c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm lại đánh mặt mụ mụ sở từ sâm tay có chút dừng lại hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem sở tiểu nông trong cổ đột nhiên mẹ ở ngươi nói cái gì mẹ nha đây là mụ mụ sở tiểu nông chỉ vào họa nhưng nhìn đến sở từ sâm đỏ lên hốc mắt lúc nàng sững sờ hỏi lại đây không phải mụ mụ sao không phải sở từ sâm thong xuống mắt phượng thận trọng đem họa chủ quấn lại cất kỹ đón lấy hắn dội ra đại thủ vớt vớt sở tiểu nông đầu sở tiểu nông nhăn nhăn nhỏ lông mày mềm mại tóc dài bị sở từ sâm vỏ có chút không thoải mái nàng lúc đầu muốn tách rời khỏi nhưng nhìn lấy sợ từ sâm bộ dáng chỉ có thể ho khan một tiếng không phải mụ mụ đó là ai là ta một cái rất tốt rất tốt bằng h ư u sợ từ sâm suy tư thật lâu mới tìm ra một cái thích hợp từ ngữ tại hai từ trước mặt nhắc tới nàng tốt ta sợ tiểu nông mặc dù không rõ ba ba vì cái gì không biết mụ mụ nhưng là tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm bức họa kia nho nhỏ đầu bên trong giờ phút này lại hiện ra một cái ý niệm trong đầu lần sau gây ba, ba tức giận có hay không có thể trộn mụ mụ mặt nạ đeo lên dạng này ba ba sau khi thấy liền sẽ không tức giận sợ tiểu nông cảm thấy mình nghĩ rất đúng Nàng q u ba ba sở từ đ sâm không biết nữ nhi cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ gì chỉ là hỏi thăm hôm nay chứ viết rồi sao lạch cạch sở tiểu mông kiên định bộ pháp trong nháy mắt lảo đảo một chút tiếp lấy đầu nhỏ sợ liền chậm rãi rủ xuống cả người đều hiệu xịu sợ từ sâm mắt thấy sở tiểu n ô n g giống như là muốn lao tới pháp trường giống như đi thư viện bên kia sở từ sâm nhịn không được bật cười lên tiếng nữ nhi thực sự quá đáng yêu Đang suy nghĩ, dưới lầu đống đến nghĩ, nhiên chuyển suy lầu dưới thẩm r a n chấp thanh n h ư ợ c kinh cũng không nghĩ tới mình vừa tới sở ra liền đụng phải sở tự huyền cùng đinh m i ệ u lần nữa tới cửa ba người tại cửa gặp được lúc cũng hơi s ư ơ n g sở đinh m i ệ u hốc mắt đỏ bừng sở tự huyên thì khí thế hùng h ổ nhìn thấy thẩm n h ư ợ c kinh về sau hắn mở miệng còn không có gả cho ta đại ca đâu lại giúp hắn đối phó ta sao thẩm n h ư ợ c kinh nàng không có trả lời lời này ngược lại t r ầ m rãi hỏi thăm ngươi không phải nói sẽ không còn tiến sở ra cửa sao câu nói này tựa hồ còn không có cách đêm đâu sở tự huyên một n ẹ n hắn p ẫ n nộ nói ra ta không nói cho ngươi hắn trực tiếp tiến vào p h ò n g khách tại sở phu nhân nhìn qua lúc trực tiếp cười lạnh nói sở phu nhân ngài thật đúng là hào thủ đoạn sở phu nhân ngón tay nắm thật chặt trên mặt băng lãnh đây là ngay cả mẹ đều không hô nàng n h ư mày thì thế nào sở tử viên cười nhạo lên tiếng thì thế nào lời này nên ta hỏi ngươi đi ngươi sẽ không phải nói cho ta ngươi không biết thẩm lượng kinh đi miệu miệu đơn vị để nàng bị sa thải đi sở phu nhân nàng đ ầ u đầy dấu chấm hỏi nàng bị sa thải rồi a chăng cũng thật giống a sở tử viên p ẫ n nộ hô sở ra thật sự là hào thủ đoạn m i ệ u m i ệ u công việc cũng có thể làm cho các ngươi nói q u ấ y n h i u liền q u ấ y nhiễu ngươi như thế nhằm vào nàng đến cùng là đối với nàng bất mãn vẫn là đối ta bất mãn sở phu nhân lần này cũng là thật sự tức giận sở tự huyên ngươi đang nói cái gì đồ vật đinh m i ệ u đỏ mắt v i ệ n sở tự huyên cánh tay tự huyên được rồi ta nói đừng đến tìm bọn hắn bọn hắn sẽ không thừa nhận chúng ta đi thôi không được sở tự huyên vô vô n u bàn tay của nàng sở ra thẹn với ta còn chưa tính nhưng ngươi là vô tội ngươi có thể được đến phần công tác này đến cỡ nào không dễ dàng không thể bị sở ra nói quáy nhớ liền quáy nhiễu sau khi nói xong hắn phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m sở phu nhân ngươi có cái gì hướng về phía ta tới ngươi khi dễ nàng làm gì sở ra làm việc hiện tại cũng hèn hạ như vậy sao lời này vừa rứt giới bà vai bỗng nhiên bị người để lại sở từ viên quay đầu một quyền liền đối mặt của hắn hung hăng tập kích tới ẩm sở từ viên bị đánh cái mũi nóng lên m g ó mũi đều chảy ra trên mặt cũng đau rát sở từ s â m híp lạnh lúng mắt ai cho phép ngươi như thế cho mẹ nói chuyện một quyền này vừa nhanh vừa độc sở từ viên thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị đinh miệu vội vàng đi qua đỡ lấy hắn phẫn nộ nói ra ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh người sở từ sâm thì lại lạnh như băng nhìn xem nàng sở ra ra sự liên quan gì đến ngươi đinh m i ệ u m ộ t nghẹn sở từ huyên thì hơi s ư ớ n g sở ra sự hắn vậy mà thừa nhận mình là người nhà của hắn không biết vì cái gì đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra một dòng nước cấm nhưng vào lúc này đinh m i ệ u đỡ lấy hắn cánh tay vô cùng đáng thương nói ra làm sao lại không liên quan gì tới ta rồi thứ huyên là bạn trai của ta chuyện của hắn chính là ta sự tình vẫn là nói ngươi không có em ta không có coi hắn là thành sở gia nhân là hắn là con riêng nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện như vậy đánh người sở tự viên vừa mới nóng lên tâm lại lạnh xuống đúng vậy a nếu như coi hắn là thành người nhà như thế nào lại như thế nhằm vào đinh miểu hắn chăm chú n ắ m l ấ y n ắ m đấm vâng ta là con riêng ta biết các ngươi đều xem t h ư ờ n g ta các ngươi đều không đem ta để vào mắt mới có thể như thế không chút kiên kỵ nhằm vào bạn gái của ta ách thầm n h ư ợ c kinh ôm cánh tay một mực tại bên cạnh xem kịch lúc này thực sự nhịn không được ngắt lời hắn mau nhìn đỉnh đầu của ngươi sở tự viên phẫn nộ bị nàng như thế quay dày một cái có chút kẹp lại hắn vô ý thức ngầm đầu hỏi thăm nhìn cái gì một mảnh thanh, thanh thảo nguyên sợ từ v i ê n thật là muốn chọc g i ậ n chết rồi hắn so vừa mới đều muốn phẫn nộ hắn k h í toàn thân đều đang phát run ngươi đủ để nàng ném đi công việc hiện tại lại muốn nói xấu trong sạch của nàng làm sao bước kế tiếp có phải hay không muốn đem nàng cùng ta đổi u ra hải thành trong sạch thẩm nhược kinh thanh n â m như cũ rất lạnh thứ này nàng có sao nàng đ ỗ n g nhiên đi đến đinh m i ệ u bên người người nhắc đang c h ờ nàng mình phát tác trực tiếp vươn tay tại bụng của nàng cái nào đó huyệt vị bên trên trùng điệp nhấn một cái a đinh m i ệ u kinh hô một tiếng tiếp lấy phần bụng đau đớn dữ dội loại này đau để nàng trực tiếp gây n ê neo ngươi làm gì đây là muốn trắng t r ậ n giết người sao sở từ viên đưa tay muốn đẩy ra thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh cũng đã mình thối lui tiếp lấy nói ra chỉ có thai ngoài tử cung mới có kịch liệt như vậy cảm giác đau đớn đinh m i ể u ta hảo tâm nhắc nhở một câu hai mươi phút bên trong nếu như ngươi không đi bệnh viện mạng nhỏ khó đảm bảo lời này vừa ra phần bụng đau đớn đinh m i ể u thân thể có chút cứng đ ở ngươi ngươi đừng nói chuyện giật gân thật sao thẩm n h ư ợ c kinh c â u môi dưới tầm mắt rơi đinh m i ệ n còn đã bị máu nhuộm đỏ tia chảy máu lượng tuyệt đối không phải tới kinh nguyện đinh m i ệ n sắc mặt vụt lập tức trở nên tuyết trắng t ngươi, ngươi sở tự viên cũng phẫn nộ gấp lập tức đỡ lấy đinh miểu miểu miểu người thế nào ta bụng đau quá quá đau đinh miểu chỉ tới kịp nói xong câu đó liền mắt tôi sầm lại cả người thé xịu quá khứ miểu miểu miểu, miểu. sở t ừ viên hô to đem người bế lên sau đó cảm giác trên tay một mảnh ấm áp hắn túi đầu nhìn lại phát hiện là một mạch máu cái này chảy máu lượng sở từ viên hô lớn ngươi muốn hại chết nàng sao thẩm nhược kinh hoa đào trong mắt thanh lãnh một mảnh bây giờ còn chưa chết nếu như ngươi không tranh thủ thời gian đưa nàng đi bệnh viện đợi lát nữa liền không nhất định sở từ viên nghe nói như thế con ngươi hơi có lại hắn hung á c nham hiểm con ngươi lướt qua thẩm nhược kinh trực tiếp nhìn về phía sở phu nhân nói nghiêm túc ngươi như thế nhằm vào miệu miệu làm gì ngươi có cái gì hướng ta đến ngươi làm sao không đem ta c ũ t giết sở phu nhân ngây ngẩn cả người cả người đều thất vọng xuống tới sắc mặt nàng lanh túc nói nếu như ta muốn giết ngươi s ố n tại ngươi khi đó được đưa đến trong nhà đến vẫn là cái hài nhi thời điểm liền xuống tay một trận suất cao một trận n g o à i ý mớn ngươi cho rằng ta chế tạo không ra sở từ huyên cười nhạo hốc mắt đỏ bừng cả người tựa như là một con dựng lên toàn thân đâm con nhím ngươi không dám ngươi sợ bị người mắng làm ẹ kế ta đã từng nghĩ tới nếu như ngươi tại ta vừa ra đời thời điểm liền đem ta bóp chết tốt bao nhiêu sở phu nhân thân hình lảo đảo một chút sở từ sâm thấy thế lại muốn lên trước một bước đánh người lại bị sở phu nhân giữ chặn nàng n g ấ đầu sở từ u y ê n thấy thế khoe môi kéo ra một vòng yêu thương cười dối trá sau đó hắn quay người ô n đinh m i ệ u nhanh chân rời đi mắt thấy bọn hắn biến mất tại cửa sở phu nhân lo lắng nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh đinh m i ệ u sẽ không xảy ra chuyện à. nhiều máu như vậy thuận đ u ô i chạy xuống nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình thẩm nhược kinh thản như nói sẽ không yên tâm đi sở từ sâm suy tư một lát đối lục t h a n h nói ngươi theo tới nhìn xem lục t h a n h gật đầu cùng sau l ư n g sở t ừ v i ê n rời đi sở ra sở t ừ v i ê n liền vội vàng đem đinh m i ệ u đặt ở trên xe khởi động xe phi nhanh tiến về gần nhất bệnh viện hắn đem xe trực tiếp dừng ở cửa bệnh viện ô m đinh m i ệ u vọt vào phòng cấp cứu bác sĩ cứu mạng cứu mạng bác sĩ cùng y tá nhìn thấy đinh m i ệ u chảy nhiều máu như vậy cũng luôn cuống vội vàng lao đến đem người đặt ở trên giường bệnh hỏi thăm nàng thế nào sở tự v i ê n miêu tả rất hỗn loạn có người tại nàng trên bụng thọc một chút nàng liền bắt đầu chảy nhiều như vậy máu À đúng nàng ngay tại kinh n g u y ệ n trong lúc đó thời gian hành kinh cũng không nên như thế cái lưu phát a bộ dạng này nhìn xem giống như là sinh non lời này vừa rất giới sở tự h u ê n liền bỗng dưng nắm lấy y tá cổ áo người mẹ nó nói bậy bạ gì đó bạn gái của ta thanh bạch Không thể nào là mang thai.、Tiểu、hộ nào mang Tiểu là s ĩ Nàng cũng nổi giận, không có liền không có có t h kích động như ô i ngươi động viên ậ y làm gì? g n ư ơ buông bệnh? nếu không chúng nào tay, ta thấy thế nào bệnh? Sở Từ Sở buông lỏng tay ra sưng sờ nhìn xem bác sĩ cùng y tá cửa đẩy đ i n h miệu tiến vào phòng giải phẫu hắn đứng ở bên ngoài toàn thân đều là đinh miệu vết máu cả người sưng sờ hiện tại đinh miệu là hắn thân nhân duy nhất nàng không xảy ra chuyện gì sở tự viên nghĩ tới đây ánh mắt bên trong sẹn qua một vòng bán h ậ n hắn bỗng nhiên đi đến sân khấu cầm lấy máy riêng điện thoại trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát Thầm h n như, như vì cái gì vì cái gì sở ra đối với hắn như vậy hắn vậy mà đối sở ra còn có tình cảm không hắn đối sở ra không có tình cảm sở ra những người kia không xứng hắn có tình cảm hắn chỉ là không muốn sở ra phá sản dù sao ở trong đó còn có hắn một phần ba t à i s ả n đâu đúng chính là như vậy sở tự viên chật vật quay đầu từng bước một đi đến phòng giải phẫu trước tìm cái địa phương ngồi xuống trong phòng giải phẫu bác sĩ cùng các y tá đi đường vội vã đối đinh miệu tiến hành các loại xét nghiệm sở tự viên trong lòng thì tại nhận lấy các loại t r à tấn đợi đến đinh miệu được cứu sau khi trở về hắn muốn làm sao cho đinh miệu giải thích đây hết t h ể đâu nói là hắn để đinh miệu nhịn xuống cái này bị khuất sở tự viên ôm lấy đầu lúc này đỉnh đầu ảm đạm sở tự viên ngầm đầu liền thấy lục thành mặc một thân áo sơ mi hoa đứng trước mặt của hắn khi còn bé sở bá mẫu là rất thương yêu người làm sao lại đi đến một bước này làm sao lại đi đến một bước này sở từ viên chăm chú nắm lấy nắm đấm đúng vậy à từng có lúc hắn cũng coi là mẹ l à yêu thương hắn thậm chí hắn căn bản cũng không biết mình là con riêng thằng đến về sau hắn cùng sở từ mặc đồng thời sinh bệnh mẹ lại đi chiếu cố sở từ mặc không để ý tới hắn khi đó hắn c o i là sở từ mặc là đệ đệ mụ mụ chiếu cố đệ đệ là hẳn là vừa vặn bên cạnh bảo mẫu lại nói hắn không phải thân sinh tuổi nhỏ thiếu niên tâm tư mẫn cảm đàng nghi nghe tới lời này về sau lập tức liền không được tự nhiên nhưng về sau mụ mụ đối với hắn và s ợ từ mặc vẫn là rất tốt để hắn một lần bỏ đi hoài nghi thẳng đến ngày ấy hắn tại bên ngoài thư phòng thỉnh thoảng nghe đến hắn hô mười tám năm mẹ cùng quản gia nâng lên sửa chữa phụ thân di trúc một lần nữa phân phối tài sản vấn đề hắn là con riêng hắn cảm kích có như thế một cái mẫu thân đem hắn nuôi lớn nhưng khi chính thai nghe được mẫu thân nói muốn đem phụ thân tại di trúc bên trong cho hắn tài sản phân phối sửa chữa thành năm phần trăm thời điểm tâm vẫn là đau hắn không cầu công chính nhưng năm phần trăm vẫn là thương tổn tới hắn sở từ viên lúc ấy liền trở lên đại học danh nghĩa rời khỏi nhà không còn có trở về hắ lúc này phong giải phẫu cửa bị người đ ẩ y ra một bác sĩ đi thẳng tới trước mặt hắn do hỏi ngươi nói là có người đánh nàng một q u y ề n để nàng xuất huyết nhiều cái kia đánh người người là ai sợ từ huyên ngây ngẩn cả người hắn hiểu lầm bác sĩ muốn báo cảnh nàng đánh người sự t ì n h chúng ta sau đó sẽ tự mình đi truy cứu không cần các ngươi quản m i ệ u m i ệ u nàng hiện tại thế nào bác sĩ lập tức nhũng mày cái gì đánh người kia là đánh người sao kia hoàn toàn chính xác không phải đánh người kia chạy máu lượng đơn giản chính là tại giết người cho nên hắn chắc chắn sẽ không buông thà thẩm lực kinh sợ từ u y ê n trong lòng n ồ i thêm một câu về sau đang định nói cái gì liền nghe đến bác sĩ kích động mở miệng kia là đang cứu người n g ư ơ i có biết hay không bạn gái của ngươi thai ngoài tử cung thật sự nếu không đến bệnh viện sẽ xuất huyết nhiều trực tiếp nguy hiểm cho sinh m ệ n h cái gì thai ngoài tử cung sở t ừ viên đầu góc ông lập tức nổ tung thấu chương xong một trăm bảy mươi bảy chương một trăm bảy mươi bảy lấy cái gì sở t ừ viên sắc mặt chán nản sưng sờ nhìn xem trước mặt bác sĩ thai ngoài tử cung các ngươi có phải hay không sai lầm lầm cái gì các ngươi người trẻ tuổi làm sao như thế không chú ý mang thai cũng không biết đến bệnh viện làm sinh kiểm nếu như không phải người kia một quyền trực tiếp dụ phát bệnh tình mới khiến cho chúng ta sớm phát hiện nếu không bạn gái của ngươi tính m ệ n h hấp hối mà lại tay của người kia pháp đơn giản quá xào rượu lại còn có cầm máu công năng chúng ta đều coi là muốn cắt bỏ tử cung kết quả nàng vậy mà mình không chảy máu bác sĩ chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này hưng phấn nói không ngừng muốn nhận thức một chút vị cao nhân nào nhưng sở tự viên sắc mặt lại càng ngày càng khó coi càng ngày càng băng lãnh lúc này đinh m i ệ u nằm tại trên giường bệnh bị lấy ra người nàng đã tỉnh táo lại ngay bác sĩ nàng ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía sở tự viên sở tự viên nhanh chân đi đến bên cạnh nàng nắm lấy cổ áo của nàng ngươi sao có thể đối với ta như vậy đinh m i ể u cắn môi một cái thong xuống tầm mắt tự viên ta không phải cố ý thanh â m nhỏ như con môi nghe vào người khác trong thai lại mang theo nghĩa khác y tá vội vàng tiến lên ngăn lại ngươi làm gì thai ngoại tử cung là chuyện ngoại ý muốn cũng không phải cố ý nàng vừa làm giải phẫu ngươi sao có thể thái độ kém như vậy đâu sở tự viên ngây ngẩn cả người hắn nghĩ giải thích cái gì người còn lại lại đều chỉ trỏ cặn ba nam bạn gái vừa làm xong giải phẫu cứ như vậy đối nàng sở từ trên đ n g nhiên cảm nhận được bị người bêu xấu tư vị hắn nhìn xem chung quanh những người kia đ n g nhiên nghĩ đến tại sở ra thời điểm chính mình có phải hay không liền cùng những người này không rõ ràng cho lắm liền chỉ trích sở phu nhân cùng thẩm n h ư ợ c kinh hắn xứng sở xoay người liền hướng bên ngoài đi giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy nhân sinh của mình đơn giản buồn cười đến thực điểm nguyên lai thẩm n h ư ợ c kinh nói đều là thật nguyên lai sở phu nhân nhìn người ánh mắt chuẩn như vậy ra bệnh viện đ ó n g hắn đi hướng xe của mình lại phát hiện trên xe dán một trường đỗ xe trái quy định p h ạ đầu hắn nhìn chằm chằm tấm kia p h ạ đầu tức dẫn đến lại là một quyền đánh vào trên xe lục thành cùng sau lưng hắn ngươi đ ạ i tẩu thế nhưng là thần ý ỉa t r ẩ n bệnh sẽ không ra sai mà lại đinh miệng bị sát hại là bởi vì nàng cấu kết phóng viên phát luật sư đi nhà s á t video ngươi hẳn là một mực chú ý hôm nay dư luận hướng do đối sợ từ mặc rất không hữu hảo đều là nàng dở cho quỷ những này nàng không cho ngươi nói đi sợ từ bên thân thể đều tại nhỏ x í u run dày lên hắn bỗng nhiên quay đầu ngươi nói những này là muốn cho ta hay sao nói cho ngươi không có khả năng nàng là không tốt là ta nhìn sai rồi đáng lời các ngươi cười n h o ta lục thành hắn bỗng nhiên cũng ngơ tay may mắn hắn là con một không có như thế phản nghịch đệ đệ hắn đang định lại nói chút gì sở tự viên đ ỗ n g nhiên mở cửa xe trực tiếp đi vào đạp cần ga tận cùng v ù v ù một tiếng cỗ xe xông lên đường lục thành đứng tại chỗ không tiếp tục đuổi theo sở tự viên sự tình lục thành sau khi về nhà trực tiếp cho sở phu nhân báo cáo sở tự viên thấy rõ ràng đinh miểu chân diện mục đã cùng nàng chia tay đinh miểu mặc dù cứu trước kịp thời nhưng tử cung đến cùng thụ trọng thương về sau còn có thể hay không lại mang thai đều là không biết xem như đạt được báo ứng sở phu nhân sau khi nghe được không nói chuyện chỉ là phất phất tay lục thành liền lui ra sắp trời đã tối thẩm n h ư ợ c kinh dùng qua bữa tối đi nữ nhi gian phòng cho nàng tắm rửa vừa ra cửa liền thấy lục thành thẩm n h ư ợ c kinh không để ý tới hắn nhưng gia hỏa này t r ợ t trở nên ân cần thẩm tiểu thư ra đi tản bộ sao thái độ cung kính lại hèn mọn thẩm n h ư ợ c kinh nhìn hắn một hồi lâu mới nói ra có việc lục thành ho khan một tiếng ta chính là muốn hỏi một chút diệp lục tiểu thư gần nhất đang bận sao ta cho nàng phát tin tức tại sao không trở về ta đây a nàng đoán chừng muốn hai thiên hậu mới có thể trở về ngươi thẩm nhựa kinh nói xong liền trực tiếp muốn đi vào sở tiểu nông gian phòng nhưng lại bỗng nhiên lại bị gọi lại Kinh thẩm t n h ư ợ c kinh bước chân dừng lại quay đầu lục thanh một mặt thành khẩn cung kính nói trước tiên là ta có mắt không biết thái sơn có nhiều đắc tội về sau ta có thể hâu ngài kinh tỷ sao không thể thẩm n h ư ợ c kinh lạnh lùng nói lục thanh lập tức có chút thất lạc cũng thế hạ tại không biết rõ tình hình tình hùng dưới đã từng như vậy nôn hỏng bét qua thẩm n h ư ợ c kinh nàng làm sao lại tha thứ mình đang suy nghĩ liền nghe đến nữ hải thanh cạn tản mạn thanh âm ta càng ưa thích người khác gọi ta kinh ra cái này trực tiếp liền để cao bối phận lục thanh nhìn xem thẩm nhựa kinh tiến vào sở tiểu mông gian phòng bỗng nhiên nợ nụ cười ra liền ra đi vị này cũng hoàn toàn chính xác đáng giá h ô n một tiếng ra chính là trong nhà lão gia t ử biết hắn làm cô cô đông nhiên biến thành ra muốn phẫn nộ gạo t h é t r a lục thanh lắc đầu xuống lầu rời đi s ở tiểu nông trong phòng thầm nhược kinh đi vào lúc s ở tự s ở thiên gia cùng s ở tiểu t ử bảy đều tại s ở tiểu nông nơi này chơi s ở t ử x â m vậy mà cũng tại bạch san san đem s ở tiểu t ử bảy đưa đến sở ra đến để phòng diêm ra có người trả thù nàng thì trở về bồi bạch mẫu sợ tiểu từ bảy nhắc gan sở phu nhân trải qua sợ tiểu nông sau khi đồng ý liền để hai người bọn họ trước ở cùng nhau sở từ sâm đoán chừng là sợ nữ nhi không quen cho nên cố ý đến xem nhỏ gầy sở tiểu tử bảy nhìn xem sở từ sâm cao lớn lại ôn nhu bộ dáng nghĩ đến nhà mình thần cha kia luôn luôn ghét bỏ bộ dáng của mình hâm mộ nói ra sở t ử ca ca ngươi đem ba ba của ngươi một ngàn vạn bán cho ta đi có được hay không sợ thiên giã kiên định trả lời không bán sở từ sâm khỏe môi hơi câu sợ tiểu tử bảy hỏi thăm vì cái gì l i ê n nghe sở t ử chứng trạc đàng hoàng mà nói cha ta chỗ nào giá trị một ngàn vạn đúng không muộn muộn sợ tiểu mông ô n khủng long thú đông ngỡ ngác nhìn bọn hắn ừ n trái lương tâm tiền không thể kiếm sở từ sâm sắc mặt hắn đều đen thẩm n h ư ợ c kinh nghe đến đó ở trong lòng cười trên mặt lại vì còn không biết nguy hiểm d á n g lâm sở tự cùng sở tiểu nông giải vây nên tắm rửa các nam sĩ đều ra ngoài đi thấy được nàng sở từ sâm đè ép ép h ỏ a khí đứng lên đi ra ngoài sở thiên gia cùng sở tự cũng nghe nói đi theo phía sau hắn tiểu tự hôm nay trong trường học nhiệm vụ hoàn thành sao sở từ sâm đ ố n g nhiên hỏi thăm hoàn thành kia lại viết một lần củng cố một chút sở tự mấy người đi xa về sau thẩm n h ư ợ c kinh lúc này mới từng cái vì sở tiểu từ bảy cùng sở tiểu nông tắm rửa sợ tiểu t ử bảy trên đùi vết thương đã mọc tốt thẩm n h ư ợ c kinh vì nàng bôi lên một tầng mình chế tạo trừ xẹo dự a cao chờ đem nàng đặt lên giường về sau lúc này mới cho sợ tiểu nông tắm rửa sợ tiểu nông là đ i ệ n hình học bá mình nu thuận cởi quần áo ra tắm đội về sau thẩm n h ư ợ c kinh vì nàng xoa tóc lúc tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên thần thần bí bí nói ra mụ mụ ngươi có thể mang ta về một chuyến bà ngoại nhà ông ngoại sao thẩm n h ư ợ c kinh làm sao nghĩ bọn hắn rồi sợ tiểu nông ngẩn ngơ không có ta chính là trở về lấy chút đồ vật nàng muốn đi đem cái mặt nạ kia lấy tới cho ba ba nhìn xem thẩm nhược kinh, đứa nhỏ này e gờ thật là khiến người ta đáng lo nàng tự tiếu phi tiếu nói lấy cái gì t ấ u chương xong một trăm bảy mươi tám chương một trăm bảy mươi tám trừng phạt sợ tiểu nông thật to cặp mắt đào hoa chớp chớp tiếp lấy nói ra đây là ta cùng ba ba bí mật nhỏ a không thể nói cho ngươi chủ yếu là cái phòng dưới đất kia giống như là bị v i n h viễn phong bế mụ mụ không cho phép bọn hắn đi vào chơi nàng vẫn là ba tuổi năm đó quá n h à g chán muốn tìm một quyển sách từ cửa sổ bỏ vào đi cho nên không thể nói cho mụ mụ được vậy ngày mất đi ta mang ngươi trở về một chuyến thẩm n h ư ợ c kinh cũng chưa từng có độ ép hỏi nàng từ nhỏ đối hai đứa bé giáo dục đều tương đối bung ô tay mặc cho bọn hắn trưởng thành nếu không cũng sẽ không sợ tiểu mông không muốn lên học liền không cho nàng đi học cho s ở tiểu mông cùng s ở tiểu tử bảy thổi s o n g tóc lại đem bọn hắn đặt ở mềm mềm trên giường về sau thẩm n h ư ợ c kinh lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi lúc này góc áo lại bị s ở tiểu tử bảy kéo lại nho nhỏ người mở miệng nói gì gì cha ta sẽ có hay không có sự tình n h a mặc dù ngoài miệng rất đáng ghét cái kia ba ba nhưng tiểu nhân vẫn là rất quan tâm hắn thẩm nhựa kinh sờ lên đầu của nàng ngữ khí khẳng định nói yên tâm đi ba ba của ngươi tiếp qua hai ngày liền có thể về nhà ngày thứ hai thẩm n h ư ợ c kinh buổi sáng rời giường ăn sáng xong về sau trở về trong phòng đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi cho độc cô kêu châm cứu trị liệu vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy vốn hẳn nên đi s ở thị tập đoàn xử lý chuyện s ở từ sâm đứng ở ngoài cửa đang đánh điện thoại nghe được tiếng mở cửa s ở từ sâm cách dùng văn đối đầu bên kia điện thoại nói cái gì cúp điện thoại đi tới ta đưa ngươi quá khứ không yên lòng thẩm n h ư ợ c kinh hoa đ ả o mắt có chút neo lại cười nhẹ nhàng sợ từ sâm vội vàng thu tầm mắt lại ngươi dù sao là ngươi hải từ mẹ thẩm nhựa kinh tiếp phía sau hắn lời này ngươi đã nói quá nhiều lần nàng bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp đi ở phía trước sở từ sâm có chút dừng lại cùng ở sau lưng nàng hai người lên xe tại đi độc cô kêu biệt thự trên đường sở từ sâm trước mắt tất cả đều là nữ nhân cặp kêu biết nói chuyện con mắt hắn ho khan một tiếng đ ỗ n g nhiên xuất ra máy tính bắt đầu làm việc c h u y ể n di lực chú ý rất nhanh bọn hắn đến độc cô kêu trước biệt thự thầm n h ư ợ c kinh lúc xuống xe cổ tay chợn bị sở từ sâm n í u lại nàng quay đầu chỉ thấy nam nhân ngưng lông mày hỏi thăm ngươi cái kia trợ lý đâu không cùng lúc sao thầm nhựa kinh túi đầu t i ế t lấy hắn nắm chặt bàn tay to của mình bàn tay lớn kia trong lòng bàn tay nóng hổi trên ngón tay mỏng kén mài cọ lấy làn da của nàng để nàng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần s á n trói nữ nhân không nói gì chỉ nhìn chằm chằm nơi nào đó nhìn sợ từ xâm thuận thẩm nhược kinh quán mắt lúc này mới thấy được mình tay hắn bên thai lần nữa nóng bỏng nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh chậm rãi bung lòng tay ra đặt ở bên môi không được tự nhiên tằng h ắ n g một cái chính hắn cũng không hiểu như thế bị nàng nhìn xem vì sao lại luôn cảm thấy tim đập nhanh hơn lại đều để hắn có chút không biết làm thế nào thầm n h ư ợ c kinh tại hắn buông tay ra một khắc này trong lòng phun lên một cỗ thất lạc nàng buông t h ó á n g mắt nhàn nhạt, nhạt trả lời ừng nàng hôm nay có việc kia để lục thành cùng ngươi đi vào s ở từ sâm một tiếng mệnh lệnh lái xe lục thành liền lập tức nói sâm ca nói đúng kinh ra ta buổi ngài kinh ra s ở từ sâm lông mi khẽ r u lên cái này cái gì xưng hô hắn là ca nàng là ra s ở từ sâm chính suy nghĩ miên man lục thành xuống xe hấp tấp cùng sau l ư n g thẩm lục kinh bình thường luôn luôn lưu manh vô lại nam nhân mặc phong tao áo sơ mi hoa không biết nói cái gì chọc cho thẩm n h ư ợ c kinh cười một tiếng nụ cười kia để sợ từ sâm đột nhiên cảm giác được có chút trứng mắt lục thành gần nhất có phải hay không quá nhàn rồi hát g ì cùng thẩm n h ư ợ c kinh tiến vào trong biệt thự lục thành hát hơi một cái hắn nuốt vớt cái mũi kinh ứng ra khẳng định là d i ệ p lục n h ự ta nàng đối ta nhất định là có hào cảm n g a y ở trước mặt nàng nhiều thay ta trò chuyện chứ sao ừ m thẩm n h ư ợ c kinh đáp lại một chữ hai người đi lên phía trước chẳng nghe một đạo quất roi thanh âm ba thẩm nhựa kinh làm sao nàng mỗi lần tới đều có quất roi âm thanh cái này đọc cô tiêu trong lòng biến thái như vậy sao vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến một đạo giọng nữ tức giận nói ra lãnh tiểu thư ta nhìn ngài chính là ghen ghét ta phải sủng mới đối với ta như vậy ta muốn nói cho năm trăm mười bảy để hắn giúp ta báo thủ ba lại là một đạo roi hung hăng rơi xuống tiếp theo là lạnh lăng thanh âm lạnh như băng chớ học nàng nói chuyện ngươi không xứng lưu lại lời này lạnh lăng mặc quần áo bó màu đen đơn bạc thân thể từ góc rẽ đi tới khi nhìn đến hai người bọn họ về sau bước chân có chút dừng lại xa xa nàng đối thẩm được kinh lạnh như băng gật đầu liền đi tại phía trước nhất dẫn đường lục thanh nhìn xem nàng sợ run cả người kinh ra vị này lãnh tiểu thư cũng quá lạnh ta h ỏ i nghi nàng không có cười qua t h ầ m nhược kinh bình tĩnh nhìn xem lạnh lăng bóng lưng trong mắt che khuất trong đó phức tạp cảm xúc cười qua cái gì lục thành không có nghe rõ nàng n h ỉ non tự nói t h ầ m nhược kinh liền nhìn về phía hắn không có gì ngươi nói làm sao nhiều như vậy bị ghét bỏ lục thành lập tức vươn tay tại trên miệng làm ra một cái khóa kéo động tác t h ầ m nhược kinh đi theo lạnh lăng đi tới độc cô kiêu phòng khách độc cô kiêu hôm nay không có đau đầu mà lại chưa từng có cảm giác giống như là hôm nay như thế thần thanh khí sảng qua nao bộ cảm giác rõ rệt để hắn cảm xúc tốt đẹp nam nhân câu môi đối nàng cho hỏi thẩm tiểu thư hôm nay càng đẹp t h ẩ m n h ư ợ c kinh lành lạnh nhìn xem hắn lên giường n ằ m xong bên cạnh quản gia kéo ra khỏe miệng cảm giác lời này làm sao như thế giống khách làng chơi cho như lang nói lời đ ộ c cô kiêu cũng híp híp mắt cuối cùng vẫn đi đến bên giường cởi áo lộ ra dắm chắc cân xứng cơ bắp nằm trên giường sau đó tiếp tục nói ra thẩm tiểu thư n g ư ơ i bộ dáng này ta rất vui câu nói kế tiếp còn chưa nói xong đỉnh đầu chính giữa liền ba lập tức tiến vào một cây lớn thô trâm giống như là ngày hôm qua loại đau đớn kịch liệt lần nữa đánh tới để đọc cô kiêu trực tiếp ngậm chặt miệm đ thẩm nhược kinh mới ở trên người hắn theo thứ tự châm rơi đợi đến tất cả châm đều đóng tốt về sau thẩm nhược kinh thở ra một hơi lúc này mới phát giác được lạnh lăng chính nhìn xem nàng thẩm nhược kinh câu môi cười với nàng lạnh lăng giống như là ánh mắt bị bỏng đến vội vàng dịch chuyển khỏi sách lạnh nhẹ lăng làm sao còn cùng mấy năm trước không khỏi đ ù a thẩm nhược kinh trong mắt nửa giờ sau rút thẩm nhược kinh một câu nói nhảm đều không muốn nhiều nói với đ ộ c cốt kiêu trực tiếp quay người đi ra ngoài một lần nữa có thể cam đoán ngươi nửa năm không đau đầu nói bóng gió nửa năm sau còn phải lại tiếp nhận trị liệu thầm tiểu thư thẩm nhược kinh vừa ra cửa lạnh lăng đ n g nhiên gọi lại nàng ta có thể nói với ngươi mấy câu sao thẩm nhược kinh nhũ mày lạnh nhẹ lăng chủ động mở miệng chẳng lẽ lại là nhận ra nàng nàng gật đầu lạnh lăng liền mang theo nàng đi tới bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong tại lục thành cùng người trong biệt thự đều không nhìn thấy hai người bọn họ về sau thẩm nhược kinh đang chuẩn bị nói chuyện chật một đạo lạnh như băng trùy thủ đặt ở cổ của mình ở giữa lạnh lăng tới gần ngữ khí như y thủ đặt ở cổ của mình ở giữa lạnh lăng tới gần ngữ khí như mùa đông khắc nghiệt không có nhiệt đ ộ nói ngươi biết ta ghét nhất người nào thẩm nhược kinh nhìn xem nàng người nào sợ từ sâm đem ngươi bồi dưỡng không tệ ta đã thấy người bên trong chỉ có ngươi là nhất giống nàng cho nên ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi ta càng không cho phép chị cho ngươi tốt đầu của hắn đau trứng giết năm trăm m ư ơ i tám hắn nên đau sống không bằng chết còn sống mới là thượng thiên cho hắn trừng phạt nghe đến đó thẩm n h ư ợ c kinh hốc mắt hơi đỏ lên nàng không nghĩ tới lại nhẹ lăng đ ố i nàng càng như thế chấp nhất tấu t r ư n g xong một trăm bảy mươi chín c h ư n g một trăm bảy mươi chín kiên trì thẩm n h ư ợ c kinh lúc đầu coi là nương theo lấy nàng giả chết trong tổ chức còn nhớ rõ nàng hẳn không có mấy người tất cả mọi người sẽ đi bưng lấy đ ộ c cô kiêu thuận theo đ ộ c cô kiêu trở thành hắn thần thuộc lần trước tại ám vong bên trên nhìn thấy lạnh lăng phát bài b u ộ t nàng liền biết lạnh nhẹ lăng không co quên nàng nhưng cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới nàng sẽ như thế chấp nhất thầm n h ư ợ c kinh hoa đào mắt có chút cong lên đáy lòng d ậ p d ờ n ra một loại không h i ể u phức tạp cảm xúc nàng rõ ràng đang cười trong mắt nhưng lại dưng dưng dáng vẻ đó tựa như là nhìn thấy cố nhân giống như để cho người ta có một loại lòng chua sót cảm giác lạnh lăng hơi xứng sờ ánh mắt như vậy để nàng cảm giác có mấy phần quen thuộc nhưng lại có mấy phần không hiểu. nàng hung tợn mở miệng đừng tưởng rằng dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta liền sẽ b u ô n g thang ngươi thầm nhược kinh ánh mắt trở nên mềm mại những trong năm này có thể làm cho nàng mềm lòng người không có mấy cái nàng đ ỗ n g nhiên thở dài chầm chầm mở miệng lạnh nhẹ lạnh lăng cầm thủy thủ tay có chút xếp chặt năm đó năm trăm m ư ơ i tám tỷ tỷ luôn luôn lạnh nhẹ lăng dạng này gọi mình thanh âm của nàng lười n h á c mang theo điểm cương triều để lạnh lăng tổng là có mấy phần không được tự nhiên nội tâm khó chịu lại ưu thích cho nên trước mặt nữ nhân này chẳng lẽ cũng muốn gọi nàng lạnh nhẹ lăng nàng ngay tại xứng sở lúc một đạo tà giữ t ậ n tiếng nói bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến lạnh nhẹ lăng ngươi tại đối thần ý làm gì lạnh lăng thân thể cứng đờ nàng bỗng dưng quay đầu liền thấy đ ộ c cô kêu đứng sau lưng các nàng nam nhân mặc vào một kiện tây trang màu đen nút thắt không có bực lên bên trong thì là một kiện màu đỏ thâm tơ lụa áo sơ mi cùng sợ từ sâm mỗi lần đều đem nút thắt hệ kín kẽ khác biệt áo sơ mi của hắn phía trên hai viên cúc áo không có bực lên lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng hầu kết nếu như nói sợ từ sâm là cấm dục thanh lãnh hệ như vậy hắn là thuộc về tà khí đậm rực giỡ hệ đọc cô kêu nghiêng ngh trên mặt không có cười đầu có chút ố lên hắn ôm cánh tay rộng rãi mắt hai mì dưới thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm lạnh lăng bá khí mười phần tư thái để lạnh lăng cảm thấy trước nay chưa từng có u y áp lạnh lăng nuốt n g ụ m nước miếng đ ộ c cô kêu liền từng chữ nói ra chậm rãi nói ta bình thường có phải hay không quá sùng ái ngươi để ngươi làm việc càng thêm không có quy củ lập tức cho thần y nói xin lỗi hắn nói chuyện ngữ điệu không có cảm xúc chập trùng lại mang theo để cho người ta không dám kháng cự mệnh lệnh cảm giác lạnh lăng nhìn chằm chằm hắm đã sợ lại sợ trong lúc nhất thời rằng có không xong ngay tại nàng chậm rãi càng ngày càng không cách nào kháng cự độc cô kiêu uy áp lúc một con lạnh bút tay chật cầm cổ tay của nàng nguyên bản bị uy hiếp thẩm nhựa kinh không biết thế nào đ ỗ n g nhiên tránh thoát lạnh lăng kiềm chế nàng h ứ n g hở cầm lạnh lăng cổ tay đem đ a o kia tử từ, từ cái cổ ở giữa ấ n xuống thẩm nhựa kinh tiến lên một bước ngăn tại độc cô kiêu cùng lạnh lăng ở giữa lạnh lạnh nói độc cô tiên sinh quản tốt ngươi người nói xong nàng bông lỏng ra lạnh lăng cổ tay trực tiếp đi ra ngoài lạnh lăng ngu ngơ tại nguyên chỗ thẩm n h ự kinh vừa mới câu nói kia mặt ngoài là đang tức giận nhưng, nhưng thật ra là tại bảo vệ nàng. nhất là nàng ngăn ở mình cùng độc cô kêu ở giữa lúc độc cô kêu trên thân n g n g k i a cô uy áp bị đánh gãy để nàng rốt cục có thời gian thở dốc nàng không hiểu nhìn xem nữ nhân bóng lưng nàng rõ ràng là thật muốn giết nàng nhưng thẩm nhược kinh tại sao muốn cứu nàng nàng trong mắt chầm tư không hiểu lại nghĩ tới nàng vừa mới chưa nói xong bị độc cô kêu đánh gãy nàng nghĩ kêu là lạnh nhẹ làm sao chầm tư ở giữa trước mặt đ ố n g nhiên nàng đạo độc cô kêu tới gần nàng chật nam nhân trợt vươn tay chăm chú chế trụ cảm của nàng cưng bách lạnh lăng ngẩng đầu cùng hắn nhìn chăm chú lạnh lăng ánh mắt hung ác tôi trỏ tr đ ộ c cô kiêu r ộ i ra một cái tay khác chế chủ cánh tay của nàng lệnh lăng chân lại bắt đầu chuyển động nàng thế nhưng là trong tổ chức vũ lực đệ nhất nhân nhưng nàng không để mắt đến hiện tại sau lưng là lớp ký tưởng còn không có dùng tới khí lực người liền bị đ ộ c cô kiêu kẹt tại hắn cùng vách tường ở giữa nữ nhân cùng nam nhân trên thể hình thiên nhiên t r á n h lệnh là cần dựa vào kỹ xảo mới có thể đánh thắng bây giờ bị hạn chế tại dạng này không gian thu hẹp bên trong lệnh lăng lại có kỹ xảo cũng không có chỗ phong thích nàng cứ như vậy bị đ ộ c cô kiêu kiềm chế ở đ ộ c cô k ê u cúi đầu nhìn xem nàng trong mắt lệnh ý mười phần lệnh nhẹ lăng ngươi lại không nghe lời、Vì lạnh lăng cả giận nói đừng gọi ta lạnh n h ẹ y lăng buồn nôn ngươi không xứng đ ộ c cô kiêu trong mắt hiện lên một vòng tự dễ ư ta cảnh cáo ngươi đừng với thần y đ ộ c thủ nàng không phải ngươi có thể trêu cho người lạnh lăng cười nhạo một tiếng đ ộ c cô kiêu ta còn sẽ nói cho ngươi biết muốn t r ị tốt đau đầu t r ứ n g không có cửa đâu ta nhất định sẽ giết nàng coi như liên tục ba ngày châm cứu trị liệu cũng bất quá chỉ có thể duy trì nửa năm nửa năm sau đ ộ c cô kiêu sẽ còn đau đầu đ ộ c cô kiêu hoài nghi đây là thẩm l ư ợ n kinh đang cảnh cáo hắn đường qua sông đoạn cầu cảnh giác hắn tá ma giết lửa chỉ có vĩnh sinh đều cần dùng đến nàng mới có thể cam đoan an toàn của nàng đ ộ c cô kiêu có thể nghĩ tới lạnh lăng cũng có thể nghĩ đến cho nên dù là ngày mai châm cứu trị liệu kết thúc về sau tìm cơ hội giết nàng đ ộ c cô kiêu đau đầu chứng vẫn là sẽ tái phạm đ ộ c cô kiêu sắc mặt tâm trầm đó là mệnh lệnh của ta lạnh lăng túi đầu tổ chức quy định chống lại mệnh lệnh nghiêm trọng người giết không nghiêm trọng người phạt muốn giết muốn đánh tùy ngươi đ ộ c cô kiêu bị thái độ của nàng khí cười thân là tiền nhiệm đầu l í n h nữ nhi ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi lạnh nhẹ lăng ngươi đừng đem mình coi quá nặng lạnh lăng nhìn hắn vậy ngươi giết ta ngươi, đ ộ c cô kêu hít mắt lại l ư i lại một bước vung lòng ra nàng t ố t đã ngươi không nghe theo mệnh lệnh vậy liền phạt ngươi quất roi ba mươi phụ trọng việt giã ba mươi dặm đi thôi lạnh lăng nhị nói không nói xoay người rời đi không đầy một lát công phu hình đường bên kia liền chuyển đến quất roi thanh âm lạnh lăng từ đầu đến cuối một tiếng chưa lên tiếng quản gia đi tới nhịn không được nói chủ nhân tổ chức hiện tại cũng là tuổi trẻ gương mặt không có người nào nhớ kỹ tiền nhiệm người lãnh đạo vì cái gì không giết nàng nàng thân thủ lợi hại như vậy lưu tại bên cạnh ngài là cái thai hoàng ẩm đọc cô kêu lại lạnh lùng nhìn về phía hắn ta làm việc nhờ ngươi dậy quản gia lập tức dọa đến m ổ hôi lạnh lâm ly cũng không phải là người người đều là lạnh lăng nàng lại làm lại nháo chủ nhân sẽ chỉ trừng phạt sẽ không giết nhưng bọn hắn những người này đã làm sai chuyện nhưng không có cơ hội những năm này chết tại độc cô k ê u thủ hạ người cũng không ít cùng ngày ban đêm lạnh lăng cố nén thân thể khó chịu t ừ trên giường bỏ lên sau lưng nàng vết thương không đành lòng nhìn thẳng nhưng nàng lại không để ý tới chỉ là dùng băng gạc từng vòng từng vòng g ó i kỹ liền lại lấy ra dạ hành quần áo bó mặt lên chạy ba mươi dặm về sau chân của nàng đều có chút như l u ô n ra nhưng nàng hôn không thèm để ý nàng đẩy cửa ra muốn đi ra ngoài lại phát hiện nơi cửa đứng đấy hai cái bảo tiêu chủ nhân nói ngài không thể tùy ý đi ra ngoài lạnh lăng đóng cửa lại lại bò lên trên cửa sổ từ cửa sổ nhảy xuống lúc đứng lên lại nhìn thấy độc cô kiêu đứng tại trước mặt nàng ngựa khi âm chầm nói lại không phục tùng mệnh lệnh quất roi ba mươi việt dạ ba mươi cây số lạnh lăng thân thể run lên độc cô kiêu chỉ vào phía sau cửa đương nhiên nếu như ngươi từ bỏ giết nàng liền có thể trở về dưỡng thương lạnh lăng lại quay đầu đi hình đường n chương g Thấu s o lạnh lăng đến hình đường trực tiếp quỳ xuống bên cạnh hành hình người cầm roi tới thấy được nàng về sau sợ ngây người lanh tiểu thư ngươi buổi chiều ba mươi roi vết thương còn tại đổ máu đâu sao có thể lạnh lăng chỉ từ bên cạnh xuất ra một đầu màu trắng khăn mặt bỏ vào trong mồm tiếp lấy mơ hồ không rõ ràng nói một chữ động thủ hành hình người lập tức nhìn về phía đ ộ c cô kiêu đ ộ c cô kêu, kêu neo lại ngoan lệ mắt nhìn ta làm gì đánh hành hình người chỉ có thể hung á c nhân tâm tiếp lấy một roi đánh vào lạnh lăng trên lưng lạnh lăng cắn chặt răng không nói lời nào đọc cô kiêu trâm trọng nói chưa ăn cơm sao dùng sức chút hôm nay liền muốn để nàng biết không tuân mệnh lệnh là kết cục gì hành hình người không còn dám chăn trở chỉ có thể lại một roi đánh lên đi ba ba ba tiếng roi âm n ố i liền không dứt lạnh lăng từ đầu đến cuối lại là không rên một tiếng chỉ là trên chắn đã toát ra mồ hôi lạnh ba mươi c ố t xong nàng lảo đảo đứng lên đem trong mồm khăn mặt ném ở đậu cô kêu dưới chân tiếp lấy ra ngoài vây quanh biệt thự chạy chỉ là lần này nàng chỉ chạy mấy lần người liền ngã trên mặt đất đương đậu cô kêu đi vào gian phòng của nàng lúc liền thấy lạnh lăng nằm lì ở trên giường phần lưng lộ ra đã không có một khối tốt làng ra buổi chiều vết thương bởi vì mặc áo bó sát người lại chạy bộ s u ố t mồ hôi đã chạy mủ sắc mặt nàng tái nhuận nhìn thấy độc cô kêu vào cửa giấy rủi lấy muốn đứng lên lại đi ra chạy lại bị bên cạnh bác sĩ gia đình để lại cách làm như vậy thật sự là không muốn sống nữa ngươi bây giờ nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi nếu như lại giày vỏ chính là không muốn sống lạnh lăng tiếng nói khẳng h à n ta ba mươi dặm còn không có chạy độc cô kêu thấy được nàng bộ dáng này neo lại con n g ư ờ i hắn đ ỗ n g nhiên ngồi xuống thân thể chầm dai nói trước tiên có thể h i ế u bất quá lạnh lăng ta còn là câu nói kia đừng lại chống lại mệnh lệnh của ta lạnh lăng nhìn chằm ch trên thế giới này không có người có thể thay thế nàng ai cũng không thể ta cũng lặp lại lần nữa ta nhất định sẽ giết nàng đọc cô kêu trong biệt thự tranh chấp thẩm nhược kinh mặc dù không thấy được có thể nghĩ đến l ạ n h nhẹ lăng tính cách nàng cũng có thể đoán được thế nào mới có thể để cho l ạ n h lăng bông xuống chấp nhất chẳng lẽ muốn chủ động bại lộ thân phận ngày thứ hai thời điểm thẩm nhược kinh vừa ăn bữa sáng vừa nghĩ lấy những vấn đề này sở từ sâm ngồi tại đối diện nàng gặp nàng không yên lòng dùng cơm giữa lông mày có chút nhữ lên không vui ho khan một tiếng đúng lúc này quản gia bỗng nhiên đi đến tiên sinh sở thị tập đoàn xẻ ra chuyện sở từ sâm nhìn về phía hắn thế nào diêm ra bên kia liên hệ phóng viên hiện tại đem công ty cổng ngắn chặn cùng ngài muốn cái thuyết pháp sở từ sâm để đua xuống tiện tay từ bên cạnh rút một tờ giấy không nhanh không c h ậ m lau miệng môi đứng lên liền hướng bên ngoài đi thầm nhược kinh nhìn hắn bóng lưng tư duy lại về tới diêm tử hào tử v o n g phía trên nàng cúi đầu nhìn về phía điện thoại l ặ n g lặng chờ đợi diêm lục hẳn là lập tức liền sẽ cho nàng gọi điện thoại hy vọng hết thệ không muốn cùng với nàng nghĩ đồng dạng nếu như, như suy đoán như vậy như vậy hải thành liền thiệt t o ạ i ngay tại suy nghĩ lúc màn hình điện thoại thẩm n h ư ợ c kinh cơ hội là ngay đầu tiên liền nghe đối diện diệp lục không có giống là thường ngày đùa dỡ nàng n hai câu thanh âm là trước nay chưa từng có ngưng trọng kinh kinh kết quả ra cùng ngươi đoán diêm tử hào hoàn toàn chính xác không phải bị đánh chết lại bị đánh trước đó hắn bị người tiêm vào một loại đồ vật thẩm n h ư ợ c kinh sắc mặt căng cứng liền nghe đến nàng nói ra không phải độc là có truyền bá tính chất virus ss năm virus ss năm dù là đối mặt các loại tình huống đều vô cùng bình tĩnh thẩm n h ư ợ c kinh giờ phút này cũng không nhịn được nét mặt năm ngoái tại nước mỹ từng có phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được ss năm virus chuyển nhiễm tính cùng trí tử xuất cũng rất cao mà lại con vi r u s này phát bệnh cực nhanh hai ba ngày thời kỳ ủ bệnh sau liền sẽ trực tiếp buộc phát tử vong tuyệt đối là có người đầu độc d i ệ p lục ngữ khí rất khẳng định ta liền biết những gái kêu âm u ngoại cảnh tổ chức không làm nhân sự thẩm n h ư ợ c kinh lại nói các ngươi đều làm tốt phòng hộ đi yên tâm đi chúng ta cũng sẽ không có việc ừng thẩm n h ư ợ c kinh lại nói diêm tử hào sau khi chết thi thể cũng là có chuyện nhiễm tính chuyện này ta phải lập tức báo cáo cúc trước cúc điện thoại thẩm nhựa kinh quyết định thật nhanh cho thôi đội bấm điện thoại thôi đội tiếp rất nhanh thẩm tiểu thư thế nào xảy ra chuyện thẩm n h ư ợ c kinh đem kết quả nói cho thôi đội về sau lập tức nói ra hiện tại diêm tử hào thi thể chính là cái truyền nhiễm nguyên các ngươi cần lập tức dùng cách ly túi đem thi thể đặt vào đồng thời ra vào toàn bộ muốn trừ đầu thôi đội lập tức nhẹ nhàng thở ra được sau khi cúp điện thoại thẩm nhựa kinh trầm tư một lát lại cho sở từ sâm bấm điện thoại sở từ sâm vừa tới công ty ngay tại xử lý vấn đề nhìn thấy điện thoại đ i ệ n báo lại không chút do dự nghe thế nào thẩm nhựa kinh rất ít gọi điện thoại cho hắn cho nên khẳng định là có chuyện quan trọng thẩm nhựa kinh nói mượn dùng ngươi một chút ngươi chế dược nghiên cứu phát minh vào đội không có ý kiến à? không có vấn đề sở từ sâm trong công tác chưa hề đều rất quả quyết ngươi muốn chế tác loại thuốc nào trực tiếp để lục thành ngăn bài được thẩm nhựa kinh cúp điện thoại b ắ thẩm đầu viết dược vật dược p ố i p h nhựa g c đến kinh nghĩ viết nghĩ, mày s a hỏa này làm sao luôn luôn theo thói quen đòn khiêng hai câu nàng đang muốn phát tin tức lục thanh rất thức thời lại phát tin tức tới bất quá không có vấn đề ta lập tức an bài thẩm n h ư ợ c kinh để điện thoại di rộng xuống toàn bộ an bài thỏa đáng chỉ chờ đến tiếp sau nàng dứt khoát đi đ ọ c cô kêu biệt thự cho hắn tiến hành một lần cuối cùng châm cứu trị liệu vừa tiến vào trong biệt thự liền thấy một đám mang theo mặt nạp vàng mặt váy đỏ nữ nhân vây quanh ở trong công viên đ ố i phía trước chỉ trỏ nhìn nàng đều chạy không nổi rồi trước kia đối với chúng ta đậu một tí đánh chửi thật là sống nên đúng đấy chúng ta cũng là nghe đ ọ c cô tiên sinh mới đóng vai điêu ngoa nhân vật nhà mỗi lần vai trò giống nàng đều muốn đánh người hiện tại rốt cục đạt được báo ứng quá sung sướng nhìn nàng trên lưng kia là mồ hôi vẫn là máu quần áo là màu đen cũng nhìn không ra nên để độc cô tiên sinh hung hăng vào nàng ngày bình thường luôn luôn không coi ai ra gì nghe các nàng thẩm nhược kinh nhũ mày thuận chỉ điểm của các nàng nhìn sang liền phát hiện lạnh lăng hẳn là đang chạy bước nàng hai cánh tay chống t ạ i trên đầu gối ngay tại từng bước một chật vật đi lên phía trước rất rõ ràng thể lực hao hết đã chạy bất động đơn bạc thân thể gây yếu phi thường của tường thẩm nhược kinh ánh mắt châm xuống thấu chân s o n g chân một trăm tám mươi mốt nhận nhau thân y rỉa chủ nhân đang đợi ngại bên này đi quản gia nhìn thấy thẩm nhược kinh thân sắc vội vàng mở miệng đánh gãy nàng nhìn chăm chú chỉ vào một phương hướng khác thẩm nhược kinh lần nữa nhìn về phía lánh lăng quản gia vì thay đọc cô kiêu soát h ả o cảm giải thích nói lãnh tiểu thư đối với ngài vô lý chủ nhân phạt nàng đây cũng là nàng trừng phạt đúng tội không biết thẩm tiểu thư có hài lòng hay không thẩm nhược kinh đầu ngón tay có chút xiết chặt trong lòng t r ợ t phun lên một cỗ tức giận một lúc sau mới thở ra một hơi nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quản gia khỏe môi hơi câu hài lòng quản gia t h â n y rõ ràng đang cười nhưng vì cái gì hắn chính là phía sau phát lạnh đâu hai người đi thẳng tới đọc cô kiêu phòng khám nam nhân hôm nay tương đối n u thuận đã nằm lì ở trên giường nghe được tiếng mở cửa hắn ngầm đầu khi nhìn đến thẩm n h ư ợ c kinh sau môi mỏng có chút nhất câu thẩm tiểu thư lại muốn làm phiền ngươi chị bệnh cứu người là bác sĩ b ả n phận thẩm n h ư ợ c kinh mở ra ngân cho bao nghĩ đến lãnh lăng ở bên ngoài bị thương nàng lần nữa rút ra thô nhất cây kia c h â m trực tiếp đâm vào đ ộ c cô kiêu trên đỉnh đầu lần này so trước đó sâu hơn hai điểm đau độc cô kiêu thân thể không bị khống chế kéo căng hai cánh tay chăm chú nắm lấy góc chăn bất quá nam nhân cũng kiên cường loại này đau đớn cơ hồ tương đương với gây xương thống khổ hạn quả thực là không nói tiếng nào chờ còn lại việt vị trâm toàn bộ đóng tốt về sau thẩm n h ư ợ c kinh liền c h ă m nhàm chán lười ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy l a n h lăng không biết qua bao lâu quản gia bỗng nhiên vào cửa lấy điện thoại di động ra đưa cho đọc cô kiêu đọc cô kiêu đầy đầu ngân châm bộ dáng có chút buồn cười giống như là một con con nhím khi nhìn đến trên điện thoại di động tin tức về sau hắn cười lạnh một tiếng thẩm tiểu thư y thuật quả nhiên lợi hại thẩm n h ư ợ c kinh không hiểu nhìn qua đọc cô kiêu dù là cố nén đau đầu g ọ n nói chuyện cũng vẫn như cũ không đội không chậm sở từ mặc án giết người vừa mới tuyên án thẩm nhự quả nhiên h ả i thành sự kiện bên trên bị tiêu chú một cái bạo chữ nóng lục x o á t chính là diêm tử hào bị giết tán thẩm phán kết quả tương quan đơn vị trực tiếp cho ra một cái tuyên bố căn cứ kiểm tra thi thể kết quả phán định người chết diêm tử hào vì lây nhiễm bệnh truyền nhiễm mà chết cùng người h i ể m nghi sở từ mặc cậu đã không quan hệ bởi vậy phán sở từ mặc vô tội phong thích đón lấy lại phát một cái thẩm phán kết quả sở từ mặc cậu đã đánh nhau tội danh chứng thực phán xử câu lưu năm này tiền phạt năm trăm nguyên vụ án rõ ràng sáng tỏ đối sở từ m ặ t tới cửa đánh người hành vi cũng làm ra trừng phạt nhưng xét thấy sở từ mặc trước đó bị xem như người h i ể m nghi câu lưu năm ngày cho nên trực tiếp phóng thích đưa trước tiền phạt liền có thể rời đi thẩm nhược kinh hơi có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới vừa để d i ệ p lục đem kiểm tra thi thể kết quả phát cho thôi đội thôi đội bên kia nhanh như vậy liền cấp ra đáp lại bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải dù sao diêm t ử hào trên người vi rút có truyền nhiễm tính vụ án này khẳng định càng sớm xử lý càng có thể sớm một chút đốt cháy hỏa hoa thi thể của hắn nhưng là phía dưới bình luận cũng đã xôi chào bệnh truyền nhiễm dạ ta làm sao không nghe nói gần nhất nơi nào có buộc phát tiểu quy mô bệnh truyền nhiễm a đầu năm nay phú nhị đại thoát tội chơi hoa văn càng ngày càng nhiều bệnh truyền nhiễm ai mà tin đâu hiện tại đối sở thị tập đoàn thật sự là quá thất vọng rồi sáng loáng có video làm chứng lại còn có thể vương lời nói là vi k h u ẩ n truyền nhiễm đây là nghị tranh thủ thời gian hủy đi thi thể tốt hủy diện chứng cứ a phần lớn người đều đồng tình kẻ yếu bạn gái bị người lừa gạt c ư ớ i nhiều năm hai tử còn bị ngược đãi lên cơn giận dữ phía giới hậu đả đối phương trí tử loại chuyện này nếu như đặt ở người bình thường trên thân khẳng định sẽ thu hoạch được đại chúng thông cảm nhưng người này nếu như là sở từ mặc còn cần loại phương pháp này thoát tội như vậy mọi người liền chỉ biết hoài nghi đây là sở thị tập đoàn thoát tội trò mới trong lúc nhất thời trên internet tiếng chất vấn một mạnh thẩm n h ư ợ c kinh chưa hề đều không thèm để ý những này tắt liền điện thoại ánh mắt nặng nề nhìn về phía cô kêu. độc cô kiêu độc cô kiêu là ngươi đầu độc sao độc cô kiêu câu môi ta nói không phải thẩm tiểu thư tin sao tin thẩm n h ư ợ c kinh trả lời rất nhanh nhưng ngươi hẳn phải biết là ai nàng vẫn cho là độc cô kiêu hơn nửa đêm tìm người đi nhìn chằm chằm diêm tự hào là chắc chắn sở từ mặc sẽ đi đánh người tiếp lấy giết người vu hoan hãm hại nhưng kỳ thật độc cô kêu người đ a n g quay đến sở từ mặc đánh người về sau vậy mà lại đập m ấ y giờ thẳng đến diêm tử hào tử vong độc cô kêu làm sao lại như thế xác định sở từ mặc hơn nửa đêm sẽ đi đánh người mà lại diêm tử hào sẽ chết hiện tại nàng đ ố n g nhiên suy nghĩ minh bạch độc cô kêu căn bản không phải đi đập sở từ mặc đánh người hắn nguyên bản là đi đập diêm tử hào hắn biết diêm tử hào bị người đầu độc độc cô kêu gặp nàng phản ứng như thế cấp tốc cũng không có dầu diếm ừ n có cái ngoại cảnh tổ chức không quá nghe lời cho nên hắn đập đối phương chứng cứ lại phối hợp ngành tương quan có thể trực tiếp đem đối phương một mẹ hốt gọn bài trừ đối lập thẩm nhược kinh nghĩ thông suốt những n à y không có lại nói tiếp về sau phối hợp đ ộ c cô kiêu khẳng định sẽ liên hệ thôi đội cùng với nàng cũng không quan hệ gì lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến một mảnh xôn xao nàng đ ố n g nhiên quay đầu nhìn lại liền phát hiện lánh lăng vậy mà k é xịu quá khứ nàng quỳ trên mặt đất mặt trực tiếp buồn b ự c để thẩm nhược kinh trong lòng hoảng hốt đ ố n g nhiên đứng lên quản gia cũng vào cửa chủ nhân lãnh tiểu thư lại mất đi lại thẩm nhược kinh chăm chú như mày trực tiếp đi ra ngoài ta đi xem một chút đ ộ c cô kêu gặp nàng khẩn trương như vậy lánh lăng hơi có chút không hiểu hắn muốn theo đi ra xe một m chút nhưng vừa muốn đứng lên thẩm n h ư ợ c kinh thanh âm lạnh lùng liền truyền bảo ngươi hiện tại không thể đậu đ ộ c cô kêu nằm xuống đối quản g i a bàn giao nói ngươi đi theo vâng chủ nhân thẩm n h ư ợ c kinh còn không có chạy đến lánh lăng bên người trong biệt thự bác sĩ gia đình cũng đến hai người nâng lên lánh lăng trực tiếp vào phòng thẩm n h ư ợ c kinh đi theo mấy người đằng sau vào cửa lánh lăng liền bị bọn hắn bỏ đặt lên giường tiếp lấy dùng cái kéo cắt bỏ áo nương theo lấy t một tiếng phía sau lưng nàng trực tiếp bại lộ tại thẩm nhựa kinh trước mắt nàng toàn bộ phía sau lưng đã không có một khối tốt làn hẳn r a vết thương sinh ngủ vết roi ra o thòa vô cùng nghiêm trọng người cũng ở vào sốt u cao hoàn cảnh bên cạnh bác sĩ gia đình trực tiếp liền muốn cho nàng treo nước nhưng lãnh lăng trong mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm nhận được cổ tay bị người đại lại nàng trực tiếp dùng sức đem người đ ẩ y ra lãnh lăng thân thủ là tốt nhất trong lúc nhất thời không có người có thể gần thân thể của nàng thẩm n h ư ợ c kinh nhìn thấy loại tình huống này vội vàng t i ế n lên cầm một cái chế trụ lãnh lăng cổ tay rốt cục tới gần nàng lãnh lăng còn muốn dây r u ộ tiếng nói khàn khàn nói ra thẩm nhựa nhìn xem nàng bộ dáng này thẩm nhược kinh bỗng nhiên thở dài tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói nhỏ lãnh lăng đừng làm rộn là ta một câu để lãnh lăng xứng sở tại nguyên chỗ nàng kinh ngạc không thể tin nhìn về phía thẩm nhược kinh t ấ u chương xong một trăm tám mươi hai chương một trăm tám mươi hai đưa lãnh lăng nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân trước mặt l i ế m diễm đa tình cặp mắt đào hoa giống như là bị mặt nạ che khuất để nàng giống như nhìn thấy những năm này không biết bao nhiêu lần ở trong mơ thấy con người nàng khiếp sợ há hốc nhược ra thậm chí có như vậy một m á mắt không thể tin vào thai của mình nhưng sau một khắc nàng liền đẩy ra thẩm nhược kinh ngươi lại tại l à m bộ nàng ngươi làm đi nhưng mà đã kiệt lực người giờ phút này căn bản không phải là đối thủ của thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh chỉ là tiếp tục chậm rãi nói ra năm đó lễ giáng sinh vì đánh nhiệm trợ chúng ta chất thành một cái người tuyết còn nhớ rõ là cái gì dùng cho người tuyết làm cái mũi sao lãnh lăng nhìn chăm chăm nàng sắp mặt tần ẩn lộ ra khẩn trương thẩm nhược kinh tiếp tục nói ra dùng ngươi thanh trùy thủ kia tay cầm lãnh lăng có một thanh phi thường xinh đẹp trùy thủ chỗ tay cầm là màu đỏ năm đó bọn hắn đóng tuyết người lúc không có cả dốt trực tiếp dùng trùy thủ của nàng chuyện này chỉ có l ã n h lăng cùng năm trăm mười tám biết cho nên là nàng thẩm nhược kinh chính là năm trăm mười tám nàng đánh mắt đ ô n g dưng nở đỏ lên miệng n g ậ p ngừng tất cả tưởng niệm tình cảm để nàng nói không nên lợi một câu không không phải là dạng này nàng rõ ràng có nhiều lợi như vậy muốn đối năm trăm mười tám tỷ tỷ nói lãnh lăng tay bông nhiên bắt đầu phát run từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế quật cường cố chấp nữ nhân giờ phút này vậy mà nơi khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt năm trăm mười tám tỷ tỷ nàng đưa tay ra muốn đi sờ thẩm nhược kinh mặt nhưng có lẽ là yên tâm bên trong chấp nghiệm trước mắt đ ỗ n g nhiên một trận biến thành màu đen lãnh lăng té xịu quá khứ bên cạnh bác sĩ không nghe thấy hai người đối thoại chỉ là nhìn thấy thẩm n h ư ợ c kinh không biết nói cái gì lãnh lăng liền mất đi không dấy r ù ộ nữa đều có chút không rõ Châm. thẩm n h ư ợ c kinh lạnh lùng đối gia đình bác sĩ nói bác sĩ gia đình lúc này mới kịp phản ứng vội vàng đem muốn cho lãnh lăng chuyển dịch dùng châm đưa tới trong tay của nàng thẩm n h ư ợ c kinh liền cẩn thận đem lãnh lăng để tay trên giường nói chúng tim đen về sau bắt đầu cho nàng treo giảm nhiệt nước sau lưng nàng vết roi thực sự quá nghiêm trọng thẩm nhựa kinh lại từ trong túi móc ra hai nhét vào l á n h lăng miệng bên trong lúc này mới đuối bác sĩ nói ra nàng cái này mở rớt hẳn là có thể ngủ đến ngày mai để nàng nghỉ ngơi thật tốt a t ố t t ố t thẩm n h ư ợ c kinh lúc này mới đứng lên đi ra ngoài vừa ra cửa liền thấy quản gia đi tới thầm tiểu thư chúng ta chủ nhân đã đến, đến giờ thật sao thẩm n h ư ợ c kinh vô n g t h o n g mắt nghĩ đến l á n h lăng tổn thương sắc mặt nàng rét run đi theo quản gia chậm ung dung trở lại đậu cô kêu phòng khám về sau từng cái vì hắn rút châm cuối cùng đến phiên đỉnh đầu thô chấm lúc thẩm nhựa kinh tận lực đổi đội châm Độc cô kêu t r o n n g h á y m ắ nhựa kinh độc cô sinh, bất quá nho nhỏ ngân trầm, có ộ trần c o nói ngày mai còn cần lại vững chắc một chút độc cô kêu đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu chỗ giống như là treo một cây đao ngày mai lại muốn đến rơi xuống nhưng hắn sắc mặt không hiện chỉ là trầm ổn đối quản gia nói ra đưa thẩm tiểu thư thẩm nhược kinh ra độc cô kêu cửa phòng đi xuống dưới lúc một bóng người bỗng nhiên vọt tới trước mặt của nàng diêm tử tịnh không có mang mặt nạ vàng kim nàng chỉ là phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm nhược kinh có phải hay không ngươi có phải hay không là ngươi nói anh ta là được cái gì bệnh truyền nhiễm mới chết cái gì cầu thí bệnh truyền nhiễm ngươi chính là lại tìm lấy cớ ngươi cái thiện nhân ba quản gia hung hăng cho nàng một bàn tay đối xông tới bảo an nói ra keo xuống giam lại vâng quản gia lúc này mới lấy lòng nhìn về phía thẩm n h ư c kinh thẩm tiểu thư mời rời đi đọc cô kêu biệt thự thẩm lược kinh cưới xe máy đi vào sở thị tập đoàn tìm lục thành lấy thuốc nàng để lục thành trước làm ra một trăm hạt dù sao tiếp xúc qua thi thể người tốt nhất đều ăn một hạt dự phòng trước tiên đem bệnh truyền nhiễm trong phạm vi nhỏ không chế lại thật không nghĩ đến vừa tới công ty chỉ thấy sở thị tập đoàn sân khấu cùng đại môn một mảnh hỗn độn sở thị tập đoàn sân khấu cửa thủy tinh bên trên không biết bị ai cầm màu đỏ sơn phun ra lòng dạ h i ể m độc xí nghiệp giết người mua mệnh tàng t ữ lúc này công ty công nhân vệ sinh chính cầm bàn trải ở nơi lo soát nhưng sơn rất khó bị soát rơi mọi người chật vật một chút xíu móc xuống tới mà tại cách đó không xa, có một đám phóng viên giấu ở trong đám người tựa hồ cũng muốn từ nơi này thu hoạch được một chút tin tức tin tức cửa chính chỗ có người đi tới các phóng viên liền cùng nhau tiến lên hỏi thăm một chút tình huống ngài tốt xin hỏi ngươi đối sở ra dùng tiền mua mệnh chuyện này có ý kiến gì không nói xấu người chết được bệnh truyền nhiễm liền có thể vì sợ từ m ặ c thoát tội loại chuyện này sở ra làm thực sự quá trắng trợn kẻ có tiền đều như vậy coi nhân mạng là có ra sao người chết m â u thân lớn tuổi gần nhất thật là cùng đường mặt lộ căn bản không biết đi nơi nào mới có thể tìm kiếm công đạo sở thị tập đoàn không nên cho một cái thuyết phát sao đi ra người đầy mặt xanh xám hắn trực tiếp đẩy ra các phóng viên mở miệng ta là tới lui cô sở thị tập đoàn sự t ì n h về sau không liên quan gì tới ta nói xong vội vã rời đi nhưng câu nói này trực tiếp bị các phóng viên cắt câu lấy nghĩa đặt ở trên internet sở thị tập đoàn các cổ đông nhao nhao biểu thị lui cô rời đi thẩm l h ư ợ c kinh phong xuống mắt xã hội hiện đại mạng lưới thực sự quá phát đạt dẫn đến mọi người đều phập phồng không yên không cách nào chờ đợi trần tướng thậm chí dù là ngành tướng quan cho tuyên bố cũng đều cầm thái độ hoài nghi nàng suy tư lúc lục thành xuống lầu cho nàng một bình nhỏ thuốc thẩm n ư ợ c kinh tiếp nhận thuốc không có nói nhiều trực tiếp đi tìm t ô i đội nàng lưu lại ba mươi hạt đem mặt khác 70 hạt đưa cho thôi đội nhưng phạm là trực tiếp tiếp xúc qua thi thể người đều ăn một hạt thuốc này đối thân thể không có tác dụng phụ chỉ là dùng để giết chết virus thẩm n nhược kinh nói sở thị tập đoàn xưởng chế thuốc đã tại tăng giờ làm việc chế dược không cần lo lắng thẩm ô nhược kinh p h sáng sớm đi ra ngoài bây giờ nghĩ đi tới phòng vệ sinh thế là trực tiếp ở chỗ này mượn một chút nhà vệ sinh nàng tiến vào phòng vệ sinh chặn n g h y bên ngoài có mấy người vào cửa trong đó một người trong thanh â m mang theo điểm khủng hoảng ngày đó ta cũng phụ trách vận chuyển thi thể thi thể kia thật có bệnh truyền nhiễm sao ta rất sợ hãi mặt khác mấy đạo thanh â m chuyển đến cái gì bệnh truyền nhiễm g ạ t người đâu ta thế nhưng là nhìn qua kiểm tra thi thể kết quả căn bản cũng không có vật này con giả vờ giả vịt cho d ư ợ u hoàn để ăn một chút ta chưa hề chưa nghe nói qua t r u n g y có thể trị bệnh truyền nhiễm thuốc này ta dù sao không ăn ta cũng vậy không chừng có cái gì tác dụng phụ đâu mấy người ngay tại lúc nói chuyện vừa mới người nói chuyện lại cơ hồ đều muốn khóc nhưng thế nhưng là ta cảm giác mình rất không thoải mái tựa như là tại phát sốt thấu chương song một trăm tám mươi ba chương một trăm tám mươi ba phát tác nghe nói như thế thẩm nhược kinh trong lòng cảm giác nặng nề trực tiếp đẩy ra phòng vệ sinh cửa phòng mấy nữ nhân hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng vệ sinh có người giật nảy mình bất quá các nàng không biết thẩm nhược kinh khi nhìn đến một cái khuôn mặt xa lạ về sau lại nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đề tài của mình mấy người kia nhìn về phía một mặt khủng hoảng người có người còn sờ lên trán của nàng không nóng bình thường so tay ta tâm nhiệt độ còn thấp đâu người kia lại sắc mặt chắm bệnh thế nhưng là ta thật cảm thấy rất không thoải mái là dọa đến a tâm lý ám chỉ đưa đến không có việc gì đầu năm nay từ đâu tới nhiều như vậy bệnh truyền nhiễm những người còn lại đều không xem ra gì thấy các nàng bộ dáng này thẩm nhược kinh trực tiếp đi đến sắc mặt trắng bệnh nữ hải trước mặt một tay giữ lại cổ tay của nàng nữ hải kinh hãi ngươi làm gì người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía thẩm nhược kinh ngươi là ai nha ngươi có biết hay không đây là địa phương nào sao có thể đối người tùy tiện động thủ động t ấ t đâu tất cả mọi người là nữ cũng không được ngươi mau b ư ơ n ra tiểu lệ tại tiếng huyên náo của bọn họ bên trong thẩm nhược kinh lông mày chăm chú và lấy vươn lỏng ra tên kia gọi tiểu lệ nữ hải nàng trực tiếp nói ra ngươi bị truyền nhiễm cần lập tức uống thuốc tiểu lệ m ộ n g rộng thẩm n h ư ợ c kinh cũng mặc kệ nàng nghe không nghe lọt thai chính mình nói sau khi nói xong trực tiếp ra phòng vệ sinh cửa đi tìm thôi đội bệnh truyền nhiễm đã bị truyền nhiễm mở nàng cần để cho thôi đội lập tức nghĩ biện pháp đợi nàng rời đi phòng vệ sinh về sau trong phòng mấy nữ nhân lần nữa thật to nhẹ nhàng thở ra người này bị điên rồi nàng ai nha ta nhớ ra rồi ta xem qua che mặt hát e m nàng tựa như là bên trong cái kia đại minh tinh nhật danh nghe nói là sở g a vị hơn thế nếu thật là bệnh truyền nhiễm cái này đều đi qua mấy ngày làm sao có thể mới có dấu hiệu đúng mấy người còn lại đều nhao nhao gật đầu mọi người nhìn về phía trong tay màu đen nhỏ rực hoảng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định c ô n g a n thầm nhược kinh trực tiếp tìm tới thôi đội con virus này hẳn là có lúc phát tác ở giữa lúc đầu sợ từ mặc đánh diêm tự hào để huyết dịch của hắn lưu thông biến nhanh gia tốc virus kích phát mới có thể dẫn đến vốn nên nên hai ba ngày mới buộc phát bệnh tình trực tiếp bạo phát cũng liền để hắn không có cơ hội chạy loạn khắp nơi giảm bất truyền bá nhưng đến ngọn nguồn vẫn là có người tiếp xúc thi thể cho nên ta cần các ngươi hỗ trợ đối ngoại nói một chút nếu như gần nhất có người dám cảm giác đến phát nhiệt chóng đầu triệu chứng có thể đi nàng dừng lại một chút nghĩ nghĩ cho còn không có định danh d ư ợ c hoàn lấy danh tự đi mua từ nóng đan bị truyền nhiễm người liên tục ă n ba ngày có thể trị không có bị truyền nhiễm ăn một hạt có thể dự phòng tôi đội rất xem trọng chuyện này mà lại mấy năm trước hợp tác để hắn cũng minh bạch trước mặt đại lao sẽ không tin miệng t ư hoàng hắn lập tức sắc mặt nghiêm túc nói t ố t từ nóng đan ở đâu mua thầm nhựa kinh mở miệng ta đã để sở thị tập đoàn sưởng chế thuốc tại đại lượng sản xuất đến lúc đó sẽ cùng các lớn hiệu thuốc cùng bệnh viện hợp tác đi thôi đội là hành động phái huống hồ loại chuyện này càng nhanh giải quyết càng dễ dàng khống chế hắn trực tiếp đối ngoại phát tuyên bố thậm chí còn để trong chuyện này hải thành tin tức trực tiếp tại trên tv nhấp nhô phát ra gần đây tại hải thành phát hiện bệnh truyền nhiễm như xuất hiện cảm bạo triệu chứng mời khẩn cấp chạy chữa hoặc mua sắm từ nóng đan dự phòng cái này tuyên bố một phát tại hải thành trong nháy mắt lần nữa đã dẫn phát manh động từng cái các phóng viên mẫn cảm bắt được cái gì cả đám đều tìm hiểu nội tình sở thị nội bộ tập đoàn. lục thành đi tới sưởng chế thuốc xem xét dược phẩm chế tác tiến độ vừa mới hắn kinh r a lại phát tin tức tới để bọn hắn lại khẩn cấp chế tác mười vạn khỏa từ nóng đan lo trước khỏi họa vừa tiến vào sưởng chế thuốc sưởng chế thuốc người phụ trách phương phán hạ liền đi tới nàng trực tiếp nhũ mày mở miệng lục thành người biết nàng c á i này đang dược phối phương bên trong có bối mâu tư xuyên mẫu chầm hương xâm mị trở quý báo dược liệu sao một vạn viên thuốc chế tác chi phí đã cao tới trăm vạn lục thành không hiểu ý thuật chỉ là gật đầu thế nào dược liệu mua không được sao ta có thể rút một tay đi nơi khắc tìm phương phán hạ trẹn họng n h ẹ nàng thở dài ta chẳng qua là cảm thấy đ ổ i tiếp nàng chế tắc một vạn khỏa là đủ rồi vì cái gì còn muốn thêm mười vạn như thế quý báo dược liệu chẳng phải là lãng phí lục thanh s ư n g sở phương tỷ ngươi có ý tứ gì chỉ cần dược phẩm bị người ăn thế nào lại là lãng phí đâu đan dược có thể bán ra đi cũng sẽ không đổi thường tiền phương phán hạ những mày bất đắc dĩ nói ra ngươi làm sao nghe không hiểu ta ý tứ đâu ta là cảm thấy nàng làm có hơi quá lục thanh vẫn là không hiểu cái gì qua muốn bị s ở từ mặt thoát tội chỉ cần nói diêm tự hào bị đầu độc là được rồi cần gì phải nói dối nói cái gì vi khuẩn truyền nhiễm ta biết chúng ta sở thị tập đoàn truyền hình chế dược ngành nghề ở phương diện này còn đánh nữa thôi khai c h trừ trận cùng các lớn hiệu thuốc nói hợp tác cũng không thuận lợi nàng làm như vậy vì sở thị tập đoàn công nghiệp chế thuốc phát triển nhưng dân chúng không phải người ngu loại này hoa ngôn n rất dễ dàng bị đâm thủng sẽ còn hại chúng ta sở thị tập đoàn thanh danh rất xuống ngàn trượng về sau lại công nghiệp chế thuốc bị người lên án ta cảm thấy qua、wow. lục thanh rốt c ụ c nghe hiểu ngươi cảm thấy căn bản không có gì bệnh truyền nhiễm đều là n à n biên phương phán hạ thở dài kinh đô tới nhân viên chuyên nghiệp đều không có kiểm tra ra nàng đi xem một chút thi thể liền nói cái gì bệnh truyền nhiễm lục thành tất cả mọi người không phải người ngu phương tỷ lục thành sắc mặt khó coi trong giọng nói lại mang theo chắc chắn nàng là thần y rỉa phương phán hạ c ư ờ i khổ ngươi là bị nàng thần y tên tuổi hù do sao thần y cũng bất quá là trung y rỉa máy móc đều kiểm chắc không ra được virus nàng cho người ta bắt mạch liền có thể nhìn ra làm sao có thể lục thành kéo căng ở cái cảm giờ k h ắ c này hắn cũng có chút dao động có thể nghĩ đến thẩm nhược kinh lúc nói chuyện chắc chắn ngự khí lại nghĩ tới mấy lần trước mình không tín nhiệm hắn kiên định mở miệng ta tin tưởng nàng huống hổ chế dược là xâm ca mệnh lệnh ngươi dám không nghe phương phán hạ không nghĩ tới lục thành thái độ vậy mà như thế k i ê n định nàng nhũ mày suy tư chốc lát nói được vậy liền lại chế tác mười vạn quả. nói xong nàng quay người muốn đi phương tỷ lục thành lại gọi lại nàng phương phán hạ quay đầu lục thành sắc mặt lăng nhiên coi như ngươi đ ấ y lòng lại có hoài nghi cũng không nên tại dưới loại trường hợp này nói ra những lời này chung quanh đều là xưởng chế thuốc công nhân bị bọn hắn nghe được chuyển đi làm sao bây giờ phương phán hạ một nghẹn nàng m í môi thật có lỗi ta chỉ là đau lòng k i ê mấy ngàn vạn đầu nhậm lần sau ta sẽ chú ý lục thành gật đầu sự tính đã phát sinh lục thành chỉ hy vọng s ư ở n g chế thuốc người đều có thể thủ khẩu như mình đáng tiếc nguyện vọng là tốt nhưng đ à o móc chuyện này quá nhiều người rất nhanh hai người đối thoại nội dung bị các phóng viên biết được trên internet trong nháy mắt lần nữa nổ tung t các phóng Song, viên đương nhiên sẽ không đem lục thành cùng phương phán hạ hai người danh tự nói ra chỉ là đổi thành nào đó cao quản nào đó chuyên gia từ nội bộ vạch trần sở thị tập đoàn âm m n u đương nhiên hai người lúc ấy đối thoại lúc chung quanh công nhân cách khá xa không nghe thấy liên quan tới thần y sự t ì n h huống hồ dân chúng bình thường lại thế nào khả năng biết hải thành có cái ẩn tàn g thần y bởi vậy lướt qua đoạn này l i ê n thành nào đó chuyên gia chất vấn tập đoàn cao quản quyết sách cảm thấy không nên dùng loại phương thức này vơ vét của cải tập đoàn cao quản tạo áp lực nào đó chuyên gia thỏa hiệp đám dân mạng lập tức nổi giận thao sở thị tập đoàn đơn giản không có điểm mấu chốt loại chuyện này cũng là có thể đem ra lẫn l u sao vì bán thuốc liên hạnh nghiệp đạo đức cũng không có cái gì từ nóng đan ta dù sao là sẽ không mua ta lúc đầu đều tin bệnh truyền nhiễm dù sao trên tv đều phát hình lại là giả trên lầu chuyên nghiệp đánh giả giải một chút chỉ có thể nói tập đoàn đơn giản không có điểm mấu chốt vì cho người nhà thoát tội nghĩ ra loại biện pháp này còn muốn thừa cơ tuyên truyền thật sự là gặp ủy kiên quyết chống lại sở thị tập đoàn nghiên cứu hết t h ể dược vật chống lại một trong lúc nhất thời trên internet huyên n á o xôn xao sở thị tập đoàn cổ phiếu lần nữa ngã xuống thẳng đến ngã ngừng cổ phiếu từ ba trăm hai mươi c á ngã bây giờ một trăm không đến sở thị tập đoàn chỉnh thể trực tiếp rút lại hai phần ba sở thị tập đoàn mặc dù có bệnh viện của mình nhưng trước đó cũng không có mình hiệu thuốc cho nên sưởng chế thuốc gần nhất chế tác dược vật đều muốn cùng các lớn tiệm thuốc hợp tác phân tiêu t a m phòng sở nguyên một mực tại phụ trách chuyện này hắn cùng hải thành lớn nhất đông nghiệp hiệu thuốc đông gia đã hẹn hôm nay gặp mặt ký hợp đồng đây coi như là gần đây đến nay sở thị tập đoàn đáng giá nhất cao hứng một sự kiện từ khi đọc cô kêu bắt đầu chen ép sở thị tập đoàn sở thị tập đoàn còn lại sản nghiệp liền đều chậm rãi rút nhỏ phạm vi công nghiệp chế thuốc dưới loại tình huống này có thể cùng đông nghiệp hiệu thuốc có hợp tác sở nguyên ở trong đó tốn hao không ít khí lực hắn tìm tốt nhất tiệp sở nguyên vội vàng mở ra mịp dô l ọ n ghìm liền thấy gần nhất cùng hắn ăn cơm xong mấy cái hiệu thuốc đã bị lẻn ra phía dưới đám dân mạng nhao nhao nhắn lại nói sẽ không còn đi mấy cái này hiệu thuốc mua thuốc thậm chí còn có người phơi ra mình thà rằng nhiều chạy năm cây số sở nguyên mất máy môi kỳ thật hắn cũng không xác định gặp hắn không nói chuyện đối phương giống như là minh bạch cái gì nói ra nhà các ngươi chuyện này hoàn toàn chính xác làm quá trắng trợn coi như muốn lợi dụng bệnh truyền nhiễm cũng không nên là nhà các ngươi người giết người, người kia à tìm người khác còn có thể không như thế âm h ư u luận hiện tại toàn lưới đều đang chất vấn các ngươi sở nguyên t h ở d à i biết cúc điện thoại hắn trở lại sở thị tập đoàn mới vừa vào cửa sân khấu liền sắc mặt khó coi đi tới các cổ đông lại tại trên đại hội cãi vã sở thị nội bộ tập đoàn hỗn loạn tương mừng mặc dù đi một bộ phận cổ đông nhưng còn để lại tới một bộ phận có là đối sở thị tập đoàn có tình cảm tin tưởng sở từ sâm nhưng giờ phút này mọi người đối sở từ sâm lần này cường thế cải cách phi thường bất mãn sở thị tập đoàn hỗn loạn tương mừng sở ra bên trong cũng không dễ chịu thầm nhự kinh lúc về đến nhà vừa vặn nghe được trong phòng khách t r u y ề n đến sở nhị thẩm bén nhọn tiếng nói từ xâm cách làm thật sự là quá mức thật đem tất cả cũng làm thành đồ đần đâu hắn không phải ở nước ngoài học quản lý chuyên nghiệp sao liền chút bản lãnh này sở phu nhân l ạ n h lùng nói nhị đệm mội nhà các ngươi đã rút lui cỗ công ty quyết sách không liên hệ gì tới ngươi đi đương nhiên không quan hệ sở nhị thẩm cười nhưng ta dù sao cũng là hắn nhị thẩm đến quan tâm hạ các ngươi có lỗi sao muốn nói ngu xuẩn nhất chính là tam phòng biết rõ các ngươi muốn đi đường xuống dốc lúc trước còn nhất định phải nhớ cái gì huyết mục thân tình dối trá đại tàu ta nhưng nghe nói tam đệ mội đã tức về nhà ngoại sở nguyên kiên định không thay đổi ủng hộ sở từ sâm nhưng kỳ thật thê tử là không hài lòng lúc trước cũng nghĩ rút lui c ố lại bị hắn cường thế áp xuống tới hiện tại sở thị tập đoàn dạng này sở tam thẩm k h í trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ sở phu nhân không nghĩ tới cái này hơi sưng sở sở nhị thẩm liền đứng lên đại tẩu để các n g ư ơ i nhà từ sâm động tắc điểm nhỏ đi chúng ta thứ nhất hảo môn bây giờ đều thành một chuyện cười cổ phiếu ngã hiện tại chỉ có thể được xưng là tam lưu đi bên ngoài nhiều ít người đều đang nhìn chúng ta trò cười đâu ngươi coi như không vì mình suy nghĩ cũng hay tam phòng n g m lại sở phu nhân hít sâu một hơi Đối quản gia nhẹ gật đầu. đưa gia gia liền tới, quản Quản nhẹ nóng hoàn gật hộp cho lập tức cầm một hộp từ cầm sở nhị thẩm. Sở phu nhân nói, cái này thuốc ngươi cầm, tốt nhất cho người trong nhà đều ăn nhị cái thuốc cầm, cho tốt một hạt. Sở nhị thẩm đều Sở lại nếp mặt i ệ n r c tiếp đem không thùng rác, đổi sắc đã ngơi ư không m u ố n q u ê ngày đi, k h ô n thứ hai trong đơn vị tới làm người càng là người người nghị luận cái kia d ư n c hoàn ngươi ăn chưa không có a ta cảm thấy là giả là thuốc ba phần độc vẫn là ăn ít đúng mà lại nhất có thú là người kia nói tiểu lệ được bệnh truyền nhiễm tiểu lệ cũng không uống thuốc dựa theo nàng nói thuyết pháp tia tiểu lệ chẳng phải là hôm nay liền muốn phát tác dù sao cái này bệnh truyền nhiễm không phải truyền nhiễm tính mạnh trí tử suất cao sao đúng a bất quá tiểu lệ đâu nàng tới làm sao mọi người nao h nao h nhìn về phía tiểu lệ công vị lại phát hiện nàng không tại l à không đến cũng đã chậm rồi có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho tiểu lệ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình bên dưới huống t r song, Trưng đồng gọi phát, bộc cho tiểu lệ mọi người đ ấ y lòng nhịn không được đều có chút chần c h ở nàng cùng ai ở cùng nhau nghe nói là mình phòng cho thuê ở cho nên cũng vô pháp liên hệ người nhà vậy chúng ta muốn hay không đi xem một chút nàng quên đi thôi ta cảm thấy chuyện bé sẽ ra to bất quá nàng ngày hôm qua xác thực cảm giác có chút lạnh không thoải mái ta cảm thấy là đông lạnh lấy thời tiết này ăn mặc theo mùa người bị cảm rất nhiều tiểu lệ bên cạnh công vị bên trên nữ hải lại sợ sắc mặt c h ắ g bệnh có phải hay không là đừng nói c ả n có người trực tiếp đánh g á y nàng nếu thật là bệnh truyền nhiễm chúng ta pháp ý bộ môn vì cái gì không có kiểm tra đến thôi đội là kinh đô tới những chuyện kia chúng ta ít trộn lẫn đi được rồi thẳng đi đi lưu đan đan nếu như ngươi thực sự không yên lòng vậy liền sau khi tan việc đi xem một chút tiểu lệ lưu đan đan chính là tiểu lệ cùng công vị đồng sự nàng sau khi nghe xong nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn về phía máy tính không biết vì cái gì nàng cảm thấy trong cổ có chút nữa nhất định là tâm lý tác dụng không phải là kia cái gì đáng chết bệnh truyền nhiễm sau khi tan việc đi xem một chút tiểu lệ lúc này thẩm nhược kinh vừa ă n điểm tâm xong sở thiên gia cùng sở tự có sách nhỏ bao đều đi học sở tiểu mông nhìn một chút thẩm nhược kinh cùng sở phu nhân từ hôm qua bắt đầu sở thị tập đoàn cổ phiếu ngã ngừng về sau sở từ sâm vẫn tại sở thị tập đoàn toa c h ấ n ban đêm cũng không có trở về sở phu nhân dù là có thể làm được hỷ nộ k h ô n g lộ nhưng trong nhà đám người hầu đều biết xảy ra chuyện cho nên sở ra toàn bộ không khí đều rất trầm thấp sở tiểu nông cảm thấy nàng mặc dù rất muốn nhắc nhở thẩm nhược kinh đáp ứng mang nàng về thẩm ra bên kia nhưng nghĩ nghĩ hiểu chuyện tiểu gia hỏa không có nói yêu cầu này yên lặng đi lên lầu xem sách thẩm nhược kinh hoàn toàn chính xác đem chuyện này quên hiện tại trọng yếu nhất chính là dược vật tranh thủ thời gian chế tác được có thể mở rộng ra ngoài để tất cả mọi người ăn dự phòng dược vật liền có thể cam đoan bệnh truyền nhiễm kết thúc cho nên nàng quyết định đi một chút sở thị tập đoàn chế dựa bộ môn nàng trực tiếp cho sở từ sâm bấm điện thoại đối phương rất nhanh kết nối nam nhân mang theo khàn khàn tiếng nói chuyển đến có việc loáng thoáng ở giữa có thể nghe được đối diện chuyển đến tranh chấp tâm thanh các cổ đông đang chất vấn hắn sở tổng chúng ta đều bể đầu sức chán ngươi lại còn có tâm tư nghe ngươi nghe được chúng ta nói lời sao lập tức đình chỉ ngươi hành động không muốn tại đối ngoại nói cái gì bệnh truyền nhiễm sự tình thầm nhược kinh trong lúc nhất thời không nói chuyện sở từ sâm tựa hồ cũng đã nhận ra có chút nhao nhao đ ố i điện thoại nói một tiếng chờ một lát đón lấy liền nghe đến đối phương hùng hùng hổ hộ thanh â m ngươi dạng này bảo thủ không biết hối cải sớm muộn cũng sẽ đem sở thị tập đoàn chơi xong gỗ mục không điêu khắc được vậy sở thị tập đoàn bây giờ đã là cái chuyện cười lớn ngươi còn không biết thu tay lại chúng ta chỉ toàn tài sản đã không phải là hải thành đệ nhất thanh â m càng ngày càng nhỏ cuối cùng theo phanh một tiếng rốt cục đình chỉ hẳn là m á n g chửi người người bị sở từ sâm bảo tiêu đổi đi sở từ sâm lúc này mới nói nói đi thầm nhược kinh trầm mặc một chút nói ra hôm qua là tốt nhất dự phòng thời gian đáng tiếc dân chúng không tin chúng ta không nắm chắc được cho nên ta suy đoán cái kia từ nóng hoàn muốn tiếp tục tăng lớn sản xuất sợ từ sâm dừng lại từ nóng hoàn ừng cáo từ từ t h ầ m n h ư ợ c kinh c â u môi không phải từ sâm tử nếu lại tăng bao nhiêu tối thiểu nhất ba mươi vạn t h ầ m n h ư ợ c kinh thở dài hải thành người lưu lượng vẫn là quá lớn không nắm chắc được thời cơ tốt nhất về sau sợ là còn muốn thêm vậy trước tiên thêm ba mươi vạn sợ từ sâm quả quyết nói t h ầ m nhựa kinh nghĩ nghĩ ta có thể đi một chút xưởng chế thuốc sao đương nhiên ta để lục thành mang ư ờ i tới Cúc điện thoại, sở thị ừ sâm trực tiếp lại với 200 triệu vẽ o trong trào. sưởng sản sôi Sở hướng bọn hắn vạn công chính đồng nháy lần nữa chế thuốc, chú các cổ khóa h tái xuất vật, ty tài mắt t để đi dự ý tập đoàn sắp đứng trước phá sản nguy cơ chờ nhiệt độ lần nữa lên đầu đề thẩm nhược kinh biết cái này nóng lục x o á t vẫn là mâu thân thẩm thiên huệ đã gọi điện thoại tới nói cho nàng biết che mặt hát đem tiết mục đã sớm kết thúc bạch san san hậu kỳ bởi vì diêm tử hào bị giết sự tình không tiếp tục tham gia mà tiết mục kết thúc về sau phụ thân cảnh trinh liền tiếp phần diễn mời đi nơi khác thẩm thiên huệ hầu ở bên cạnh hắn thẩm thiên huệ lo lắng nói kinh kinh cha ngươi lần này nhân vật là vai phụ số năm vị trí cả thiện cũng không t ệ lắm các ngươi có phải hay không không có tiền sở thị tập đoàn thật sẽ phá sản sao có muốn hay không ta đánh trước cho ngươi không cần thẩm nhược kinh thản n h i ê nói n đối diện liền truyền đến c ả n h trinh chậm rãi lại rất có thanh em uy nghiêm nói sớm nàng sẽ không cần nghe hắn nói chuyện lúc nữ đ i ệ u thẩm nhược kinh câu môi cha nghe nói ngươi lần này diễn chính là cái hoàng đế ngươi cái này một diễn kịch liền không dễ dàng xuất diễn ma bệnh lại phà vào cành trinh làm càn chấm không có c ú điện thoại thẩm nhược kinh phát hiện mẹ chặt bên trên một đống người cho nàng phát tin tức có trào phúng tỷ như thẩm nhược đồng trước kia thẩm ra cái kia đường vội thẩm nhược đồng à nghe nói sở ra lập tức sẽ phá sản phá sản sau các ngươi xuất hành đều sẽ nhận hạn chế chúng ta thẩm ra tài sản đều trả lại mẹ ngươi thì thế nào chí ít chúng ta muốn làm khoang hạng nhất sẽ không bị hạn chế thẩm nhược kinh nàng sổ truyền tin bên trong làm sao lại còn có loại người này phải chát thế là nàng hồi phục một câu ngươi có tiền làm khoang hạng nhất sao tin tức phát xong về sau trực tiếp đem đối phương kéo hát cũng có là thật lo lắng lộ hồi đại lão đều nói sở thị tập đoàn muốn phá sản này sao lại thế này đừng sợ à coi như phá sản cùng lắm thì ngươi bao nuôi s ở từ sông thôi dù sao ngươi có dép tập đoàn thẩm nhược kinh t h u t h u quét một vòng lại đi xem mịp rộ lọc gỉm bên trên nóng lục xoát khi nhìn đến các phóng viên thanh toán sở thị tập đoàn tài sản lúc nàng ánh mắt hơi trầm xuống từ nóng hoàn mặc dù bây giờ bán không được nhưng bọn hắn nhất định phải sản xuất nếu không qua mấy ngày bệnh truyền nhiễm bộc phát hiện tại chữ hàng dược hoàn sẽ không đủ dùng dứt khoát s ở từ sâm tín nhiệm nàng dưới loại tình huống này còn có thể thêm vào đầu tư tiếp tục sản xuất nàng đấy lòng sinh ra một cỗ ấm áp giữa trưa lưu đan đ a n có nửa giờ thời gian nghỉ ng nàng cảm giác đầu của mình cũng coi chút trắng trên người có bắn tiểu lệnh lưu đan đan không hiểu nhớ lại tiểu lệ lại cho tiểu lệ bấm điện thoại thế nhưng là đối phương như c ũ không có nghe nàng đáy lòng có chút hư thừa dịp mọi người ăn cơm thời gian nàng dứt khoát hướng tiểu lệ nhà đi đến vì đi làm thuận tiện tiểu lệ thuê phòng ngay tại công ty phụ cận lưu đan đan rất nhanh tới tiểu lệ trước cửa gõ vang lên cửa phòng thế nhưng là gõ thật lâu bên trong đều không ai trả lời lưu đan, đan tâm cảng hoảng loạn lên nàng bắt đầu tấp nập gõ cửa phòng cuối cùng dứt k h o á tìm mở khóa sư phó mở ra tiểu lệ cửa xông đi vào về sau liền thấy tiểu lệ đổ vào nhà mình trên sàn nhà t ấ u chương xong một trăm tám mươi sáu chương một trăm tám mươi sáu thủ đoạn thẩm nhược kinh lúc này vừa mới đến sở thị tập đoàn s ư ở n g chế thuốc s ở từ xâm về nước lúc liền muốn tốt muốn truyền hình bởi vậy cái này s ư ở n g chế thuốc đã sớm thành lập xong được vị trí mặc dù tại hải thành vùng ngoại thành nhưng quy mô khổng lồ ngoại trừ s ư ở n g chế thuốc còn có tân dược phẩm nghiên cứu phát minh căn cứ hoàn toàn có thể xưng là một cái v ư ờ n khu sở thị tập đoàn từ z tập đoàn mua sắm sinh vật bùn nuôi tấy ngay tại nghiên cứu phát minh trong căn cứ c â bên này còn xây mấy cái ra chúc lâu thuê những cái kia y dược c h u y ê n g i a tại nghiên cứu chế tạo tân dược vật thời điểm đều có thể trực tiếp ở chỗ này thẩm nhược kinh đi theo lục thành bên người đánh giá vườn trong vùng kiến thiết nội tâm âm thầm sợ hai thán phục sở từ s â m đại t h ủ bút sở ra trước t i ê n là làm bất động sản xây dạng này một cái vườn khu tự nhiên không đáng kể có thể làm y dược quý giá nhất không phải những phong ốc này mà là bên trong dùng để nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới dược vật các loại dụng cụ những dụng cụ này có chút trong nước còn không cách nào sản xuất đều là tốn giá cao từ nước ngoài mua về chỉ là kiến thiết vườn khu những ngày đầu tư sợ là liền tiêu hết sở thị tập đoàn đối ngoại tài sản Hú hồ t r ư ớ chỉ mắt còn k ô không đông n nhìn thấy bất luận nhau nhau g gì có cái chắc không được các cổ c thấy hồi h bất báo, t r í có h Nhà khác xí nghiệp nghĩ đổi nghề, Chỉ sở sông. sẽ từ từ từ là c xí đổi đều đến. Chỉ có hắn vậy mà quyết đoán hoàn toàn bỏ sở thị tập đoàn đã thành thục dây chuyền s ả n nghiệp tại chế d ư ợ chuyên c nghiệp bên trên từ số không làm lên chỉ là này tấm quyết đoán liền để thẩm nhược kinh nhận ẩn có chút bội phục nhưng ngẫm lại nam nhân kiên nghị khuôn mặt còn có trên người hắn mang theo sắc bén chi khí dạng này lối làm việc lại tựa hồ cùng hắn rất phù hợp vây quanh vườn khu đi dạo một vòng lục thành liền mang theo thẩm n h ư ợ kinh đi tới xưởng chế thuốc phòng khách tiếp lấy cho p ư ơ n g phán hạ bấm điện thoại phương phán hạ lúc này đang cùng đạo sư của mình c h á t nhĩ tư cùng một châu nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới dư vật tiếp vào điện thoại về sau phương phán hạ n h ư mày ta đã biết cái này tới tóc trắng p h ơ c h á t nhĩ tư năm nay đã hơn sáu mươi tuổi rời xa nơi trôn rau cắt rốn đi và o hoa hạ là bởi vì cùng cảnh thần y một cái ước định hắn mặc màu trắng thí nghiệm phục ngay tại chăm chú cầm kính hiển vi quan sát thí nghiệm số liệu phương chúng ta thí nghiệm tiến thêm một bước nhưng là ta cần càng nhiều thuốc thử ngươi đi chọn mua một chút phương phán hạ ánh mắt lấp lóe lao sư ta biểu thị vô cùng thật có lỗi gần đây sưởng chế thuốc tất cả mua sắm đều đầu nhập tại chế tác từ nóng hoàn lên trước mắt nhân viên không đủ ngài có lẽ muốn chờ nhất đẳng s n g ca đã thông báo mấy cái này thật vất vả mời tới chuyên gia nhất định phải hào hào đối đãi thậm chí còn cố ý vẽ một bút tài chính không cho động chuyên môn cho bọn hắn làm nghiên cứu phát minh dùng nếu không phương phán hạ liền có thể nói tài chính không đủ chắc n h ĩ tư quả nhiên n h ữ mày bất mãn nói ra từ nóng hoàn không phải đã làm ra mười vạn hạt sao hải thành thật sự có bệnh truyền nhiễm phương phán hạ muốn nói lại tôi có lẽ thật có đi lão sư Ngài hẳn l không, không, đoạn. Đoạn không vui mở miệng thượng đế sẽ không phù hộ người nói láo chắc nhĩ tư đem mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào nghiên cứu khoa học bên trong tâm tư thuần túy chưa từng nghĩ tới học sinh của mình sẽ lợi dụng mình cho nên hắn thật cho là không có bệnh truyền nhiễm hết thể đều là giả hắn rất tức giận nếu như không phải xem ở cảnh thần ý trên mặt mũi hắn đều nghĩ trực tiếp phất tay háo rời đi phương phán hạ nhìn dáng vẻ của hắn ánh mắt lấp lóe nàng thở dài kỳ thật cũng không trách sở thị tập đoàn là thẩm tiểu thư nói ra ý nghĩ này cũng là nàng t r ầ n đoán được tới bệnh truyền nhiễm đúng hôm nay người tới chính là thẩm tiểu thư không bằng lao sư ngài theo giúp ta cùng đi gặp gặp nàng nàng cũng là một bác sĩ trong mắt lao sư nhất là dung không được hạt cát nếu như hắn gặp thẩm nhược kinh khẳng định sẽ nhịn không được giăn dạy nàng dừng lại mà trát nhị tư tại n à n h nghề bên trong thanh danh rất vang i từ hắn xuất mã thẩm nhược kinh về sau đừng nghĩ tại dược ngành ngh nghĩ tới đây phương phán hạ liền ẩn ẩn có chút hưng phấn t ấ u chương xong một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi bảy nháo sự chắc nhĩ tư lại như mày không đi muốn gặp hắn nhiều người như cá giết sang sông thân là y dược n à n h nghề đ ỉ n h cấp đại nghiêu chắc nhĩ tư cũng không phải là tùy tiện người nào đều thấy đến hoa hạ lâu như vậy hắn một mực tại cái này vườn trong vùng nghiên cứu phát minh tân dược liền ngay cả sở từ sâm đều không có đi gặp hắn một mực đang chờ cảnh thần y đến hẹn hắn đâu phương phán hạ hơi có chút thất vọng nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa thấy được cùng ở tại phòng thí nghiệm đám học trường bọn họ trong đó có một cái quy quốc người lý đông chiết giống như nàng đều tại c h á t nhị tư đạo sư thủ hạ ở bác lý đông chiết nhất là cương trực công chính tính cách thiếu hụt rất rõ ràng nói thẳng dễ dàng đắc tội với người còn thích dùng đạo đức đến bắt cóc người khác giờ phút này hắn ngay tại bi phấn đông điện thoại rõ ràng là tại phát tin tức phương phán hạ c â u môi nàng biết c h á t nhị tư đối thẩm nhược kinh đánh giá chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi lấy điện thoại di động ra mở ra nghiên cứu khoa học bảy một chút quả nhiên bọn hắn vườn trong vùng đã đang thảo luận chuyện này lý đông chiết lao sư không thích sở thị tập đoàn lần này phong cách làm việc có lao sư cùng chúng ta ở chỗ này cũng cần hoàn toàn không cần dùng lý o ạ i này cấp thấp t h đông triết trong ngoài nước nghiên cứu khoa học hoàn cảnh thật sự là quá không giống nhau chúng ta kiên quyết chống lại tại y dược bên trên đùa bỡn thương nghiệp thủ đoạn lý đông triết chúng ta nhiều người như vậy dựa vào cái gì đem tinh lực đều đặt ở từ nóng hoàn bên trên chế tạo ra như thế một nhóm tại nhân loại vô dụng phí thuốc có thời gian này vì cái gì không thể nhiều nghiên cứu một chút nghi nan tạp chứng phía dưới tất cả đều là tán thành nhìn thấy v ụ trách tiếp đ a i sân khấu tiểu triệu cũng tại bảy bên trong lòng đầy căm phẫn nói chuyện phương phán hạ liền lén lút đưa cho tiểu triệu phát tin tức tiểu triệu ta bên này đi tiếp đ a i thất còn muốn một đoạn thời gian ngươi trước giúp ta tiếp đ a i hạ quý khách phong khách lục thành cùng thẩm nhựa kinh cũng không biết những n à y thẩm nhựa kinh đứng ở cửa s ổ chỗ chính nhìn chăm chú phương xa nghiên cứu khoa học trung tâm nhìn xem nàng hít mắt lại nhớ tới mình sáu năm trước đã từng khẩu xuất của ngôn nàng nói muốn tại hoa hạ thành lập một cái y dược căn cứ để toàn thế giới nhất có quyền uy người ở chỗ này làm nghiên cứu khoa học đánh hạ trên thế giới tất cả nghi nan tập chứng giải quyết nhân loại tất cả vấn đề sức khỏe. đáng tiếc về sau nàng giả chết tần độn nguyện vọng này rốt cuộc không có thực hiện sợ từ xâm cái này vượt khu ngược lại ẩn ẩn có mấy phần chính mình nói cái dạng kia nàng thong xuống con ngươi đột nhiên cảm giác được kỳ thật mình tới đây dưỡng lao cũng rất tốt suy t ư lúc cửa đ ô n g nhiên bị đẩy ra thầm n h ư ợ c kinh quay đầu liền thấy một cái hai m năm hai sáu tuổi nữ hải s ụ mặt trong tay bưng hai chén cà phê đi tới phanh tiểu triệu đem chén nước trùng điệp để lên bàn ngữ khí cứng ngắc nói ra mời uống lục thành hắn nhữ mày ngươi trước đây là chuyện gì xảy ra có hiểu lễ phép hay không tiểu triệu cười lạnh không có ý tứ ta cứ như vậy thế nào có ý kiến có thể khiếu nại ta nha lục thành nổi giận n g ư ơ i biết ta là ai sao sường chế thuốc mặc dù từ phương phán hạ phụ trách nhưng nàng chỉ phụ trách kỹ thuật tài chính đầu nhập đều là lục thành trông coi tiểu triệu lại không nhìn hắn mà là nhìn về phía thẩm lực kinh nổi giận mắng đương nhiên biết cái này không phải là vì để s ở thị tập đoàn nội danh đối ngoại nói dối nói cái gì bệnh truyền nhiễm người sao bệnh truyền nhiễm đâu từ người kia chết mất đến bây giờ đều có một đoạn thời gian làm sao bệnh truyền nhiễm còn không có bậc phát các ngươi dùng loại thủ đoạn này đến gây nên dân trung chú ý thời điểm có nghị qua chúng ta sao chúng ta mặc dù là viên chức nhưng cũng là có chức nghiệp danh giới cuối cùng ta xem thường các ngươi phi thứ độ gì tiểu triệu gắt một cái trực tiếp đi ra ngoài n g ư ờ i n g h ĩ sa thải ta có thể nha tùy tiện sa thải cho là ta hiếm có ở chỗ này đi làm sao cùng lắm thì lão nương một lần nữa tìm một chỗ ta thả rằng miễn phí đi làm cho người khác cũng không muốn cho các ngươi loại này n h à từ bản đường cho săn tiểu triệu sau khi mang xong mở cửa đang muốn ra ngoài phương phán hạ cùng lý đông chết đến đây nghe được tiểu triệu câu nói sau cùng lý đông chết lập tức nổi giận làm sao lục tổng muốn sa thải tiểu triệu vậy liền đem ta cùng lão sư cùng một chỗ xa thải đi lý đông triết không biết đạo sư tại sao tới nơi này đi làm nhưng hắn biết đạo sư nhất định sẽ ủng hộ hắn cách làm lục thanh nhìn thấy lý đông triết sắc mặt lập tức thay đổi hắn đương nhiên biết lý đông triết cùng trát n h ị tư là ai đám người này thế nhưng là bây giờ vườn khu trọng yếu nhất nhân viên nghiên cứu khoa học phương phán hạ làm hư hại độc cô kêu chuyện bên kia vì cái gì còn có thể không có đạt được trừng phạt ngược lại như c ũ n phụ trách s ư ở n g chế thuốc sự tình cũng là bởi vì nàng mời tới đám người này đám người này chính là nàng lực lượng lục thanh trên mặt lập tức phủ lên cười lý nghiên cứu viên hiểu lầm đây đều là hiểu lầm ai nói muốn sa thải nàng tiểu cô nương không biết lễ phép ta nói nàng hai câu liền buồng nghịch nhỏ tính tình đi tiểu triệu ngươi đi ra ngoài trước đi tiểu triệu cười lạnh một tiếng lý đông chết thì nói ra không cần đi ra vừa vặn có một số việc ta cũng muốn nói với các ngươi ta cảm thấy từ nóng hoàn chế tạo có thể đình chỉ mà lại ta yêu cầu sở thị tập đoàn muốn vì truyền bá không lời hay luận đối ngoại xin lỗi lục thanh nhìn thoáng qua thẩm lược kinh hắn tao mày nói lý nghiên cứu viên các ngươi chỉ phụ trách nghiên cứu khoa học là được rồi sở thị tập đoàn quyết sách còn chưa tới phiên các ngươi tới chi phối đi lý đông chết cười lạnh đúng hoàn toàn chính xác không tới phiên chúng ta tới tả hữu thế nhưng là các ngươi áp dụng marketing thủ đoạn dẫm lên chúng ta danh giới cuối cùng chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cửa mở ra mà tại phụ cận nghiên cứu phát minh nhân viên đều đi tới ngoài cửa giờ phút này nghe lý đông c h ế t bọn hắn lập tức nói ra đúng chúng ta là y dược nhà nghiên cứu không phải thương nhân chúng ta chống lại các ngươi loại hành vi này xin lỗi cho người ta dân đại chúng xin lỗi lục thanh nhữ mày đối bọn hắn không khách khí nói ra đều tản g ra nơi này có các ngươi chuyện gì ta không dám đối lý nghiên cứu viên thế nào tin hay không có thể để các ngươi vài phút từ trước người bên ngoài lời nói biến mất sở thị tập đoàn phúc lợi tốt đãi ngộ cao ai cũng không muốn bị khai trừ phương phán hạ lại nói ra lục thành pháp không trách chúng ngươi không thể đem người đều khai trừ lời này vừa ra người bên ngoài kịp phản ứng đúng a pháp không trách chúng bọn hắn lập tức đã có lực lượng lần nữa hô lên sở thị tập đoàn đối ngoại phát biểu xin lỗi tuyên bố kiên quyết không còn sản xuất từ nó hoàn còn chúng ta nghiên cứu khoa học chỉ toàn địa chúng ta không cùng các ngươi những người này thông đồng làm vậy theo bọn hắn gọi càng nhiều người hướng bên này tuân đi qua lục thành căng thẳng sắc mặt nhìn về phía lý đông chiết hắn biết chỉ cần nói phục trước mặt vị này người bên ngoài liền sẽ t ắ n đi hắn thở dài nói ra lý nghiên cứu viên người trước mang theo bọn hắn trở về đến tiếp sau sự tỉnh chúng ta sẽ cho các người một cái công đạo có thể chứ lý đông chiết cố c h ấ p nói không thể hôm nay liền muốn cho chúng ta một cái công đạo ta tin tưởng coi như đạo sư của ta ở chỗ này cũng là cái này cách làm lục thành vừa định nói chuyện liền nghe đến thẩm lượng kinh tiếng nói nhạt nhau nói ra vậy liền để trát nhi tư tới t ấ u chương xong một trăm tám mươi tám chương một trăm tám mươi tám đánh mặt lời này vừa ra hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh lục thanh hà to miệng phương phán hạ thì n h ư mày nhịn không được mở miệng thẩm tiểu thư lao sư của ta rất bận rộn cũng không phải là tùy tiện liền có thể người nhìn thấy liền ngay cả sâm ca hắn đều chưa từng gặp qua nói bóng gió chắc nhĩ tư ngay cả sở từ sâm đều chưa thấy qua làm sao lại gặp n g ư ờ i đương nhiên chắc nhĩ tư không gặp sở từ sâm cũng là bởi vì sợ từ sâm không g i n h gặp hắn nếu như sợ từ sâm thật muốn gặp một chút chắc nhĩ tư phương phán hạ dám cản sợ là liền ngay cả chắc nhĩ tư cũng không dám không thấy phương phán hạ lời này vừa ra mọi người ở đây liền đều nhao nhau thì th lý đông c h ế t càng là chắc nhĩ tư trung thực người ủng hộ trực tiếp nhữ mày khiến trách n g ư ơ i người nào dựa vào cái gì gọi thẳng lão sư ta tục danh ngươi dạng này quả thực là đối lao sư ta không tôn k í n h tiểu triệu cùng những người còn lại cũng lộ ra phẫn nộ biểu lộ coi như ngươi là sở tổng vị hôn thê cũng không thể lấy quyền đẻ người đúng à chắc nhĩ tư giáo sư say mê nghiên cứu khoa học mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm âm nếu như cái này cũng muốn gặp cái kia cũng muốn gặp còn thế nào chuyên tâm nghiên cứu đầu đề là sở tổng vị hôn thê có tiền thì ngon a sở thị tập đoàn bây giờ đứng trước phá sản nguy cơ cổ phiếu đều ngã ngừng nàng từ đâu tới tư cách ở chỗ này đủ nghịch hành cũng có lý trí người khiển trách nói những này làm gì sở thị tập đoàn phá sản đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt mọi người lập tức n g ầ m miệng lại nói thật đám người này không hy vọng sở thị tập đoàn phá sản tại cái này xưởng chế thuốc vườn trong vùng bọn hắn trong khoảng thời gian này sinh hoạt quả thực là xuôi gió suối nước nhưng phạm là nghiên cứu phát minh tân dược cần dùng đến hao t à i sở thị tập đoàn đều sẽ liên tục không ngừng vận chuyển tới bọn hắn đến bây giờ không cho sở thị tập đoàn kiếm một phân tiền nhưng sở thị tập đoàn lại đối bọn hắn hữu cầu t h í ứng cho nên lần thứ nhất sản xuất m ư ơ i vạn hạt từ nóng hoàn thời điểm bọn hắn mặc dù không n g u y ệ n ý cũng phối hợp chỉ là lần này lại muốn sản xuất ba mươi vạn hạt mọi người mới có thể cảm thấy dẫm lên ranh giới cuối cùng mọi người lập tức không đề cập tới sở thị tập đoàn phá sản sự t ì n h chỉ làn hữu lấy thẩm n h ư ợ n kinh vừa mới câu nói đến cãi lại thẩm tiểu thư người đồi giáo sư xưng hô cũng quá không có lễ phép như thế v i n h váo tự đắc có chút quá mức giáo sư không phải n g ư ờ i chiêu chi tắc lai huy chi tắc khứ người thẩm n h ư ợ n kinh không nói chuyện lục thanh lại nổi giận làm sao chỉ cao khí dương chúng ta kinh ra cũng là trong nước số một số hai bác sĩ cùng trát nhị tư giáo sư nguyên bản liền hẳn là bình khởi bình toạn lời kia là ngang hàng ở giữa xưng ơ hô chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi trong nước trung ý cũng so ra kém tây y tể tất cả mọi người nhất miệng lý đông chết cười n h ạ o chúng ta cũng không phải ý tứ này nhưng liền xem như một cái học trung ý học sinh liền có thể cùng tây y giáo sư khiếu b ả n sao thẩm n h ư ợ c kinh thật sự là quá trẻ tuổi cho nên mọi người đương nhiên cảm thấy nàng y thuật chẳng ra sao cả căn bản không biết trước mặt vị này tại trung ý giới địa vị lục thành vừa định cho thấy thẩm n h ư ợ c kinh thân phận phương phán hạ liền lập tức đánh gậy hắn nói ra a thành ngươi đừng kích động bọn hắn không phải ý tứ này được rồi không phải liền đem lão sư mời đi theo đi lời này nàng là nói với lý đông chiết lý đông chiết nhữ mày lao sư không thích bị quấy r à y phương phán hạ mở miệng nhưng là người ta thân phận không đủ nếu như là lao sư tới khuyên một khuyên có lẽ sở thị tập đoàn liền sẽ cải biến cách làm lời này vừa ra lý đông chiết suy tư một lát ngươi nói đúng ta cái này đi mời lao sư tới hắn nói xong quay người ra cửa phương phán hạ đứng tại chỗ lắc đầu nhìn về phía lục thành a thành ta biết ngươi là nghĩ giữ gìn thẩm tiểu thư nhưng trát nhị tư giáo sư không phải ngươi hẳn là mạo phạm lục thành nhìn chằm chằm phương phán hạ hắn không n ố c trước kia phương phán hạ vô luận làm gì đều sẽ lấy đại cục làm trọng nhưng là hôm nay hắn nguyên bản một câu trấn nhiếp phía ngoài những người này phương phán hạ một câu pháp không trách chúng trực tiếp để mọi người lựa g i ậ n lần nữa ủi hắn rất thất vọng trước kia hắn thậm chí cảm thấy đến có thể để phương phán hạ cùng sâm ca cùng một chỗ bởi vì bọn hắn trong đám người này chỉ có phương phán hạ cùng sâm ca có chút tiếng nói chung nhưng là bây giờ lục thành t h o n g xuống mắt phương tiểu thư ta nhưng không có mạo phạm trát như thư người con nào lỗ thai nghe được ta nói hắn không xong phương phán hạ một n ẹ n phương tiểu thư cái này xa cách xưng hô để nàng cắn bờ môi a thành lục thành lần nữa nói còn có sâm ca đem s ư ở n g chế thuốc giao cho ngươi là tín nhiệm ngươi khẳng định có thể quản lý ta ta cùng sở t a m gia phụ trách tiêu thụ ngươi chỉ cần phụ trách nơi này hết thảy hiện tại lòng người lưu động ngươi là thế nào làm việc không có năng lực này sớm làm nói ta có thể nói cho sâm ca thay cái có năng lực có thể phục chúng người đến phương phán hạ bị chửi sắc mặt v ỏ bừng đứng ở bên cạnh thẩm n h ư ợ c kinh gia hỏa này trước kia ác miệng mình nàng cảm thấy ồn ào phiền nhưng là hiện tại nàng xem như thấy rõ lục thành đối sở từ sâm thật đúng là trung thành tuyệt đối ai làm không xong sự tình hắn liền nhằm vào ai nhìn hắm măng phương phán hạ làm sao lại bỗng nhiên có chút thoải mái nàng ngoắc mất môi phương phán hạ siết chặt nằm đấm không phải ta mặc kệ mà là trát nhị tư giáo sư là lao sư của ta vườn khu khẳng định lấy hắn làm chủ trát nhị tư giáo sư làm sao lại nghe theo ta chờ hắn tới ngươi sẽ biết lục thanh đĩu môi nói trắng ra là chính là không có bản sự thôi trước kia thật sự là nhìn sai rồi làm sao lại cảm thấy nàng có thể xứng với sông ca lục thanh khí nghiêng đầu đi phương phán hạ nhìn chằm chằm hắn đáy lòng đã tức đi lên nàng không nghĩ tới một mực ủng hộ nàng lục thành bây giờ đều đạo hướng thẩm lục kinh thật không biết nữ nhân này dùng thủ đoạn là gì nàng chăm chú năm lấy năm đấm túi đầu thở dài bất quá là ta không có bản sự nhưng có lẽ lao sư tới nhìn thấy thẩm tiểu thư có thể cùng một chấu nghiên cứu thảo luận một chút y học bên trên tri thức để lao sư lau mắt mà nhìn không chừng lão sư liền sẽ đồng ý phối hợp thẩm tiểu thư yêu cầu lục t h a n h im lặng nhìn xem nàng coi như không biết kiến thức y học cũng minh bạch tây ý c h u n g ý hai cái ý thuật từ trên căn bản chính là không giống mà lại nhiều năm như vậy phương tây rất nhiều bác sĩ đều nói chúng ý là trò l ư a gạt chắc nhị tư giáo sư làm sao lại nghe tin ra bên ngoài mọi người vây xem cũng đều đĩu môi trở lấy chế dê ức đúng lúc này lý đông chết vậy mà thật vịn c h á t nhĩ tư đi tới c h á t nhĩ tư nổi giận đùng đùng vừa nhìn liền biết tâm tình rất là táo bạo mua không được mới làm thí nghiệm nguyên vật liệu còn chưa tính lại còn để hắn ra cùng sở thị tập đoàn người tới nói dóc nếu như không phải sở từ sông cho vườn khu đầu nhập quá nhiều hắn là thật không muốn tới người chung quanh cùng phương phán hạ lập tức tránh ra vị trí chờ lấy c h á t nhĩ tư nổi giận sau đó c h á t nhĩ tư bị vịn vào cửa ngự khí thật không tốt nói ra là ai nhất định phải gặp ta thầm ngược kinh dù bận vẫn đúng u n nhìn xem hắn câu môi cười là ta chắc nhĩ tư hắn kinh ngạc hô cảnh t ấ u chứng xong 189. t r ư ớ chắc 189, nhiễm. n h i tư phản ứng để ở đây tất cả mọi người mở mộng lý đông chết nhìn về phía mình lao sư những mày dò hỏi lao sư người bên nàng phương phán hạ cũng những mày trong lòng lại lật lên sóng biển ngọc trời lao sư nhận biết thẩm n c kinh không hắn nhận biết cảnh thần y phương phán hạ lập tức suy nghĩ minh bạch những này đáy lòng trong chấp đoán chui lên một cố dự cảm không tốt chắc n h i tư cũng hiểu được cảnh thần y thân phận là cần bảo mật hắn vừa mới ha miệng hô lên đối phương đã phạm sai lầm lập tức vội và ngẩm miệng lại hắn ho khan một tiếng trên mặt không kiên nhẫn đã toàn bộ biến mất chỉ là nhìn chằm chằm thẩm nhựa kinh hỏi thăm thật sự có bệnh truyền nhiễm sao giờ k h ắ c này hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra trước đó còn tưởng rằng là sở thị tập đoàn lần này tướng ăn quá mức khó coi nhưng nguyên lai là cảnh thần y phán đoán bệnh truyền nhiễm vậy liền nhất định là thật thẩm nhựa kinh gật đầu từ nóng hoàn c ò n cần ba mươi vạn hạt các ngươi có thể tiếp tục làm nghiên cứu khoa học nhưng phía d ư ớ i công nhân lại cần tăng giờ làm việc đến chế tác có vấn đề hay không chắc nhi tư lập tức mở miệng không có vấn đề mọi người tại đây thẩm nhựa kinh tới đây là vì nhìn một chút sản xuất hoàn cảnh dù sao nhiều như vậy dược hoàn chế tác quá trình bên trong có một chút chi tiết xảy ra vấn đề cà phê dược hoàn đều sẽ hiệu quả giảm phân nửa nàng đang định đối chất nhĩ tư đưa ra yêu cầu này điện thoại chợt văng lên nàng nghe đối diện là thôi đội thanh â m trong bộ môn có người phát bệnh lời này để thẩm nhược kinh sắc mặt phát lệnh người ở đâu đây ta lập tức quá khứ thôi đội cung cấp một cái bệnh viện địa chỉ cúp điện thoại thẩm nhược kinh liền nhìn về phía chất nhĩ tư chế tác dược hoàn sự tỉnh liền xin nhờ ngài ta còn có việc cần đi trước một bước tốt ta chất nhĩ tư trong thanh â m có chút toán n i ệ m vậy ngươi lần sau có rảnh rỗi nhớ ký tại tới t i ế n ổn phiến cải tiến còn cần nàng hỗ trợ đưa ra ý kiến đâu thầm n h ư ợ c kinh gật đầu quay người mang theo một mặt ngộng bức lục thành rời đi nhưng là tại đi ra ngoài trước đó lục thành vẫn là nhìn chằm chằm phương phán hạ một chút đợi đến hai người đi về sau lý đông chết liền nhìn về phía c h á t nhi tư lao sư chúng ta thật muốn sản xuất cái kia dược h o n sao c h á t nhi tư gật đầu đúng ta đi trước xưởng chế thuốc nhìn xem vườn trong vùng c h á t nhi tư một mực phụ trách lấy khoa nghiên bộ cửa mặc dù là toàn bộ vườn khu lớn nhất đại lao nhưng chế d ư ợ loại kia đều là thành t h u c dây chuyển sản nghiệp không cần hắn tự mình giám sát hiện tại trát nhi tư vậy mà lự mình quá khứ tất cả mọi người nao h nao h biểu thị không hiểu đợi đến c h á t nhĩ tư đi về sau lý đông chết còn đứng ở nguyên địa chưa tỉnh hồn lại hắn không hiểu nhìn về phía phương phán hạ lao sư vì cái gì đ ỗ n g nhiên giống như là biến thành người khác thật chẳng lẽ sẽ có bệnh truyền nhiễm nếu quả như thật sẽ có bệnh truyền nhiễm bộc phát như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không chỉ làm nghiên cứu phát minh thân là y r a người làm việc lý đông chết có cơ bản chức nghiệp tố dưỡng phương phán hạ rủ xuống mắt ngón tay không tự giáp nắm chặt nghĩ đến lục thành lúc rời đi nhìn nàng cái nhìn kia nàng thở dài sở thị tập đ o n cho chúng ta cung cấp tiện lợi nhiều lắm cho dù là ở nước ngoài các ngươi cũng không có nhẹ nhàng như vậy nghiên cứu khoa học hoàn cảnh á cho nên có đôi khi khuất phục một chút cũng là tốt lý đông chết kinh ngạc nhìn về phía nàng ngươi nói là lao sư hắn cũng không thể không khuất phục phương phán hạ không nói chuyện lý đông chết đương nhiên sẽ không g i ậ n cho đánh mèo c h á t nhĩ tư c h á t nhĩ tư là hắn kính nể nhất lao sư tất cả l ử a g i ậ n đều g i ậ n cho đánh mèo cho sở thị tập đoàn sở thị tập đoàn quá khi dễ người lao sư ở nước ngoài thời điểm lúc nào khuất phục qua còn lại còn canh giữ ở người chung quanh nghe nói như thế cũng lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ biểu lộ liền ngay cả trát nhĩ tư đều túi lầu sao bọn hắn không cam lỏng nhưng lại không lại thẩm ể l n h ư ợ c kinh đổi tới thôi đội chỗ bệnh viện về sau liền thấy bị lây nhiễm tiểu lệ đang nằm trên giường các bác sĩ đã cho nàng tại truyền dịch nàng bệnh tình phát triển rất nhanh tối hôm qua cảm giác không thoải mái hôm nay đã ở và hôn mê bất tỉnh trạng thái thẩm n h ư ợ c kinh n h i m à y ăn thuốc của ta về sau có bệnh trị bệnh không có bệnh dự phòng không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này thẩm nhựa kinh mí môi không hiểu ngồi tại tiểu lệ bên người cầm cổ tay của nàng bắt mạch đúng lúc này bên cạnh lưu đan đan mở miệng ta chúng ta không uống thuốc không uống thuốc thẩm n h ư ợ c kinh một cái mắt đao đạo qua đi lưu đan đan liền gần như sắp muốn khóc tất cả mọi người không tin cái này bệnh truyền nhiễm cảm thấy các ngươi là tại nói h i ệ u nói vợ ư n g cho nên không uống thuốc hồ đồ thôi đội gầm thét một tiếng ta sẽ cầm loại chuyện này mở ra trò đùa sao hắn trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa đối người bên ngoài hô lập tức để tất cả tiếp xúc qua tiểu lệ cùng tiếp xúc qua thi thể người đều phải đem thuốc cho ta ăn đây là mệnh lệnh rõ thẩm n h ư ợ c kinh cũng thu hồi mình bắt mạch tay trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng nàng cũng minh bạch mọi người không tin cũng là nhân tri thường tình tham tiểu lệ về sau nàng cùng thôi đội ra cửa phòng bệnh vừa tới bên ngoài liền thấy một chút phóng viên lén lén lút lút rõ ràng là theo đôi mà tới thôi đội cùng thẩm nhựa kinh l ấ t nhau đ ó lấy thôi đội đón phóng viên đi qua thẩm nhựa kinh biết tiểu lệ bệnh phát tin tức chẳng mấy chốc sẽ leo lên nóng lục x o á t sở thị tập đoàn cái này sóng nguy cơ đ o á n chừng sẽ rất nhanh vượt qua a sở thị tập đoàn thư sâm hiện tại dừng tay đi có lẽ còn kịp sở nguyên một mặt tiểu tụy ngồi ở trên ghế salon mấy ngày nay hắn đi tìm các lớn hiệu thuốc hiệp đảng hợp tác đều đụt chạm liền ngay cả bởi vì chắt nhị tư v à ở để các lớn hiệu thuốc đối bọn hắn s ư ở n g chế thuốc có lòng tin về sau thỏa đ à m một chút hợp tác đều bị thủ tiêu sở thị tập đoàn s ư ở n g chế thuốc hiện tại tựa như là virus ai đụng ai xảy ra chuyện sở nguyên cũng là bất lực lần thứ nhất cảm giác được nguy cơ hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại lao b à n sau cái bàn sở từ sâm nam nhân tuổi trẻ cường tráng tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra c ư n g nghị ngồi lúc lưng thẳng tắp giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ hắm xác mặt không có một vợn sóng thủy chung là loại này thái sơn băng vô trước mặt không đổi màu chấn định trạc thái để sở nguyên đều có chút nhìn không thấu hắn. đại chất tử đến cùng là chắc chắn nhất định sẽ có bệnh truyền nhiễm vẫn là có cái gì thủ đoạn hoặc là hậu chiêu có thể để cho sở thị tập đoàn khởi tử hồi sinh lại hoặc là cả hai đều có sở nguyên đoán không ra nhưng cũng là sở từ sâm bộ dáng này mới khiến cho sở nguyên kiên trì đến bây giờ nhưng các cổ đông không dám cùng sở từ sâm đối nghịch trực tiếp đem tất cả áp lực đều cho hắn sở nguyên tâm tính nhiều lần lâm mở biên giới chuẩn bị sụp đổ cho đến bây giờ còn không có như nhau bệnh truyền nhiễm ca bệnh bạo phát đi ra nói rõ có lẽ thật là người bên này bác sĩ phản đoán sai hắn đang nói cựa lại bị người đẩy ra lục thanh bởi vì quá h ư n ấ n k h ô sở từ sâm còn, còn chưa lên tiếng sở nguyên Tấu chức ngăn cản hắn đến lúc nào rồi còn giảng cứu những này ngươi vừa nói cái gì lấy bệnh lục t h à n h lúc này mới đem điện thoại đưa cho sở nguyên đục chạm qua diêm tử hào thi thể một pháp y bị truyền nhiễm chuyện này đã lên nóng lục x o á t ngành tương quan đã đang thúc giục gấp rút mọi người nhất định phải mua từ nóng hoàn dự phòng trị liệu sở nguyên nguyên bản đều tâm chết như bụi nhưng nhìn đến tin tức này con mắt trong nháy mắt sáng lên thật sự có bệnh truyền nhiễm cái này lại là thật hắn cầm lục thành điện thoại liền hướng bên ngoài đi ta hiện tại liền đem cái này nóng lục x o á t vung ra đám kia các cổ đồng trên mặt để bọn hắn xem thật kỹ một chút nói xong hắn kích động ra cửa lục thành cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh còn không muốn minh mạch sở từ xâm lại nhìn xem hắn hỏi đi sưởng chế thuốc bên kia còn thuận lợi sao lục thành lập tức bị hấp dẫn l ư c chú ý, trực tiếp nói ra. rất không thuận lợi mọi người cũng không tin bệnh truyền nhiễm một đám nhân viên nghiên cứu khoa học ngài hiểu được từng cái đều cảm thấy mình rất đáng ẩm còn ồn ào nói không sinh sản từ nóng hoàn s â m ca ngài đoán cuối cùng làm gì sợ từ s â m không có phản ứng hắn quả nhiên lục thành liền không kịp chờ đợi nói ra kết quả c h á t nhị tư sau khi ra ngoài kinh gia chỉ nói một câu thật có bệnh truyền nhiễm hắn liền tin ta vừa mới hỏi qua vườn khu bên kia c h á t nhị tư tự mình nhìn chằm chằm sản xuất từ nóng hoàn đâu công nhận thẩm nhược kinh năng lực về sau lục thành liền trở nên thông minh rất nhiều dựa vào chiếc bàn làm việc sửa sang áo sơ mi hoa tiếp lấy nói ra ta hoài nghi chắc nhị tư nhận biết kinh gia không phải không có thuận lợi như vậy s ở từ sâm nhìn c h ầ m c h ầ m trên máy vi tính thẳng như nói ừm còn không tính không có thuốc chữa lục thành sờ lên cái mũi đây là kinh gia ẩn tàng quá sâu ngươi đi nói cho toàn bộ hải thành ai có thể tin cái tiêm mỗi ngày liền biết đánh nhau ẩu đả không hào hào đi học đạo đức cá nhân có hại kinh gia là thần ý nghĩa nói xong những n à y lục thành lại mở miệng còn có phương tỷ h hắn trầm mặt dưới đến cùng vẫn là nói lời nói thật sâm ca ta cảm giác nàng không có năng lực quản lý vườn cu ngài nhìn muốn hay không một lần nữa phái một người quá h ứ sợ từ sâm liếc mắt nhìn hắn suy tư một lát chờ một chút người gần nhất đi thêm vườn khu cùng c h á t nhị tư duy trì tốt quan hệ lục thành lập tức minh bạch sở từ sâm ý nghĩ phương phán hạ sở dĩ hảo hảo địa lưu tại vườn khu là bởi vì nàng dẫn t i ế n c h á t nhị tư b ọ n người sở từ sâm không phải là không muốn xử lý phương phán hạ là sợ c h á t nhị tư có ý kiến đương nhiên lấy sâm ca năng lực cường thế lưu lại c h á t nhị tư cũng được nhưng không cần thiết tình huống d ư ớ i lấy đ ứ c phục người là tối ưu tuyển chờ mình cùng c r á t nhị tư đem quan hệ giữ kín tốt trát nhị tư đối vườn khu có lòng cảm mến sâm a liền có thể xuống tay với phương phán hạ lục thành cũng sẽ không cảm thấy sở từ dù sao phương tỵ gần nhất làm mấy món sự tình hoàn toàn chính xác qua trước tiện nghi lấy nàng đi có người bị truyền nhiễm virus cái này nóng lục x o á t chấn nhiếp rồi một bộ phận người lưu đan đan từ tiểu lệ phòng bệnh ra về tới trong đơn vị mọi người nao nao nhìn về phía nàng tiểu lệ thật lấy bệnh virus vậy xem ra chuyện này là thật tôi đội vừa mới hạ t ừ mệnh lệnh để chúng ta tất cả mọi người nhất định phải ăn một hạt từ nó hoàn phát hạ tới rừng hoàn các ngươi ăn chưa ta ăn ai nha các ngươi hôm qua nói là giả ta trực tiếp đem thuốc ném đi hiện tại nhưng làm sao bây giờ đi mua a không phải nói từ nóng hoàn sẽ cùng các lớn hiệu thuốc hợp tác sao thế là những cái kia tự cho là đúng ném xuống từ nóng hoàn không ăn các công nhân viên cũng mặc kệ còn tại đi làm vọt thẳng ra ngoài tìm hiệu thuốc mua sắm mà lên nóng lục soát chuyện này cũng rốt cuộc xem như đã dẫn phát h ả i thành dân chúng chú ý có một bộ phận người cũng lập tức tiến vào hiệu thuốc mua thuốc cái gì từ nóng hoàn chúng ta không có cái này thuốc nha tiêm thuốc bên trong phục vụ viên nhữ m ẩ y kia nhân viên nghe xong không có trực tiếp xoay người rời đi còn có người không tin ta biết cái này thuốc hiện tại khẳng định k h ẳ n hiếm các người đối ngoại giá bán là nhiều ít ta ra gấp đôi mua ta mua ba không mười khoả t i ệ m thuốc phục vụ viên mộng thật không có đến mua nhiều người mọi người liền thảo luận thuốc này phòng quá nhỏ có lẽ không có chúng ta đi đông nghiệp hiệu thuốc nhà bọn hắn đại nghiệp lớn khẳng định có thế là một đám người lại đi tìm đông nghiệp hiệu thuốc phục vụ viên nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này rất trọng yếu rất mất cảm vội vàng cho hiệu thuốc chủ quản báo cáo chuyện này chủ quản cũng động hắn đương nhiên biết từ năm hoàn trước đó sở thị tập đoàn còn chuyên môn tìm bọn hắn hiệu thuốc cầu hợp tác nhưng là bọn hắn đều cự tuyệt trước đó cũng không có người nào mua cho nên bọn hắn căn bản là không có chú ý nhưng bây giờ mua người làm sao đông n i ê n liền có thêm hắn vội vàng cho người ở phía trên báo cáo đ ô n g nghiệp hiệu thuốc cũng không có từ nóng hoàn cái này khiến muốn mua thuốc tất cả mọi người mộng lưu đan đang càng là lo lắng trong đơn vị phát miễn phí dược vật nàng không ăn tùy tiện ném vào thùng rác hiện tại nàng cơ hồ đi dạo hết hải thành tất cả hiệu thuốc vậy mà đều mua không được nàng thật sự là khóc không ra nước mắt nàng mở ra đơn vị bảy lại phát hiện bên trong có người cung cấp một chút mạch suy nghĩ từ nóng hoàn là sở thị tập đoàn nghiên cứu vậy chúng ta đi sở thị tập đoàn trong bệnh viện luôn có thể mua được c lời này trực tiếp để nàng cảm giác rộng mở trong sáng lưu đan đ a n trực tiếp hướng sở thị trong bệnh viện sông sở nguyên tiếc, n đi đi cũng ó thể tới, nghĩ c cảm ó thấy buồn bực hắn lúc đầu coi là hiện tại trên mạng một mạch nóng hiện tại hắn điện thoại hẳn là bị đánh phát nổ mới là làm sao lại yên tĩnh hắn tặng hắn một cái để cho thủ hạ gọi điện thoại cho hắn Ta thoại thủ tới. hay quay của có phải hay không quay xong rồi? Nhưng điện thoại của thủ hạ lại đánh rồi. điện lại xong vào、tới. sở nguyên hắn nghĩ nửa ngày vẫn là không nhịn được cho đông nghiệp hiệu thuốc đông ra lần nữa bấm điện thoại hắn cùng đối phương những năm này quan hệ một mực giao hảo điện thoại rất nhanh được kết nối sở nguyên trực tiếp nói ra lão ca ta chỗ này điện thoại đều bị đánh phát nổ nhưng là ta nghĩ đến hai chúng ta quan hệ ta nhất định phải cho ngươi lưu năm vạn hạt từ năm hoàn có đủ hay không ý tứ đối phương cười lão đệ a không đội không đội chờ một chút chú sở nguyên ngây ngẩn cả người chờ cái gì cái này bệnh truyền nhiễm một khi bộ phát ra dưỡ vật đều là cùng không đủ cầu ta trước cho ngươi thế nhưng là xem ở giao tình của chúng ta phân thượng đối phương như cũ không nhanh không chậm nói ra cho đến trước mắt liền như nhau ca bệnh không có sức thuyết phục à chúng ta đều nghĩ lại quan sát quan sát tấu chương xong chương một trăm chín mươi mốt tìm đường chết sở nguyên lập tức nghe rõ mới bạo phát một cái ca bệnh bọn này hầu tinh đồng dạng các thương nhân làm sao lại tin tưởng hắn nhũ mày lão ca ngươi sẽ không vẫn là chưa tin bệnh chuyển nhiễm tồn tại à? đông nghiệp hiệu thuốc đông g i a chỉnh ngay ngắn sắc mặt lao đệ ta nói với ngươi lời nói thật đi không chỉ là ta không tin là tất cả mọi người không tin chúng ta quan hệ tốt như vậy n g ư sở nguyên nói nói n lập mã nghiêm túc nói điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi d ù n chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa cam đoan tuyệt đối không phải vậy được đ ô n g nghiệp hiệu thuốc đông gia mở miệng lao đệ nói ngươi cũng nói đến phân tưởng này ta muốn năm vạn hạt sở nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra được rồi cúc điện thoại sở nguyên nhìn về phía thủ hạng lập tức chuẩn bị cùng đ ô n g nghiệp hiệu thuốc năm vạn hạt từ nóng hoàn hợp đồng rõ đ ô n g nghiệp hiệu thuốc nghe nhà mình tổng giám đốc nói ra giám đốc nhịn không được nói ra hiện tại toàn bộ y dược ngành nghề cũng không tin chuyện này đều không có mua vào cái này dược hoàn ngài đây là cần gì chứ đ ô n g nghiệp hiệu thuốc đông gia lý nghiệp đông thở giải xem như vì ta cùng sở nguyên tình nghĩa tính tiền đi lần trước ta liền muốn giúp hắn một chút đ á n g t i ế c sở thị tập đoàn ai đụng ai chết chúng ta tránh hiểm nghi lần này không thể lại ngồi yên không lý đến giám đốc nói ra vạn nhất là giả đâu sở nguyên cho ngài nói dối đâu Tiêu t ố nhưng tiền n i ề u n h vậy, h ậ n n rõ r à m ộ tại n g ư c n giám không h n g đông khí hào quyển nói. đốc cùng sở thị tập đoàn ký kết về sau vẹn vẹn đi qua ba giờ trên internet mua sắm từ nóng hoàn nhiệt độ liền chậm rãi thấp xuống dân chúng e ngại bệnh truyền nhiễm nhiệt tình chậm rãi bình phục lại thậm chí có người bắt đầu ở trên internet phát biểu ngôn luận sở thị tập đoàn lại không đốc là một cái ca bệnh ra chính là vì gây nên khủng hoảng sở thị tập đoàn bệnh viện mua sắm từ nóng hoàn đều muốn xếp hàng mục đích của bọn hắn liền là đến đúng liền một cái ca bệnh liền muốn nói là bệnh truyền nhiễm thật sự là quá b u ồ n cười mọi người không nên tin bọn hắn nói là cái gì truyền bá nhanh phát tắc nhanh lời đồn nếu như truyền bá thật nhanh như vậy làm sao có thể đến bây giờ chỉ có như nhau đúng đúng đúng đây hết thể đều là sở thị tập đoàn tự biên tự diễn một tùm u kịch Nương luận lên men, ngoại trừ lưu đan đan dư lưu theo trừ loại lấy Coi như tại trên internet phát ra âm thanh cũng căn bản không ai nghe đ ộ c cô kêu trong biệt thự là ta phối hợp với thôi đội báo cáo đầu độc người thôi đội làm việc cũng thật sự là lưu loát trực tiếp đem bọn hắn bắt được cái này bệnh truyền nhiễm chú định sẽ không đại quy mô bạo phát đ ộ c cô kêu trên đầu đâm đầy ngân châm khỏe môi ôm lấy xem náo nhìn nói sở thị tập đoàn cái này một đợt là thật không không quát được ta nghe nói đông nghiệp hiệu thuốc mua các ngươi từ nó hoàn bây giờ đã thành ngành nghề bên trong chuyện cười lớn thẩm tiểu thư ngươi còn có ba đứa hải từ muốn ngôi thì không cân nhắc đến chỗ của ta đáp lại hắn là thẩm nhựa kinh nắm chặt đỉnh đầu hắn cây ngân trong t h u nhưng g n g h ớ bây ê n t r giờ đâm tất phần. cả cô k mọi người không tín nhiệm sở thị tập đoàn cảm thấy đây hết thảy đều là một trận âm mưu vậy liên còn cần thời gian nàng kỳ thật rất bất đắc dĩ rõ ràng sớm phát hiện sớm lẩn tránh nhưng đại chúng cố chấp lại làm cho nàng chỉ có thể chờ đợi ngoài cửa lãnh lăng đứng bình tĩnh ở nơi đó hôm qua nàng nghe được thẩm nhựa kinh về sau liền té xịu quá khứ cũng không kịp cùng năm trăm m ư ơ i tám nói một câu cho nên hôm nay nghe nói nàng tới nàng liền không kịp chờ đợi chạy tới nàng quá lâu chưa từng gặp qua năm trăm m ư ơ i tám thật sự là quá tưởng n h ệ m nàng cảm giác giống như là có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi một chút nàng rõ ràng đã chết tại trận kia bạo tặc chúng tại sao lại sống lại cũng muốn hỏi hỏi nàng đã còn sống vì cái gì không đến báo thù nhưng khi đứng ở ngoài cửa thời điểm nàng lại phát hiện mình không còn gì để nói nàng chỉ nghe được độc cô kiêu những cái k ê u m i ệ n g ai nàng muốn trợ giúp năm trăm m ư ơ i tám lãnh lăng ý nghĩ này vừa ra quay người ra cửa vừa vặn nhìn thấy phía trước diêm tử tỉnh tháo xuống mặt nạ đang ở nơi đó lẳng lặng nhìn xem nàng lãnh tiểu thư ta biết ngươi rất đáng ghét thẩm lực kinh ngươi có muốn hay không giúp ta một chút ta phải cho ta ca ca báo thủ lãnh lăng hiếp mắt lại ngươi muốn làm sao báo thủ diêm tử tỉnh tức giận nói ra sở ra là một cái bệnh truyền nhiễm da muốn lừa dối quá quan thậm chí bọn hắn hôm nay liền muốn đốt đi ca ca ta thi thể chấm dứt hậu h o ạ ta quyết định sẽ không cho phép phát sinh loại sự tình này diêm tử tịnh bỏ mắt nghĩ đến diêm tử hào độc tử nàng bắt lấy lánh lăng tay áo thả ta ra ngoài để cho ta đi tìm ta k a lánh lăng nhứ mày thầm nhược kinh cho độc cô kiêu đâm s o n g châm về sau chuẩn bị đi xem một chút lánh lăng hôm nay tới nguyên bản cũng là muốn nhìn xem lánh lăng khôi phục tình huống nhưng vừa ra độc cô kiêu gian phòng điện thoại bỗng nhiên một trận chấn động diệp lục phát tới một cái kết nối cùng tin tức tự làm tự chịu thầm nhược kinh nhứ mày không hiểu mở ra kết nối liền phát hiện kia lại là một cái trực tiếp kết nối diêm tử tịnh đang dùng mình m ị r ồ lọc gỉnh tài khoản trực tiếp nàng vốn là lớn sao ca nhạc mịp rối lọc g h n m bên trên có mấy ngàn vạn f a n hâm mộ tại giả hát sự kiện về sau trốn đi giờ phút này mở trực tiếp trong nháy mắt liền tràn vào mấy trăm vạn người cơ hồ là dây bên trên nóng lục xoát giờ phút này diêm tử tịnh đang theo dõi màn hình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra sở tư mặc giết kakata hiện tại còn nói xấu cái gì bệnh truyền nhiễm hiện tại liền phải đem kakata thi thể hỏa táng ta đã chạy tới hiện trường ta sẽ cho mọi người chứng minh căn bản không có cái gì bệnh truyền nhiễm lời này rơi xuống nàng trực tiếp đẩy ra tất cả nhân viên công tác trực tiếp mở ra diêm tử hào bọc được xác cả người nhỏ tới kak ngươi không thể cứ thế mà chết đi bên cạnh lập tức có mặc vào cách ly phục nhân viên công tác đến đây lôi kéo nàng diêm tử tịnh c h ơ mắt nhìn xem diêm tử hào thi thể đưa vào lò hỏa táng nàng hô to không phải nói cái này bệnh truyền nhiễm truyền nhiễm tính rất cao sao vậy ta liền mở ra trực tiếp ta sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp bảy ngày nếu như bảy thiên hậu ta còn rất tốt đ ị a liền chứng minh ca ca ta căn bản không có cái gì bệnh truyền nhiễm virus ta muốn sở thị tập đoàn cho ta một cái thuyết pháp cách làm của nàng lập tức đưa tới toàn dân chú ý trực tiếp thời gian mặt tràn vào người càng đến càng nhiều mắt thấy liền muốn quá ngàn vạn bên cạnh nhân viên công tác đã v ọ t lên xuất ra một hạt từ nóng hoàn đưa cho nàng diêm tiểu thư hiện tại thi thể độ cao hư tối càng là trở thành bệnh truyền nhiễm v i r ú t tấp d ư ỡ n g ngươi vừa mới chạm đến thi thể khẳng định sẽ bị truyền nhiễm ngươi cần lập tức ăn viên này từ nóng hoàn dự phòng diêm tử tịnh từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận từ nóng hoàn nàng câu nuôi cười một tiếng tiếp lấy hung hăng ném xuống đất dùng chân nghiền á t lúc này mới nói ra cái gì từ nóng hoàn cái này toàn bộ đều là sở thị tập đoàn âm m ư cùng kế hoạch ka ta bị đánh chết liền nói cái gì bệnh truyền nhiễm Vừa vặn ra đoàn sở thị tập đoàn lấy ra trị lấy liệu d ư ợ các vật, hết t đây h bằng hữu tất cả mọi người tới giúp ta nhìn xem giám sát nếu như ta trực tiếp ở giữa được phòng nhất định là sở thị tập đoàn liên hợp cao quản dợ cho quỷ vậy đã nói rõ bọn hàn đôi lý nếu như ta điện thoại bị người đặt đi cũng nói là bọn hắn đ ố i lý diêm tử tịnh lời này vừa ra đến lúc đó để những cái k i a m u ố n cưỡng ép quý hiếm cơ người đều trở nên không dám lên trước diêm tử hào bị hỏa táng diêm mẫu cũng ở tại chỗ nguyên bản bị nhân viên công tác ngăn ở bên ngoài không cho tới gần thi thể sợ bị truyền nhiễm giờ phút này cũng lao đến diêm mẫu k h ó c h ô mời mọi người cho chúng ta một cái công đạo à. nhà chúng ta diêm tử hào không thể cứ như vậy không minh bạch chết mất kẻ yếu cuối cùng sẽ để cho người ta bất công diêm tử tịnh mặc dù là giả hát minh tinh nhưng giờ này khắc này nàng chết thân ca ca khóc đáng thương Quảng đại quần chúng nhóm lại lần nữa bị nàng đại lại hoặc. mê bị trong lúc nhất thời trên internet xôn xao lần nữa chuyển tới đối sở thị tập đoàn không tốt n g ô n luận mọi người mua sắm từ nóng hoàn nhiệt tình dần dần làm lạnh sở thị tập đoàn bên ngoài xếp hàng người cũng chầm chậm b i ế n ít đông nghiệp hiệu thuốc bên trong từ nóng hoàn lên không về sau lượng tiêu thụ không đủ toàn bộ cộng lại còn chưa hơn ngàn năm vạn hạt từ nóng hoàn đặt ở khâu phòng trong lúc nhất thời đông nghiệp hiệu thuốc đông gia lý nghiệp đông cũng bị gia tộc còn lại các trưởng bối khiển trách thẩm l ư ợ n kinh nhìn xem những cái tia thời gian thực thả ra tin tức lớn nhũ mày diệm lục tin tức lần nữa phát tới bệnh truyền nhiễm còn chưa truyền nhiễm ra từ nóng hoàn bán không được hiện tại có nàng hiện trường trực tiếp tìm đường chết lại cho chúng ta đánh cái thật rộng cáo dù sao có một lệ bệnh truyền nhiễm người khác cảm thấy là sở thị tập đoàn làm bộ nhưng trên thế giới này khó nhất phối hợp sở thị tập đoàn chính là cái kêu người bị hại diêm mùm ra thật sự là ngủ gật gạc gối đầu thầm n h ư ợ c kinh cũng câu lên bờ môi nàng không phải thánh mẫu chính diêm tử tịnh tìm đường chết q u a n nàng chuyện gì thầm n h ư ợ c kinh vừa để điện thoại di động xuống đi tới lanh lăng g a n phòng liền thấy độc cô kêu mang theo quản gia nhanh chân đi đến độc cô kêu sắc mặt bên trên lộ ra mấy phần tức giận quản gia cũng vội vàng mở miệm chúng ta vừa mới tra được là lãnh tiểu thư thả đi diêm tự tịnh náo động lên trực tiếp sự kiện thẩm tiểu thư ngài yên tâm chủ nhân khẳng định sẽ cho ngài một cái thuyết pháp quản g i a trong ánh mắt l o e ánh sáng lãnh lăng trong nhà thật sự là quá bá đạo hắn đã sớm thấy mứa mắt bây giờ mượn thần ý thế lực chèn ép một chút nàng cũng tốt thẩm n h ư ợ c kinh lại như mày vừa muốn nói cái gì lãnh lăng cửa phòng soát lập tức mở ra nàng lạnh lùng đứng ở đằng kia thanh lanh ánh mắt không thấy thẩm n h ư ợ c kinh một chút chỉ nhìn c h ầ m chằm độc cô kêu nói ngươi hoặc là đánh chết ta nếu không ta sẽ một mực cùng với nàng không xong thẩm nhựa nàng rất nhanh kịp phản ứng lã đ ộ c cô kêu khẳng định sẽ sinh nghi nàng thong xuống mắt t i ế n lặng thở dài nhỏ lãnh lăng từ trước đến nay tâm tư ngay thẳng có cái gì thì nói cái đó bây giờ vì nàng cũng chịu động tâm tư đ ộ c cô kêu quả nhiên không nói gì chỉ là nhìn thẩm nhược kinh hai mắt tiếp lấy nói với lãnh lăng phụ trọng việt giã ba mươi g i ả m sau khi nói xong nhìn xuống nàng sắc mặt tái nhật đ ộ c cô kêu khỏe môi câu lên một vòng tà dị cười nam thiên hậu lại chạy đường chạy lấy chạy trước lại choáng trốn tránh trách phạt lãnh lăng không nói chuyện quay người phanh lập tức khép cửa phòng lại đọc cô kêu nhìn về phía thẩm n h ư kinh thẩm tiểu thư cái này trừng phạt còn hài lòng đương nhiên không hài lòng nam thiên hậu lánh lăng phía sau vết thương vừa mới kết vẩy chạy bộ thời điểm lại lôi kéo mở làm sao bây giờ thẩm n h ư ợ c kinh không nói chuyện xoay người rời đi nam thiên hậu ta sẽ đến giám sát nàng hành hình xem ra phải nghĩ cái biện pháp đem lánh lăng từ độc cô t i ê u bên người đó tới không phải nhỏ lánh lăng thân thể nhưng ăn không tiêu từ độc cô t i ê u biệt thự ra lúc s ắ c trời đều đen thẩm n h ư ợ c kinh cưới xe máy mang theo mũ giáp hành xử tại hải thành trên đường phố hai bên đèn đường mở nhạt nàng lại nghiêm mặt xác trong đầu tất cả đều là lánh lăng quật cường bóng lưng rất nhanh trở lại sở ra mới vừa vào cửa liền nghe đến sở thiên giã tại làm bài tập dùng mùa thu đến đặt câu à mùa thu lá cây thất bại nhà chúng ta hoàng kim từ trên cây hào hào rơi xuống sở thiên giã lời này vừa nói xong sở tiểu mông liền dùng mềm nhu ngựa khí nói ra ca ca lao sư để ngươi đặt câu không có để ngươi tung tin đồn nhảm sở thiên giã gật gú đặc ý ta không có tung tin đồn nhảm nha sở tự nhà chúng ta trên cây không có hoàng kim tại sao không có nhà chúng ta lục thực đều giá trị ngàn vạn cây kia lá cũng không chính là hoàng kim sao sở thiên giã đau lòng ghê gớm tiểu tài mê bản tính bại lộ không biết những cái kia lá dụng có thể bán lấy tiền sao thẩm n h ư ợ c kinh một lời khó nói hết nhìn về phía hắn lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân một thân ảnh cao lớn trực tiếp bao phủ ở sau lưng nàng che c ả n ánh trăng thẩm n h ư ợ c kinh quay đầu nhìn thấy đã mấy ngày không có trở về nhà sở từ sâm vậy mà trở về nam nhân thân hình cao lớn trên mặt không có tăng ca đổi phế chi s ắ c thân hình như kiếm sắc bén mặt mày khi nhìn đến nàng đơn bạc thân thể về sau có chút trở nên ấm áp thẩm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên mở miệng sợ sao sợ từ sâm trầm thấp tiếng nói bên trong lộ ra không hiểu cái gì có sợ hay không không có bệnh truyền nhiễm sở thị tập đoàn muốn phá sản sợ từ sâm nhìn chằm chằm nàng mắt phượng bên trong phản chiếu lấy điểm điểm tinh quang ta tin tưởng ngươi bốn chữ để thẩm nhược kinh khỏe môi câu lên nhiều nhất ba ngày diêm tử tịnh liền sẽ phát bệnh được diêm tử tịnh trực tiếp ở giữa mỗi thời mỗi khắc đều có mấy trăm vạn người tại theo dõi nhiều người như vậy tạo thành ảnh hưởng quá lớn liền ngay cả mịp rộ lọc cái đình chính thức cũng không dám phong nàng trực tiếp ở giữa thôi đội bên kia cũng không có khai thác hành động đêm nay diêm tử tịnh cùng diêm mẫu về tới diêm ra sắp s ử trước diêm tử tịnh đối trực tiếp ở giữa người xem nói ra ta cùng anh ta có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đã truyền nhiễm tính mạnh khẳng định đã bị truyền nhiễm đi phát bệnh nhanh có phải hay không ngày mai liền sẽ có triệu chứng thật sự là chờ mong đâu nàng nói nói mát về sau lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi hải thành cái nào đó cư dân trong lầu phóng viên mai con bị chủ biên căn dặn toàn bộ hành trình theo dõi r i ê n g tự tịnh tùy thời phát hiện lớn tin tức mai con là không tin bệnh truyền nhiễm tồn tại mặc dù nàng thường xuyên nhìn một chút tận thế để tại phim cũng rất thích c à n cúm nhưng sự tình không có phát sinh ở bên cạnh mình liền vĩnh viễn cảm thấy khoảng cách sinh hoạt rất xa nhưng nàng nhất định sẽ chằm chằm tốt trực tiếp ở giữa trên màn hình tv nhấp nhô báo cáo tin tức nói có phát nhiệt ho khan triệu chứng nhất định phải nhớ ký phục dụng từ nó hoàn sở thị tập đoàn quan bắc bên trên cũng nói lây nhiễm sau một ngày sẽ xuất hiện triệu chứng ba ngày sẽ nặng chứng vậy chờ ngày mai diêm tử tịnh nếu như h ả o hảo nàng liền có thể ra tay trước một t i ê n đưa tin đến địa mai sở thị tập đoàn nghĩ như vậy mai con nằm xuống nàng toàn bộ hành trình mở ra diêm tử tịnh trực tiếp ở giữa sáng sớm mai con còn đang trong giấc một lúc đ ỗ n g nhiên bị một trận kịch liệt tiếng ho khan đánh thức nàng có một nháy mắt không biết mình người ở chỗ nào trong phòng vì sao lại có tiếng ho khan nàng một mực là một người ở chẳng lẽ là tiến tặc rồi mai con đ ố n g nhiên ngồi dậy cả người lập tức tỉnh táo lại lúc này mới ý thức được vừa mới tiếng ho khan lại là điện thoại trực tiếp thời gian chuyển tới thấu chương xong một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi ba tu hội mai con đ ố n g nhiên cầm điện thoại di động lên rùi rùi con mắt chăm chú nhìn sang mưa đạn bên trên đã bị soát bình phong mọi người nhao n h a u đều đang thán phục thật chẳng lẽ bị truyền nhiễm rồi mai con trong lúc nhất thời không nhìn thấy hình tượng nàng vội vàng n ố t mưa đạn công năng lúc này mới nhìn thấy hình tượng diêm tử tịnh nằm ở trên giường tối hôm qua diêm tử hào h ỏ a táng hạ táng nàng ban đêm mất ngủ lúc này còn đang ngủ tiếng ho khan càng ngày càng kịch liệt cũng càng ngày càng gần để nàng trở mình lúc này mới ý thức được cái gì nàng mở to mắt lấy điện thoại di động ra khi nhìn đến mưa đạn bên trên tin tức về sau nàng ngáp một cái lúc này mới mở miệng không phải ta ho khan là mẹ ta ta đi xem một chút bởi vì muốn trực tiếp cho nên mấy ngày nay đi ngủ nàng đều là mặc quần áo ra cửa liền thấy diêm mâu tại cửa hò kịch liệt nàng có người cơ hồ đều muốn thở không nổi nhưng nàng vẫn là khoát tay áo ta không sao ta mấy ngày nay bị cảm đợi nàng ho khăn xong ngẩng đầu lên một đôi mắt sưng đỏ lợi hại sắc mặt cũng không được khả lắm diêm tử tịnh lập tức vành mắt cũng đỏ lên ta biết ca ca đi chúng ta cũng khó khăn qua nàng đối trên màn hình nói ra mẹ ta sớm đã có điểm bị cảm đợi lát nữa sẽ ăn thuốc cảm bạo nàng nhìn xuống mưa đạn bị truyền nhiễm rồi không có khả năng hôm qua đụng chạm thi thể người là ta cũng không phải mẹ ta ta một chút cũng không có cảm giác đến không thoải mái đâu diêm tử tịnh nói xong câu đó bên cạnh diêm mẫu lần nữa ho k ị c liệt không biết vì cái gì diêm tử tịnh cảm giác uống họng cũng có chút nữa khẳng định là tâm lý tác dụng diêm tử tĩnh nếp miệng uống hai ngụm thủy áp hạ kia câu n g ơ ý tiếp lấy nói ra sở thị tập đoàn các ngươi không phải đã nói rồi sao cái bệnh này bị truyền nhiễm ngày thứ hai liền sẽ phát bệnh ta làm sao còn nhảy n h ó t tương bừng đâu đã nói xong vi khuẩn truyền nhiễm đâu đang ở đâu trên mặt nàng lộ ra phẫn nộ cùng n i ệ m ai vanh mắt càng đỏ ta muốn hung thủ giết người vì ca ca ta để mạng một đoạn này trực tiếp video bị người xịn s o á t xuống tới trực tiếp phát đến trên internet mặc dù không có lớn v a hỗ trợ phát nhưng mọi người n h o nhao bắt đầu nhằm vào sở thị tập đoàn hung t thứ thứ thứ mặc dù toàn n văn dùng câu nghi vấn nhưng trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm nghiệm ai nàng rất tức giận phi thường tức giận làm một mới vừa vào chức tiểu thái điệu nàng tinh thần trọng nghĩa mười phần thể phải đưa tin hết t h y không công sự mặc dù diêm tử tịnh giả hát để nàng rất không thích nhưng cái này xúc phạm chính là đạo đức không phải pháp luật sở thị tập đoàn cách làm xúc phạm lại là pháp luật danh giới cuối cùng kẻ có tiền tàn bạo bất nhân muốn làm gì thì làm cặn bã chờ một chút lục mạ từ ngự khó coi còn có người chửi mắng sở ra toàn bộ người đều đi chết v v tình thế trong lúc nhất thời vậy mà đạt đến trước nay chưa từng có nhiệt độ thậm chí liền ngay cả sở thị tập đoàn đại lâu phía trước đều vòng vây một đám người còn có diêm tử tịnh đã từng không lý trí nhăn phấn cầm sơn tại sở thị tập đoàn trên cửa chính rồi cho mấy chữ tàn bạo bất nhân sở từ xâm dứt h o á t để trong công ty các công nhân viên đều nghỉ ngơi ba ngày ba thiên hậu lại đến ban miễn cho bị không lý trí người uy hiếp được thân người an toàn sở thị tập đoàn bệnh viện bên ngoài không có một cái nào mua sắm từ nóng hoàn người l i ê n ngay cả đông nghiệp hiệu thuốc bên trong bởi vì bọn hắn h ô m qua thả ra có từ nóng hoàn tin tức hôm nay đều bị người nhằm vào bị chửi lên nóng lục xoát đông nghiệp hiệu thuốc cùng sở thị tập đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu trong lúc nhất thời đông nghiệp hiệu thuốc buôn bán ngạch thẳng tắp hạ xuống sở nguyên trực tiếp tìm tới đông nghiệp hiệu thuốc đông gia lý nghiệp đông tràn đầy hải nay xin lỗi đông ca dạng này bán không được thuốc cá nhân ta mua về năm vạn hạt từ nóng hoàn cũng không có nhiều tiền lý đông n h i ệ p thở g i i mua để mua ta cũng không thiếu chút tiền đấy nhưng là các ngươi sở thị tập đoàn lần này gặp phải nguy cơ có chút nặng a sở nguyên thật sâu thở dài hắn tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ khoe mắt rất nặng trong mắt vằn v ệ n t i ê u máu ta hôm qua tra xét công ty khoản phát hiện từ xâm lại đem tất cả vốn lưu động đều cho xưởng chế thuốc với ư khu trong sổ sách vậy mà đều không có tiền vừa vặn cái này đến cuối tháng lập tức liền là cho nhân viên phát tiền lương thời điểm ta đều lo lắng không phát ra được lý đông nghiệp nhìn hắn bộ dáng vụ vô bờ vai của hắn từ nóng hoàn không có người mua nhưng là các ngươi không phải chế tạo rất nhiều khát thuốc sao sở nguyên nhìn hắn một cái đúng vậy a hiện tại trong kho hàng tất cả đều là đ ộ c lại dược phẩm đáng tiếc không có hiệu thuốc hợp tác với chúng ta sở thị tập đoàn bệnh viện của mình bây giờ bị người ghét bỏ bán không được qua bảo đảm chất lượng kỳ đó chính là một đống phế phẩm lý đông nghiệp mở miệng dạng này ngày mai vừa lúc là chúng ta hiệu thuốc tháng này t ụ h ộ i ta dẫn ngươi đi sở nguyên nhãn t ỉ n h sáng lên nếu là lúc trước cái này tiệm thuốc b á c tụ hội hắn căn bản đều trứng mắt thuốc gì có thể so sánh bất động sản càng kiếm tiền nhưng bây giờ sở thị tập đoàn cổ phần nga xuống công ty vốn lưu động căng thẳng d ư ợ c phẩm c h ố n g chết nếu như có thể cùng các lớn hiệu thuốc hợp tác đem thuốc bán đi liền có thể hấp lại một bộ phận tài chính tối thiểu nhất cuối tháng cho nhân viên tiền lương liền có tìm rơi xuống hắn cũng nghĩ đi chân quý lần này cơ hội đâu thế nhưng là người ta hiệu thuốc tụ hội căn bản cũng không có cho hắn phát thế i mời lý đông nghiệp mở cái miệng này sở nguyên mặt mũi tràn đầy kích động hắn nắm chặt lý đông nghiệp tay lấy trước như vậy nhiều người lấy lòng ta bây giờ đều t à n g ra đông ca tình nghĩa ta ghi ở trong lòng đồng thời sở ra phương phán hạ lại tới cửa lúc đầu coi là sở từ sâm không hội kiến nàng thật không nghĩ đến quản gia báo cáo về sau sở từ sâm vậy mà để nàng tiến vào phương phán hạ đi vào trong thư phòng nàng túi đầu nói ra sâm ca bây giờ sự t ì n h phát triển đến một bước này ta cảm thấy hẳn là có người muốn đứng ra sở từ sâm ánh mắt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m nàng đứng ra cái gì đứng ra cho đại chúng xin lỗi sâm ca chúng ta muốn lắng lại chúng nộ mới có thể tiếp tục tại chế dược ngành nghề bên trên đi xa ta có thể đại biểu sở thị tập đoàn cũng có thể trước khi nói bệnh chuyển nhiễm những cái kia đều là ta thả ra lời đồn là ta một người vấn đề cùng sở thị tập đoàn không quan hệ cũng sẽ không để thẩm tiểu thư gánh vác loại này phán sai bệnh t a n h phương phán hạ biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng sở từ sâm hỏi lại phán sai bệnh phương phán hạ thở dài t h ầ m tiểu thư là trung ý, ý tại trận bệnh bên trên phạm sai lầm là bình thường nàng cũng là vì cho sở từ mặc thiếu ra thoát tội ngài đừng t r á c h nàng sở từ sâm meo lại nguy hiểm để cho người ta nhìn không thấu hai con ngươi dưới đáy l ò n g làm ra quyết định sở từ sâm đối với thủ hạ mấy người kia vẫn luôn rất tốt lục t h a n h cũng thường xuyên phạm sai lầm hắn cơ hồ không thế nào truy cứu vốn là muốn cho phương phán hạ một cơ hội đáng tiếc nàng không có bắt lấy sở từ sâm túi đầu không cần phương phán hạ không hiểu cảm giác được một trận bất an thật giống như sâm ca muốn vứt bỏ nàng nàng cắn môi một cái vội vàng cho mình gia tăng phân l ư ợ n g nói sâm ca ngày mai hải thành hiệu thuốc muốn tụ hội ta sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào đi giúp chúng ta s ư ở n g chế thuốc đánh ra thanh danh s ở từ sâm thái độ lạnh lùng tùy ngươi phương phán hạ lo lắng bất an ra s ở từ sâm c ử a thư phòng vừa tới bên ngoài liền thấy thẩm l ư ợ c kinh dưới lầu trong phòng khách uống t r à nàng lập tức cảm giác được một trận tức giận sợ ra bây giờ tình cảnh đều là nàng một tay làm ra nhiều ít người bởi vì nàng bên ngoài bứa nhưng nàng vậy mà như thế nhàn nhã phương phán hạ đi tới trước mặt của nàng nói ra thẩm t i ệ u thư đã ngươi nói cái này bệnh truyền nhiễm là thật kia diêm tử tịnh đến cùng lúc nào mới có triệu chứng sở thị tập đoàn đã nhanh muốn chờ đã không k ị p thầm nhược kinh ngầm đầu nhìn về phía nàng đã có triệu chứng lời này rơi xuống phương phán hạ lập tức giật mình nàng lập tức mở ra diêm tử tịnh trực tiếp ở giữa đã thấy diêm tử tịnh đang ngồi ở trên ghế salon tiếng ho khan không ngừng mà từ trong phòng bếp chuyển đến nàng cố gắng uống nước gáp chế mình trong khẩu ngự ý mạnh miệng nói nói đây đã là xế chiều khoảng cách ta đụng chạm kk ta thi thể đi qua hai mươi b ố tiếng ta còn là không có cảm giác nào sở thị tập đoàn đã nói xong triệu chứng Câu nói không tiếp còn c ư a nói xong, nàng nhịn h k được, ho l ê nhất Tấu lòng ộ nhiên cũng không không bệnh truyền nhiễm、a. Không, nhất chút chắc. phải thật cái có gì Sẽ là A. định là hù dọa người mình ho khan khẳng định là bị diêm mẫu cho kéo theo miệng nàng cứng rắn nói ra không có ý tứ uống nước bị sặc nàng tiếp tục uống nước cố gắng đẻ xuống trong cổ càng ngày càng nặng n g ư ý tiếp lấy đối điện thoại nói ra ta đi tới phòng vệ sinh nàng chạy tới trong phòng vệ sinh xuất ra riêng mẫu ăn thuốc cảm b ạ o cho mình cũng ăn hai hạt nghĩ nghĩ cảm thấy chưa đủ lại ăn hai hạt loại thời khắc mẫu chốt này nàng cũng không thể cảm b ạ o đợi đến ăn bốn hạt thuốc lại uống một chút nước nóng cả người cũng cảm giác đầu vóc c h ó n g váng nặng nề khốn n ố n gốc sắc trời cũng đen nàng dứt khoát trực tiếp đối trực tiếp ở giữa nói ra tối hôm qua ca ca hỏa táng chúng ta vậy mà không có một cái nào có thể nói lý địa phương ta cả đêm tức giận ngủ không được n g o n g rớt hôm nay phải sớm điểm ngủ ta sẽ như c ũ mở ra trực tiếp mọi người nhất định phải chú ý ta sở thị tập đoàn đối ngoại nói cái này bệnh truyền nhiễm ba ngày liền sẽ phát tác ta cho bọn hắn bảy ngày thời gian nếu như trong bệnh này ta còn rất tốt điệu ta hy vọng trước màn hình các vị đều có thể cho ta một chút lực lượng giúp ta để hung thủ giết người trả giá đắt diêm tử tịnh là ca sĩ lên đ à i biểu diễn qua rất nhiều lần rất biết làm sao điều động khán giả cảm xúc nang vánh mắt đỏ lên nói ra những lời này về sau quả nhiên mưa đạn bên trên chính là một mảnh ủng hộ thanh âm t ố t nhanh lên đi nghỉ ngơi đi tối hôm qua một mực nhìn lấy ngơi xoay người hoàn toàn chính xác không hào hào ngủ đi nhanh đi đi ngủ không nên ở chỗ này nói nữa diêm tử tịnh ngăn gấp đôi thuốc cảm mạo mê man lên giường nhắm mắt lại trực tiếp ngủ tiếp đi ngủ đi ngủ tại i đi liền ế chế p l không có thể h sở, sở ra nàng không dám nói lung tung chỉ có thể tức giận chừng thẩm nhược kinh một chút tiếp lấy quay người rời đi sở thiên giã nhìn c h ậ m chằm bóng lưng của nàng tiến đến thẩm nhược kinh trước mặt ma ma ta nhìn nàng là muốn làm ta mẹ kế thầm nhược kinh đồ hắn nếu như nàng cho ngươi một ngàn vạn ngươi có muốn hay không cái này mẹ kế sở thiên giã lập tức nghĩa phấn điển nương nói ma ma ngươi đem ta muốn trở thành hạng người gì vừa xuống lầu sở phu nhân nghe nói như thế lập tức có chút cảm động tiểu g i a hỏa mặc dù hái t à i nhưng là thân tình là không thể mua bán vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến sở thiên giã mở miệng một ngàn vạn liền muốn thu mua ta quá tiện nghi sở phu nhân nàng nhịn không được nữ h mày mở miệng nói một cái kia ước đâu sở thiên giã nhăn lại nhỏ lông mày biểu lộ có chút khó khăn tổ mẫu ta chưa từng thấy qua một trăm triệu nhiều tiền như vậy đâu nếu như nàng thật có thể cho ta một trăm triệu đừng nói để cho ta hô mẹ kế hô sao nãi n ã i đều được n h a sở phu nhân sau nãi n ã i hỏi qua nàng đồng ý sao sở phu nhân một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dán g vẻ một trăm triệu liền đem n g ư ơ i đón mua ngươi cũng q u á không có tiền đồ tới tới tổ mẫu cho ngươi xem một chút cái gì gọi là tài đại khí thô bên cạnh thẩm nhược kinh khơi gợi lên bờ môi sở thiên giã vừa mới trả lời lời kia thời điểm ánh mắt thế nhưng là thấy được sở phu nhân cho nên kia đáp lời cũng là cố ý tiểu ra hỏa lại tại nơi này lắc lư người đâu sở thiên giã quả nhiên hấp tấp chạy tới sở phu nhân bên người sở phu nhân liền mở ra mình dự trữ ngân hàng áp cho hắn nhìn một chút số dư còn lại sở thiên giã lập tức hưng p h ấ n bút mưu ngựa tổ mẫu thật nhiều tiền a cho nên ngươi là muốn chuyển cho ta một trăm triệu sao ngươi thật sự là ta thân mãi mãi sở phu nhân lập tức thu hồi điện thoại không phải ta chính là cho ngươi xem một chút sở thiên giã hắn kém một chút liền q u ê n trong nhà cái này tổ mẫu cũng là tham tiền sinh nhật đều chỉ thu tiền mặt lớn tham tiền gừng càng già càng tay hải thành nào đó cư dân trong lầu phóng viên mai con một mực nhìn lấy diêm tử tịnh trực tiếp ở giữa nàng cũng phát tin tức an ổ i diêm tử tịnh ngươi yên tâm chính nghĩa có thể sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt nàng một mực rất thích câu nói này phát xong tin tức về sau nàng liền nhận được chủ biên phát tới h ạ c h t á t ngày mai buổi sáng hải thành hiệu thuốc nhân viên sẽ tụ hội ta cho ngươi tìm cái phục vụ viên thân phận ngươi đi tìm một chút tốt tài liệu mai con lập tức trả lời tin tức chủ biên ta đang ngó trường diêm tử tịnh bản án đâu ta không đi chủ biên sở thị tập đoàn thuốc một mực bán không được các lớn hiệu thuốc đều không cùng bọn hắn hợp tác ngươi bắn sở thị người của tập đoàn sẽ đi hay không tham gia cái này tụ hội mai con lập tức minh bạch lập tức trả lời nói thu được sẽ đến đúng giờ sở thị tập đoàn cùng các lớn hiệu thuốc nói chuyện hợp tác khẳng định sẽ nói một chút bệnh truyền nhiễm nội tình nàng nhất định phải đem hào môn ác độc thế lực chân diện mục hiện ra cho mọi người mai con ma quyền sát t r ư ở n g biểu thị muốn làm một vô lớn ngày thứ hai mai con sáng sớm đã ra khỏi giường đầu tiên là trên m ị p r ồ i lọc g ỉ n h ủng hộ một chút diêm từ tịnh lại tại mình người m ị p r ồ i lọc g ỉ n h tài khoản phía dưới phát biểu một chút hận đời ngôn ngữ tiếp lấy cơ xe đạp đi chủ biên cho nàng khách sạn vị trí nàng ở phía sau đài đổi lại phục vụ viên quần áo vụ trộm nấp kỹ ghi ấm m t lại đem điện thoại đặt ở trong túi tiếp lấy liền đi ra cửa lúc này đã mười giờ sáng trong phòng lần lượt bắt đầu có người tới mai con bưng chén rượu trong tay đi tới cửa chỗ mỗi một cái tiến vào người đều có thể tiện tay cầm một chén chẳng ứng. lúc này nàng nghe được ngoài cửa ẩn ẩn có tranh chấp â m thanh truyền đến ta là sở thị tập đoàn xưởng chế thuốc phương phán hạ cũng là một não bác sĩ ngoại khoa lão sư của ta là trát nhĩ tư loại trường hợp này chẳng lẽ vào không được không có ý tứ nữ sĩ ta không phải y dược người chuyên nghiệp ta chỉ nhìn tiếp mời người giữ cửa ngăn cản phương phán hạ phương phán hạ lập tức thẹn quá hóa giận các người các người biết hay không y dược n g à n nghề, nghề. Chưa nghe nói qua danh hào của ta, chẳng lẽ cũng chưa nghe nói qua chát cửa chỉ câu, có nghe danh hào nghe nhị danh hào không có ý tứ, tiểu thương, xin lấy ra thiết mời, nếu không không thể tư Người qua ta, qua sao? ra nói nói diễn xin nếu giữ tái tiểu mời, tiến vào. một tứ, lẽ lấy sẽ ý phương phán hạ mai con nhìn thấy loại tình huống này thật sự là cảm giác được thần thanh khí sảng nàng thua dịp người tiến vào con ít trực tiếp vụng trộm lấy điện thoại di động ra tại phóng viên trong đám chia sẻ tin tức các minh đệ tin tức mới nhất sở thị tập đoàn người đại biểu viên bị ngăn ở hiệu thuốc tụ hội bên ngoại á ha ha ha đầu năm nay các lớn hiệu thuốc vẫn là rất giảng cứu mạ đơn giản quá sung sướng tin tức phát xong nàng liền đắc ý mở ra diêm tử tịnh trực tiếp ở giữa nhìn nàng một cái lại phát hiện tối hôm qua tám điểm liền s ớ người ngủ giờ phút này lại còn không có tỉnh thấu chương xong một trăm chín mươi năm chương một trăm chín mươi năm đảo ngược mai con nhìn thấy diêm tử tịnh trạng thái hơi s ư ứ n g sở nhưng lại cảm thấy nghĩ thông dù sao quá mệt mỏi nàng có một lần chạy tin tức bốn mươi tám giờ không ngủ không nghỉ trở về ngủ dòng g ã hai mươi giờ đâu cho nên diêm tử tịnh loại trạng thái này cũng bình thường c h ỉ ít sở thị tập đoàn công bố ra ngoài bị chuyển nhiễm triệu chứng bên trong nhưng không có thích ngủ đầu này mai con để điện thoại di động xuống tiếp tục phục vụ cho mọi người phương phán hạ bị ngăn ở bên ngoài phi thường bất mãn nhưng nàng biết mình nhất định phải làm ra công trạng mới có thể để cho s â m ca lại cao hơn liếc nhìn nàng một cái bởi vậy không dám từ bỏ nàng cắn ngôi ở ngoài cửa đợi một hồi nhìn thấy sở nguyên đi theo lý đông nghiệp tới sở nguyên cũng không có người tiếp nhưng lý nghiệp đông là hải thành đệ nhất d ư ợ c phòng đông gia huống hồ sở nguyên trước kia thế nhưng là sở thị tập đoàn đại biểu nhiều năm như vậy tại đại chúng trong lòng là rất có uy nghiêm người dù là sở ra bây giờ xảy ra chuyện nhưng người giữ cửa cũng không dám cản trở người sở nguyên cùng lý n i ệ p đông chính phải vào cửa phương phán hạ lập tức hô sở tổng ta là xưởng chế thuốc phương phán hạ để cho ta cùng ngài đi vào c h u n g đi sở nguyên nhìn nàng một cái đối cái này tiểu nghiên cứu viên có ấn tượng mặc dù không biết nàng tại sao tới nơi này nhưng phương phán hạ đều gọi ra hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu phương phán hạ liền đi theo phía sau hắn lý nghiệp đông là bọn hắn trong hội này n ư u nhân vừa vào cửa t r u n g quanh liền vây đến đây còn lại hiệu thuốc đông ra nhóm đông ca t ớ i a mọi người cùng lý nghiệp đông chào hỏi về sau lý n i ệ p đông liền chỉ vào sở nguyên nói ra mọi người nhìn xem đây là ai đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đã sớm nhìn thấy sở nguyên chỉ là không muốn đánh t r à o hỏi mà thôi giờ phút này lý nghiệp đông nói mọi người liền n h a o n h a o mở miệng à đây không phải sở tổng sao vậy mà có thể hạ mình đến chúng ta cái này nho nhỏ tụ hội thật sự là kinh h ỉ a trước kia sở tổng nhưng nhìn không lên chúng ta loại này tiểu tụ sẽ bất động sản thế nhưng là bạo lợi chúng ta những này nhỏ hiệu thuốc ở trước mặt hắn đều là tiểu đà tiểu não sở nguyên nắm thật chặt ngón tay sở thị tập đoàn thân là hải thành thứ nhất hào môn vô luận làm cái gì đều là người khác đổi u tới hợp tác liền xem như lần này đổi nghề hướng công nghiệp chế thuốc phát triển ngay từ đầu cũng là rất thuận lợi những người này còn tự thân đến nhà muốn hợp tác nhưng bây giờ sở ra một khi xảy ra chuyện xuống dốc hắn cái này cao cao tại thượng bên a vậy mà đều muốn ăn nói khép nép đi cầu người nhưng là sở nguyên trong khoảng thời gian này thường thấy những n à y châm trọc khiêu khích hôm nay tới cũng là vì nói chuyện hợp tác hắn hạ thấp tư thái cười nói mọi người nói đùa sở thị tập đoàn tại công nghiệp chế thuốc là người mới về sau còn muốn nhận được các vị chiếu cố sở tổng lời này gãy sắt chúng ta chúng ta nào dám chỉ giáo hải thành thứ nhất h à o m ô n a đúng à sở phu nhân mấy tháng trận kia sinh nhật tiến oanh oanh liệt, liệt chúng ta muốn đi thăm ra ngay cả tiền biếu đều không bỏ ra nổi đến đâu nào dám đối sở ra chỉ giáo lời nói nói âm dương q u ạ c khí để sở nguyên c à n g là căng thẳng cái cảm hắn trầm mặc không nói lúc phương phán hạ trợt ừ phía sau hắn đi tới các vị trước kia là sở thị tập đoàn làm việc không chu toàn về sau còn xin mọi người cho chúng ta cái mặt m ũ i chúng ta sưởng chế thuốc chất đống một đống dược phẩm nếu như các vị không chịu hợp tác với chúng ta liền muốn phóng tới quá h ạ tất cả mọi người là làm thuốc phòng đối dược vật cũng đều rất chân quý chắc hẳn cũng sẽ không bỏ được nhìn xem nhiều như vậy dược phẩm cứ như vậy lãng phí hết ta lời này để sở nguyên sắc mặt trong nháy mắt đen hắn tới đây là cầu hợp tác nhưng không nên đem tư thái thả thấp như vậy mà lại không nên cùng một đám người đàm nếu không sẽ bị không công bằng giao dịch quả nhiên có người nhìn xem phương phán hạ mở miệng đã dặn này chúng ta hiệu thuốc có thể giúp các ngươi phương phán hạ sắc mặt vui mừng nhưng sau một khắc liền nghe đến người kia nói ra nhưng là ta có ba điều kiện tất cả dược phẩm chỉ có thể một c h i ế c bán cho chúng ta mà lại không thể đối ngoại nói là sở thị tập đoàn thuốc một c h i ế c phương phán hạ sắc mặt cứng đở ngươi tại sao không đi cướp bóc đâu người kia cười cười dược phẩm của các ngươi hiện tại bán không được không theo chúng ta hợp tác qua thời hạn sau chẳng phải lãng phí sao ngươi là chế dược không đau lòng hiện trường những người còn lại sau khi nghe được cũng đều cười đứng chúng ta cũng có thể hợp tác nhưng không thể đối ngoại nói là sở thị tập đoàn dược phẩm mà lại chỉ có thể một c h i ế c một c h i ế c chúng ta cũng hợp tác phương phán hạ một câu trực tiếp để đám người này làm tầm trọng thêm mà lại trường hợp công khai nói giá cách để đám người này đem giá cả đều ép đến thấp nhất sở nguyên thật sự là hối hận mang nàng tiền đến một cái cửa hàng tiểu bạch dựa vào cái gì đại biểu sở thị tập đoàn đến nói chuyện hợp tác sớm biết không tới vừa mới nhiều như vậy bạch nhãn hòa phong nói gió ngữ xem như bạch tiếp nhận lý nghiệp đông lúc này mở miệng các vị làm gì dạng này tất cả mọi người là một người thương ăn cũng quá khó coi lý nghiệp đông vốn là lão đại nhưng bây giờ bị sở thị tập đoàn liên lụy lượng tiêu thụ hạ xuống gần nhất đã thành hiệu thuốc buồn cười lớn nhất mọi người nao nao nhìn xem hắn mở miệng đông ca n g ư ờ i hiệu thuốc đều bị liên lụy thành hình dáng ra sao trong lòng mình rõ ràng lúc này muốn cho chúng ta cùng một chỗ bị liên lụy dân chúng hiện tại có thể nói không mua đông nghiệp hiệu thuốc thuốc mua chúng ta chờ chúng ta cùng sở thị tập đoàn hợp tác mọi người liền không được chọn chứ sao ngài ý tưởng này cũng quá tốt lý nghiệp đông n h ư mày ngươi tốt tốt mọi người tụ hội bên trên vốn chính là chơi cần gì chứ Có người cho lý nghiệp đông mặt mũi này trực tiếp ngăn trở tranh chấp thế là mọi người top năm top ba tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm đi đại bộ phận vẫn là chế dễ ớ đội nghề trước đó chỉ là thông chi chúng ta một câu khi đó nghĩ hợp tác còn muốn xếp hàng đâu lúc này mới bao lâu thanh danh thối thành dạng này cho là mình vẫn là h ả i thành thứ nhất h à o m ô n đâu ta nghe nói mấy ngày ngắn ngủi thời gian sở thị tập đoàn cổ phiếu trực tiếp rút lại hai phần ba mấy trăm ứ c cứ như vậy hư không tiêu thất ta còn nghe nói bọn hắn tiền mặt lưu đã mất không ban thuốc tháng này dưới cờ mấy vạn cái nhân viên tiền lương đều phát không dạy nổi cho nên a trang cái gì trang còn làm cái bệnh truyền nhiễm da Nghĩ hù dọa dân chúng thanh danh, loại chuyện này hù khai hỏa thật dọa loại làm, đều sở ự là không điểm mấu chốt. Lần này là này không không không chốt. minh tinh chúng cộng cứng, nếu không dân gặp điểm mấu một dâm qua. thật bọn nguyên nghe n h ữ n g này căng thẳng sắp mặt đáy lòng v ẫ n nộ đến cực hạng ý nghiệp đông vô vô bờ vai của hắn l ã o đệ ta cũng không thể ra sức các ngươi sở ra liền không thể nghĩ biện pháp cùng cái kêu minh tinh hòa giải sở nguyên thở giải hai người kia không thiếu tiền một cái chết ca ca một cái chết nhi tử sẽ không cùng giải ta bị chế nhạo vài câu không quan hệ chủ yếu là đông ca liên lụy ngươi ý nghiệp đông kỳ thật đáy lòng cũng rất không thoải mái giúp sở nguyên một chuyện làm hại nhà mình hiệu thuốc thanh danh bị hao tổn gần nhất bị các cổ đông vẫn trách hắn cũng một đầu góc nhóm kiệt cáo thậm chí đông nghiệp hiệu thuốc các cổ đông đều muốn mở bàn giám đốc đem hắn đổi lại chuyện này sợ là tại vòng tròn bên trong chuyên gia cho nên hôm nay những người này cũng không thế nào cho hắn mặt m ú i lý nghiệp đầu đông đau vớt ư vớt ư c á i chán những chuyện này đều bị phóng viên mai con xem ở trong mắt nàng cười lạnh một tiếng sở thị tập đoàn thật sự là trừng phạt đúng tội nàng nghĩ tới đây lấy ra điện thoại liền muốn đi bảy lộ ra bảy một chút sở thị tập đoàn hạ tràng kết quả vừa lấy điện thoại di động ra chợ phát hiện có người phát tới tin tức diêm tử tịnh bị lây nhiễm thổ huyết diêm mẫu bị lây nhiễm thổ huyết bỏ mình mai con nhìn thấy tin tức này đồng tử bông dưng co r ụ t lại đón lấy liền nghe đến toàn bộ hiến hội hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người lấy ra điện thoại ngay tại cha xét tin tức gì Chật, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía sở nguyên thấu chương xong một trăm chín mươi sáu chương một trăm chín mươi sáu đánh mặt mai con không thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m hẹ chặt bên trên tin tức phản ứng đầu tiên chính là đây là truyền ôn nàng phục vụ viên đều không làm trực tiếp mở ra trực tiếp ở giữa đã thấy trực tiếp trong phòng đã lộn、sột. trên giường diêm tử tịnh hẳn là vừa mới tỉnh lại ngay tại miệng lớn thổ huyết ga giường đều đỏ diêm mẫu hẳn là vừa mới vào vào giờ phút này ngã xuống đất trên bảng từ trên màn hình có thể nhìn thấy đã không có hô hấp mưa đạn bên trên sôi trào chuyện gì xảy ra vì sao lại là như thế này có hay không tỉ mội cho giải thích một chút nhìn thấy tin tức người tiến vào một đầu một b ư ớ c trên lầu là tại hai phút trước diêm mẫu đông nhiên bên cạnh thổ huyết bên cạnh xông vào sau đó liền ngã trên mặt đất diêm mẫu đánh thức diêm tử tịnh nàng ngồi xuống sau đang muốn thét lên nói chuyện liền bắt đầu miệng lớn thổ huyết bệnh truyền nhiễm thật sự có bệnh truyền nhiễm nếu như chỉ là diêm tử tịnh sinh bệnh còn có thể nói là t r ù n g hợp nhưng bây giờ là diêm mẫu cùng nàng cùng một chỗ mà lại hai người triệu chứng đều rất tương tự diêm mẫu chết sao chuyên nghiệp bác sĩ thấy được trực tiếp nói diêm mẫu thổ huyết quá nhiều khẳng định không sống nổi diêm tử tịnh còn có thể cứu chúng ta đã báo cảnh sát hiện tại cảnh sát ngay tại chạy tới a a a a thật là khủng khiếp bệnh tình này phát triển thực sự quá nhanh từ nóng hoàn nhanh lên ăn từ nóng hoàn đều nghiêm trọng như vậy từ nóng hoàn khẳng định cũng không có hiệu quả đi cấp cứu trung tâm xe làm sao còn chưa tới nhà bọn hắn là biệt thự vùng ngoại thành Khoảng không không kinh cách bệnh viện xa A, sẽ không như thế nhanh diêm diêm tịnh hoa nhìn nhìn phía chỉ thấy bệnh. Thật bệnh nhiễm. trong cảm viện đến. này, trong một cố dị vị nôn không ngừng, nàng nhìn xem trên giường đơn máu, lại nhìn về phía ngã trên mặt đất diêm mẫu, chỉ cảm thấy mắt kinh quang. Ngã truyền Lúc cố sắc buốc vị về Diêm Diêm lại Diêm xa xem A, ra. sẽ sự tử mắt mặt, một một mặt đất mắt dị máu, mẫu, có ý nghĩ này để nàng muốn cầu cứu nhưng lại làm sao cũng nói không ra nói đến phổi nóng giật đau nàng cuối cùng tuyệt vọng nằm ở trên giường nhiên, nàng bỗng nhiên từ trên giường đứng lên hôm qua tại diêm mẫu một mực ho khan thời điểm liền lại có người tới cửa nói riêng mâu đã bị lây nhiễm bọn hắn không tin không mở cửa nhân viên công tác chỉ có thể đem thuốc đặt ở ngoài cửa nàng dùng hết tất cả khí lực cơ hồ là bò tới nơi cửa mở cửa phòng sau thấy được trên mặt đất lẳng lặng nằm một hộp từ n ó n hoàn nàng run dày vươn tay xuất ra thuốc không nói hai lời liền hướng bỏ vào trong miệng đáng tiếc thổ huyết quá nghiêm trọng căn bản là nuôi không trôi nàng cố gắng khắc chế trong cổ ngựa ý đình chỉ ho khan lần nữa cầm thuốc bỏ vào trong mồm liền máu cùng nước mắt nước mũi ngạnh sinh nuốt xuống không biết nôn nhiều ít lại ăn bao nhiêu nhưng mắt trần có thể thấy nàng chậm r vậy bệnh g n Cũng n này, h lúc truyền t h g h nhiễm tới c h sự tình ta nói sớm là sự thật đạo sư của ta ở nước ngoài hắn nghe nói qua con vi rút này ta chỉ là hoài nghi từ nóng hoàn công hiệu không nghĩ tới chúng ta chung ý lợi hại như vậy ta muốn để mẹ ta nhanh đi mua chút từ nóng hoàn trực tiếp ở giữa khán giả lần nữa xôi chào ngay cả bác sĩ đều muốn sợ h ã i thán phục từ nóng hoàn y dược hiệu quả giờ k h ắ c này bọn hắn triệt để tin phục sở thị tập đoàn từ nóng hoàn t r ờ i ạ ta vì cái gì chính là không tin đâu ta muốn đi mua từ nóng hoàn các vị gặp lại cái này bệnh truyền nhiễm đơn giản quá hưng mãnh mà lại sở thị tập đoàn nhìn cũng quá chuẩn nói ba ngày chính là ba ngày nếu như không phải diêm tử tịnh trực tiếp ta cũng hoài nghi đây cũng là lắm đáng sợ Bệnh như liền thành. nhiên kinh hồn tăng tận hải thế vậy vậy độc đột đảm. một cảm giác Có mà loại tại Ta sở ắ p phun đến đã thị cảm. Ta vì ta đã từng thị Ta ta cảm. qua vì s thị tập đ o à nguyên xin lỗi. Ta sai rồi. Tiến hội hiện n Ta t r ư ờ Sở n g chính một mặt buồn khổ ngồi tại lý nghiệp đông bên người vì chính mình liên lụy hảo huynh đệ mà ấ y náy lý nghiệp đông trong lòng cũng rất phiền muộn thậm chí đông nghiệp hiệu thuốc nhị trường quỹ cũng tới đến tụ hội hiện trường giờ phút này chính như cá đến nước bị những người còn lại cung duy một bộ rõ ràng muốn thượng vị bộ dáng lý n i ệ p đông giờ phút này đáy lòng cũng không nhịn được hối hận chính mình lúc trước làm ra quyết định hắn một mặt mờ mịt vì huynh đệ kia năm vạn hạt từ nóng hoàn mua thật đáng ra sao đúng lúc này phụ tá của hắn đ ỗ n g nhiên một mặt kích động đi tới lý nghiệp đông trước mặt lý tổng lý tổng lý nghiệp đông ngẩng đầu nhìn về phía hắn thì thế nào hôm nay lượng tiêu thụ lại ngã xuống vẫn là lại lên nóng lục x o á t sở nguyên trùng điệp thở dài một tiếng không có nhìn lao hưu t h ầ n sắc đứng lên đi tới bên cạnh phương phán hạ trước mặt sở nguyên nhiễu chặt lông mày r ă n dạy nàng vừa mới cùng các lớn hiệu thuốc lúc nói chuyện ngươi không nên chen vào nói phương phán hạ trên mặt treo thất lạc cùng à y nấy thật xin lỗi sợ tổng ta chỉ là muốn giúp sở thị tập đoàn đem thuốc bán đi nàng cắn n ô i một cái kỳ thật một chiếc cũng không phải không thể tiếp nhận chí ít bán đi sau có thể hấp lại một bộ phận tài chính sở tổng ngài suy tính một chút không được sở nguyên m ô n từ cự t u y ệ t nàng lần này một chiếc bán về sau đâu chúng ta sở thị tập đoàn còn chưa đánh vào chế dược ngành nghề liền bị những người đồng hành cùng một chỗ coi thường về sau tại một chuyến này còn thế nào hốn ngươi lập tức lăn ra ngoài chuyện nơi đây không cần ngươi quan tâm phương phán hạ đỏ mắt nhìn xem hắn sở tổng chúng ta sưởng chế thuốc phát triển đến bây giờ là lỗi của ta sao nàng thời khắc này xác thực phẫn nộ sưởng chế thuốc nguyên bản hào hào vận hành có chắc n h ị tư tại bọn hắn nghiên cứu mấy khoản dược vật đều có hiệu thuốc có ý hướng hợp tác sở nguyên ngay tại s à n g chọn hiệu thuốc hợp tác đâu liền phát sinh bệnh truyền nhiễm sự t ì n h toàn bộ sở thị tập đoàn đều bị từ nóng hoàn cho liên lụy thanh danh sở nguyên căng thẳng cái cảm phương phán hạ ám chỉ thẩm nhược kinh hắn đương nhiên nghe được nhưng lại nói không ra lời phản bác hắn cũng cảm thấy biệt khuất hoảng nhưng nghĩ tới thẩm nhược kinh dù sao cũng là s ở gia nhân sở nguyên ánh mắt vẫn là lạnh lạnh ngươi không có tư cách chất vấn từ xâm vị hôn thê phương phán hạ siết chặt nằm đấm nàng thanh ém nước lỡ nói ta chẳng qua là cảm thấy bị khuất sự tình phát sinh đến bây giờ. t a mai cho đến chỗ buôn ba đều đang vì sở thị tập đoàn mà cố gắng thế nhưng là thẩm nhược kinh đâu nàng gái kia kẻ đầu têu đang làm gì sở tổng ngài nhìn xem đông nghiệp hiệu thuốc lý tổng hắn là của ngài hảo huynh đệ bây giờ luân lạc tới loại tình trạng này chẳng lẽ ngươi cũng không trách thẩm nhược kinh sao sở nguyên đế trụ thẩm nhược kinh là sở gia nhân có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục hắn không oán dứt khoát thế nhưng là lý đông nghiệp đâu hắn là hảo huynh đệ của mình bây giờ lại bị liên lụy sở nguyên quay đầu đã thấy lý đông nghiệp trợ lý không biết nói cái gì hắn đông nhiên kích động đứng lên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đ ó lấy lý đông nghiệp nhanh chân hướng hắn đi tới nhìn xem càng đi càng gần người sở nguyên hít sâu một hơi hắn cũng đối diện đi qua tại lý đông nghiệp còn chưa lên tiếng lúc cầm tay của hắn đông ca ta nghĩ kỹ chúng ta sở thị tập đoàn sẽ tuyên bố tuyên bố tạ minh bạch n g ư ơ i là bị ta dùng tình nghĩa bắt cóc mới giúp chúng ta bán từ nó hoàn đây hết thảy đều cùng đông nghiệp hiệu thuốc không quan hệ còn có còn lại từ nó hoàn ngươi cũng đều trả lại đi ta không thể lại liên lụy ngươi lý đông n h i ệ p thấu c h ư ơ n xong một trăm chín mươi bảy c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy đưa ấm áp lý đông n h i ệ p ngạc nhiên cũng hiểu được sở nguyên là chưa lấy được tin tức hắn đùa hắn dạng này là được rồi ngươi nhưng làm ta hại thật thế thảm sở nguyên là người không nghĩ tới lý đông nghiệp nói ra lời này nhưng hắn lập tức nói ra đông ca còn có cái gì điều kiện ngài cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được đều sẽ giúp ngươi phương phán hạ thở dài nhìn xem đây hết thảy sở nguyên giờ phút này đấy lòng khẳng định cũng hận chết thẩm nhược kinh đi vừa nghĩ đến nơi này chỉ thấy lý đông nghiệp liền cười trực tiếp vỗ bờ vai của hắn nói ra vậy dạng này từ năm hoàn ngươi lại cho chúng ta đến mười không được ba mươi vạn hạt mà lại về sau các ngươi sở thị tập đ o n thuốc phàm làm u ố n đôi bên ngoài hợp tác đều muốn đầu tiên cân nhắc chúng ta sở nguyên hắn đều mộng đông ca ngươi ngươi đây là ý gì lý đông nghiệp còn chưa lên tiếng chung quanh các lớn hiệu thuốc các trưởng quỹ liền đồng loạt dâng lên trực tiếp h ô sở tổng sở tổng chúng ta cũng muốn chúng ta muốn mười vạn h ạ t chúng ta cũng muốn mười vạn h ạ t chúng ta muốn năm vạn h ạ t mắt thấy các lớn hiệu thuốc đống nhiên đổi s ế p mặt sở nguyên mẫn cảm bắt được xảy ra chuyện gì hay đọc người trước nhìn về phía lý đông nghiệp lý đông nghiệp lập tức tiến lên một bước xích lại gần bên t a i của hắn nói ra cái tia nữ minh tinh thật bị truyền nhiễm hơn ngàn vạn mắt người trợn trận nhìn xem nàng từ dùng nóng hoàng cứu về rồi một cái mạ Lao ca, sở thị tập đ o à nguyên lần lại này muốn đỉnh n trở h p o Sở n g lập tức m i n h bạch cái gì, hắn lập tức hiếp mắt lại, cái tức Cả sáng, xanh xanh, hắn hiếp thẳng nháy người gì, đứng lưng sống lưng. trong mắt mắt lập mặt t mày ỏ a sáng, v ừ e môi đổi hơi câu thanh em to nói chuyện hợp tác khẳng định không có vấn đề chỉ là phương thức hợp tác chúng ta muốn sửa đổi một chút ân nhà ta ngoại trừ từ nắng hoàn còn có một nhóm dược vật ngưng lại tại nhà kho không biết các vị nhưng có hứng thú mọi người tại đây đều không ốc mọi người minh bạch sở nguyên lời này nói bóng gió là muốn mua từ nắng hoàn vậy sẽ phải tiện thể bên trên khác dược phẩm sở thị tập đoàn khác dược phẩm bản thân liền đã trải qua thuốc quản cục kiểm t r c nguyên bản ngay tại nói chuyện hợp tác giờ phút này đương nhiên lập tức hô có có có đúng đúng đúng nhà ta muốn cảm mạo thuốc pha nước uống sở thị tập đoàn có bao nhiêu chúng ta bao hết chúng ta cũng muốn sở thị tập đoàn có cái gì thuốc chúng ta đều m u ố n tất cả mọi người vây quanh ở sở nguyên bên người thời gian dần trôi qua đem lý nghiệp đông đô chen lấn không đến gần được sở nguyên sau khi thấy ánh mắt châm xuống trực tiếp ôm lý nghiệp đông bạ vai ai n h a ta trước cùng ta đông ca nói xong lại cùng mọi người đàm lý nghiệp đông con mắt trong nháy mắt đỏ lên l i ê n ngay cả đông nghiệp hiệu thuốc hai cố đông giờ phút này đều nộng hắn biết mình cái này là triệt để không cạnh tranh được lý nghiệp đông lý nghiệp đông việc này cơ hiểm đi đúng rồi xa xa phương phán h ạ thì không thể tin nhìn xem trước mặt biến hóa nàng lập tức lấy ra điện thoại liền thấy nóng lục xoát bên trên tin tức bệnh truyền nhiễm là thật làm sao lại như vậy nàng hốt hoảng ngần đầu chật đối đầu bị bầy người bao quanh sở nguyên băng lanh ánh mắt phương phán hạ lập tức minh bạch vừa mới nàng nói những lời kia sở nguyên nhất định sẽ nói cho sở từ sâm mà lấy sở từ sâm bao che khuyết điểm trình độ phương phán hạ phía sau nổi lên một vòng ý lạnh không nàng còn có lao sư chát như tư chỉ cần lao sư tại xưởng chế thuốc bên trong nàng liền sẽ không có việc gì sở ra vô luận là thẩm nhược kinh vẫn là sở phu nhân cũng sẽ không thời khắc nhìn chằm chằm diêm tử tịnh trực tiếp ở giữa thẩm nhược kinh ở trong phòng của mình nghiên cứu một chút bảo dưỡng p ư ơ n g diện tri thức quản gia lắc đầu không biết nhưng là nơi này có cái tờ giấy trên đó viết sở ra gặp nạn tiền này là cho sở i a cho nhân viên phát tiền lừng dùng còn nói qua mấy ngày sẽ còn lại cho mấy dương tới sở phu nhân tiếp nhận tờ giấy chữ này siêu siêu vẹo vẹo xem xét chính là dùng tay trái viết đi cha một chút giám sát quản gia ho khan một tiếng ta tra xét đoạn thời gian kia giám sát bị đen không có đập tới người thần kỳ lạ tiền đặt ở chỗ đó về sau giám sát lại khôi phục sở phu nhân một lời khó nói hết nhìn xem trong tay tay hãm dương bất đắc dĩ n ở nụ cười trên lầu thẩm nhược kinh cũng nhữ mày hát tiến vào giám sát bên trong chỉ vì không cho đập tới thả tiền một mặt kia đây không phải nơi đây vô âm ba trăm l ư ợ n g sao ngoại trừ sở từ v i ê n còn ai vào đây sở phu nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến lắc đầu được rồi ngươi đem tiền này tổn tới sổ hộ bên trong cho tự viên đánh lại hắn ở bên ngoài chỗ cần dùng tiền khẳng định nhiều được rồi quản gia cũng n h n cười đẩy tay hám dương đang chuẩn bị lúc ra cửa một thanh â m truyền vào ưu đại tẩu ngươi thật đúng là tức giận lượng không chỉ giúp đại ca nuôi con riêng làm sao thật đúng là nuôi ra tình cảm tới rồi sợ nhị thẩm lại tới cửa tới nàng liếc qua tay hám dương nếp miệng muốn ta nói ngươi đem hắn nuôi lớn nên đem những này tiền lưu lại sở thị tập đoàn các công nhân viên ngay cả tiền lương đều phát không dạy nổi ngươi còn ở nơi này làm cái gì giả hào phóng quản gia nhũ mày sở phu nhân đối nàng phất phất tay quản gia lúc này mới mang theo tay hám dương đến gia mới Đợi tay ra cửa. lúc hãm theo hắn đi về sau, sở a u s phu nhân lúc nhớ nhị nhị mày nhìn về phía sở nhị thẩm nàng có hảo tâm như vậy quả nhiên sở nhị thẩm tiếp lấy liền nói ra đây là cháu gái ta không phải để cho ta đưa tới nàng đối từ mực nhưng vẫn luôn rất để bụng đâu đúng từ mực đâu có qua có lại để hắn đi cho ta chất nữ đạo cái tạ thôi sở phu nhân trước tiên đem thẻ ngân hàng đẩy quá khứ tiền cũng không cần ta đổ cưới còn không có động sở thị tập đoàn còn không đến mức ngay cả nhân viên tiền lương đều phát không dạy nổi tiếp lấy vừa cười nói về phần đáp lễ a sở thị tập đoàn hiện tại cái gì đều thiếu chính là không thiếu từ nó ă hoàn không phải cho ngươi chất nữ mang mấy hạt làm đáp lễ sở nhị thẩm lập tức đ ễ u m ô i nói đại tẩu đều là người trong nhà làm gì gạt người đâu người nào không biết kia cái gì bệnh truyền nhiễm là già đâu người ta đại mình tinh hiện tại trực tiếp liền muốn đánh sở thị tập đoàn mặt hiện tại còn nhảy n h ó tưng bừng ai mà thèm ngươi từ nó hoàn nàng ngay thẳng nói ra sở thị tập đoàn đứng trước khủng hoảng kinh tế hiện tại tất cả mọi người tránh không kịp theo ta được biết trước kia đại tàu ngươi một tháng có thể thu đến trên trăm phần yến hội thì mời đoạn thời gian gần nhất nhưng một phần cũng chưa lấy được hải thành phu nhân đoàn đều cách xa n g à i đâu theo ta được biết trương gia lão phu nhân trước mấy ngày mừng thọ thần đều không cho ngài hạ thiếp mời a cháu gái ta có thể đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có thể thấy được nàng đối t ử mực là thật tâm lời này cơ hội là vừa mới rơi xuống vừa ra cửa quản g i a liền vội vã và chạy vào trên mặt vui mừng phu nhân phu nhân bên ngoài có rất nhiều quý phụ nhân bỗng nhiên đều tìm tới cửa nói nói sợ phu nhân bình tĩnh nhìn về phía còn ra sở nhị thẩm xương sở nói cái gì thấu chương s o n g một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám nàng vẫn luôn đứng tại chỉ riêng bên trong quản gia là cố ý dừng lại gặp gây nên sở nhị thẩm chú ý nàng lúc này mới mở miệng nói muốn lấy mấy hạt từ nóng hoàn sở nhị thẩm sở phu nhân lần này cũng có chút kinh ngạc chuyện gì xảy ra quản gia l i ề n cười a cái tia đại minh tinh không phải trực tiếp nói không có bệnh truyền nhiễm sao kết quả nàng vừa mới trực tiếp thổ hết u y trực tiếp ngay trước ngàn vạn người bị đánh mặt hiện tại đã bên trên nóng lục soát mà lại đa tạ cái tia đại minh tình a giúp chúng ta từ nóng hoàn đánh quảng cáo hiện tại tới cửa cầu từ nóng hoàn ta nhìn g hơn phân nửa là vì đó trước lệnh nhạt phu nhân tới cửa xin lỗi đâu à đúng trong tay bọn họ đều dẫn theo lễ vật tới đâu ta nhìn mọi người đều biết phu nhân yêu thích là tiền mặt sở phu nhân biểu lộ như cũ bình ổn vô luận gặp được sự tình gì đều có thể thái sơn băng v u trước mặt không đổi màu nàng thản như nói n vậy cũng không cần ta tự mình đi tiếp đãi trong nhà còn có chút từ nó hoàn ngươi liền giúp ta đưa cho bọn họ đi được rồi quản gia hí ha hí h ư ở n g đi ra ngoài sở phu nhân lúc này mới nhìn về phía một mặt kiếp h sợ sở nhị thầm vừa mới nàng còn lớn hơn liệt liệt ngồi ở trên ghế salon cảm thấy trước mặt cái này hải thành thứ nhất hào môn đương ra chủ mẫu không được ở trước mặt nàng rất tùy ý ngồi giờ phút này liền không nhị được chậm rãi thẳng người lên trên mặt tùy ý dần dần biến mất nội lên chính là lấy trước tia cái đối đại tàu á sợ nhị thẩm n u ố t ngụm nước miếng lớn lớn sợ phu nhân tư thế rất đủ hào môn phu nhân khí chẳng không để cho nàng giận tự uy nhị đệm mội còn có việc sao không có chuyện trước hết về đi ta bên này cũng bể bột nhiều việc sợ nhị thẩm x ữ n g s ở đứng lên để tuyến như tượng gô đi ra ngoài đi hai bước b ô n g nhiên nghĩ tới điều gì lại vội vàng quay đầu cái kia đại tẩu cái kia từ nó n g hoàn lần trước cho nhị đệm mội nhị đệm mội không phải nói không muốn sao sợ phu nhân giống như cười mà không phải cười ta nhớ được ngươi trực tiếp ném vào trong thùng rác sợ nhị thẩm không cam tâm vậy ngài vừa mới nói cho cháu gái ta đắp lễ sở phu n h â n cười ngươi vừa nói t r ư ớ n g mắt ta cái này từ nó h o ả n g đã như vậy liền không cho nàng miễn cho ngại ngươi chất đứa mắt nhị đệm muội không tiễn ta cũng không muốn cùng những người kia thương lượng câu nói sau cùng nói lại kiều căng lại lẽ thẳng khí hùng hoàn toàn khôi phục nàng hải thành thứ nhất hảo môn cao ngạo tư thái sở nhị thẩm muốn nói cái gì nhưng há to miệng lại không dám nói chuyện chỉ có thể s á m xịt rời đi sở nhị thẩm lúc ra cửa thấy được phía ngoài những cái kia danh viện từng cái vừa muốn đi lên cùng với nàng chào hỏi liền bị người kéo lại thất giọng nói ra ta nghe nói sở thị tập đoàn x ả ra chuyện thời điểm Nhị phòng trực tiếp bán ngươi cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, không phiếu hệ, tiếp giữ trực cổ đi, với mối sợ sở phu nhị â n sinh khí. Thế là, một đám người lập tức tránh nàng như giàn kiến. n Sở khí. Thế h một tức là, lập đám thẩm nàng thở phì phò đi ra ngoài về đến nhà trong nhà nhi tử cùng chất nữ đang chờ nàng nàng mới vừa vào cửa nhi tử liền v ọ t tới trước mặt nói ra mẹ ngươi thấy được sao sợ thị tập đoàn lại có khởi cổ phiếu của bọn hắn quả thực là cưới tên lửa đồng dạng dâng đi lên đâu may mắn ngươi đi đưa tiền hòa hoãn hạ quan hệ đại phòng cùng chúng ta không đến mức xa lạ sợ nhị thẩm xấu hổ cực kỳ hết lần này tới lần khác nhi tử chính ở chỗ này nói mẹ ngươi làm sao không có cùng đại bá mẫu yếu điểm từ nóng hoàn trở về cái này bệnh truyền nhiễm là thật lợi hại a nếu như không có từ nóng hoàn chúng ta bị truyền nhiễm coi như hỏng s ở nhị thầm lập tức tức giận hô muốn cái gì muốn ngươi sẽ không mình mua sao nhi tử buồn bực nhìn xem nàng mua cái gì từ nóng hoàn chính là chúng ta s ở thị tập đoàn sinh ra mình dùng còn muốn mua sao mà lại bên ngoài hiện tại mua không được chúng ta nếu như đi mua lời nói không phải rõ ràng chúng ta cùng đại phòng trở mà sao sợ nhị thầm cho nên mua cũng không được không mua cũng không được sao sợ ra trên lầu thẩm n ư ợ c kinh nghe được quản gia nói về sau vào i n thẩm e r nhược kinh trầm n g dãi nói bệnh truyền nhiễm rốt cục sẽ không bạo phát đại chúng đều tin nàng mua từ nó hoàn hoặc là trị liệu hoặc là dự phòng, bệnh là dự đầu năm nay tất cả mọi người cảm thấy nhân tính bạn ác bây giờ diêm tử tịnh làm như vậy cũng coi là giúp bọn hắn một đại ân sở từ xâm lại hơi xướng sở lúc đầu coi là bởi vì hiệu lầm tất cả mọi người đang mắng nàng hiện tại rốt cuộc giải thích hiệu lầm cũng lại một lần nữa đã chứng minh nàng y thuật lợi hại cho nên nàng mới có thể vui vẻ thật không nghĩ đến nàng vui vẻ nguyên nhân là cái này lại nghĩ tới từ khi biết nàng về sau náo ra tới dư luận phong ba nàng đích sắc cũng không để ý ngoại giới đánh giá sở từ sâm không có yêu quốc yêu dân giác ngộ hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên lại chỉ là một cái thương nhân nhưng giờ k h ắ c này hắn vẫn là vì nữ nhân lòng dạ cùng giác ngộ rung động một chút hắn vẫn luôn rất thưởng thức những cái kê i ái của người hắn chăm chú đánh giá nữ nhân giờ phút này ánh nắng chiếu vào vẩy vào gò má của nàng bên trên chỉ toàn mạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng tiệp vũ bỏ ra một mảnh nhỏ cắt hình cặp k i a mê người cặp mắt đào hoa cho dù trứng trạc đảng hoàng lúc cũng nhộn nhạo nhu tình như nước nàng giống như vẫn luôn đứng tại chỉ riêng bên trong sở từ sâm thu tầm mắt lại còn muốn nói điều gì điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên hắn đ ố i thẩm nhược kinh gật đầu lần nữa đi vào phòng lúc này mới nghe điện thoại đối diện sở nguyên thanh â m chuyển tới từ sâm sưởng chế thuốc cái k i a phương phản hạ nhân viên ta đề nghị ngươi khai trừ nàng sở nguyên đem sưởng thuốc cái tia phương phản hạ nhân viên ta đề nghị ngươi khai trừ nàng sở nguyên đem sưởng thuốc tụ hội sự tình nói một lần để sở từ sâm cũng chăm chú như mày biết đoạn thời gian gần nhất lục thành một mực bồi tiếp c h á t nhĩ tư muốn giữ gìn mối quan hệ sở từ sâm suy tư một lát lúc này mới trả lời hỏi một chút c h á t nhĩ tư nếu như ta đem phương phán hạ khai trừ hắn có thể hay không lưu lại chủ nhật bồi em bé chơi một ngày cho nên quỵt canh à, thứ hai đến thứ bảy ta sẽ hết sức nhiều càng h à t ấ u chương xong một trăm chín mươi chín chương một trăm chín mươi chín nàng chuyên môn đặc thù hương khí sở từ sâm nhìn chằm chằm điện thoại nhìn xem phía trên vừa mới đánh xong tin tức t r o năm trăm hai mươi bảy là hắn tại cái tia trong tổ chức số hiệu mỗi lần đều sẽ bị nàng chế dễ ước liền ngay cả số hiệu đều là ta á i thê hải âm về sau hắn khẳng định là cái á i thê như mạng người đi hắn hỏi nàng thích gì nữ nhân sẽ tiếp tục cười năm trăm mười tám ta yêu phát nha ta liền yêu tiền hắn bật cười hắn đương nhiên biết nàng không ham tiền xa vào đến trong hồi ức người khỏe môi không tự giác câu lên một vòng cười thằng đến điện thoại chấn động một cái hắn mới hồi phục tinh thần lại lúc này mới nhìn thấy lục thành phát tới tin tức sâm ca có chuyện gì sao sở từ sâm lúc này mới phát hiện mình vừa mới biên tập tin tức còn không có phát ra ngoài chắc nhĩ tư là hiếm có nghiên cứu khoa học hình nhân mới nghĩ tới đây sở từ sâm đem mình đánh chữ từng cái xóa bỏ hồi phục một đầu tin tức chuyên tâm bồi c h á t n h ị tư đi để lục thành đi truyền loại lợi này là đối c h á t n h ị tư không tôn trọng hắn quyết định tự mình cùng c h á t n h ị tư đ à m nếu như c h á t n h ị tư không n g u y ệ n ý hắn cũng sẽ không n g h i ê n cưỡng đang nghĩ ngợi đi một chút s ư ở n g chế thuốc v ư ờ n khu liền thấy lục thành đánh tới điện thoại hắn nghe lục thành liền ba l ạ p ba l ạ p nói không ngừng c h á t n h ị tư giáo sư đã tiến vào phòng thí nghiệm ta ở bên ngoài đâu đúng sâm ca hiện tại sở thị tập đoàn cổ phiếu phóng đại bất quá thời gian một ngày không chỉ tăng lại tới vẫn còn so sánh trước đó cao hơn công ty chúng ta những cái kia không rời không bỏ nhân viên đâu xem xét loại tình huống này lại tự động trả phép đi làm lại nói đến đây hắn h ắ t h ắ t cười một tiếng s n g ca nguy cơ lần này cũng làm cho chúng ta dọn dẹp một chút trong công ty hai lòng người hiện tại lưu lại đều là trung tâm đáng tin ta nghĩ đến đêm nay chúng ta làm cái tụ hội đi về sau sở thị tập đoàn muốn hướng chế dược chuyên nghiệp phát triển cho nên ta muốn mời chúng ta tại hải thành tất cả nhân viên tăng thêm xưởng chế thuốc tất cả mọi người đều tụ hợp một chút xem như tiệc ăn mừng đi tiệc ăn mừng sợ từ sâm ánh mắt chìm chìm chắc nhi tư đi sao nếu như đi hắn có sảng khoái mặt cùng c h á t nhĩ tư giao lưu cơ hội ta vừa hỏi một chút hắn ý tứ hắn nói thẩm tiểu thư đi hắn liền đi s ở từ sâm nhữ mày thẩm tiểu thư đúng đúng đúng lần trước kinh g i a đến vườn khu nhà ta không phải nói nàng cùng c h á t nhĩ tư giống như nhận biết ta nghĩ đến ngài không phải muốn khai trừ phương phán hạ sao nếu như kinh g i a nhận biết c h á t nhĩ tư hỗ trợ nói mấy câu có lẽ chuyện này không có khó như vậy ta vừa cũng cho kinh g i a gọi điện thoại nàng biểu thị có thể đi biết s ở từ sâm thanh em bỗng nhiên chuyển sang lạnh leo cúp điện thoại thẩm nhựa kinh liền ở tại sắt vách tham gia sở thị tập đoàn điện hội còn muốn lục thành đi mời hắn lúc nào cùng thẩm nhược kinh đi gần như vậy sở từ sâm lần nữa suy tính tới đưa lục thành đi đi công tác ý nghĩ sở thị tập đoàn đi vào quỹ đạo sở từ sâm buổi chiều xử lý hải ngoại công việc chờ đến năm điểm lúc hắn đi ra ngoài xuống lầu chuẩn bị một chút muốn đi tham gia tiệc ăn mừng vừa ra cửa thư phòng dưới lầu trong phòng khách náo nhiệt liền nhào tới trước mặt mặc cái này màu đỏ cái này xinh đẹp là sợ tự thanh âm mặc cái này kim sắc nhìn qua rất đắt là sợ thiên giã thanh âm kia là màu vàng tốt tục khí mặc màu đỏ vàng chính là màu vàng kim sắc rất dễ nhìn hai cái tiểu ra hỏa tranh chấp tiếp lấy đồng loạt mở miệng muội muội ngươi cảm thấy thế nào ngốc manh sở tiểu ngông ô m mình khủng long thủ đông n g y náy mắt mụ mụ mù xinh đẹp mặc cái gì đều dễ nhìn sở từ sâm khỏe môi phủ lên một vòng cười hắn xuống lầu lúc liền thấy sở phu nhân vậy mà trong thời gian ngắn thì mấy bộ lễ phục gia hội ngay tại dưới lầu để thẩm nhược kinh chọn lựa thẩm nhược kinh kỳ thật không muốn mặc lễ phục gia hội dù sao bó tay bó chân mà lại cái này sáu năm bên t r o n nàng rất ít mặc loại này có hoa không quá g h phục nhưng lại không muốn cô phụ sở phu nhân hào tâm nàng ánh mắt từng cái đảo qua những cái kêu hoàng lục lam đ phấn các loại lễ phục đ ỗ n g nhiên phát giác được cái gì ánh mắt hướng trên bậc thang quét qua liền thấy s ở từ sâm mặc vào một bộ đồ tây đen đi xuống lầu hắn cần cổ bược lại một đầu màu xanh mực cả vạn thầm nhựa kinh khỏe môi n h ấ c câu xuất ra một đầu lễ phục màu xanh lam váy dài mặc cái này đi s ở phu nhân xoắn suýt có thể hay không trông có vẻ già ổn trọng thầm nhựa kinh quay người tiến vào bên cạnh phòng t r ố n g đội bộ này màu l a m váy ra cửa váy rất vừa người phát họa lấy nàng nguyện chuyển dáng người cả người xinh đẹp giống như là đánh ánh sáng sợ từ sâm ánh mắt đạo qua nàng doanh doanh một nắm v à n g e o không biết vì cái gì Túi đầu nhìn thoáng qua cả vạt của mình có một loại hai người mặc vào tình lữ trang cảm giác lại đi nhìn ba nhỏ c h ỉ sở thiên giả cùng sở tự mặc vào tiểu tây giả sở tiểu mông cũng khó được mặc vào một kiện màu hồng váy xa nhỏ lễ phục sở tự nhìn một chút thẩm nhược kinh lễ phục đem màu đỏ nhỏ nơ hai xuống vụ trộm tìm một cái màu lam nơ đ e o lên lúc này mới hài lòng lộ ra một vòng cười tiểu động tác rất nhiều sở từ xâm bước chân hơi ngừng lại các ngươi cũng đi đúng thế sở phu nhân cũng mặc một bộ ổn trọng lễ phục thoáng có chút mập ra thân hình càng thêm lộ ra ung dung hoa quý lục thanh không phải nói đêm nay tụ hội có thể mang ra thuộc sở từ sâm hắn gái này sở thị tập đoàn người cầm quyền làm sao không biết hắn nhẹ gật đầu dẫn đầu đi ra ngoài đi thôi tụ hội ngay tại sở thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn bên trong cửa hành từ lao c h ạ c h quá khứ muốn hơn nửa giờ thân là chủ nhà hắn cũng không thể đến trễ ra cửa mới phát hiện hai chiếc bảo mẫu xe dừng ở chỗ ấy sở từ sâm hơi như người để sở phu nhân bọn người lên xe trước sở phu nhân mang theo ba đứa hải t ử lên xe trước chờ thẩm nhược kinh cũng nghĩ lên xe lúc sở phu nhân b ỗ n g n h i ê nói n các người ngồi đằng sau trước kia nói xong tắt liền cửa xe thẩm n h ư c kinh sở từ sâm thẩm nhược kinh cùng nam nhân lướt nhau có mấy phần không được tự nhiên đi hướng phía sau chiếc xe kia nàng nhấp chân liền muốn lên xe nhưng bởi vì sáu năm không có mặc lễ phục váy quyên dưới váy bày cũng không đủ lớn trực tiếp bị đẩy ta một chút thân hình lảo đảo ở giữa cả người hướng trong xe cắm quá khứ sở từ sâm vô ý thức dội ra cánh tay ôm bờ eo của nàng hướng đằng sau kéo một phát nữ nhân kiểu n h u ữ n thân thể liền thẳng tắp tiến đụng vào trong ngực của hắn đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc thân mật hắn dưới lòng bàn tay nữ nhân vòng eo mềm mại để sợi nhúc đ í c có chút miệng đắng lơi khô hắn muốn đem nữ nhân nữ nhân đen nhánh nhu thuận sợi tóc đảo qua gương mặt của hắn một cỗ như có như không đặc thù hương thơm vị đánh tới để thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên cứng nở mùi vị kia rất đặc thù cho dù qua sáu năm hắn cũng chưa từng quên là năm trăm mười tám trên thân chuyên môn đặc thù hương vị thấu chương s o n g chương hai trăm kinh diễm thầm n h ư ợ c kinh rất nhanh đứng vững vàng thân thể tiếp lấy cảm nhận được nam nhân lòng bàn tay nóng rực nhiệt độ để nàng giống như là bị bỏng đến nhịp tim n g ừ n g nửa nhịp nam nhân l ò n g ngực rất cứng đụt vào cùng đụng vào trên tường giống như thầm nhựa kinh sờ lên bị đụng vào cái mũi lúc này mới không nhị được cầm lên máy lên xe lại quay、đầu. Đã thấy sợ từ sâm giống như là lúc này mới kịp phản ứng hắn đầu tiên là nhìn về phía mình tay tiếp lấy như ở trong n g ộ n mới tỉnh nắm tay thu hồi đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt nàng lộ ra có chút khở để thẩm nhược kinh khơi gợi lên q u o a i môi sợ từ sâm lúc này mới lên xe ngồi tại cùng nàng bên cạnh giữa hai người cách một cái lối đi nhỏ nhưng không biết chuyện gì xảy ra hắn vừa lên xe thẩm n h ư ợ c kinh cũng cảm giác nguyên bản rộng rãi bảo mâu xe vậy mà trở nên chật trội nàng m ấ p máy môi lúc này mới nhìn về phía sở từ sâm đang muốn nói chuyện chỉ thấy nam nhân nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng nhìn xem ngươi tóc Mùi vị gì thẩm n h ư ợ c kinh nàng nhữ mày giải thích nói a ta đặc chế nước gội đầu bên trong tăng thêm lá ngải cứu n g ả i lá nước có kháng khuẩn giảm n h i ệ t t r ờ tác dụng có thể giảm bớt d a đầu ngỡ các loại tình huống nàng chân chờ một chút ngươi cũng nghĩ dùng nguyên lai là nước gội đầu hương vị sở từ sâm lộ ra thần sắc thất vọng nàng nhận biết năm trăm mười tám thậm chí khả năng chính là năm trăm m ư ơ i tám nói cái k i a thần y bằng hưu cho nên nàng chế tắc nước gội đầu đưa cho năm trăm m ư ơ i tám dùng cũng rất bình thường đi s ở từ sâm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đột nhiên cảm giác được mình vừa mới đúng là điên hắn vậy mà lại sinh ra cái k i a điên cuồng suy nghĩ cảm thấy người trước mắt chính là người trong lòng nhưng nếu như nàng là năm trăm m ư ơ i tám lại thế nào có thể sẽ không biết mình phải biết năm trăm m ư ơ i tám là gặp q u a hắn s ở từ sâm t h o n g xuống mắt thầm nhược kinh lại một c h á n kiệt cáo cái này tình huống như thế nào vừa mới còn một bộ sáng d ự n ánh mắt kích động đâu đột nhiên liền lãnh đạo như ban rồi không để ý tới nàng nàng còn không muốn cùng hắn nói chuyện đâu thẩm n h ư ợ c kinh dứt khoát cũng nghiêng đầu đi xe mở rất bình ổn rất nhanh tới sở thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn hủy ươn g khách sạn xuống xe thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem trước t i ể u điểm đánh dấu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lúc trước mang theo sở thiên gia tới đây tham gia sở phu nhân sinh nhật tiến thời điểm sự tình t ự i hồ liền phát sinh ở hôm qua nhưng kỳ thật đã qua ba tháng thẩm n h ư ợ c kinh cùng sau lưng sở từ sâm tiến vào yến hội s ả n h tối nay là t i ệ t ăn mừng có thể đến hiện trường đều là sở thị người của tập đoàn vừa vào cửa sở từ sâm liền bị trong công ty mấy cái cao quản vây quanh tất cả mọi người tại lấy lòng hắn truyền hình quả quyết hoàn toàn không có trước mấy ngày vây công chủ tịch văn phòng bộ g á n g t h ầ m nhựa kinh đang định đi tìm sở phu nhân trong đám người phương phán hạ liền đi tới t h ầ m tiểu thư sâm ca muốn cùng trong công ty người hàn huyên vài câu không phải ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút ta mang ngài đi qua đi toàn vẹn một bộ nữ chủ nhân bộ g á n g t h ầ m nhựa kinh mặc dù không thích lục đục với nhau nhưng đối hào môn những thủ đoạn này nhất thanh n h ị sở phương phán hạ đem nàng dẫn đi mục đích không phải là vì nói cho nàng đừng nghị nhúng tay sở thị tập đoàn sao thầm nhựa kinh cười n ạ o một tiếng không cần nàng xoay người đi tìm sở phu nhân cùng ba đứa hải tử bị cao quản nhóm bao vây lấy sở từ sâm đang định cho đám người giới thiệu thẩm nhược kinh quay đầu đã thấy phương phán hạ không biết nói cái gì thẩm nhược kinh trực tiếp đi ra nam nhân nhíu nhíu mày lại trong mắt hiện lên một vòng lanh ý thẩm nhược kinh chuyển hai vòng liền thấy cách đó không xa trên ghế salon sở nhị thẩm chính lấy lòng ngồi tại sở phu nhân bên người tại sở nhị thẩm bên người còn ngồi một cái hai mươi hai tuổi khoảng t r ư ừ n g nữ hải mặc lễ phục màu trắng máy trên mặt chất đầy cung duy ý cười sở nhị thẩm ngay tại cho sở phu nhân chào hàng cháo gái của mình đại tẩu ta cháu gái này ngươi cũng là nhìn xem lớn lên nhân phẩm không thể nói ta đi cấp n g à i tặng thẻ ngân hàng đều là ta cô cháu gái này để cho ta tặng đây chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa đại tẩu từ sớm mặc dù nhìn xa trông rộng biết sở thị tập đoàn không có việc gì ta cháu gái này nhưng lại không biết nàng đây chính là thật tâm thật ý sở phu nhân bông thong m ị mắt nhàn nhạt từ một tiếng đối nữ h à i thân mật nợ nụ cười mặc dù không dùng đến tiền của ngươi nhưng vẫn là đa tạng ba mẫu ngài khắc ký nữ hải đứng lên đi đến sở phu nhân một bên khác đem sở tiểu nông gạt mở dần dưới đây đều là ta phải làm sở nhị thẩm liền cười đại tẩu cháu gái ta cùng ngài thật đúng là có duyên vận à, ngươi nhìn các n g ư ơ i làm mẹ chồng nàng dâu tốt bao nhiêu sở phu nhân lường nàng một chút thản nhiên nói cái này không tốt lắm có cái gì không tốt mẹ ta nhà thực lực ngươi cũng biết tại hải thành thế nhưng là xếp hạng năm vị trí đầu xí nghiệp cháu gái ta cho ngài làm con dâu cũng coi như xứng đáng nhà chúng ta cạnh cửa sở phu nhân lần nữa cự tuyệt từ mực đã có nữ nhi nếu có cái mẹ kế không quá phù hợp cái này có cái gì sở nhị thẩm cười nói ra cháu gái ta thích nhất tiểu hai tử chẳng phải một nữ hay sao t r ư ờ n g thành cũng sẽ không tranh đoạt gia sản cho ít tiền đổi lấy gả đi là được rồi đúng không tiểu na ngươi nói một câu cô gái trẻ tuổi tiểu na cúi đầu làm ra vẻ mặt ngượng ngủng cô cô ngươi nói cái gì đó ta thích từ mực ta cũng sẽ đối với hắn hải từ tốt mặc dù không có khả năng vượt qua con của mình nhưng cũng sẽ tận lực làm được công bằng ai đu ta cháu gái này chính là t h i ệ t lương s ở nhị thầm cười đại tẩu những n à y ngài hài lòng a s ở phu nhân không nghĩ tới mình cự tuyệt đều nói rõ ràng như vậy hai người kia vậy mà đều không nghe ra đến nàng chỉ có thể mở miệng không cần làm phiền chiếu cô cho dù tốt có mẹ ruột của mình chiếu cố được không lời này vừa ra sở nhị thẩm cùng tiểu na rõ ràng sức sở đón lấy sở nhị thẩm nhất miệng đại tẩu ngươi có ý tứ gì ngươi sẽ không thật muốn tìm cái kia lại béo lại nghèo lại xấu nữ minh tinh đến cấp ngươi làm con dâu phụ à? ngươi cái này con trai cả nàng dâu xuất thân cũng không tốt nhưng ít ra dung mạo xinh đẹp cái kia nữ minh tinh thế nhưng là có hơn một trăm sáu mươi cân đâu xuất thân không tốt hình tượng cũng không tốt chẳng phải sinh cái nữ như sao cho ít tiền đ ổ i thế là được sở nhị thẩm ngay tại lẩm bẩm quản ra đi tới Vừa vừa dừng ra nghe cùng xong, thiếu bạch thư xe được cáo, mặc báo tiểu sợ ở tư mặc đ c thả ra về sau, về ề l i nhị trực tiếp t ngoại đến đem vùng à n nghe được quản nói, nhân n h thự phu h biệt đi gia lời nói. Sở phu nhân câu môi, được được. ở sở Sở câu thẩm thì trực tiếp đứng lên trên mặt rêu cợt nói đến tiểu na chúng ta cùng một chỗ nhìn xem tên mập mạp chết bầm kia đến cùng hình dạng thế nào lại dùng thủ đoạn gì vậy mà mê đến từ mực cùng mắt bị mù giống như vậy mà coi trọng nàng tiểu na nghe nói như thế cũng ngồi ngay ngắn nàng muốn để s ở từ mặc nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu mắt mụ đặt vào mình xinh đẹp như vậy nữ hải không thích hết lần này tới lần k h á c thích một tên m ậ p lúc này sở tư mặc xuất hiện tại cửa hãng không ngược lại nhìn về phía sau lưng đưa tay ra thấu chương s o n g hai trăm linh một chương hai trăm linh một đội việc sở tư mặc mặc vào một bộ màu xám âu phục cùng sở t ư xâm giống nhau đến mấy phần trên mặt tràn đầy tất cả đều là ánh n ă n g khí tức sở thị tập đoàn lần này phong ba căn bản nguyên nhân chính là sở tư mặc đánh người trí tử đưa tới cho nên mọi người đối với hắn cùng bạch san san sự t ì n h đều rất rõ ràng mọi người đều biết hắn bởi vì một cái béo minh tinh nửa đêm chạy người ta trong nhà đánh người đi bởi vậy trong khoảng thời gian này mọi người đối cái này béo minh tinh nghị luận cũng rất nhiều bởi vậy hắn vừa xuất hiện mọi người liền đồng loạt nhìn về phía phía sau hắn đều nghĩ mắt thấy vị kia nữ minh tinh phong thái tất cả mọi người trong âm thầm vụn trộm lục xoát qua béo minh tinh ảnh chụp cùng video cái này còn vì che mặt hát đem mang đến nhất ba lưu lượng để thẩm thiên huệ nhặt được cái đại tiện nghi người bên trên kính vốn là sẽ hiển béo hai mươi cân bạch san san coi như lúc ấy gầy trong màn ảnh cũng là m ậ p nhưng nàng bạch bạch nộn nộn map để cho người ta cũng không chán ghét nhưng một cái đại thể nặng nữ nhân thực sự cùng mỹ nữ hai chữ cũng không đáp bên cạnh bởi vậy mọi người là mang theo t r e o tức cùng xem náo nhiệt tâm tính đi xem người kết quả đám người liền thấy một cái thân hình chỉ là hơi có chút đầy đ ặ n nữ h à i mặc một bộ màu trắng váy liền áo thẹn thùng mang e sợ từ s ợ từ mặc sau lưng đi tới nữ h à i làn da rất trắng lớn t r ừ n g bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn thị đô đô một đôi mắt hạnh lộ ra cực kỳ nhu thuận văn tĩnh nàng e lệ cũng không cho người ta một loại hẹp h ỏ i không lộ ra cảm giác ngược lại cho người ta một loại thương hương tiếc ngọc xúc động cảm giác thầm n h ư ợ c kinh thoáng nhìn bạch san san bộ dáng cũng sợ hãi than một chút mặc dù bạch san san mỗi ngày đều tại cho nàng báo cáo thể trọng đoạn thời gian gần nhất đã gầy đến một trăm hai mươi cân nhưng nàng cũng không nghĩ tới bạch san san trạng thái tốt như vậy nàng rõ ràng hẳn là kiệt thân thon dài thân hình một trăm hai mươi cân bộ dáng nhìn xem cùng một trăm cân không sai b i ệ t lắm bộ ngực vẫn là sung mãn v ò n g e o lại tinh tế rất nhiều mặc dù cùng gầy vẫn là không đ ắ p một bên vừa vạn hình cân xứng nhất là gương mặt kia mặc dù thịt đô đô nhưng tiểu nhân xem xét chính là vì ống kính mà sinh gầy xuống tới bạch san san g â y thơ giống như là một c h ư n g giấy trắng không có chút nào tính công kích mỹ cảm để ở đây vô luận nam nữ phần lớn người trong lòng đều sinh ra một loại muốn cảm giác bảo vệ nàng sở phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn bạch san san lần trước tới nhà còn không có gầy như vậy lúc này mới mấy ngày không gặp làm sao biến hóa như thế lớn bên cạnh sở nhị thẩm càng là hoảng sợ nói đây là ai nha không phải cái kia nữ minh tính a từ mực lại thay người rồi sở phu nhân kiêu ngạo mà nói đây chính là bạch tiểu thư nàng trước đó béo là bởi vì ngã bệnh hiện tại khỏi bệnh rồi đương nhiên sẽ từ từ gầy xuống tới tiểu na lại thông qua nữ hai ngũ quan đã nhìn ra thân phận của người đến thật vừa đúng lúc hai người đều mặc lễ phục màu trắng váy nhưng rõ ràng bạch san san càng hơn một bậc tức g i ậ n đến nàng v à n h mắt đỏ lên chừng sợ nhị thẩm một chút tiếp lấy liền bộ ụ mặt khóc từ cửa sau đi ra ngoài sợ nhị thẩm khí nói ra đại tẩu coi như nàng gầy xuống tới cũng là không coi là gì không có cái gì bối cảnh người xuất thân bên trên so ra kem cháu gái ta còn chưa tính vẫn là cái hạch lấy nói ra ngươi cũng không ngại mất mặt ngươi ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi nói xong nàng đuổi theo nhà mình chất n ữ đi sở phu nhân căn bản không có đem nàng để vào mắt trực tiếp nên đón sở từ mặc tiến lên một bước đi qua sau trường sở từ mặc một chút lúc này mới nhìn về phía lệ bạch san san nói nàng gây nhanh như vậy ngươi cũng không sợ nàng chớ tổn thương thân thể s ở từ mặc vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn s ở từ mặc cùng bạch san san xuất hiện cũng cho trên lầu vip trong phòng mang đến một trận manh động s ở từ sâm cùng trong công ty mấy cái cao quản ngồi ở chỗ này xuyên thấu qua thật to cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy lầu một tình huống trong phòng lưu lại mấy cái cổ đông đều là sở từ sâm người một nhà sợ tự là sâm nhị gia, gia. những năm này trong công ty làm ra qua rất nhiều đối sở thị tập đoàn hữu í c h quyết sách sở phu nhân đều rất tôn kính hắn lần này sở thị tập đoàn truyền hình đến chế dược ngành nghề hắn cũng chưa từng phản đối một mực ủng hộ giờ phút này hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy sở từ mặc cùng bạch san san trong lỗ mũi phát ra h ừ một tiếng ánh mắt lại đảo qua thẩm nhược kinh lông mày chăm chú nhữ lên hắn nhìn về phía sở từ sâm nói làm sao không cho thẩm tiểu thư tới gặp thấy chúng ta nàng thế nhưng là sở ra tương lai nữ chủ nhân sở từ sâm trong mắt thẩm nhược kinh không tới gặp bọn hắn nguyên nhân hắn đương nhiên minh bạch bởi vì cái k c hắn ỉ có thể là chưa thể đình, h là lập gia đình, bọn hắn là k căng thẳng cãi cảm suy tính một lúc lâu sau vẫn là không nhịn được nói với sở từ sâm đến từ mực sẽ không kế thừa công ty hắn muốn cưới người nào cũng không đáng kể từ sâm ngươi đến cùng vẫn là khác biệt thẩm tiểu thư xuất thân tiểu môn tiểu hộ loại trường hợp này nàng về sau muốn tiếp xúc còn nhiều rất nhiều ngươi hẳn là hảo hảo bồi dưỡng một chút sở t ử sâm nhìn phương phán hạ một chút ngữ đ i ệ u nhẹ nhàng nhị ra ra nàng không phải phổ thông tiểu môn tiểu hộ ngoại nhân không biết nhưng tại trong phòng này người đều biết từ nóng hoàn là thẩm nhược kinh lấy ra phối phương sở tự vừa mới đối thẩm nhược kinh bất mãn lập tức biến mất hầu như không còn phương phán hạ tiến lên một bước cho sở tự rót đầy t r a n trả cười nói tự tổng lần này sở thị tập đoàn có thể vượt qua nguy cơ thật sự là đa tạ ngài cùng các vị giúp đỡ ta cùng sâm ca đều sẽ ghi nhớ trong lòng đã sớm nghe nói ngài sát phạt quả đoán ánh mắt nó gắt sở thị tập đoàn có thể trở thành hải thành thứ nhất hào môn cùng ngài có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ ta lấy t r à thay rượu mời ngài một chén nói xong cầm trong tay nước t r à uống xong sau đó lại đối các vị cười cười ta đi ra ngoài một chút đợi nàng đi sở tự nhịn không được nhìn về phía sở từ sâm nhìn xem phương tiểu thư cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng làm người liền rất khéo đưa đ ẩ y hẳn là để thẩm tiểu thư cùng nàng nhiều học sở ra chủ mẫu liền hẳn là nàng dạng này tự nhiên hào phóng sở từ sâm nhàn nhạt quét sở tự một chút cũng bởi sợ tự một nghẹn lúc này sợ từ sâm điện thoại di động vang lên một chút hắn nhìn thoáng qua phát hiện là lục thành phát tới tin tức nói cho hắn biết c h á t nhị từ đến thế là sợ từ sâm đứng lên nhị ra ra cùng các vị chức ngồi ta đi một chút liền đến hắn sửa sang lại âu phục đi ra ngoài liền thấy phương phán hạ đang đứng tại cách đó không xa nhìn thấy hắn về sau đi tới nói sâm ca vừa học trưởng tin cho ta hay nói lao sư đến chúng ta đi n h a n đón một cái đi nói xong nàng liền muốn kéo lại sợ từ sâm cánh tay sở từ sâm tiến lên một bước tránh thoát nàng lôi kéo tại phương phán hạ liền phải đuổi tới đi lúc nghe được nam nhân thanh âm l ệ n h như băng không cần ngươi bị sa thải lời này vừa ra phương phán hạ ngây ngẩn cả người nàng bị sa thải vì cái gì làm sao có thể nàng cắn m ô i một cái đi theo sâm ca ta biết không hoàn thành nhiệm vụ để ngài thương tâm ta biết sai ngài có thể hay không lại cho ta một cơ hội sở từ sâm bước chân dừng lại mắt đen nhìn về phía nàng ta đã đã cho là ngươi không có bắt lấy phương phán hạ ốc mắt lập tức ẩm ướp dứt khoát cũng không giả trực tiếp nói ra nhưng là lao sư của ta nếu như biết người đem ta sa thải hắn sẽ tức giận không phải ngài hỏi một chút ý kiến của hắn tấu chương song hai trăm linh hai chương hai trăm linh hai đánh mặt phương biểu sở từ sâm ánh mắt trong chấp nhoáng trở nên sắc bén phương phán hạ bị hắn nhìn hoảng sợ run r à y sở từ sâm rất ít nổi giận trên cơ bản cảm xúc rất ổn định nhưng khí chàng rất cường đại cũng không ai dám trêu chọc hắn giờ này khác này nàng còn là lần đầu tiên gặp sở từ sâm nổi giận giờ khác này nàng cảm giác chân đều giống như không phải là của mình toàn thân không cầm được run dày may mắn sở từ sâm rút về ánh mắt tựa hồ cũng lười nhắc lại nhìn nàng một chút giống như trực t i ế phương đi về p í a t r ớ c p h ư phán hạ lần này mới giống không ư là có đội theo nàng không kịp chờ đợi hỏi thăm học trường lao sư đâu lý đông chết mở miệng a không biết hắn nói có việc vừa tiến đến cũng không biết trốn đến nơi nào thế nào phương phán hạ giờ phút này bức thiết cần lao sư đến giúp nàng nói mấy câu nghe nói như thế trên mặt nàng lộ ra một vòng c ư ờ i khổ lý đông chết tính cách đơn thuần liền không nhịn được truy vấn đến cùng thế nào có chuyện gì không cần nhất định phải tìm lao sư ta cũng có thể giúp ngươi phương phán hạ thở dài liền chuyện lần này ta không phải đắc tội thẩm tiểu thư sao vừa mới xâm ca nói muốn muốn x a thải ta cái gì lý đông chết n i ữ n mày đây không phải cái hiểu lầm sao lại nói bệnh truyền nhiễm không có bạo phát đi ra trước đó ai sẽ tin a hắn là cái người làm ăn làm lớn mua bán làm sao cùng ngươi một cái tiểu cô nương so đo ngươi chờ ta đi giúp ngươi nói mấy câu lý đông chết lôi kéo phương phán hạ trực tiếp tìm được lục thành hắn còn không có tư cách cùng sở từ sâm t h i ê u chiến nhưng lục thành cùng với sở từ sâm hắn nói chuyện thanh âm cũng không thấp sở từ sâm vẫn là nghe nhất thanh n h ị sở lão sư bỗng nhiên quyết định đến hoa quốc mà lại vừa đến đã đi sở thị tập đoàn tìm học mội nói có thể lưu lại đây hết thể đều là xem ở học mội trên mặt núi các ngươi sao có thể lý do thoái thác lui liền sa thải đâu nếu như muốn sa thải học mội vậy liền đem ta cũng sa thải đi ta tin tưởng lão sư mang theo chúng ta xuất ngoại làm nghiên cứu khẳng định lại so với ở trong nước mạnh ta không hiểu cái gì công ty quyết sách càng không hiểu ngươi nói những này lục đục với nhau học n ộ i khuyết điểm ta không thấy được ta chỉ có thấy được nàng đối nghiên cứu khoa học công tác nhiệt tình không phải liền là đắc tội thẩm tiểu thư sao các ngôi ư nhà tư bản cũng quá bá đạo dù sao ta hôm nay liền đem nói để ở chỗ này muốn học n ộ i đi có thể ta cùng lao sư sẽ mang theo chúng ta nghiên cứu khoa học hạng mục cùng với nàng cùng đi s ở từ sâm hí mắt h n biết lý đông chết những lời này đều là nói cho mình nghe lục thành làm yên lòng lý đông c h ế t tiếp lấy cười khổ một tiếng đi vào sở từ sâm trước mặt s â m ca ta nhìn không phải liền lại cho phương phán hạ một cơ hội đi cùng lắm thì đem nàng để đó không dùng làm linh vật được dù sao chúng ta cũng không lo chút tiền lương này sở từ sâm mím chặt bờ môi còn chưa lên tiếng phương phán hạ liền đi tới nàng cúi đầu giống như là làm sai chuyện người tư thái thả rất thấp không còn dám uy hiếp hai người s â m ca a thành ta biết ta gần nhất sở tác sở vi để các ngươi thất vọng ta nghĩ lại sai lầm của ta nếu như không phải sở thị tập đoàn tài trợ ta cũng không bỏ ra nổi lên đại học học phí lại không dám hy vọng xa vời xuất ngoại nhưng tại chuyện lần này bên trong ta không chỉ không có làm tốt s â m ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có từ độc cô kêu bên kia m o i ra nói đến cũng không có lần này sở thị tập đoàn trong nguy cấp phát huy ra tác dụng là ta không tốt nàng vánh mắt đỏ lên thế nhưng là lòng ta vẫn luôn tại sở thị tập đoàn s â m ca các ngươi lại cho ta một cơ hội đi lão sư của ta cùng học trưởng cũng rất thích sở thị tập đoàn bọn hắn cũng không muốn rời đi nghe nàng lục thành thở dài một cái nhìn về phía sở t ừ sâm sở t ừ sâm chỉ là nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện phương phán hạ giống như là muốn biểu hiện mình nếu à n g như chúng ớ x u ta đem cái kia bệnh truyền nhiễm virus nghĩ biện pháp ném đến những thành thị khác đi gây nên cả nước các nơi khủng hoảng hoa quốc hơn một tỷ nhân khẩu đâu không ai một hạt từ nóng hoàn sở thị tập đoàn sẽ trở thành y dược ngành nghề bá chủ phương phán hạ ngẩng đầu lên con mắt tỏa sáng sâm ca a thành lúc đầu bệnh truyền nhiễm chính là người khác tại đầu độc cho dù là lan tràn ra ngoài chúng ta cũng có thể làm không có bất kỳ cái gì vết tích ngành tương quan trà không được chúng ta lời này vừa ra lục thành lộ ra không thể tin biểu lộ nói thật bệnh truyền nhiễm sự t ì n h tất cả mọi người muốn tranh thủ thời gian ngăn chặn lại tại sở thị tập đoàn nghiên cứu ra từ nó hoàn bệnh truyền nhiễm không có lúc bộc phát lục thành đều không có sinh ra qua ý nghĩ thế này mà nên ví dụ đầu tiên ca bệnh bị lây nhiễm lúc h ắ n ngay lúc đó thật là cuồng hỷ nhưng hắn chỉ là vui vẻ cùng sở thị tập đoàn tẩy thoát hiểm nghi sở thị tập đoàn không cần lại bối hãi hắn chưa hề bởi vì bệnh truyền nhiễm truyền nhiễm r a mà cuồng hỷ qua cho dù ai cũng biết đây là cả nhân loại tai nạn phương phán hạ nàng làm sao dám sao có thể thậm chí sao có thể nói ra miệng loại biện pháp này hắn căng thẳng s ắ c mặt đ ấ y lòng muốn vì nàng cùng s â m ca cầu tình ý nghĩ hoàn toàn biến mất s ở từ s â m cũng đen s ắ c mặt nữ nhân trước mặt cùng thẩm nhược kinh đối với bệnh truyền nhiễm hai loại thái độ để hắn triệt để hạ quyết tâm hắn trực tiếp nói ra lan phương phán hạ nhìn xem lục thành cùng sở từ sâm giờ phút này nhìn nàng lạ lẫm ánh mắt phương phán hạ rốt c ụ c ý thức được hai người k i a đối với mình vừa mới nói ra biện pháp là ý nghĩ gì nàng khiếp sợ nói ra sâm ca người là thương nhân sở từ sâm không nói chuyện lục thành lại nói đúng chúng ta là thương nhân nhưng chúng ta đầu tiên là người mà ngươi xuất sinh không bằng phương phán hạ ta trước đó thật sự là nhìn lầm ngươi ngươi cùng chúng ta không phải người một đường như vậy mỗi người đi một ngả đi phương phán hạ siết chặt nằm đấm các ngươi nếu như đuổi đi ta lão sư cũng sẽ đi vậy liền đi sở từ sâm nhàn nhạt mở miệng c h ắ c nhĩ tư là chế dược ngành nghề khó được tinh nhuệ nhưng n nếu như hắn cũng giống là phương phán hạ dạng này người như vậy s ở từ sâm cũng không hiếm có hắn buôn phía xem xét chắc phát hiện c h ắ c nhĩ tư ngay tại phía trước nói chuyện cùng hắn trò chuyện người đứng tại góc rẽ mấy người cũng không thấy s ở từ sâm x à i bước đi tới phương phán hạ đi sát phía sau hắn sâm ca á thành các ngươi cố gắng ngấm lại lao sư ta nhân tài như vậy là x à i bao nhiêu tiền cũng không mời được các ngươi thật bỏ được từ bỏ sao c h ắ c nhĩ tư tiên sinh sợ từ sâm đã mở miệng trắc nhĩ tư nghe được thanh âm nghiêng đồ lại khi nhìn đến sở từ sâm về sau hắn có chút một q u á i lạng sở tổng không tệ sở từ sâm đi đến trước mặt hắn trực tiếp nói ra phương phán hạ cùng chúng ta công ty lý niệm không hợp chúng ta đã quyết định khai trừ nàng nếu như ngươi muốn cùng nàng cùng đi ta có thể vì ngài chuẩn bị một bút phong phú phân phát phí xem như ngươi trong khoảng thời gian này lui tới hoa quốc tiền đi lại đây coi như là sở từ sâm đ ố i nhân viên nghiên cứu khoa học tôn kính chắc nhị tư ngây ngẩn cả người ta cùng nàng cùng đi phương phán hạ tâm chết như s á m nàng biết không hy vọng dứt k h o t đi đến chắc nhị tư bên người nàng vánh mắt rất đỏ nói ra lao sư ngài đừng khổ sở ta biết nước mỹ một mực thuê ngài quá khứ chúng ta đi nước mỹ nhất định sẽ so ở chỗ này càng mạnh chắc như tư hãng n mộng ai nói ta muốn cùng ngươi cùng đi sở tổng sở thị tập đoàn s ư ở n g chế thuốc đã không cần ta sao là muốn đem ta cùng nàng cùng một chỗ xa thải sao ta chẳng lẽ không thể không đi sao mấy người bốn canh cầu n g u y ệ ề phiếu a a a không có viết đến hạ tuyến trên lệch một t r ư ơ n g ngày mai hạ tuyến đi quá muộn không viết lại viết lại muốn mất ngủ sau đó hôm nay là chín ngàn chữ đổi mới nha tiểu khả á i nhóm về phiếu đã tới đừng giữ lại a dù sao lại không thể sinh tiểu về phiếu a adat ngày mai gặp thấu chương s o n g hai trăm linh ba chương hai trăm linh ba thoải mái lục t h a n h có chút sửng sốt phương phán hạ càng là kinh ngạc nhìn xem c h á t như tư chỉ có sở từ s â m tại hắn mở miệng trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì ánh mắt quét về phía góc rẽ lộ ra kia một khối màu lam váy náo thẩm n h ư ợ c kinh tựa hồ cũng không nghĩ tới mấy người sẽ tìm được bên này nàng ho khan một tiếng hơi có vẻ lúng túng từ góc rẽ đi tới khi nhìn đến thẩm n h ư ợ c kinh về sau phương phán hạ đồng tử c o rụt lại nàng không nghĩ tới mình nhất dáng vẻ chật vật lại bị thẩm nhựa kinh thấy được nàng trực tiếp siết chặt nằm đấm nói thẩm nhựa ngươi làm sao lại ở chỗ này thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt từ trên thân phương phán hạ không có tình cảm xảy qua liền rơi trên người sở từ sâm vô tội nói là các ngươi tới liền bắt đầu nói chuyện ta chưa kịp phát ra âm thanh trong lúc nhất thời ba người đều không nói gì thêm thẩm n h ư ợ c kinh đúng bay kia các ngươi trước trò chuyện nói xong nàng cất bước liền muốn rời khỏi lại bị chắt nhị tư ngăn cản cảnh chờ một lát bảy mươi tuổi lão nhân tóc hoa r â m trên mặt nếp nhăn rất nhiều nhưng một đôi mắt lại phi thường sáng tỏ khổ sở nhìn xem nàng ta rất thích tại xưởng chế thuốc vườn khu hoàn cảnh ngươi có thể hay không giúp ta cho sở tổng năn n ỉ một chút để cho ta lưu lại Ta chắc nhĩ ư tư, tư đến trong nước về sau tiếng trung trình độ đề cao rất nhiều nhưng là sở từ sâm vừa mới lời kia có chúc tuấn hắn liền không có nghe có rõ lúc này nghe được thẩm nhược kinh lúc này mới nhìn về phía sở tư sâm sở tổng ngươi là ý tứ này sao sở tư sâm lục thanh rốt c ụ c nghe rõ hắn bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên ngươi đến sở thị tập đoàn công tác không phải là bởi vì phương phán hạ lôi kéo mà là bởi vì kinh gia nâng lên kinh gia lúc ngón tay hướng về phía thẩm n h ự c kinh chắc nhĩ tư liền nhẹ gật đầu đương nhiên hắn làm sao lại bởi vì một cái không phải mình âu yếm học sinh liền đến hoa hạ vào nghề lục thanh sở tư sâm cho nên bọn hắn tại sao muốn dễ dàng tha thứ phương phán hạ lâu như vậy phương phán hạ cũng ngộng nàng không phải lao sư yêu mến nhất học sinh nàng vẫn luôn biết lúc trước kéo mấy người đến sở thị tập đoàn xưởng chế thuốc công tác thời điểm cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ không nghĩ tới lao nhân ngay từ đầu không đồng ý về sau chủ động liên hệ nàng nói chuẩn bị tới làm sao có thể lục thành đã tiến lên một bước cùng c h á t nhĩ tư n ắ m tay hiểu lầm c h á t nhĩ tư g i á o sư đây là một cái hiểu lầm phương phán hạ cùng sở thị tập đoàn làm việc lý niệm không hợp chúng ta chuẩn bị sa thải nàng ngài không có ý kiến liên tốt ta có thể có ý kiến gì c r á t nhĩ tư hỏi ngược một câu về sau liền lại nhìn về phía thẩm nhự kinh cảnh ngươi vừa mới nói biện pháp chúng ta lại thảo luận một chút hắn trực tiếp cùng sau lưng thẩm nhược kinh hướng cách đó không xa địa phương đi đến chỉ để lại sắc mặt tái nhật như tờ giấy phương phán hạ lục thành nghĩa mai nhìn xem nàng hiện tại ngươi có thể đi phương phán hạ vẫn là không tin nàng cảm thấy đây hết thể đều là giả chắc nhĩ tư giáo sư không phải bác sĩ chỉ là một cái nghiên cứu khoa học tân dược vật nhà khoa học làm sao lại cùng thẩm nhược kinh nhận biết nàng đối sở từ x â m cùng lục thành nói ra trong này nhất định có hiểu lầm các ngươi chờ ta chờ ta một chút nói xong nàng đuổi theo chắc nhĩ tư đi qua chắc nhĩ tư ngay tại nói chuyện ngươi xác định sao dạng này vi lượng điều chỉnh một chút phối phương dược hiệu sẽ tốt hơn thẩm nhược kinh đang muốn nói chuyện phương phán hạ lao đến nàng sưng sờ hô một tiếng lao sư thẩm nhược kinh liếc nàng một cái đối chất nhĩ tư nói ngươi trước giải quyết vấn đề chất nhĩ tư căn bản không muốn nói chuyện với phương phán hạ hắn muốn đuổi theo thẩm nhược kinh quá khứ nhưng lại bị phương phán hạ ngăn cản đường đi phương phán hạ nhìn chằm chằm hắn vánh mắt bỏ bừng lao sư thẩm nhược kinh nàng chỉ là một trong đó ý n g ngươi làm sao có thể là bởi vì nàng mới về nước ngươi có phải hay không coi trọng sở thị tập đoàn công việc hoàn cảnh cho nên mới một cước đem ta đá mở chất nhĩ tư nhĩ mày không nhịn được nói làm sao lại như vậy không có cảnh mời ta căn bản sẽ không đến hoa quốc mà lại cảnh không chỉ là một trung ý ỉ nàng càng là trên quốc tế đại danh đỉnh đ ỉ n h luyện dược sư nếu không ngươi cho rằng giống như là từ nóng hoàn loại thuốc này có thể tùy ý bị nghiên cứu ra được sao phương phán h ạ m g n ậ chắc nhĩ tư không nhịn được nhìn xem nàng phương ngươi đi theo ta học tập thời điểm mục đích liền không thuần túy ta không muốn biết chuyện xưa của ngươi cũng không muốn biết nỗi khổ tâm của ngươi thân là lao sư ta đã dạy cho ngươi ta nên dạy ngươi từ thủ hạ của ta đã tốt nghiệp chuyện của ngươi không liên quan gì đến ta c ũ nắm nắm luyện dược sư thẩm nhược kinh lại còn là một luyện dược sư xử lý phương phán hạ sau đó sở từ sâm cũng không muốn đi trên lầu vip thất đối mặt với một đám tầng quản lý nhóm dứt khoát dưới lầu tìm một chỗ ngồi xuống trong tầm mắt tất cả đều là sở thị người của tập đoàn hắn sau khi về nước dẫn theo sở thị tập đoàn truyền hình thành công những người này trên mặt toàn bộ tràn đầy vui sướng sợ từ sâm ánh mắt không tự chủ lại rơi vào cách đó không xa ở nơi đó thẩm nhược kinh cùng c h á t nhĩ tư hai người đang thấp giọng nói chuyện c h á t nhĩ tư thao thao bất tuyệt thẩm nhược kinh ngẫu nhiên phụ h ò a hai câu bộ dáng rất chân thành nhưng cho dù bọn hắn thảo luận nghiên cứu khoa học loại này thần thánh đồ vật nữ nhân cặp mắt đào hoa lại tự mang xinh đẹp tinh xảo mặt mày mặc dù thanh lãnh như cụ khiến người ta cảm thấy mị hoặc trên yến hội các nam nhân ánh mắt đều không tự giác hướng nàng nơi đó nhìn lại vẫn cứ biết thân phận của nàng lại bị nàng khí tràng chân yết không dám nhìn quá phận để cho người ta sinh ra một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đ nàng cái này tướng mạo thực sự quá trói mắt quá có đặc sắc sở từ sâm không biết mình ánh mắt dừng lại ở trên người nàng bao lâu khoe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn bốn nhỏ chỉ hài tử lén lén lút lút ra hiến hội cửa bạch san san cùng sở từ mặc tới thời điểm cũng mang đến sở tiểu t ử bảy lúc này sở tiểu t ử bảy l ặ n g lặng cùng tại ba nhỏ một mình sau sở thiên giã cảm thán xử lý một trận hiến hội tốn nhiều tiền a ba ba mặc dù có tiền cũng không thể như thế lãng phí đi đúng muội muội ngươi muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào sở tiểu nông chấp chấp n ố c manh mắt to ta nghĩ về một chút ông ngoại nhà bà ngoại nàng muốn trở về cầm cái kia mặt nạ vàng kim lúc đầu đều cùng mụ mụ nói xong nhưng gần nhất sở thị tập đoàn phát sinh quá nhiều chuyện đến bây giờ còn không có trở về náo nhiệt như vậy c h à n g cảnh dưới xa sợ sở tiểu mông chỉ cảm thấy run lẩy bẩy nàng r ứ t khoát đi ra ngoài một người về thẩm ra làm đại sự tấu chương xong hai trăm linh bốn chương hai trăm linh bốn tìm đ ư ờ n g chết nếu như chỉ là sở tiểu mông một người ra ngoài có lẽ sẽ không bị người phát giác nhưng bốn nhỏ chỉ trùng trùng điệp điệp, điệp đi ra ngoài tất cả mọi người thấy được sở từ sâm đứng lên đang chuẩn bị đi qua hỏi thăm bọn họ làm gì bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm sâm ca ngươi để cho ta t r a sự t ì n h ta kỳ thật t r a được sợ từ sâm nhữ mày nghiêng đầu thoáng nhìn phương phán hạ trên mặt nàng mang theo đập nồi dìm thuyền dữ thợ nàng n bình tĩnh nhìn xem sợ từ sâm dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra ngài để cho ta đi độc cô kêu bên kia điều tra số năm thần kinh độc tố đến tột cùng là ai nghiên chế ta t r a được sợ từ sâm mặt mày băng lãnh hắn không nói lời nào phương phán hạ lại đi tới bên cạnh hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế salon phương phán hạ nhìn về phía trước nàng vánh mắt đỏ bừng bật cười một tiếng ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng không tin nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi nàng nhìn về phía sở tư sâm số năm thần kinh độc tố là thẩm nhược kinh niên h chế giết chết n g ư ơ i người yêu dấu nhất thần kinh độc tố là thẩm nhược kinh niên h chế có lẽ vẫn là thẩm nhược kinh hạ thủ ngươi nói có thể hay không cười ha ha sở tư sâm như cũ mặt không biểu tình nhưng để ở trên đ u ổ i tay đã nắm chắc thành quyền hắn vẫn luôn không thể tin được lấy năm trăm mười tám thân thủ làm sao lại tùy tiện chết tại một trận bạo tạc bên trong nàng hẳn là sẽ tại bạo tạc trước liền phát hiện không thích hợp thoát đi những năm này hắn một mực tại âm thầm điều tra rốt cục để hắn tìm được nguyên nhân chân chính năm trăm mười tám khi tiến vào độc cô t i ê bố trí cảm bấy lúc đã trúng độc nàng có bách độc bất xâm thể chất cũng có giải độc hoàn bình thường độc tố là không thể nào độc đến nàng trên thế giới này duy nhất có thể chế phục độc dược của nàng chỉ có số năm thần kinh độc tố s ở từ sâm không nói chuyện phương phán hạ nhìn thấy bộ dáng của hắn dần dần bình phục lại nàng chậm rãi tới gần hắn gục đầu xuống mở miệng sâm ca mặc dù từ nóng hoàn bên ngoài đánh ra thanh danh nhưng là chỉ có mấy chục vạn mấy trăm vạn hạt thật không cách nào trèo chống sở thị tập đoàn tại chế dược ngành nghề địa vị đề nghị của ta mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng là ngài thật không suy tính một chút sao ta cũng là vì sợ thị tập đoàn suy nghĩ cho ngài nàng nhìn xem sở từ sâm a thành lâu dài ở trong nước chưa có tiếp xúc qua nước ngoài thế giới hắn ý nghĩ đơn giản nhưng ngài hẳn là minh bạch thế giới này nguyên bản là vốn liếng trường khống sâm ca đề nghị của ta ngài thật không cân nhắc sao lục thành tư tưởng đơn giản phương phán hạ một chút liền biết hắn ngây thơ nhưng sở từ sâm từ trước đến nay bụng dạ cực sâu ở nước ngoài làm ăn thời điểm có đôi khi cũng dùng một chút không ra gì thủ đoạn cho nên nàng cảm thấy vừa mới lục thành tại sở từ sâm sẽ không đồng ý ý nghĩ của nàng hiện tại chỉ còn lại có hai người quả nhiên chỉ thấy sở từ sâm trong mắt suy tư một lát chuyện này giao cho ngươi đi nhưng đừng cho lục thành cùng những người còn lại biết được phương phán hạ ánh mắt bên trong lập tức vui mừng rõ sợ từ s â m con mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng mau chóng phương phán hạ gật đầu nàng đ ố n g nhiên thấp giọng nói ra s â m ca kỳ thật ta mang theo trong người vi rút nàng v ô vũ bọc của mình hiện tại là yến hội trong lúc đó nhân số đông đảo ở chỗ này đầu độc thích hợp nhất ta c h ờ một lúc đem vi rút vùng đến chi sĩ bánh gã tổ bên trong được sợ từ s â m lời này rơi xuống phương phán hạ liền ngạc nhiên đứng lên nàng tại bốn phía dục dịch tìm kiếm lấy không bị người chú ý cơ hội nhưng hiện trường nhân số thực sự nhiều lắm mà lại tại xưởng chế thuốc người cũng tới những người này cũng không biết nàng bị sa thải sự t ì n h từng cái còn n h i ệ t t ì n h đều cùng với nàng chào hỏi sở từ xâm n h ì n chăm chăm nàng đ ô n g nhiên túi đầu lấy điện thoại di động ra phát tin tức ra ngoài trước mặt đ ô n g nhiên làm đạm lại ngừng đầu liền thấy lý đông chết đứng trước mặt của hắn lý đông chết nhữ mày sở tổng ta ta có mấy lời muốn nói phương phán hạ bị sa thải tin tức chắc nhĩ tư đã phát tại bẫy bên trong đồng thời khuyên bảo phía d ư ớ i học sinh không muốn vì nàng cầu tình hỏi t h ă m nguyên nhân chắc nhĩ tư cũng không biết chỉ nói phương phán hạ cùng sở thị tập đoàn lý niệm không hợp lý đông chết sau khi thấy cảm thấy không hiểu đều là làm nghiên cứu khoa học có thể có cái gì không hợp còn không phải bởi vì phương phán hạ đắc tội thẩm lực kinh hắn rất ít cùng người liên hệ một mực làm nghiên cứu khoa học công việc hoàn cảnh cũng tương đối là đơn thuần người mang theo một loại lòng đầy căm phẫn chủ nghĩa anh hùng đặc sắc thích b ê n vực kẻ yếu cho nên hắn lấy hết dũng khí tìm đến sở từ sâm tâm sự sở từ sâm nhàn nhạt g ầ m đầu nhìn về phía hắn nói bị cái kia sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn chằm chằm lý đông chết càng cảm giác hơn đến miệm đắng lơi、khô. không biết nói thế nào mới tốt nữa hắn tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra vẫn là lắp ba lắp bác hỏi sở tổng ta ta cảm thấy ngài ngươi không nên khai trừ phương phán hạ nàng nàng là cùng thẩm tiểu thư náo động lên một chút hiểu lầm chả còn c ã i nhau thế nhưng là làm nghiên cứu khoa học chính là như vậy ta ta thậm chí đều đã từng cùng lao sư của ta cãi nhau đâu càng nói lý đông chết thì càng thông thuận về phần ngài nói kinh doanh lý niệm ta cảm thấy thì càng buồn cười chúng ta chỉ là nghiên cứu khoa học người làm việc nơi nào sẽ có cái gì kinh doanh lý niệm phương phán hạ chỉ là lập ra một điểm nhân viên nghiên cứu khoa học đều sẽ phạm đến sai lầm nhỏ lầm ngài nếu như bởi vì thẩm tiểu thư liền khai trừ nàng vậy sẽ d é t lệnh tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học trái tim chúng ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nói chuyện làm việc tương đối thẳng còn xin ngài không cần để ở trong lòng liền lại cho nàng một cơ hội đi lý đông chết sau khi nói xong thành khẩn nhìn xem sở từ sâm sở từ sâm lần thứ nhất nhìn thấy lý đông chết thời điểm liền biết cái này nhân tâm nghĩ đơn thuần trí thông minh mặc dù cao chỉ sợ đều dùng tái chế rực lên ngẫm lại trong nhà sở tiểu nông hắn hiện tại liền đối loại người này nhiều hơn mấy phần bao dung sợ từ sâm đề điểm nói phương phán hạ cùng ngươi không giống lý đông chết xứ sở làm sao không giống chúng ta đều là yêu quý chế dược ngành n g ư ờ i người chúng ta đối nghiên cứu khoa học đều duy trì chuyên chú chăm chú nguyên tắc chúng ta tới đến hoa quốc về sau học bội cho chúng ta a n bài chỗ ở đem chúng ta đều chiếu cố rất tốt nàng chỉ là tại nghiên cứu khoa học bên trên không làm ra cái gì thành tựu nhưng cũng là bởi vì niên kỷ còn nhỏ s ở từ xâm ngắt lời hắn nàng không đáng ngươi vì nàng cầu tình ta khuyên ngươi không muốn lãng phí tinh lực ở trên đây lý đông chết tức giận nói ra làm sao không đáng ta biết tại sợ tổng trong mắt nàng chỉ là một cái có thể tùy tiện bỏ qua con cờ sở thị tập đoàn càng là ngài đọc đoán nếu như ngươi như thế đối đại học n g ộ i ta ta đợi ở chỗ này cũng sẽ rất không thoải mái ta ta hắn sẽ không uy hiếp người lại không dám uy hiếp trước mặt người chính nghĩa phấn lấp ưng nội tâm phẫn nộ muốn nói thêm gì nữa thời điểm đ ỗ n g nhiên trong yến hội tâm phát sinh một chút sao động mấy người đều nhìn sang chỉ thấy thôi đội cùng hai cái thường phục giả trang thành bảo an dáng v ẻ bắt lấy phương phán hạ trực tiếp kéo ra ngoài lý đông chết nhìn thấy loại tình huống này càng phẫn nộ sở tổng ngài khai trừ nàng liền khai trừ nàng tại sao muốn còn đem người đuổi đi ra nàng cũng chỉ là muốn cùng chúng ta làm cáo biệt tối thiểu nhất thể diện, ngài hẳn lúc ế này n n chứng xong, 205. Chứng n g Tấu thẩm cầm mặt cầm ra sở từ sâm mang theo lý đông chiếc cung từ bên trái cửa đi theo ra ngoài chỉ thấy thôi đội bọn người nắm lấy phương phán hạ trực tiếp đi tới bãi đỗ xe bên cạnh một cỗ màu đen xe con trước lý đông chết sau khi thấy càng nổi giận hơn vọt thẳng quá khứ các người chơi cái gì đem người đổi u đi tiến liền tốt các người muốn dẫn học đ ộ i đi chỗ nào thôi đội nhữ n g mày trực tiếp từ trong túi móc ra giấy chứng nhận đưa cho hắn đây là ta giấy chứng nhận phương phán hạ dính l i ễ u đầu độc nguy hại nhân dân khỏe mạnh chúng ta theo nếp bắt lý đông chết ngộng cái này cái này sao có thể thôi đội gọn gàng mà linh hoạt lấy ra chứng cứ đây là ở trên người nàng phát hiện cơ thể sống vi rút hàng mẫu khối này chi s i bánh gạ tổ là nàng vừa mới đầu độc đồ vật chúng ta nhân tăng cũng lấy được tại chỗ bắt lấy xin hỏi còn có cái gì ý kiến lý đông chết như c ũ không dám tin hắn nhìn về phía phương phán hạ phương phán hạ lúc này cũng ở vào ngu n ơ trạng thái chỉ là khi nhìn đến lý đông chết sau lưng cách đó không xa sợ từ x â m lúc nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng sợ từ x â m là ngươi hại ta sợ từ x â m lười nhác nói chuyện với nàng thôi đội lại n h ữ n g mày chúng ta vừa mới khẩn cấp điều lấy các ngươi s ư ở n g chế thuốc giám sát phát hiện n g ư ờ i hôm nay lúc ra cửa cầm vi rút hàng mẫu mà lại báo cáo ngươi người chính là sợ tiên sinh cho nên làm sao lại cùng hắn có quan hệ phương phán hạ ô là hắn là hắn để cho ta cho tất cả mọi người đầu độc dạng này liền có thể bán đi đại lượng từ nó hoàn hắn là vì tiền thôi đội nhìn chằm chằm nàng vậy ngươi có chứng cứ sao phương phán hạ lập tức tỉnh hỏi bị tại chỗ bắt chính là nàng nàng muốn từ chứng trong sạch nhất định phải xuất ra chứng cứ cho thấy đây là sở từ sâm sai x ử nàng nhưng nàng tại sao có thể có chứng cứ sở từ sâm tiến lên một bước ta có hắn lấy điện thoại di động ra mở ra ghi âm công năng trực tiếp phát hình phương phán hạ hắn lục thành ba người đối thoại bên trong phương phán hạ đưa ra phương án lục thành phản đối sở từ sâm nói một cái l ă n chữ thái độ rõ ràng trực tiếp làm thực phương phán hạ tội danh lý đông chết ngộng hắn không thể tin nhìn xem phương phán hạ làm sao cũng không nghĩ ra trước mặt tâm tư người vậy mà như thế ác độc phương phán hạ cũng trận mắt hốc m ộ m rốt cuộc minh bạch mình là bị người mưu hại nội tâm của nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn xem hắn xông ca ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại đ ể phòng ta sợ từ xâm ánh mắt nặng nề ngươi không nên nói xấu nàng khai trừ phương phán hạ lúc hắn vốn là muốn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thậm chí tại phương phán hạ đưa ra yêu cầu k i a lúc hắn cũng không muốn đem nàng thế nào nhưng nữ nhân này vậy mà không biết sống chết nói xấu thẩm lược kinh kia là một cái sống ở chỉ riêng người ở bên trong hắn không tin nàng biết chế tác r a số năm thần kinh độc tố loại kia đối với nhân loại t r ă m hại mà không một lợi đồ vật hiện trường một mảnh trong c h ấ m tĩnh thôi đội cùng hai cái thường phục nắm kéo phương phán hạ lên xe phương phán hạ ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng s ợ tử sâm ta không có vu k h ố n g nàng là ngươi không tin ngươi không dám tin a ha, ha ha ha ha ta đã từng hâm mộ năm trăm mười tám n g ư ơ i mặc dù chết rồi lại có ngươi như thế yêu nàng nhưng là không nghĩ tới à, bất quá vừa qua khỏi sáu năm ngươi liền thay lòng sao ngươi thậm chí muốn che chở sát hại năm trăm mười tám hung thủ năm trăm mười tám thật sự là thật đáng buồn đáng thương à. phía sau t h a n h âm nương theo lấy thôi đội quan cửa xe mà ngăn cách trong xe sở từ sâm thần sắc không thay đổi cũng căn bản không có đem nàng để ở trong lòng hắn nhìn về phía lý đông chiết lý đông chiết không dám nhìn ánh mắt của hắn túi đầu sở tổng thật có lỗi à, là ta hiểu là ngươi lý đông chiết mặc dù là trát nhị tư học sinh ưu tú nhưng kỳ thật sở thị tập đoàn m u ố n người như hắn không có mời trát nhị tư khó như vậy sở từ sâm theo lý thuyết là không cần để hắn thấy rõ ràng minh mạch nhưng thẩm nhược kinh cũng là y dược ngành người, người. sở từ sâm liền không muốn để cho thẩm n h ư ợ c kinh bị người hiểu lầm lúc này hiểu lầm giải thích rõ ràng sở từ sâm lúc này mới đi trở về chuẩn bị đi tìm mấy đứa bé với mới bốn đứa bé lén lút đi ra ngoài mặc dù bị bảo tiêu nhìn chằm chằm nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng nhất là sở tiểu nông nữ nhi ngơ ngác rất dễ dàng bị lửa hắn tiến vào hiến hội sảnh hỏi thăm bảo tiêu tổng quản đại tráng bốn đứa bé ở đâu đại tráng trả lời tại giả sơn bên này chơi chơi trốn tìm đâu yên tâm không có ngài cho phép chúng ta sẽ không để cho tiểu thư các thiếu gia thoát đi tầm mắt của chúng ta、ừ. sở từ sâm lúc này mới nối lòng tâm khách sạn giả sơ chỗ bốn nhỏ chỉ ngồi s ồ n ở nơi đó bốn cái cái đầu nhỏ đều đang nghĩ biện pháp s ở tiểu thứ bảy đã bảo tiêu thúc thúc không nhường ra cửa khẳng định là sợ chúng ta gặp nguy hiểm tiểu nông t ị t ị ngươi cũng đừng đi đi s ở tiểu nông ôm mình khủng long thủ đông lắc đầu ngơ ngác trong ánh mắt tất cả đều là cố chấp không được ta muốn đi cầm đồng dạ vật rất quan trọng s ở thiên giã thì nói ra ngươi rốt cuộc muốn lấy cái gì nha không phải ngươi nói ra đến ta đi rút ngươi cầm không muốn sợ tiểu nông trí thông minh cao tại một ít chuyện bên trên tương đối cố chấp húng chi trong tầng hầm ngầm đồ vật sợ thiên g ã cũng không dám rơi vào m ụ mụn ó i qua không cho động sở thiên giã nhìn xem hoạt bát không khéo nhưng đặc biệt nghe mẹ nói nếu như nói cho hắn biết hắn chắc chắn sẽ không để cho mình đi lấy sở tự nhìn xem sở tiểu nông suy tư một lát không phải chúng ta chơi chơi cho tìm dạng này liền có thể vứt bỏ mấy cái kia thúc thúc sở tự mặc dù nhìn xem trứng t r ạ c đàng hoàng nhưng kỳ thật nhất có kinh nghiệm phương diện này nếu không lúc trước cũng sẽ không ở chúng đ ô n lúc thẩm n h ư ợ c kinh mang theo thiên giả cùng tiểu nông rời đi về sau có thể tránh thoát trong nhà hết thể mọi người chạy đi tìm thẩm lược kinh sở tiểu nông suy tư một lát lập tức ở đầu có thể bốn nhỏ chỉ lập tức chơi tiếp ván đầu tiên sở tiểu nông nhắm mắt lại đưa lưng về phía ba nhỏ chỉ đếm xem đến lúc đó sau liền đi tìm người nàng rất mau tìm đến sở thiên giã ván thứ hai sở thiên giã nhắm mắt lại bắt đầu đếm xem ta cho các ngươi ba mươi giây thời gian nấp kỹ a thế là ba nhỏ chỉ tiếp tục về s a u dấu nơi xa đại tráng phái mấy người các ngươi một người phụ trách một cái chằm chằm thật nhỏ thiếu ra cùng tiểu tiểu thư biết không biết năm phút sau lại nhìn đi liền phát hiện sở tiên giã đã tìm được sở tự cùng sở tiểu thư bảy ba người ngay tại cùng một chỗ tìm kiếm sở tiểu nông đại tráng nghĩ hoặc tiểu tiểu thư đâu ở nơi đó、đâu? có bảo tiêu chỉ vào một cái giả sơn chỗ cửa hàng rất không đáng chú ý tính bí mật mạnh vô cùng vị trí một con khủng long thú đông lộ ra một chân đại tráng lập tức bật cười tiểu tiểu thư vẫn rất có thể giấu lần này nhìn tiểu thiếu ra bọn hắn lúc nào mới có thể tìm được nàng đi đám người này toàn vẹn không biết lúc này sợ tiểu nông đã lên một chiếc xe taxi nửa giờ sau an toàn đạt tới thẩm ra thấu chương xong hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu đi thẩm ra yến hội sảnh sợ từ x â m biết bốn đứa bé đều tốt liền không có lại gấp gáp như vậy đi tìm bọn họ hắn vốn là muốn tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút coi như như thế không tự chủ đi hướng thẩm nhược kinh cùng chắt nhĩ tư nói chuyện trời đất chỗ chỗ hai người ngồi tại trên ban công đưa lưng về phía trên yến hội tất cả mọi người hai cái ghế s o f a ở giữa nhỏ trên bàn trà trưng bày điểm tâm cùng một chén chẳng h n h một chén trà xanh chắt nhĩ tư tựa hồ nói mệt mỏi nhấp một miếng chảo hình m ậ n hầu nhìn về phía thẩm nhược kinh cảnh ngươi vì cái gì không uống rượu uống trà thẩm nhược kinh nhàn nhạt hồi phục uống rượu thương thân uống trà dưỡng sinh chắt nhĩ tư một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng ngươi mới hơn hai mươi tuổi giống như là ngươi còn trẻ như、vậy. lại có tại như vậy hoa người thế gian này chỉ có ta bây giờ đều bảy mươi tuổi còn đang vì nghiên cứu khoa học làm công hiến ngươi tuổi quá trẻ tại sao muốn về hưu thẩm nhược kinh dừng một chút trong mắt nói khẽ đ ỗ n g nhiên chính là suy nghĩ nàng đột nhiên liền không tìm được p h â n đ ấ u ý nghĩa cầy vai chiến đấu huynh đệ nói phản bội liền phản bội đoạn thời gian kia nàng thân ở h tám là sợ từ sâm mang nàng đi ra nhưng về sau liền ngay cả sợ từ sâm đều biến mất nàng mặc dù nội tâm không còn hung ác nham hiểm nhưng bỗng nhiên đã cảm thấy cả cuộc đời không có ý nghĩa dép tập đoàn là nàng tùy tiện sáng tạo lấy chơi cũng coi là lưu cho bọn nhỏ chờ đến dép tập đoàn hết thẻ đều đi đến quỹ đạo về sau nàng liền không có mục tiêu cuộc sống thầm nhược kinh nghĩ tới đây nâng trung trà lên uống một ngụm đỗ quyên n i ê n ổn phiến nghiên cứu phát minh ngươi có thể không cần ta làm cái gì chắc nhĩ tư tiếp nối nàng không đến giúp t r ợ mình nhưng cũng biết không thể miễn cưỡng sợ từ sâm đứng tại phía sau hai người ánh mắt rơi vào nữ nhân trên người nàng c ũ n g năm trăm mười tám mặc dù thỉnh thoảng sẽ cho hắn r ấ t cảm giác tương tự nhưng thói quen sinh hoạt quá không giống nhau năm trăm mười tám thích uống rượu rút xì gà ỉ vào tuổi trẻ làm sàng làm bậy tùy tiện giày xéo thân thể của mình có đôi khi bị thương đều t ễ xử lý dẫn đến nhiễm trùng sinh ngủ hắn lúc ấy đôi nàng thật sự là vừa yêu vừa hận thầm nhược kinh cũng rất chú trọng dưỡng sinh nàng nhán nhã tự nhiên ngồi ở đằng kia đem chén trà sau khi để xuống còn nhìn xuống thời gian sắc trời muộn như vậy liền không uống trà trà có thể nâng cao tinh thần sẽ dẫn đến giấc ngủ chất lượng không tốt sở từ xâm dở khóc d ở cười hắn tiến lên một bước đang muốn nói cái gì chợt nghe c h á t nhị tư một c â u đỗ quyên yên ổ n p h i ế n ngươi không muốn tham dự vậy ta cũng liền không miễn cưỡng bất quá ta rất h i u kỳ ngươi như thế dưỡng sinh người là thế nào nghiên cứu ra số năm thần kinh độc tố loại đồ vật này sở từ sâm bước chân dừng lại cả người sưng sở tại nguyên chỗ hắn con n g ư ơ i có chút co rụt lại kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhược kinh hắn chỉ cảm thấy sau lưng trên yến hội thanh n â m toàn bộ biến mất toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có thẩm nhược kinh một người sau đó hắn liền thấy nữ nhân phong khinh vân đạm tựa ở trên ghế salon cả người h ể vải trong mắt cặp mắt đào hoa trong mang theo khinh miệt ý vị cứ như vậy nghiên cứu sở từ sâm tố chất thân thể vẫn luôn rất mạnh mùa đông khắc nghiệt cũng chỉ mặc đơn giản giữ ấm áo thêm âu phục là được rồi hiện tại mặc dù tháng m ư ơ i một phần thời tiết chuyển sang lạnh lẽo nhưng xét thấy các nữ sĩ mặc lệ phục nhưng sở từ xâm lại chỉ cảm thấy phía sau phát lệnh bị n g ư ờ i nhìn chằm chằm thẩm nhược kinh rất nhanh phát giác nàng nghi ngờ quay đầu liền thấy sở từ xâm sắc mặt thật không tốt đứng ở sau lưng nàng vô luận xảy ra chuyện gì nam nhân này đều vững như thái sơn trừ bỏ bị mình đùa dẫn sẽ đỏ mặt bên ngoài chưa từng thấy hắn bộ dáng này qua thẩm nhược kinh đứng dậy sắc mặt ngưng trọng hướng hắn đi qua thế nào chuyện gì xảy ra nàng phản ứng đầu tiên là ba đứa hải tử xảy ra chuyện nhưng nàng vừa mở ra một bước sở từ xâm liền bỗng dưng lui về sau hai bước dáng vẻ đó rất giống là gặp quỷ giống như nam nhân tiếng nói t r ầ m thấp bên trong mang theo k h ẳ n g k hẳn ngươi đừng tới đây trong đôi mắt mang theo tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét thẩm nhược kinh ngây n g ẩ n cả người không rõ ràng cho lắm nàng vừa tìm tới nam nhân lúc hắn hiểu lầm mình là tới cửa người già bị đụng đối nàng cũng từng có ghét bỏ về sau nam nhân mặc dù thái độ đối với nàng luôn luôn lúc lạnh lúc nóng nhưng lạnh lên lúc cũng là một bộ ấ y náy bộ dáng hẳn là nghĩ đến người mình thích cảm thấy thẹn với s o phương nhưng là chán ghét nàng còn là lần đầu tiên từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy thẩm nhược kinh không rõ ràng cho lắm đang muốn nói cái gì một cái đại thủ đ ố n g nhiên đập vào sở từ sâm trên bờ vai từ sâm nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này sở nguyên đứng tại bên cạnh hắn không có phát giác được chất tử sắc mặt không tốt dù sao chất tử bình thường cũng hầu như là một bộ dáng vẻ lạnh như băng nhưng tại nhìn thấy thẩm nhược kinh về sau sở nguyên lại cho một cái to lớn cười tiếp lấy tán t h ắ n nói ta nói làm sao tìm được không đến từ sâm người nguyên lai、like、là các ngươi trốn ở chỗ này hẹn h ọ đâu nói xong hắn hài lòng nói ra từ sâm thẩm tiểu thư đem chế dược cơ hội giao cho chúng ta để chúng ta sở thị tập đoàn hướng công nghiệp chế thuốc đổi nghề chuyển thuận lợi hơn một chút thật sự là không thể bỏ qua công lao sở từ sâm không nói chuyện thầm n h ư ợ c kinh mắc máy môi đa tạ sở tiên sinh sợ tiên sinh s ở nguyên bất mãn ngươi cùng từ sâm là vị hôn phu thê ngươi cũng là ba đứa hải tử mẫu thân chỉ gọi ta sợ tiên sinh cũng quá k h á c h khí ngươi hẳn là hô tam thúc thầm n h ư ợ c kinh không có là chỉ là nhìn về phía s ở từ sâm s ở nguyên lại hiểu lầm cũng nhìn về phía s ở từ sâm vị hôn phu thê hoàn toàn chính xác về mặt thân phận còn chưa đủ sáng tỏ từ sâm các ngươi hải tử đều năm tuổi dự định lúc nào kết hôn kết hôn sợ từ sâm siết chặt nằm đấm ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng vô tình hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía sở nguyên tiếng nói thanh lanh chầm thấp giống như là không có tình cảm máy móc ta không sẽ lấy vợ càng sẽ không cưới nàng n a m chữ để sở nguyên động nói cái gì mê sàng đâu các ngươi là vị hôn phu thê ngươi sao có thể như thế đối thẩm tiểu thư thẩm nhược kinh chậm rãi siết chặt ngón tay hoa đào trong mắt thần thái một chút xíu bị rút ra nàng mặc dù quyết định tại sở từ sâm không nghĩ lên nàng đây hết thệ không có làm rõ ràng trước đó nàng cùng sở từ sâm sẽ không ở cùng một chỗ nhưng khi nam nhân như thế quyết nhiên nói ra câu nói này lúc nàng tim vẫn là hơi siết chặt sở nguyên lại coi là vợ chồng trẻ giận rỗi vội vàng nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm tiểu thư ngươi đừng khổ sở ta khẳng định để tiểu t ử này đối ngươi phụ trách không cần thẩm nhược kinh trong mắt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt sở nguyên còn muốn nói điều gì đại tráng t r ợ n chạy tới trong tay hắn cầm một con khủng long t h ú đông hoàng sợ nói thiếu ra không xong tiểu tiểu thư không thấy lời này rơi xuống sở từ sâm cùng thẩm nhược kinh sắc mặt đều cùng nhau giật mình đại tráng giảng thuật quá trình tiểu tiểu thư giấu ở chỗ nào không nhúc n í c đều nửa giờ chúng ta phát giác được không thích hợp đi qua mới phát hiện nàng đã sớm không thấy có phải hay không là bị người nào bắt cóc không phải thẩm nhược kinh đã mở ra điện thoại định vị đến sở tiểu nông vị trí sau nhẹ nhàng thở ra nàng tại thẩm ra nhưng cha mẹ ta đều không tại nghe nói như thế sở từ sâm lập tức quay người đi thẩm ra ba canh cầu nguyện phiếu a rất lâu không có làm hoạt động hôm nay cho mọi người làm cái hoạt động a tấu trương hạ nhắn lại nguyện phiếu đưa năm mươi sách tệ tấu trương xong hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy vợ chồng liên thủ sở từ sâm sau khi ra cửa trực tiếp lên xe xuất phát đại tráng ngồi tại điều khiển chỗ ngồi c h â n chờ hỏi t h ă m một câu không cần chờ một chút thẩm tiểu thư sao hắn vừa mới nhìn thấy thẩm tiểu thư cũng đi theo ra cửa sợ từ sông căng thẳng c á i c ằ m còn chưa trả lời một trận v ù vù âm thanh chuyển đến quay đầu liền thấy thẩm n h ư ợ c kinh không biết tới ai một cỗ xe máy mũ giáp đều không có mang theo gấp liền sông ra ngoài nàng đem váy d à i màu lam khía cạnh trực tiếp xé mở một đường vết rách lộ r a trắng non mảnh khảnh một đầu cặp đùi đẹp xe máy lao nhanh ra đi lúc váy d à i màu lam trong gió phiêu có một loại giã tính mỹ cảm đại t r á n g yên lặng khởi động xe theo sát sau lưng thẩm nhựa kinh hải thành trên đường không thế nào kẹt xe thẩm nhựa kinh xe máy lại nhanh đại trắng cũng theo kịp bọn hắn cơ hồ là đồng thời đạt tới thẩm ra biệt th xe còn chưa ngừng tốt sở t ử sâm đã mở cửa xe nhảy xuống hai người một chiếc một sau vọt tới cửa biệt thự chỗ trong biệt thự đen như mực không có mở đèn biệt thự lan can chỗ mật mã khóa lại mở ra trong tiểu viện đứng đấy ba người sở tiểu nông đứng tại mình trước cửa nho nhỏ một con làm cho người thương tiếc mà tại sở tiểu nông trước mặt đứng đấy hai nam nhân một người canh giữ ở bên cạnh một người mặc đỏ áo sơ mi màu xanh mực câu phục hai tay cắm ở trong túi khỏe miệng ngậm lấy như có như không đến cười thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm sở tiểu nông đứng là độc cỗ tiêu Hắn hạ nhìn cứ cao lâm hạ nhìn xem sở tiểu nông l trợt a g i n đáng mở to hai mắt nhìn tại độc cô kiêu cho là nàng sau một khắc liền muốn khóc lên lúc đã thấy đối phương kinh ngạc kinh ngạc sữa chít chít nói vậy ngươi con mắt không làm gì độc cô kiêu thẩm n h ư ợ c kinh cùng sở từ sâm đến gần lúc vừa vặn nghe được sở tiểu mông lời kia hai người lấy nhau thẩm n h ư ợ c kinh ngón tay chỉ hướng sở từ sâm lại chỉ hướng sở tiểu mông sở từ sâm lập tức minh bạch nàng ý tứ nữ nhân này muốn dẫn ra đ ộ c cô kiêu để hắn đi cứu sở tiểu mông hắn nghĩ phản đối nhưng nữ nhân đã xuất thủ hắn chỉ có thể đuổi theo thẩm n h ư ợ c kinh thẳng bước đ ộ c cô kiêu sau lương quyền phong đ ố n g nhiên tập kích tới đ ộ c cô kiêu nghiêng đầu t r á n h né thẩm nhựa kinh đã đi tới trước người hắn lại là một cước đạt ớ i đọc cô kiêu chỉ có thể đi phía trái đi một bước né tránh c h ậ ý thức được cái gì muốn hướng sở tiểu m nhưng bà vai lại bị thẩm nhược kinh đè lại hai người c u ố n quýt lấy nhau lúc sở từ sâm thì từ một bên đi vòng qua một cước đạp bay q u ả n g ra tiếp lấy ôm lấy sở tiểu n ô n g đ ộ c cô kiêu thân thủ rất lợi hại cùng thẩm nhược kinh tương xứng thẩm nhược kinh vốn là không có ý định không chế lại hắn gặp sở từ sâm cứu sở tiểu n ô n g nàng lập tức lui lại hai bước cùng đ ộ c cô kiêu kéo dài khoảng cách dưới ánh trăng ba người đối lập khi nhìn rõ sở là thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm về sau đ ộ c cô kiêu tựa hồ có chút một k h á i l ạ n h ữ mày sở từ sâm căng thẳng sắc mặt ôm sở tiểu mông đi đến thẩm nhược kinh trước mặt quay đầu đem sở ti thân hình cao lớn trực tiếp ngăn ở hai mẹ con trước mặt trực diện độc cô kiêu thanh âm lạnh trầm giọng nói độc cô kiêu trên đường quy củ làm cái gì đều không liên lụy người nhà nhất là hải tử ngươi đây là ý gì độc cô kiêu ánh mắt rơi vào sở tiểu nông trên mặt lại chậm rãi xẹt qua thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm tư thái ngạo mạ mình không có năng lực xem trọng hải tử nhà mình trách ta đi sở từ sâm ánh mắt trầm xuống nhìn t r ầ m t r ầ m hắn ánh mắt như hóa thành như thực chất lạnh leo c ứ n g rắn độc cô kiêu dám đụng đến ta người nhà cũng đừng trách ta khi dễ ngươi không tại mình sân nhà lời này vừa dứa ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân mười hai tên bảo tiêu lấy đại tráng cầm đầu đồng loạt đứng ở bên ngoài ngăn cản độc cô kêu đ ừ n g đi sở từ sâm là thật phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ nếu như hắn cùng thẩm nhược kinh tới trễ một chút tiểu nông có phải hay không liền rơi vào đến ma trào của hắn chúng độc cô kêu làm việc từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc ở nước ngoài giết người đều là diệt môn ngay cả tiểu hài tử đều không công tha nếu như tiểu nông giờ phút này biến thành một bộ lạnh như băng thi thể ý nghĩ này vừa ra sở từ sâm liền siết chặt nằm đấm hận không thể đem trước mặt người xé nát độc cô kêu nhữ mày nhìn về phía sở từ sâm ánh mắt tràn đầy gió xét cùng xem kỹ vốn cho rằng sở từ sâm chính là cái phổ thông thương nhân dù sao hắn gần nhất khi nhục sở thị tập đoàn người này cũng không có làm ra cái gì phản kích chỉ thuận thế đổi nghề nhưng giờ khắc này đ ộ c cô kêu bỗng nhiên minh bạch sở từ sâm làm sao có thể đơn giản như vậy hắn hít mắt lại chỉ cảm thấy trước mặt người có chút quen thuộc nhưng hắn giật giật cái cổ lại chuyển động một chút cổ tay nếp miệng cười nói rất lâu không có tự mình đọc thủ vừa vặn cũng có thể giãn ra một chút khiêu khích để hiện trường trực tiếp dương cùng bạc kiếm ngay tại sở từ sâm chuẩn bị xông đi lên lúc một đạo mềm n u thanh âm bỗng nhiên chuyển đến ba ba không phải như vậy sở từ sâm xứng sử hắn q u a y đầu nhìn về phía s ợ tiểu mông mọi người tại đây cũng đều nhìn về phía nàng xa sợ tiểu gia hỏa bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm tay chân có chút không biết để vào đâu bình thường có thể nắm chắc khủng long thú đông lưu tại quán rượu bàn tay nhỏ của nàng chỉ có thể nắm thật chặt v á y áo của mình là là ta làm ra thuê xe tới tìm ông ngoại bà ngoại thế nhưng là không nghĩ tới ông ngoại bà ngoại không ở nhà ta an vị ở chỗ này chờ bọn hắn kết quả có cái người xấu thúc thúc đi tới để cho ta cùng hắn về nhà ta cự tuyệt về sau hắn liền muốn đến đánh ta vị này xinh đẹp thúc thúc liền xuất hiện đem người xấu đánh chạy á sở tiểu n ô n g tuổi tác mặc dù nhỏ nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng l o d i c rõ ràng tiền căn hậu quả nói rất rõ ràng ngược lại để thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm cũng hơi xứng sở hai người đều kinh ngạc nhìn về phía đ ộ c cô kiêu đồng thời d ư ớ i đáy lòng sinh ra đồng dạng n g h i hoặc người này sẽ hào tâm cứu người đ ộ c cô kiêu cười nặng một tiếng các ngươi đây là ánh mắt gì ta là không biết tiểu quỷ đầu này là con của các ngươi nếu không đừng nói cứu người ta khẳng định còn muốn giúp đối phương một thanh hiện trường yên lặng một lát sở từ sâm khoát tay áo đại tráng lập tức mang theo những người còn lại rời đi sở từ sâm lúc này mới nhìn về phía đọc cô kiêu đa tạ đọc cô kêu trên mặt thần sắc cứng nở hiện lên một vòng thần sắc không tự nhiên nhưng t ư thái không có như vậy đối địch không cần xem như thẩm tiểu thư giúp ta chữa bệnh tạ lễ nói xong hắn quay người mang theo quản gia đi ra ngoài đợi đến hai người biến mất tại chỗ này về sau sở từ xâm v ậ n chặt l ô n g mày ngoắc gọi tới lại tráng ngươi đi thăm dò một chút hắn đến nơi đây làm gì vâng chờ đại tráng rời đi hắn lại quay đầu liền thấy thẩm n h ư ợ c kinh đang theo dõi sở tiểu mông ngươi rốt cuộc muốn trở về lấy cái gì đồ vật hiện tại đi lấy t ấ u chương xong hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám mụ vật cũ thẩm n h ư ợ c kinh điền mật m á vào mở cửa phòng ra trong phòng tự động sáng lên một cái ngọn đèn nhỏ chiếu sáng chốt mở chỗ nàng lại đ è xuống chốt mở ưu ám thẩm ra biệt thự trong nháy mắt sáng lên đèn sợ tiểu nông nhìn một chút thẩm n h ư ợ c kinh lại nhìn một chút sở từ sâm tiểu gia hỏa lo lắng mụ mụ đi theo nàng đi vào trung chắc chắn sẽ không để nàng đi tầng hầm cầm đồ vật vì vậy nói mụ mụ ngươi ở chỗ này chờ ta đi ta đi một chút liền đến thẩm n h ư ợ c kinh vừa định nói theo nàng đi chỉ thấy tiểu gia hỏa nghiêm túc nói ngươi có thể mang theo ba ba đi xem một chút ta cùng ca, ca trưởng thành cây Thầm nhược kinh nghĩ đến sợ từ sâm mụ mụ ba ba nhìn nhìn mặc dù đối với cái này khắc thẩm nhược kinh có ý kiến lại không chịu nổi nữ nhi tội nghiệp ánh mắt hắn quay đầu nhìn về phía trong viện hai cái cây là những ngày sao thẩm n h ư ợ c kinh viết hắn một chút mang theo hắn chậm rãi đi qua s ở tiểu nông thừa cơ vào cửa đi đến nơi cửa thang lầu lúc phát hiện thẩm n h ư ợ c kinh không thấy được nàng lách mình tiến vào tầng hầm tầng hầm trên cửa đều phủ một lớp bụi s ở tiểu nông nhìn chằm chằm thận trọng điện mật mã vào vào cửa sau cũng không dám bật đèn cầm điện thoại mở ra đèn tin ở bên trong lật qua lại rất nhanh nàng tìm được cái kia mặt nạ và n g kim nhãn tình sáng lên trong v i ệ n s ở từ sâm nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong hai cái cây k i hai cái cây đều lớn lên rất cao nhưng thân cây chỉ có lớn bằng cánh tay sợ từ sâm hỏi th thẩm n h ư ợ c kinh nhàn nhạt giải thích một câu đối hai đứa bé quá khứ sở từ sâm rất hiếu k ỷ có cái gì thuyết pháp sao có thể làm thuốc sở từ sâm lại vây quanh cây ngân hạnh đi hai vòng chợt phát hiện bên cạnh thêm ra đến một gốc cây mầm hắn còn không có đặt câu hỏi thẩm n h ư ợ c kinh liền lại nói đây là biết sở t ử cũng là con của ta ngày ấy ta trồng xuống mặc dù sở t ử thiếu thốn năm năm tình thương của mẹ nhưng sở tiểu mông cùng sở thiên g i ã có nàng đều sẽ cho sở t ử bổ sung sở từ sâm hỏi tham tiểu tự sẽ không, không cao hơn sao vậy cũng không có cách nào thẩm nhựa kinh một câu hai ý nghĩa quá khứ không cách nào cải chỉ có thể tận hiện tại cố gắng lớn nhất đền bù không phải sao nàng không rõ s ở từ sâm thái độ vì cái gì thay đổi nhưng nghĩ đến hẳn là cùng hắn ánh trăng sáng có quan hệ gì s ở từ sâm lại sâu sâu nhìn về phía nàng nhưng tổn thương đã tạo thành có đôi khi đền bù cũng vô dụng thẩm nhược kinh bên nàng đầu nhìn về phía s ở từ sâm t â y ngân h ạ n h dưới nam nhân thẳng tắp phon dài thân hình như là một toàn ú i nhỏ cho người ta một loại cảm giác trầm ổn nhưng hắn ánh mắt bên trong băng lanh thần s á c lại đau nhói lỏng của nàng thẩm n h ư kinh không cách nào tưởng tượng cái kia đem mình từ vũng bùn trong n ự c sâu lôi ra tới nhỏ sữa chó có một ngày sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình nàng rơi ánh mắt dứt khoát nói ra không biết ta làm cái gì để sợ tiên sinh như thế kháng cự sợ từ s â m cũng nhìn về phía nàng nữ nhân gương mặt giống như là hấp thu mặt trăng ánh sáng bạch tỏa sáng để phía sau nàng thẩm ra trong biệt thự ánh đèn đều ảm đạm mấy phần hắn chăm chú n ắ m lấy n ắ m đấm đ ỗ n g nhiên hỏi thăm số năm thần kinh độc tố là người nghiên cứu sao thầm n h ư ợ c kinh xứ sở trong lòng trở nên hoảng hốt chắc nhị tư nhắc lên cái này độc tố thời điểm nàng quá khứ liền bị một lần nữa để một lần hiện tại nam nhân này lại nhắc lên lại để cho nàng có một loại tựa hồ bị lột sạch thẩm phán đồng dạng cảm giác nàng n g ấ p máy môi đúng sở từ sâm n ắ m thật chặt n ắ m đấm tại sao muốn sản xuất loại vật này vì cái gì thầm n h ư ợ c kinh liễm diễm hoa đ ả o trong mắt đ ỗ n g nhiên trở nên một mảnh đen k ị t tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỉ riêng có thể chiếu vào đi nàng lui lại một bước cùng sở từ sâm kéo dài khoảng cách giống như là đem hắn từ thế giới của mình bên trong đầy đi ra nàng khỏe môi treo n i ệ m ai đại khái có lẽ là liền muốn sản xuất làm sao sở từ sâm gặp nàng không biết hối cải nói như thế lẽ thẳng khí hùng đáy lòng của hắn càng nhiều mấy phần tức giận loại này đối với nhân loại trăm hại mà không một lợi đồ vật n g ư ờ i sản xuất nó thời điểm nhưng từng nghĩ tới sẽ giết chết nhiều ít người s ở từ xâm biết thẩm nhược kinh không có trực tiếp giết người hắn không nên trách tội nàng nhưng số năm thần kinh độc tố loại vật này đã từng là năm trăm mười tám căm thủ đến tận xương thủy bọn hắn tổ chức năm đó săn giết qua rất nhiều chế tạo số năm thần kinh độc tố tổ chức hắn đã từng hỏi thăm năm trăm mười tám tại sao phải làm những này năm trăm mười tám nói số năm thần kinh độc tố không nên tồn tại ở thế gian này độc cô kêu lúc ấy b i u n ô i nói sản xuất cái này v người mới là ác độc nhất sở từ sâm lúc ấy còn giúp nàng nói chuyện qua sản xuất cái này độc tố người có lẽ đều chỉ là vì nghiên cứu khoa học cũng có lẽ có khác khó xử có người dùng đau giết người chẳng lẽ chế tạo đau người cũng phạm sai lầm sao hai người tranh chấp lúc năm trăm mười tám trở mặt thật lâu nữ nhân d ư ớ i mặt nạ sắc mặt hắn thấy không do lắm lại có thể nghe ra nàng trong lời nói quyết tuyệt chế tạo đau người sơ tâm là vì thủ hộ nhưng cái này độc trăm hại mà không một lợi chế tạo dự tính ban đầu chính là vì giết người một người như vậy có cái gì tốt đáng giá duy trì tương lai nếu có cơ hội ta sẽ đích thân giết nàng đ ộ c cô k ê u dơ hai tay hai chân đồng ý năm trăm m ư ơ i tám viết pháp sở từ sâm lúc ấy nhưng không có gật bừa nhưng cuối cùng năm trăm m ư ơ i tám lại chết tại số năm thần kinh độc tố trong tay hãn từ biết chân tướng một khắc này liền hối hận vì chế tạo độc dược người giải thích bởi vì năm trăm m ư ơ i tám có một loại giải độc hoàn có thể giải thế gian bất luận cái gì độc ngoại trừ số năm thần kinh độc tố những ế u n ư t năm này sở từ sâm lặp đi lặp lại chất vấn mình mới có thể đi tìm cái kia chế tạo độc tố người muốn giết nàng hoàn thành năm trăm một mươi tám tâm nguyện nam nhân dọn chất v ấ n khí để thẩm n l ư ợ c kinh chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí giống như là bị thứ gì rút đi nàng chăm chú nắm lấy ngón tay nàng đương nhiên biết sản xuất ra số năm thần kinh độc tố loại vật này là không nên nhưng năm đó nàng không có biện pháp khác nàng cũng không nghĩ tới chế tạo biện pháp tiết lộ dẫn đến cái này độc tố trên giang hồ đưa tới một hồi gió tanh mưa máu nàng vì thế cũng áy náy khổ sở hối hận không thôi thậm chí muốn lấy chết tạ tội nàng không cách nào từ trong chuyện này đi tới nàng từng hỏi hắn nếu như ta từng làm qua một kiện tội ác tài trời lại không chuyện pháp làm sao bây giờ hắn nói cho nàng dù cho thân ở vực sâu cũng muốn tâm hướng q u a minh câu nói này để nàng từ đó về sau ngẩng đầu lên là người nhưng đã từng cứu vớt nàng người bây giờ lại tại nơi này chất vấn nàng thật sự là buồn cười lại thật đáng buồn t h ầ m nhược kinh lui về sau nữa hai bước cả người trong nháy mắt bao phủ một tầng xa cách cùng lạnh lùng nàng hỏi ngược lại hung thủ dùng đao giết người cùng dùng độc giết người đáng chết không đều là hung thủ sao sợ từ sâm căng thẳng c á i c ằ m ánh mắt gắt gao nhìn c h ẳ m g c h ẳ n nàng nhưng đau là vì thủ hộ mà bị chế tạo số năm thần kinh độc tố lại chỉ vì giết người mà sinh cho nên ngươi chế tạo nó dự tính ban đầu chính là ác độc hắn nghĩ tới năm trăm mười tám thật ra ngươi không đáng được tha thứ ác độc không đáng được tha thứ hai cái này từ thật sâu kích thích nàng thẩm nhược kinh bỗng nhiên miệng mai cười là cái gì cho ngươi hảo giác để ngươi coi là ta là một người tốt sở từ sâm nhữ mày thẩm nhược kinh thật sâu nhìn xem hắn sở từ sâm ngươi vẫn luôn nói ngươi không biết ta ngươi không phải hắn ta kỳ thật vẫn luôn không tin nhưng hôm nay ta tin nữ nhân nhìn xem hắn thanh â m bỗng nhiên trở nên rất nhẹ ngươi thật sự không phải hắn sở từ sâm bị nàng đương nhiên thái độ kích thích hắn tìm dòng dã năm năm n ờ i vốn là muốn giết chết người bỗng nhiên thành hắn ba đứa hải từ mẫu thân hắn cũng không còn có thể giúp năm trăm mười tám hoàn thành tâm nguyện hắn chỉ cảm thấy l ò n g ngực bị đệ nén lợi hại nói lời càng thêm lanh khóc vô tình ta đương nhiên không phải hắn ta và ngươi căn bản cũng không phải là một loại người vô luận là sáu năm trước vẫn là hiện tại ta cũng không thể sẽ yêu ngươi thầm nhược kinh xem ở hải tử phân thượng ta không giết ngươi nhưng ngươi ta duyên phận đã hết gặp lại coi như là người qua đường đi thầm nhược kinh miệng n g ậ p ngừng một lúc sau gạt ra một chữ tốt nàng không lưu l u y ế n chút nào xoay người cưới lên xe máy đang muốn rời đi sở từ xâm lại trước nàng một bước mở miệng nơi này là nhà ngươi nên đi người là ta hắn quay người đi vào phòng vừa vặn nhìn thấy nho nhỏ sở tiểu nông mang theo bọc sách của mình đi tới sở từ sâm sài bước đi tới trực tiếp đem sở tiểu nông bế lên tiếp lấy lại nhanh chân đi ra ngoài đối thẩm nhược kinh cường t h ấ nói hải tử là sở ra nên tại sở ra lớn lên về sau mỗi tháng cho phép n g ư ờ i thăm viếng bọn hắn một mấy lần có thể sớm cùng quản gia liên hệ nhưng không cho phép lại đi sở ra lưu lại cái này ngoan tuyệt sở từ sâm trực tiếp lên xe xe rất nhanh khởi động lái hướng sở ra trên đường sở tiểu nông yên tĩnh như gà nàng trứng mắt một đôi ngốc manh mắt to không rõ ba ba mụ mụ xảy ra chuyện gì nhưng ba ba nói không cho phép mụ mụ lại đi sở ra bọn hắn l à c ã i nhau sao lại đi nhìn sở từ sâm toàn thân áp suất thấp tựa hồ muốn trong xe toàn bộ đóng băng m ặ t không thay đổi trên mặt trong cặp mắt kia lại đều là tham thương sở tiểu nông lập tức mở ra túi sách k h ó a kéo đi lấy đặt ở trong túi sách mặt nạ trực tiếp nói ra ba ba mụ mụ chọc ngươi tức giận sao vậy ngươi xem nhìn những này liền sẽ không sinh k h í á đây chính là mụ mụ vật cũ a nàng đã từng nói nàng dùng thật nhiều năm đâu a một chương này thật là khó viết rất lâu không có viết qua ngữ văn lặp đi lặp lại sửa đổi vô số lần sau đó q u ỷ cầu chớ mắng nam chính ô ô ô ta nam chính thật đáng thương hắn thật không có mất trí nhớ cũng chưa từng có có lỗi với nữ c h í n h qua hắn là quá yêu năm trăm mười tám được rồi mọi người mắng nhẹ một chút không phải ta pha lê tâm có thể sẽ chịu không được ô ô phát cái hồng bao hối lộ hạ các ngươi tấu trương hạ nhắn lại phiếu đề cử hai t r ư ơ n g tuyển hai trăm cái tiểu khả ái đưa năm mươi sách tệ a ba q u ỷ cầu nhẹ mắng toàn văn chỉ như vậy một cái ngược điểm liền một cái chẳng mấy chốc sẽ truy vợ hỏa t ă n g chàng a a cộc tấu trương xong hai trăm linh chín chương hai trăm linh chín tự bạo thân vận vật cũ dùng rất nhiều năm. rất sợ từ xâm ánh t mắt, mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén hắn rủ xuống đôi mắt chấm dãi nói biết sau khi cúc điện thoại hắn trực tiếp nhìn về phía ghế lái l ạ i tráng hỏi thăm đại ộ độc c cô cô lúc hoặc độc cô kêu kêu kêu đâu? ở đi, Vừa mới rời nghi hắn t sao lại x u ấ tráng hiện ở thẩm ở khu biệt thự bên trong, cho nên cho để đại tráng phái tráng người đi tra. Đại tra. lộ ậ p tức trả lời nói, chúng ta tra chúng được, lời nói, ngoài hắn bên ở m t tiệm tạp t cái hóa bên ra o n ăn. Vũng g thập t cầm y Đại t rất á n g lộ ra r là n g h i hoặc hắn cái gì sơn chân h ả i vị chưa từng ngăn qua thật không hiểu rõ vì cái gì tại một cái không đáng chú ý trong tiệm ăn loại vật này s ở từ sâm ánh mắt có chút chầm xuống hắn trực tiếp nói ra dừng xe mấy chiếc màu đen xe lập tức n ừ n g lại sợ từ sâm đối đại tràng nói ngươi mang một nửa người đưa tiểu mông về nhà đại t r á n g là thân thủ tốt nhất bảo tiêu một trong để hắn đưa sở tiểu nông sở từ sâm yên tâm lưu lại lời này liền trực tiếp xuống xe sở tiểu nông bàn tay nhỏ của nàng còn đặt ở trên mặt nạ không có lấy ra đâu ba ba làm sao đ ố n g nhiên liền xuống xe đi được rồi ba ba khẳng định là có chuyện đi làm việc không quan hệ vừa vận nàng có thể trở về nhà cho ba ba một k i n h hỉ nàng ngoan ngoãn ngồi trên xe về tới sở ra sở phu nhân mang theo sở thiên giã cùng sở tự đã về nhà sở tiểu nông tốt sau liền chạy tới thư phòng trên lầu bên trong nàng đi đến lần trước sở từ sâm thả vẽ địa phương sau đó từ trong túi sách đem mặt nạ lấy ra đây ế t đ là tại một cái cũ nát thương nghiệp đường phố nơi xa có một chỗ sơ trùng trường học cho nên trên con đường này quả vặt rất nhiều không chỉ có bún thập cầm tay còn có sâu nướng lạnh ra nướng mặt các loại cửa hàng hai chiếc điệu thấp màu đen xe con rừng ở thương nghiệp đường phố g ó c rẽ về sau sở từ sâm trực tiếp xuống xe sau lưng bảo tiêu muốn đi theo lúc sở từ sâm khoát tay chặt lại để bọn hắn tại nguyên chỗ chờ lệnh tiếp lấy một người đi về phía trước hải t h a n h thứ nhất thực nghiệm trung học đánh dấu tại mặt bên rất là rõ ràng sở từ sâm nhìn thấy cái trường học này thời điểm mơ hồ trong đó nhớ tới lúc trước cha được hai đứa bé quan hệ với hắn về sau hắn để lục thành đã cho hắn thẩm n h ư ợ c kinh cuộc đời sơ yếu lý lịch nàng sơ chung tựa hồ chính là trường này ý nghĩ này vẹn vẹn trợt loại qua hắn liền mở ra bộ pháp đi lên phía trước thương nghiệp đường phố bảng hiệu đều ảm cả con đường cũng không gọi được sạch sẽ có vẻ hơi lờ mờ sở từ sâm một thân tây trang màu đen đi ở trong đó lộ ra rất là không hợp nhau bún thập cầm c loại y ăn cây u bàn g điều t khiển khoảng cách phía trước chỉ cách xa lóe lên pha lê nhưng pha lê lâu dài không có xoa phía trên một mảnh mỡ đông mơ hồ không rõ lại có thể nhìn thấy cửa hàng bên trong một đôi vợ chồng đang ở bên trong thao tác hai vợ chồng này tựa hồ cũng bị loại tràng diện này c h ấ n nhiếp rồi hai người cẩn thận từng ly từng tí thỉnh thoảng nhìn một chút độc cô kiêu không dám nói gì s ở từ sâm trầm mặc một lát đi vào nho nhỏ bún thập cầm c â y trong tiệm hai cái một m tám mấy cao lớn nam nhân đứng ở chỗ này lộ ra trong phòng chật trội tựa hồ chuyển bất quá thân s ở từ sâm liền trực tiếp ngồi tại độc cô kiêu bên cạnh trước bàn hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện không biết qua bao lâu lão bản bưng hai cái bắt tới nhìn xem s ở từ sâm lại nhìn xem độc cô kiêu trong lúc nhất thời không biết nên đem hai bắt bún thập cầm tay đưa cho a y độc cô kiêu đông nhiên câu môi nước dùng cho hắn c â y cho ta a a t ố t t ố t vùng thập cầm cây để lên bàn về sau đ ộ c cô kêu đ ỗ n g nhiên móc b ó p ra đem bên trong thật d ậ y một sấp tiền đẩy lên lão bạn trước mặt nhìn qua chừng một vạt hối lão bạn lập tức mừng rỡ như điên nàng cúi đầu không lưng nhận lấy tiền về sau liền chạy tới hậu trường cũng không tiếp tục ra cửa hàng bên trong lập tức lại an tĩnh lại đ ộ c cô kêu trợt mở miệng năm đó năm trăm mười tám sau khi chết năm trăm hai mươi bảy cũng đi theo biến mất không thấy nhiều năm như vậy kỳ thật ta một mực tại tìm hắn không biết sợ tiên sinh nhưng có tin tức của hắn sợ từ sâm không nhìn hắn chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt nước dùng bún thập cầm tay đang nghe lục thành nói có người điều tra hắn thời điểm là hắn biết khẳng định là đ ộ c cô kiêu cho nên tìm đại trạng nghe ngóng hắn vị trí sở từ sâm liền trực tiếp chạy tới nghe được hắn lời này sở từ sâm trầm mặc một lát sau đông nhiên tiếng nói khàn khàn mở miệng năm trăm mười bảy đã lâu không gặp đ ộ c cô kiêu ngón tay có chút dừng lại hắn vốn cho là sở từ sâm chỉ là sở thị tập đoàn người thừa kế nhưng về nước nhìn thấy hắn về sau luôn luôn mơ hồ cảm giác được quen thuộc cho nên phái người đi nghe ngóng hắn thật không nghĩ đến sở từ sâm vậy mà trực tiếp tự bạo thân phận hắn chính là đ ộ c cô kêu còn đang kinh ngạc ở giữa sở từ sâm mở miệng ngươi tại sao tới nơi này ăn những vật này vì cái gì đ ộ c cô kêu thong xuống mắt hắn còn nhớ rõ lúc trước cùng năm trăm mười tám tham dự tổ chức cái cuối cùng nhiệm vụ không nghĩ tới kia lại là đối phương thiết trí c ả b ấy chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới hắn cùng năm trăm mười tám lâm vào trong k h ố n cảnh bị vây hai ngày hai đêm không ăn không uống bọn hắn đều cực đói hai người đều cảm thấy mình sắp phải chết cho nên năm trăm mười tám khó được tiết lộ vài câu trong hiện thực tin tức đ ộ c cô kêu hỏi năm trăm mười tám ngươi bây giờ muốn làm nhất cái gì ta muốn ăn kia đối vợ chồng mở bốn thập cầm tay nữ nhân mang theo mặt nạ đỏ thắm đôi môi chậm rãi câu lên tại hoa quốc hải thành thứ nhất thực nghiệm trung học bên cạnh cửa hàng rất dẫn mắt nhưng n ế m qua một lần sau đều sẽ làm người ta nhớ mãi không quên ta đã từng hoài nghi tới bọn hắn trong suốt có phải hay không tăng thêm anh túc về sau phát hiện không có cũng không biết đời này còn có thể hay không ăn được lại về sau năm trăm hai mươi bảy bỗng nhiên xuất hiện tiếp ứng để bọn hắn hai người nhặt về một cái mạng đ ộ c cô kêu nghĩ tới những thứ này thong xuống mắt hắn tiếng nói rất thấp rất thấp lộ ra vô tận thử nghiệm ta đến giúp nàng ăn nơi này bốn thập cầm tay nhiều năm như vậy hắn vẫn muốn cha năm trăm một ư ơ i tám trong hiện thực là ai nhưng lại không dám t r a người đều chết rồi lại t r a được có ý nghĩa gì nhưng nếu như nàng nếm qua nơi này bốn thập cầm tay có phải hay không nói nàng từng tại hải thành một trung được đi học hắn lời này rơi xuống sở từ sâm đồng tử có chút co r ụ t lại n g ư ờ i nói cái gì hôm nay mang em bé ra cửa canh một ha ngày mai cũng là đi ra ngoài nhà giàu bên ngoài bảo hộ con mắt thời điểm nhưng hôm nay ít cả ngày n g mai liền không xin nghỉ sẽ thêm cảng Á á cục. tục Tấu trương hạ tiếp tục làm hoạt động, nhắn lại nguyên phiếu, động, nhắn hạ lại làm chương hai trăm một mươi ngươi không có tư cách đáng thích giúp nàng đến ăn nơi này bốn thập cầm cây cái này nàng chỉ là hắn vẫn là nàng là năm trăm m ư ơ i tám sẽ không nam nhân này năm đó ở trong tổ chức cũng thích cùng năm trăm m ư ơ i tám làm trái lại hai người lại tranh đoạt tổ chức người đứng đầu vị trí hắn bại trận về sau lại không cam lòng thiết t r í một trận bạo tạc giết năm trăm m ư ơ i tám cướp đi vị trí của nàng thậm chí hiện tại hắn còn tìm một đám người đóng vai năm trăm m ư ơ i tám mỗi ngày tại trong biệt thự tùy ý đánh chửi chính là vì nục nhã năm trăm m ư ơ i tám nhưng ngoại trừ năm trăm m ư ơ i tám chẳng lẽ hắn ở trong nước còn có những bằng h ữ khác đ ộ c cô kiêu cũng không tiếp tục trả lời sợ từ sâm túi đầu bắt đầu ăn đem một bát đặc biệt cay b ú n thập cẩm cay ăn xong hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lúc này mới để đua xuống lau miệng gặp sợ từ sâm trong chén b ú n thập cẩm cay không nhúc đ í c h hắn m i ệ n g mai cười một tiếng cũng thế đại thiếu ra nhà chỗ nào giống như là ta cùng năm trăm m ư ơ i tám loại này con hoang sẽ ăn loại vật này năm đó ở trong tổ chức sợ từ sâm mặc dù mang theo mặt nạ nhưng toàn thân q u ý khí không chén nổi hắn cùng năm trăm m ư ơ i tám lúc thi hành nhiệm vụ không quan tâm hình tượng còn nhớ rõ ba người lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ bọn hắn ở một cái cũ nát nhà khách sở từ sâm mặc dù không nói chuyện không có phần n ả n nhưng k i a g h é t bỏ ánh mắt để hắn cùng năm trăm mười tám cười từ đó sau t r e o tức xưng hô hắn là thiếu gia quá khứ tựa hồ ngay tại hôm qua rõ một một chiếc mắt để hắn ngang ngược trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh cùng h ò a niệm nhưng vừa mới nói xong dưới sở từ sâm bỗng dưng lấn người tiến lên một thanh nắm chặt độc c ô kêu cổ á o tiếng nói trầm giọng nói ngươi không có tư cách xác nàng nơi cửa quản gia lập tức vào vào nhưng sở từ sâm bọn bảo tiêu cũng không phải ăn chay giấu ở trong đám người ám vệ quyết định thật nhanh xông tới đem quản gia bao bọc vây quanh cửa hàng lao các lao bản có chuyện tốt tốt nói đừng đừng phá hủy chúng ta cửa hàng đ ộ c cô kiêu hôn huyết cảm giác mười phần hai mắt b ư ơ n g t h ó n g hắn không muốn để cho nàng thích ăn nhất cửa hàng cứ như vậy hủy trong tay hắn hắn giơ lên hai tay nói năm trăm hai mươi bảy ngươi bình tĩnh một chút đừng hủy tiệm của người ta s ở từ sâm nhìn chằm chằm hắn cửa đối diện miệng ám vệ nói ra ra ngoài đ ộ c cô kiêu cũng nhìn về phía quản gia ra ngoài ám vệ cùng quản gia nhóm cuối cùng đã đi sau khi rời khỏi đây trong tiệm lần nữa an t ĩ n h lại đọc cô kiêu lúc này mới nhìn về phía sợ từ sâm thanh âm l ô mãng bên trong mang theo vài phần khắc chế k i ể m chế cùng từng tia từng tia bị khuất ta vì cái gì không thể xách năm trăm mười tám ngươi biết rất rõ ràng năm trăm mười tám cũng không phải là chết trong tay ta hắn cùng năm trăm mười tám vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh kiêm đồng đội quan hệ làm nhiệm vụ lúc bọn hắn là sinh tử cùng huynh đệ trở về tổ chức về sau bọn hắn là cạnh tranh tổ chức người đứng đầu đối thủ là năm trăm mười tám từ đầu đến cuối không có bảy ngay ngắn quan hệ cảm thấy bọn hắn là bằng hữu cảm thấy hắn sẽ không hại nàng hắn thiết t r í một trận rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở bạo tạc lại sai sót ngẫu nhiên ở giữa hại năm trăm mười tám hải cốt không còn sợ từ sâm căng thẳng cái cảm cũng là bởi vì biết cho nên ngươi mới có thể hảo hảo sống đến bây giờ nếu không hắn những năm này đã sớm tìm cơ hội giết hắn đ ộ c cô kêu thong xuống mắt ta biết ngươi những năm này một mực tại truy cứu đúng là ai chế tạo số năm thần kinh độc tố bây giờ có kết quả sao sợ từ sâm có chút dừng lại nửa ngày hắn v u n g hắn ra cổ á o rút ra một tờ giấy xoa xoa tay không có đ ộ c cô kêu m ẫ n cảm bắt được cái gì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn n ử a khí chắc chắn nói ngươi cha được không có sợ từ sâm như cũ kiên định trả lời đọc cô kêu cười nạo một tiếng hắn ngồi thẳng thân thể trâm trọng nói năm trăm hai mươi bảy năm đó ba người chúng ta thảo luận người này có nên hay không thời điểm chết ngươi vẫn giữ gìn nàng bây giờ năm trăm mười tám đều chết tại cái này độc hạng ngươi còn tại giữ gìn nàng ngươi không đồng nhất thẳng đều thích năm trăm mười tám sao đây chính là người thích sở từ sông căng thẳng cái c ằ m thân hình cao lớn đứng tại độc cô kêu bàn ăn đối diện trên thế giới này ngươi nhất không có tư cách đ á m thích độc cô kêu ngồi dựa vào đơn sơ trên g h ế cái c ằ m có chút dơ lên ngang ngược trong con ngươi đều làm liệu ai ta không có tư cách vậy ngươi liền có tư cách sao ngươi khinh bị ta nuôi nhiều nữ nhân như vậy bắt t r ư ớ c nàng ngươi lại tốt hơn chỗ nào nói đến ngươi tìm t h ế thân thẩm tiểu thư nàng cùng năm trăm mười tám thật đúng là rất tương tự biệt thự của ta bên trong kia một đám nữ nhân cộng lại cũng không sánh nổi một cái nàng ẩm sợ từ sâm bỗng dưng ruôi quyển thằng b ứ c độc cô kêu g ư ơ n Đáng g mặt t i ế c đ ộ c cô kêu tựa hồ sớm có đón trước đưa tay ngăn lại một quyền này nhưng nơi lòng bàn tay như cũ cảm giác được gần gần làm đau đ ộ c cô kêu cười lợi hại hơn ta giữ tợn thần sắc lộ ra giữ tợn ừu thẹn quá thành giận đây là bị ta nói chúng đi ngươi tìm cái thế thân cho nên liền không có ý định giúp năm trăm mười tám báo thù không ngươi năm đó như vậy thích nàng lại tìm chế tạo số năm thần kinh độc tố kẻ đầu tiêu nhiều năm như vậy bây giờ chợt nói không báo t h ủ đ ộ c cô kêu bỗng nhiên đứng lên ánh mắt như lao sắp bén rơi trên người sợ từ sâm ngươi cha được là ai nhưng ngươi không muốn dết rồi sợ từ sâm trầm mặc một lát sau thanh â m bình tĩnh nói hung thủ là hạ đ ộ c người không phải nghiên cứu ra đ ộ c người đ ộ c cô kêu lại cười lạnh nhưng năm trăm mười tám có giải độc hoàn nếu như không phải số năm thần kinh độc tố nàng hẳn là cũng sẽ không chết như vậy bây giờ ngồi ở ta nơi này cái vị trí bên trên chính là nàng h u ố hồ năm trăm mười tám trước khi chết gặp có ai hiện tại sợ là đều đã thành một cái mê đối phương trực tiếp thanh trừ tất cả chứng cứ giống như là năm trăm m ư ơ i tám mình cho mình hạ độc giống như hắn tìm không thấy hạ độc người nhất định phải giết chế đ ộ c người đ ộ c cô kêu vòng qua bàn ăn tới gần sợ từ sâm giết chết chế đ ộ c người là năm trăm m ư ơ i tám tâm nguyện nàng từng vô số lần nói qua nàng cuối cùng sẽ chính tay đâm cái k i a kẻ đầu tư bây giờ ngươi lại che chở người này năm trăm hai mươi bảy so với ta ngươi càng không tư cách đ á m g thích hai người tan giã trong không vui sợ từ sâm đi ra bốn thập cầm c â y cửa hàng quay đầu nhìn về phía kia một bát hắn từ đầu đến cuối không động tới bốn thập cầm cây bên trên tiếp lấy thu tầm mắt lại nhanh chân đi đến dừng xe đốt lên xe xe khởi động rất mau trở lại vào trong nhà mới vừa vào cửa sở phu nhân liền chào đón sắc mặt lo l ắ n g nói kinh kinh thế nào ngươi có phải hay không chọc giận nàng tức giận nàng vừa gọi điện thoại để cho người ta giúp nàng đem hành lý thu thập một chút nói hôm nào tới lấy sở từ sâm trực tiếp đánh gãy nàng tìm người cho nàng đưa qua về sau nàng sẽ không lại tới sở phu nhân nàng nhũ mày nữ khí nghiêm túc nói từ sâm ta không biết các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ đem người đuổi đi dễ dàng đón thêm tiến đến coi như khó khăn sở từ sâm đồng tử rất đen ta cùng nàng không có sau đó sở phu nhân trẹn họ nghẹn lại nói ngươi xác định tiểu mông cùng tiểu giã hai đứa bé là nàng một tay nuôn i ấ n g nếu như các ngươi thật trở mặt nàng đến tranh đoạt hải tử quyền nuôi dưỡng chúng ta là không c h i ế m lý mà lại kinh kinh người như vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ từ bỏ bọn nhỏ quyền nuôi dưỡng sao phụ mẫu trở mặt thành t h ủ ngươi để bọn nhỏ làm sao ở chung vì hai tử ngươi cũng không có khả năng thái độ hỏa hoãn sở từ sâm nghe nói như thế rốt cục dừng lại nhưng trong đầu trợ t hiện lên độc cô kêu một câu kia so với ta ngươi càng không tư cách đ á m thích hắn chăm chú năm lấy năm nấm nữ khí kiên định nói không thể sau khi nói xong hắn đi lên lầu trực tiếp đi thư phòng s ở tiểu mông còn đang chờ hắn a a a hôm nay chỉ có thể canh một ngày mai khẳng định nhiều càng ta lấy nhân cách đảm bảo t ấ u chương xong chương hai trăm m ư ơ i một hoài nghi thẩm nhược kinh một người l ặ n g lặng địa ở tại thẩm gia biệt thự bên trong nàng ngồi ở phòng khách trên ghế salon sắc mặt không vui không buồn để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ tình yêu xưa nay không là nàng nhân sinh toàn bộ tựa như là năm đó sở từ sâm không hiểu biến mất về sau nàng cũng không có tinh thần x a sút chẳng qua là cảm thấy sự tính khắc thường nếu như sở từ sâm thật muốn vứt bỏ nàng là không cần thiết xóa đi hắn tất cả tồn tại dấu vết đây cũng là nàng đằng sau tại sao muốn tìm tới sở từ sâm hỏi rõ ràng nguyên nhân thẩm nhược kinh nâng c h u n g trà lên mấy bên trên trà nóng uống hai ngụm nước trà cửa vào là ấm nhưng nàng vẫn cảm thấy băng lãnh tận xương nam nhân những lời kia đều như giao chữ chữ vào trong lòng nàng người như nàng không đáng được tha thứ thẩm nhược kinh t r o n mắt đột nhiên từ trào cười một tiếng đúng lúc này điện thoại di động của nàng b ỗ n nhiên văng lên nàng ng đối diện liền chuyển đến thôi đội thanh âm ngài để cho ta giúp ngươi chú ý sự tình ngày vào ngày mai thẩm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên ngồi ngay ngắn c ả m ơn c ú p điện thoại nàng nhìn xuống thời gian hiện tại đã là mười giờ tối nàng trực tiếp ra cửa vừa mở cửa nhìn thấy sở ra xe dừng ở ngoài cửa quản gia trong tay mang theo một cái dương hành lý thấy được nàng mở cửa cũng là thoáng s ứ n g sờ b u ô n g xuống chuẩn bị gõ cửa tay về sau quản gia nói ra tiên sinh để đem hành lý của ngài đưa tới thẩm n h ư ợ c kinh đầu ngón tay có chút xích chặt tản b ạ mà nói biết quản gia lại chỉ vào bên ngoài ngừng lại chiếc xe kia kia là đã từng tiền sinh để mua được ngài danh h ạ phu nhân nói nếu là ngài đồ vật vậy liền nhất định phải cầm thẩm n h ư ợ c kinh muốn nói không cần nhưng lại nghĩ tới thôi đội cú điện thoại kia nàng vừa vặn cần dùng xe chờ lộ hồi bắn tới sợ là muốn một đoạn thời gian dứt khoát gật đầu một cái đi quản gia nói xong cung kính đối nàng bái lui lại hai b ư ớ c quay người lên một cái khác chiếc xe trực tiếp rời đi thẩm n h ư ợ c kinh dứt khoát đi qua trực tiếp mở cửa xe ngồi tại điều khiển tòa đông nhiên phát giác được không thích hợp đông nhiên quay đầu liền thấy ba con cái đầu nhỏ ở phía sau chỗ ngồi chính đồng loạt nhìn xem nàng thẩm nhựa kinh nàng nhữ mày kinh ngạc hỏi thăm các ngươi làm sao lại ở chỗ này sợ tự lập tức nói ra Ta ta tại ngay không chỗ nên rời đi đâu, mụ mụ, mụ mụ ở đâu, ta ngay tại chỗ ấy. sở tiểu h ê n nếp miệng ở trong lòng mắng này nói đúng. ngay nào. không cần người nữa, vậy chúng ta cũng không ra ra, Ma ma ta Ba ba ta ba chậm bước, câu cho lúc chỗ cần vậy một một mới tự, tại t ba. i ở sở ở Sở đâu, nông ôm mình túi sách cùng khủng long t h ú đông vô tình vạch trần hai người bọn họ là tổ mẫu để chúng ta tới thầm n h ư ợ c kinh giờ này khắc này rốt cục minh bạch quản gia vừa mới câu nói kia là có ý gì là nàng liền đều muốn đưa tới trong nội tâm nàng ấm áp sở phu nhân căn bản không biết xảy ra chuyện gì hẳn là cũng biết nàng cùng sở từ sâm sẽ không cùng tốt nhưng vẫn là không chút do dự đem ba đứa hải tử cho nàng đưa tới sở từ sâm nói đến ba đứa hải tử đều tại sở gian đ u i chỉ cho phép nàng thăm viếng thời điểm nàng là không có cảm giác gì loại lời này tựa như là tiểu hải tử cãi nhau nàng căn bản không có để ở trong lòng nàng muốn tiếp về hải tử liền sở thị tập đoàn điểm này thực lực vài phút sự t ỉ n h bất quá là lúc ấy tâm tư phức tạp không có cân nhắc đến phương diện này tới bất quá đã ba đứa hải tử trở về nàng cũng sẽ không đưa trở về dứt khoát trực tiếp nịt lên dây an toàn tiếp lấy khởi động xe sở thiên giã hỏi thăm ma ma Chúng ta đi chỗ các thành nào? Mang người tân ta t đi đi r sợ tự nói lời kinh người đồng thời ghét bỏ nhìn thoáng qua đệ đệ muộn muội yên lặng ở trong lòng thở dài lúc đầu nghe được mụ mụ gọi điện thoại đến để quản gia chỉnh đốn xuống hành lý của nắng lúc hắn là một người chuẩn bị vụ n trộm tìm đến mụ mụ hắn đ ờ i này cũng không thể cùng mụ mụ tách ra đáng tiếc hai cái này theo đôi bị tổ mẫu lấp tới bằng không mà nói hắn cùng mụ mụ hai người bỏ trốn tốt bao nhiêu sợ thiên giã cũng không để ý những này chỉ là ôm cái kia chỉ cho con sờ lên đầu trò nói lần đầu gặp ta mang ngươi đến một trận nói đi là đi lữ hành đi hai cái tiểu nam hải hưng phấn vô cùng chỉ có sở tiểu m ô n g một mặt ngốc trệ mặt nạ còn không có cho ba ba nhìn đâu ngay tại nàng sách nhỏ trong bọc cất giấu mặc dù không biết ba ba mụ mụ vì cái gì c á c nhau nhưng lý trí nói cho nàng chỉ cần nàng xuất ra mặt nạ ba ba mụ mụ liền sẽ lập tức hòa hảo bất quá ba ba khẳng định sẽ đổi tới đến lúc đó chỉ cần nhìn thấy ba ba liền có thể đem mặt nạ đưa cho hắn nhìn sau lưng l i ễ u g i u để thẩm lượng kinh vừa mới tinh thần xa suốt tâm tư đều bình thản rất nhiều nàng trầm rãi câu môi lấy điện thoại di động ra cho sở phu nhân phát một đầu hại c h á t tạ ơn ngài tiếp lấy đưa di động ném qua một bên khởi động xe chiếc này xe việt giã chỗ ngồi phía sau rất lớn dựa vào ghế rửa cũng là có thể bông xuống đến tầm m ộ ư ơ i giờ ba nhỏ chỉ thêm một con chó vây được không được dứt khoát đều bông xuống dựa vào ghế rửa đi ngủ trong xe chuẩn bị rất đầy đủ còn có c h ă n nhỏ bọn hắn ngủ rất say ngọn sau một ư ơ i tiếng xe đi tới tân thành tân thành có cái ảnh thị thành xây dựng ở vùng ngoại thành bên kia thấm thiên huệ cùng cảnh trinh chính ở đằng kia quay phim thời gian trở lại trước một đêm sở từ xâm lên lầu tiến vào thư phòng về sau không thấy được sở tiểu mông hắn coi là hải tử vây lại đi trước ngủ thế là cũng không để ý hắn tại thư phòng trên ghế salon ngồi thật lâu đã từng hắn cùng năm trăm mười tám tranh chấp chế tạo số năm thần kinh độc tố người kia đến cùng có sai hay không năm trăm mười tám vẫn luôn là người hiểu chuyện lại tại trong chuyện này rất là chấp nhất hắn vẫn luôn không hiểu nàng chấp nhất số năm thần kinh độc tố giết người vô hình vô s ắ c vô vị một chút xíu liền có thể đưa người vào chỗ chết đích thật là trí độc chi vận năm trăm một mươi tám đối có ít người thủ hạ lưu tỉnh không phải loại kia tàn nhẫn tính cách nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần nhắc lên chế tạo độc tố người đều là một bộ chắc chắn muốn giết chết bộ dáng của đối phương vì sao lại giảm này năm trăm một mươi tám năm đó tính cách kiệt ngạo không bị trói buộc làm chuyện gì đều là xông lên phía trước nhất căn bản không đem mạng của mình xem như mệnh lúc này mới tại trong tổ chức làm mạnh làm lớn cuối cùng ít nói, tức giận không thôi. thật giống như số năm thần kinh độc tố là trách nhiệm của nàng giống như nhưng nàng cũng không phải chế tạo số năm thần kinh độc tố người cùng với nàng có quan hệ gì chờ một chút sở từ sâm bỗng nhiên ngồi ngay ngắn tấu chương xong hai trăm m ư ơ i hai chương hai trăm m ư ơ i hai tìm kiếm đáp án sở từ sâm nhìn chằm chằm phía trước trong đầu bỗng nhiên lần nữa toát ra cái kia không thể tưởng tượng ý nghĩ thẩm nhược kinh có thể hay không chính là năm trăm m ư ơ i tám những ngày này hắn luôn luôn ở trên người nàng nhìn thấy năm trăm m ư ơ i tám cái bóng nàng cùng năm trăm m ư ơ i tám rõ ràng là không giống hai người năm trăm m ư ơ i tám thích rượu như mạng thẩm nhược kinh không uống rượu năm trăm m ư ơ i tám nhất có bốc đồng thẩm nhược kinh chỉ muốn về hưu năm trăm m ư ơ i tám tính cách nóng bỏng thẩm nhược kinh lạnh nhạt như nước rõ ràng là khác biệt hai người nhưng chỉ có năm trăm mười tám là số năm thần kinh độc tố người chế tạo nàng đến tiếp sau những hành vi kia mới có giải thích hợp lý sở từ s â m hô hấp đ ỗ n g nhiên trở nên gấp rút hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi năm trăm mười tám rõ ràng chết rồi hắn rất xác định điểm này bởi vì tại trận kia bạo tạc bên trong phát hiện nàng bị tạc hủy đi thi thể c ạ t bã cho nên trước đó dù là nhiều lần hoài nghi cũng chưa từng chân chính nghĩ tới phương diện này qua mà lại nếu như nàng còn sống những năm này vì cái gì không tìm đến hắn hắn mặc dù chưa thấy qua bộ dáng của nàng nhưng nàng đã thấy qua hắn không mang mặt nạ dáng vẻ nàng rõ ràng biết hắn vì cái gì không cùng hắn nhận nhau lại vì cái gì lập ra hai người nói qua nửa năm yêu đương cố sự những này nghi hoặc để hắn cảm giác đầu góc đều dán ở cùng nhau làm sao cũng nghĩ không thông cũng làm cho hắn không biết nên không nên kiên trì hoài nghi của mình hắn đông nhiên đứng lên nghĩ đến tiểu nông nói muốn cho hắn nhìn một chút thẩm nhược kinh vật cũ lúc ấy bởi vì bị độc cô k ê u hoài nghi thân phận hắn trực tiếp xuống xe đi tìm độc cô k ê u nghĩ tới đây sở từ sâm đứng lên nhanh chân đi ra đi đi tới sở tiểu nông gian phòng đợi đến đẩy cửa ra về sau hắn chậm lại bước chân lúc này mới từng bước một đi tới trước giường hắn đang chuẩn bị nhìn xem tiểu ra hỏa ngủ được thế nào lúc mượm cử hắn rốt cục nhìn thấy trên giường căn bản không có người sợ từ sâm nhữ mày hắn ra cửa hỏi thăm quản gia t i ể u nông ở phòng nào đi ngủ đêm nay cùng phu nhân cùng một chỗ ngủ quản gia ấp ú n g không dám nói lời nào phu nhân để nàng đem người đưa cho thẩm nhược kinh còn không cho nàng nói nhưng tiên sinh thật hỏi nàng lại nào dám nói hoảng sợ từ sâm nhữ mày không vui hướng sở phu nhân gian phòng đi hai bước muốn chụp vang cửa phòng lại cuối cùng thu tay lại dứt khoát hướng sở thiên giã gian phòng đi qua t i ể u nông biết thẩm nhược kinh vật cũ tiểu giã khẳng định cũng biết nhưng khi hắn đi tới sở thiên giã gian phòng đẩy cửa ra lúc lại phát hiện sở thiên giã cũng không tại hắn lại đi sở tự gian phòng đi đến quả nhiên không thấy được sở tự hắn bỗng nhiên ra cửa tìm tới quản gia hỏi thăm ba đứa hải tử đến cùng đi đâu quản gia như c ũ không dám nói lời nào đúng lúc này sở phu nhân cửa phòng mở ra ngươi đừng làm k h ó nàng quản gia lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó chạy chậm đến rời đi hành lang bên trên lập tức chỉ còn lại có sở từ sâm cùng sở phu nhân sở từ sâm hỏi thăm ba đứa hải tử đi đâu sở phu nhân tùy ý trả lời đưa đến kinh kinh nơi đó đi sở từ sâm trầm mặc một lát n h ữ mày chất vấn ngươi vì cái gì làm như thế bọn hắn là sở g i a h ả i tử chẳng lẽ ngươi không lớn sở phu nhân cười nhạo nói bọn hắn là sở g i a h ả i tử nhưng bọn hắn cũng là kinh kinh sinh ngươi liền ra một viên tinh trùng còn có công rồi sở từ xâm nhữ n g m ả y nghe được hai người cãi nhau chuyển về nhà ở sở từ mặc yên lặng mở ra gian phòng ngươi không có đổi ra chỉ lộ ra một cái đầu dưa hai cánh tay đào lấy cửa phòng nói mẹ lời này của ngươi liền sai ta đại ca làm sao có thể chỉ xuất một viên tinh trùng sở phu nhân giận dữ vậy hắn còn làm cái gì rồi sở tự là ta nuôi lớn thiên giả cùng tiểu mông là kinh kinh nuôi lớn hắn đâu đưa tiền chúng ta thiếu cái kia ít tiền sao sợ tư mặc ngươi không biết tốt xấu lại còn muốn giúp hắn nói chuyện sợ tư mặc vội vàng k h o á t tay không phải ta ngươi cái gì ngươi các ngươi cả đám đều không phải đồ tốt h a i t ử trực tiếp bị nữ nhân nuôi lớn làm sao ngươi cũng nghĩ như thế đối đ á i bạch tiểu thư sao mẹ ta sai rồi ta thật không phải ý tứ này ý của ta là sợ tư mặc thừa dịp sợ phu nhân không nói chuyện lúc rốt cục hô lên ta đại ca làm sao có thể chỉ xuất một viên tinh trùng hắn rõ ràng là ra ba viên sợ phu nhân sợ tư sâm sở từ mặc hô song song tranh thủ thời gian rút về đầu đóng lại cửa phòng của mình miễn cho cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao về sau hắn cũng không tiếp tục xem náo nhiệt hành lang bên trên an tĩnh một lát sau sở từ xâm nhìn về phía sở phu nhân lúc trước coi là tiểu tự là lâm huyện như hải t ử lúc ngại nhưng không có dạng này sở phu nhân b u môi kinh kinh giống như lâm huyện như sao ngươi đừng cầm lâm huyện như ô u h ế chúng ta kinh kinh dù sao hiện tại cứ như vậy ba đứa hải tử đều đi theo kinh kinh ngươi muốn muốn hải tử đâu có thể đem kinh kinh cho ta cầu trở về ngươi nếu là không muốn hải tử vậy liền mỗi tháng thanh toán nuôi dưỡng phí cho bọn hắn là được rồi à tiểu g i a trước khi đi đem số thẻ ngân hàng lưu lại còn căn dặn ta cho ngươi biết coi như hắn đi theo mụ mụ cũng là con của ngươi ngươi chết sau đừng quên cho hắn phân di sản sợ từ sâm lười nhắc lại nói cái gì xoay người rời đi sợ phu nhân đứng tại chỗ không có theo sau sau đó nàng liền thở dài vào cửa nàng làm sao có thể bỏ được đem hải t ử đưa tiễn nhưng nếu như không đưa quá khứ ý theo thẩm n h ư ợ c kinh cùng sợ từ sâm hai người tính cách bọn hắn sợ là sẽ không còn có cái gì gặp nhau hai từ chính là bọn hắn tình cảm mối quan hệ sợ phu nhân đi vào phòng đi ngủ thâm tàng công cùng tên sợ từ sâm đi xuống lầu trực tiếp gọi tới đại tráng n g ư ơ i đi thẩm ra đem ba đứa hải tử tiếp trở về vâng đại tráng nói xong chuẩn bị đi ra ngoài nhưng lại chợt nghe sở từ sâm hô nếu như bọn hắn không trở lại đem tiểu mông tiếp trở về cũng có thể đại tráng lần nữa gật đầu đang muốn đi lại nghe được hắn nói ra được rồi ta đi chung với ngươi đại tráng yên lặng xung làm lên lại xe mang theo sở từ sâm đi vào thẩm ra về sau mới phát hiện thẩm ra trong biệt thự một mảnh đen kịp căn bản cũng không giống như là có người ở lại đại tráng kinh ngạc thiếu ra thẩm tiểu thư sẽ không mang theo ba đứa hải tử trong đêm đường chạy sao t h m nhược kinh khẳng định không t h cho không i tiền, ế u quan t nên căn bản â mươi sở ra phút sau lục thành gọi điện thoại tới chúng ta t r a được bọn hắn đi tân thành trước mắt tại đường cao tốc bên trên sở từ sâm luốt l u ố t thái dương đại tráng hỏi thăm hiện tại là về nhà sở từ sâm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước đi tân thành thẩm nhược kinh bởi vì mang theo hải tử lái xe chậm sở từ sâm mặc dù chậm hai giờ xuất phát nhưng vẫn là đội kịp sở từ sâm tại hạ đường cao tốc miệng thời điểm thấy được phía trước cỗ xe hắn trực tiếp đối đại tráng nói ra vượt qua đi ngăn chặn bọn hắn Hắn vội vàng muốn biết đáp án t ấ u chương xong hai trăm m ư ơ i ba chương hai trăm m ư ơ i ba quá khứ của nàng tân thành ảnh thị thành hẳn là tại phía trước giao lộ rẽ phải mà lúc này sớm cao phong trên đường xe tương đối nhiều nhưng là đại tráng truy xe có kinh nghiệm theo sát tại thẩm l ư ợ n kinh xe sau lưng tốc độ mở không chậm muốn ngăn chặn bọn hắn liên muốn tại rẽ ngoặt thời điểm gia tốc vượt qua đi đại tráng dẫn mạnh chân ga xe soát lập tức đến rẽ phải trên đường hắn đến giao lộ sau tháng gấp ngừng lại dạng này thẩm tiểu thư xe rẽ phải tới về sau khẳng định phải dừng ở phía sau hắn nếu không chính là giao thông vị quy đại tráng dừng xe về sau cảm thấy mình thoáng một cái chơi xinh đẹp hắn xuyên qua kính chiếu hậu đắc ý về sau nhìn lại đã thấy đằng sau đi theo chiếc xe kia vậy mà không phải thẩm tiểu thư xe người trên xe hung hăng hắn lấy loa đoán chừng đang mắng hắn rẽ phải tại sao muốn dừng xe đại tráng ngộng bốn phía xem xét thiếu ra thẩm tiểu thư đâu nàng rẽ trái đại tráng hắn vội vàng nổ máy xe r ẽ phải sau tìm đúng cơ hội quay đầu rốt cục tại mười phút sau lại đổi kịp thẩm tiểu thư xe nhưng cái phương hướng này đã không phải là tân thành ảnh thị thành đại tráng hỏi thăm muốn bước đ ư ờ n g sao sở từ sâm nhìn chằm chằm phía ngoài đường xá hắn những năm này một mực tại nước ngoài xưa nay chưa từng tới bao giờ tân thành nhưng là dọc theo con đường này hắn đã nhìn tân thành địa đồ nơi này cùng ảnh thị thành đi ngược lại xem ra thẩm nhược kinh căn bản không phải đi tìm thẩm thiên huệ cùng cánh trinh như vậy nàng đây là đi nơi nào sở từ sâm căng thẳng cái cảm hắn phát hiện thẩm nhược kinh trên người có rất nhiều bí mật nhìn qua chẳng làm nên trò chống gì tại hải thành cũng vẫn luôn là chuyện tiếu lâm nhưng kỳ thật không chỉ là soạn người ẩn danh vẫn là thần ý ỉa chế d i ữ a sư hắn rốt cuộc tìm được thẩm nhược kinh cùng năm trăm mười tám điểm giống nhau đó chính là các nàng đều rất t h ầ n bí sở từ sâm nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên nói ra đi theo hắn muốn nhìn thẩm nhược kinh đến cùng còn có bao nhiêu bí mật thẩm nhược kinh hoàn toàn chính xác không có đi tân thành mà là lái vào một phương hướng khác rất nhanh xe ngừng lại sở từ trước hết nhất tỉnh lại hắn rủi rủi con mắt khi nhìn đến phía trước một cái chùi lủi màu xám tường cao kiến trúc về sau hơi sưng sờ m ụ mụ đây là nơi nào c lúc n g ta t này i n làm sở thiên n gia cùng sở tiểu mông cũng nuốt mắt ngồi dậy khi nhìn đến những ngày về sau cùng sở tự biểu lộ khác biệt sở thiên giã lập tức hưng phấn hô ma ma chúng ta là tới đón cho di sao sở tiểu nông con mắt cũng sáng lên hai điểm thầm nhược kinh gật đầu không nói chuyện s ở tự hiếu kỳ hỏi cho di là ai s ở thiên giã kiên nhẫn giải thích là ma ma tỉ mượn a ma ma từ nhỏ đã cho chúng ta nói qua cho di hơn nữa còn để chúng ta cho cho di viết qua tin cho di cũng cho chúng ta trở lại tin còn cứ gọi qua điện thoại nàng phạm vào một chút xíu sai lầm nhỏ lầm bị giam đi lên nhưng là ma ma nói cho di là người tốt đợi lát nữa ngươi đừng sợ a s ở tự lập tức gật đầu ma ma nói là người tốt đó cũng là ta cho di ba nhỏ chỉ liệu d u nói chuyện thời điểm thẩm nhược kinh bỗng nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống nàng đứng tại xe bên cạnh l ặ n g lặng nhìn chằm chằm phía trước không biết qua bao lâu kẹt kẹt một tiếng cửa sắt lớn được mở ra một cái g ầ y gò đơn bạc nữ nhân mặc một thân quần áo màu xám cho từ bên trong đi tới nữ nhân tóc rất ngắn cùng nhau đến bên hai là trại tạm giam bên trong tiêu chuẩn kiểu tóc nàng ngũ quan tinh xảo chỉnh thể cho người cảm giác đoan trang ôn lu giống như là đại tỷ tỷ nhưng một đôi xinh đẹp trong mắt không ánh sáng nàng đi ra một khắp này đứng tại cửa n g a đầu nhìn về phía mới lên mặt trời có lẽ là ánh nắng quá trói mắt cũng có lẽ nàng nên sinh hoạt tại trong âm u con mắt của nàng trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi nàng dội ra một đôi lao động cải tạo sau không tính tinh tế tỉ mỉ tay ngăn cản ánh sáng cho tỉ thanh lãnh đạm mạc giọng nữ c h ậ t nhớ tới vinh dung lúc này mới nhìn về phía trước chỉ thấy một cái nữ hải tử lạnh lùng đứng tại cách đó không xa nữ nhân thanh lãnh như nước chỉ có một đôi hoa đào trong mắt mang theo cảm giác quen thuộc vinh dung con mắt dần dần tập trung tiếp lấy ôn nhu cười nhỏ kinh thầm nhược kinh chậm rãi tiến lên đi hai bước về sau vươn cánh tay vinh dung hốc mắt dần dần h ù n g luận nàng t r ợ t nở nụ cười cũng tới trước một bước hai người tới một cái thật trả ôm thẩm n h ư ợ c kinh có thể cảm giác được vinh dung thân thể tại nhỏ xịu phát r u n nàng tiếng nói thanh trầm nói dung tỉ tỉ không sao sẽ không còn có việc vinh dung gật đầu hai người sau khi tách ra vinh dung nhìn về phía nàng hỏi làm sao ngươi biết ta sớm được thả ra một cái ngành tương quan bằng h ư u nói cho ta biết thẩm n h ư ợ c kinh ngược lại hỏi thăm ngươi bị trước thời hạn vì cái gì không nói cho ta vinh dung mất máy môi không có trả lời vấn đề này nàng nhìn c u n g quanh tiếp lấy cười khổ một tiếng ngoại trừ ngươi không ai tới đó ta thẩm n h ư ợ c kinh nhữ mày vinh ra người đâu có phải hay không là ngươi không có thông chi bọn hắn chê ta mất mặt đi vinh dung nhún vai tiếp lấy nhìn về phía sau lưng nàng xe nói ngươi giúp ta tại tân thành mua nhà thời điểm ta còn cảm thấy ngươi là dư thừa hiện tại sợ là muốn trước đặt chân ở chỗ của ngươi thẩm n h ư ợ c kinh q u a y người đi hướng xe ừ m bất quá ta muốn trước giới thiệu mấy vị bằng hữu cho người nhận biết vinh dung thân thể cứng đờ nàng vừa mới hết hạn tù p h o n g thích không muốn gặp quá nhiều người xa lạ đáng tiếp đầu vừa ra cửa sổ xe liền mở ra tiếp lấy ba cái cái đầu nhỏ lộ ra sợ thiên giã dùng sức phất tay cho di ta là sở thiên giã sở tự không cam lòng yếu thế cho di ta là sở tự sợ tiểu nông nắm thật chặt trong tay t h ú đông ta là tiểu nông vinh dung căng cứng thân thể c h ầ m rãi trầm t ĩ n h lại nàng đi qua vớt vớt ba nhỏ con đầu liền thấy một con chó đầu bị sợ thiên giã cũng lấp ra cho di đây là lần đầu gặp cùng ấy tiểu tử kêu hàn huyên vài câu về sau vinh dung ngồi ở châu ngồi kế bên tài xế thầm nhược kinh lái xe mang nàng đi nội thành cách đó không xa đại tráng xe đậu ở châu đó thận trọng đánh giá người đứng phía sau sợ từ sâm cao mày nàng mở một đêm xe chính là vì mang bọn nhỏ tới gặp cái này vừa ra tù nữ nhân giữa bọn hắn có quan hệ gì sở từ xâm đột nhiên cảm giác được trước đó đối thẩm nhược kinh điều tra rất không triệt đ ể hắn đối đại c h à n g nói cha một chút vừa mới nữ nhân kia đến tột cùng là ai vâng xe lại đi theo thẩm nhược kinh sau xe rất nhanh bọn hắn phát hiện xe đứng tại một cái siêu thị trước tiếp lấy thẩm nhược kinh cùng bình dung xuống xe mang theo ba nhỏ chỉ cùng một chỗ tiến vào siêu thị bọn hắn chọn mua một đống đồ dùng hàng ngày chở đầy dương phía sau sở từ sâm đứng tại mở tối bãi đậu xe dưới đất bên trong nhìn thấy vinh dung đã mua mũ l ư ỡ i chai đeo lên tựa hồ rất để ý mình kiểu tóc chờ chiếc xe kia khởi động về sau đại tráng hỏi thăm còn cùng sao cùng sở từ sâm lên xe bọn hắn bộ dáng này xem xét chính là đi nào đó cư xá chờ đến chỗ ở thẩm nhược kinh lại trợ giúp vinh dung thu dọn nhà bên trong khi đó hắn liền có thể gọi điện thoại đem sở tiểu n ô n g kêu đi ra nhận nhau là chẳng mấy chốc sẽ nhận nhau xử lý tình phát sinh đến bây giờ lúc này mới bại trường một vạn bốn ngàn chữ là ta đổi mới chậm cho các người tạo thành rất chờ ảo giác cuối tuần mang em bé thật không có thời gian viết lỗi của ta mặt khác ta muốn giúp nam chính nói hai câu thấy có người mắng nam chính nói phương phán hạ nói chút gì liền tin không có đầu góc loại hình ta chuyên môn biết một chương nam chính xử lý phương phán hạ kịch bản nhìn không hiểu phương phán hạ nói nữ chính chế tạo độc tố nam chính căn bản không tin cũng bởi vì phương nói xấu nữ chính cho nên cùng thôi đội hợp tác đem phương xử lý nữ chính cho nam chính ấn tượng là chính năng lượng nam chính đằng sau biết là bởi vì nữ chính cùng c h á t nhĩ tư đối thoại bị hắn nghe được ca làm sao lại thành phương phán hạ nói cái gì nam chính đều tin rồi mặt khác nam chính cũng không có vì vậy liền tin phía sau hắn ở trước mặt hỏi nữ chính nữ chính mình thừa nhận sau đó nói nam chính chi thông minh năm trăm mười tám chết tại trước mắt hắn bạo tạc hiện trường có tản chi đoạn xương cốt trải qua giờ nờ a so với phát hiện là năm trăm mười tám nam chính khẳng định nghĩ không ra kỳ thật năm trăm mười tám không chết ta về phần hiện trường gãy chi hài cốt sau văn hội giải thích lại cho mọi người lý một chút kịch bản nữ chính mang theo mặt nạ gặp qua nam chính không mang mặt nạ dáng vẻ cho nên nam chính cảm thấy năm trăm mười tám là biết hắn nhưng kỳ thật nữ chính căn bản không biết nam chính là năm trăm hai mươi bảy nữ chính là đến nhận nhau nàng nói là nam chính ký ức chưa từng có nửa năm yêu đ ư ơ n g nếu như nữ chính nói ta là năm trăm m ư ơ i tám ngươi là năm trăm hai mươi bảy cái kia nam chủ khẳng định liền hiểu n g h ị thông suốt ta toàn văn sâu điểm chính là nam chính không hiểu biến mất là vì cái gì nam chính vì cái gì không nhớ do nữ chính cái này đến tiếp sau sẽ từ từ v ạ c h trần cuối cùng c ầ u nguyện phiếu t ấ u chương s o n g hai trăm m ư ơ i bốn chương hai trăm m ư ơ i bốn tra được thẩm nhược kinh lái xe đem vinh dung đưa đến một cái cấp cao cư xá nơi này bảo an rất cho lực không có chủ nhà cho phép ai cũng không thể tiến vào thẩm nhược kinh tới thời điểm cầm giấy tờ bất động sản phía trên viết là vinh dung danh tự một đoàn người cầm giấy tờ bất động sản tại vật nghiệp nơi đó đổ bộ vinh dung tin tức về sau lúc này mới lai xe tiến vào ga ra tầng ngầm nàng cùng vinh dung mỗi người ôm một chút đồ dùng hàng ngày ba nhỏ chỉ hấp tấp cùng sau lưng các nàng mấy người cùng nhau lên lâu đi đến trong phòng thẩm nhược kinh lại lấy ra một t r ư ơ n g thẻ ngân hàng đưa cho vinh dung mật mã là sinh nhật ngươi vinh dung túi đầu nhìn xem tấm chi phiếu kia thẻ giao cho thẩm nhược kinh không cần tiền của ta đủ hoa kỳ thật đang tại bảo vệ trong sở mặt thời điểm nàng cũng có thẻ ngân hàng của mình thẩm nhược kinh định thời gian đều sẽ cho nàng tiền nhưng là đang tại bảo vệ trong sở có tiền cũng không có địa phương hoa chính vinh dung trong ngân hàng hiện tại tích xúc rất nhiều tiền tiết kiệm thẩm nhược kinh cũng không có quá phận chối từ nàng biết vinh dung hiện tại tâm tư mất cảm thế là trực tiếp nói ra kia chúng ta đi trước vinh dung xứng sở các ngươi không ở tại nơi này sao thẩm nhược kinh c â u môi đây là nhà của ngươi mà lại ta muốn dẫn ba người bọn hắn đi dò xếp ban cha ta tại ảnh thị thành quay phim vinh dung vành mắt đỏ hồng nàng biết thẩm nhược kinh đây là cho nàng đầy đủ không gian nếu như bọn hắn đều ở chỗ này vinh dung chắc chắn sẽ có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác nàng trong mắt chờ ta chậm hai ngày đi thăm viếng thúc thúc cùng a di được thẩm nhược kinh để ba đứa hải tử cùng vinh dung từng cái tạm biệt tiếp lấy mang theo bọn hắn xuống lầu rời đi mấy người sau khi đi vinh dung hít sâu một hơi nàng quay đầu nhìn xem bộ này lớn bình tầng tại tân thành mua xuống bộ p h ò n g này làm sao cũng muốn một n g à n vạn nhiều ít người phấn đấu cả một đời cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy nhưng là vinh dung từ nhỏ sinh hoạt ưu việt cũng không cảm thấy cái này quà tặng đến cỡ nào để cho người ta trong lòng rốn sợ nàng đi đến trên ghế xa lon ngồi xuống xuất ra vừa mới vừa mua điện thoại đặt vào vừa làm thẻ điện thoại tiếp lấy thật t o thở phào nhẹ nhõm nàng ra thứ thuộc về nàng cũng nên cầm về sở từ sâm tại cư xá bên ngoài gặp mấy người tiến vào cư xá chờ chỉ chốc lát về sau lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị cho sở tiểu nông phát cái tin tức đem người kêu đi ra lúc đã thấy thẩm lược kinh xe vậy mà lại ra sở từ sâm mặc mặc đại tráng tử trong gương nhìn thấy sở từ sâm cầm điện thoại tin tức biên tập tốt còn không có phát ra ngoài đâu cũng không nhịn được hỏi một câu còn cũng sao cùng thế là trước sau hai chiếc xe lần này rốt cục đi tới tân thành t n h thị thành thẩm nhược kinh hôm nay tới không cho thẩm thiên huệ cùng c ả n h trinh chào hỏi tìm được đoàn làm phim về sau nàng đem xe dừng ở bên ngoài mang theo ba đứa hải tử đi tới đoàn làm phim nơi cửa w o w đây chính là đoàn làm phim sao s ở thiên giã hưng phấn rỗi cổ nhìn khắp nơi s ở tự là cái theo đôi thẩm nhược kinh đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ nào bởi vậy đứng tại thẩm nhược kinh bên người s ở tiểu nông là cái xa sợ chưa từng có tiếp xúc qua nhiều người như vậy đem tại nơi cửa liền thấy bên trong một đám nhân viên công tác lui tới lúc đi lại nhỏ thân thể liền lập tức căng thẳng nàng vô ý thức lui về sau một bước muốn tránh tại thẩm nhược kinh bên người nhưng vào lúc này một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới cầm đầu nhân viên công tác trực tiếp vươn tay ra đẩy sở tiểu nông tránh ra tránh ra nhanh lên tránh ra sở tiểu nông bị đẩy một chút lui lại hai bước giữ vững thân thể thẩm nhược kinh nhữ mày nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy công việc kia nhân viên không chỉ có không có xin lỗi ngược lại khiến trách từ đâu tới hải tử đây là các ngươi có thể tới địa phương sao còn không mau một chút tránh ra nói xong một đám người liền bao vây lấy một cái vênh vá hung hăng tướng mạo xinh đẹp nữ nhân đi vào đoàn làm phim bên trong bởi vì cảnh trinh là diễn viên nguyên nhân cho nên trong khoảng thời gian này tương đối có danh tiếng diễn viên nàng đều đại khái biết nhưng nữ nhân này nàng nhưng chưa từng thấy qua nghĩ đến hẳn là một cái người mới người mới dám ở đoàn làm phim bên trong như thế hàng hiệu thẩm n h ư ợ c kinh đang suy nghĩ thời điểm thẩm t h i ê n h u ệ r a nhìn thấy Nhược thấy Thẩm kinh kiếp h sợ hỏi thăm sao ngươi lại tới đây thẩm n h ư ợ c kinh đang chuẩn bị nói cái gì liền nghe đến sở thiên giã nói ra ai ma ma mang theo chúng ta rời nhà đi ra ngoài thẩm thiên huệ tại đoàn làm phim cổng thẩm thiên huệ cũng không tốt hỏi thăm tình huống như thế nào trước tiên đem bốn người một con chó đưa vào đi ba nhỏ chị đều rất ngoan liền ngay cả lần đầu gặp chó đều rất biết xem sắc mặt biết tại đoàn làm phim bên trong cần giữ ý lặng bốn người một chó trùng trùng điệp điệp đi tới đoàn làm phim bên cạnh một cái khu nghỉ ngơi ở chỗ này vừa v ẫ n có thể nhìn thấy quay trụm tràn c ạ n h thầm thiên huệ liền chỉ vào hiện trường diễn viên các minh tinh nói đến nhìn kia là nam chính thế hệ tuổi trẻ bên trong trước mắt nhân khí cao nhất thầm thiên huệ lại chỉ vào vừa mới vênh váo hung hăng nữ minh tinh nhỏ giọng nói ra kia là bộ này kịch nữ chính v ẫ lộ nghe nói là nào đó hào môn đại tiểu thư tiến ngành giải trí chính là chơi p h i u tính t r ư ớ nam chính đến cùng với nàng dựng hí cũng là vì cho người ta khí thẩm vân vân thiên huệ lại giới thiệu mấy cá biệt diễn viên tiếp lấy trong chàng bắt đầu nương theo lấy đạo diễn một tiếng ạ sần mọi người trùng quanh lập tức lặng ngắt như tờ ai cũng không dám nói chuyện thẩm nhược kinh nhìn chằm t h ằ m trong chàng nhìn xem đây là một trận cổ trang hí cảnh trinh vai diễn chính là cuối cùng nhân vật phản diễn bốt cũng là bọn hắn cái kia giá không thời đại hoàng đế hiện tại kịch bản cũng đến hồi cuối cảnh trinh phần diễn rất nhiều vân lộ bây giờ cũng đã trở thành thái tử phi nàng cùng thái tử phát động một trận trình biến bây giờ bước tiến trong hoàng cung đây là một trận ba người quyết đấu phần diễn vẫn lộ cùng thái tử hai người đều cầm một cây đao phía trên đấm máu đủ để thấy giết không ít người hai người bọn họ đứng tại cảnh trinh trước mặt thái tử nói phụ vương đến bây giờ ngươi còn không biết sai sao cảnh trinh miễn cưỡng ngước mắt cặp mắt đào hoa bên trong đều là sắc bén cùng đạo mạc quanh thân vương giả chi khí tràn ngập toàn bộ hiện trường hắn không thấy thái tử ngược lại nhìn về phía thái tử phi thái tử phi ta sớm nên nghĩ đến ngươi không phải một cái an phận thủ thường người nhàn nhạt một câu đạo tận đế vương bệ nghễ thiên hạ khí tràng thái tử phi bị chấn nhất rồi một giây đồng hồ hai giây quá khứ hiện trường xuất hiện một lát xấu hổ t r u n g quanh tất cả mọi người bao quát thẩm nhược kinh ở bên trong đều phát hiện vân lộ không có nhận bên trên hí cảnh trinh hí quá mạnh l a o hí xương mị lực tăng thêm hắn giờ phút này trên người vương bá chi khí nhỏ thịt tươi thái tử đón đỡ lên nhưng vân lộ lại bị trấn nhiếp quê n tử đạo diễn rất hài lòng cảnh trinh phát huy đối mặt nhân vật nữ chính giận mà không dám nói gì n h ẫ n nhịn nửa ngày mới vẹn truyền hô cách lộ lộ ngươi thế nào quên tử sao vân lộ cắn môi một cái chỉ cảm thấy mất mặt nàng đống nhiên chỉ hướng thẩm nhược kinh bên này o á n giận nói đạo diễn ba cái kêu hài tử quá ổn náo loạn để cho ta đều quên tử. Thẩm nhược kinh. không hề động một chút nào một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới ba nhỏ chỉ liền ngay cả lần đầu gặp cái đuôi đều tại đong đưa đâu đột nhiên ngừng lại mắt chó đi l n g vòng hắn hiện tại có phải hay không không nên vây đuôi rồi vây đuôi đều có lỗi a cùng lúc đó ảnh thị thành bên ngoài sợ từ sâm không cùng tiền đến hắn ngồi trên xe điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng túi đầu nhìn thoáng qua phát hiện là lục thành bên kia điều tra tin tức phát tới lục thành sâm ca t r a được vinh dung bị phán án mười ba năm mười ba năm nói cách khác thẩm nhược kinh mười một mười hai tuổi thời điểm nhận biết vinh dung một cái tại hải thành một cái tại tân thành hai nhà quan hệ lại bắn đại bắc cũng không tới làm sao lại trở thành hào hữu hắn lại nghĩ tới năm trăm m ư ơ i tám cuộc đời nàng làm m ộ ư ơ i ba năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện nhân vật chẳng lẽ nói sở từ sâm mơ hồ trong đó cảm thấy ở trong đó có cái gì hắn lập tức hỏi t h ă m tội danh là cái gì thấu c h ư ơ n g s o n g hai trăm m ư ơ i năm chương hai trăm m ư ơ i năm t r ầ tướng lục thành hồi phục rất nhanh có ý định giết người có ý định giết người chỉ làm m ộ ư ơ i ba năm lao này làm sao nghe thế nào cảm giác không thích hợp hắn còn không có tiếp tục hỏi t h ă m lục thành lại lần nữa hồi phục tin tức nhưng cụ thể vụ án không có trá được tựa hồ rất là bí ẩn dính đến thật không tốt sự tình cho nên bị giữ bí mật ngành tương quan bảo mật văn k i ệ n liền xem như bọn hắn muốn t r a cũng không phải một lát có thể t r a được còn muốn vận dụng không ít nhân mạch sợ từ s â m trầm mặt lúc lục thanh điện thoại bấm tới hắn nghe về sau lục thanh liền ấp vúng nói ra còn t r a được một chút tin tức nói lục thanh ho khan một tiếng vụ án nhân viên tương quan bên trong có kinh gia danh tự nói cách khác thẩm nhược kinh cùng vụ án này có quan hệ là bởi vì năm đó cùng một chỗ bản án thẩm nhược kinh cùng hình dung mới trở thành hào hữu sợ từ xâm giờ phút này hết sức tò mò năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không nói chuyện lục thành liền tiếp tục nói ra ta hôm nay đi sở già bá m â u nói kinh gia bị ngài đổi ra ngoài sông ca tại sao vậy lục thành trong lời nói mang theo mấy phần g i ữ gìn kinh gia người tốt như vậy mặc dù người có chút túm có đôi khi rất xem thường người dáng vẻ đi nhưng người ta có bản l ĩ n h à mà lại nàng l à qua nhiều năm như vậy ta cảm thấy cùng ngài nhất xứ người n g còn có ba đứa hải t ử đâu sông ca không phải ta nói người ba đứa hải t ử tại xảy ra chuyện sau đều tuyệt mẹ không có tuyệt ngài ngài cũng hẳn là từ tự thân tìm xem vấn đề sở từ s ô n trực tiếp lạnh như băng đánh gậy hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm lời nói đem sở thị tập đoàn những năm này hợp đồng đều sửa sang một chút lục thành đữ n m ô i dù sao ta mặc kệ ta liền nhận kinh gia cái này một cái t ẩ u tử sâm ca ngài đã đuổi theo tân thành kia trở về thời điểm nhất định phải đem kinh gia mang về a sở từ sâm trực tiếp cúp điện thoại điện thoại vừa cúp máy lại văng lên lần này là sở từ mặc trong thanh âm mang theo điểm e ngại ca ngài đang ở đâu có việc liền nói sở từ sâm luôn luôn g i ả dặn sở từ mặc ho khan một tiếng không phải cái kia là bạch san san biết ngươi cùng tàu tử giận dỗi để cho ta tới khuyên đủ ngươi tàu tử tốt như vậy người Vẫn là sở a san ba ca ca ca, mang ha, n đơn nhân, ngươi cũng không thể quá phận. Còn có, tiểu thất cũng nghĩ ba người ngươi ngươi. s đem thể thất tiểu có, tỉ tỉ, tẩu tử quá về à, ngươi. Sở từ sâm trực tiếp cúc điện thoại vừa cúc máy sở phu nhân điện thoại cũng văng lên không cần tiếp đều biết muốn nói gì sở từ sâm dứt khoát cho điện thoại y ê n tình âm tiếp lấy hắn ánh mắt thâm thúy nhìn ra phía ngoài bất quá ba tháng ngắn ngủi bên người tất cả mọi người vậy mà đều giúp nàng nói chuyện hắn vuốt vuốt mi tâm đại tráng sau khi thấy thận trọng nói ra thiếu ra thẩm tiểu thư tốt như vậy không phải ngài lên đường lời xin lỗi nam nhân mạ tức thời túi đầu là là sở từ sâm đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn đại tráng lập tức ngẩm miệng lại trong xe rốt cục an tính lại sở từ sâm lại nghiêm mặt sắc nhìn về phía ảnh thị thành phương hướng trên người nàng đến tột cùng có cái gì bí mật nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa lại đập đi v â n lộ một mực tìm không thấy trạng thái đạo diễn r ứ t khoát liền để mọi người nghỉ ngơi không có cách vân ra người đạo diễn nào dám đắc tội cảnh trinh cũng rốt cục đi tới chỉ là người còn không có xuất diễn kinh, kinh hôm nay làm sao có dành đến cho chấm tình an thẩm nhựa kinh kéo ra khỏe miệng thầm thiên huệ cũng vội vàng quan tâm nhìn về phía thẩm nhựa kinh kinh kinh đến cùng ba ba c ma ma cản. mấy người đều không để ý tới hắn thầm thiên huệ gặp thẩm nhược kinh một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ liền không có tiếp tục truy vấn nàng nhìn về phía sở thiên giã nói sang chuyện khác tiểu giã ngươi cái này tiểu tài mê bỏ được từ bỏ sở ra vinh hoa phú quý cùng ngươi mẹ đi sở thiên giá lập tức ngẩng đầu dẫn ngực bà ngoại ngươi biết ta như thế thích tiền tài là vì cái gì sao vì cái gì đương nhiên là vì để cho ba mẹ của ta bà ngoại ông ngoại còn có ta tương lai hải tử được sống cuộc sống tốt ngươi đều không có còn thế nào qua ngày tốt lành bất quá ngươi yên tâm sở ra cho ta tiền đều tại thẻ ngân hàng của ta bên trong đâu ta mới sẽ không cùng cái mùi giấy ngay cả mình hải tử đều nuôi không nổi t h ẩ m thiên huệ nghĩ hoặc cái mùi giấy là ai à lớp chúng ta đồng học gọi lý tất mỗi ngày lưu nước mũi bàn trong túi tất cả đều là nước mùi giấy cho nên chúng ta gọi hắn cái mùi giấy thẩm t h i ê nhược u kinh kéo ra khỏe miệng hỏi thăm vậy sao ngươi nói sở thiên giả chứng trạc đàng hoàng mà nói ta liền nói nếu là con của ngươi vậy liền nhất định phải hào hào nuôi à hắn lúc ấy liền khóc nói mẹ hắn còn đưa ra ngoài hai con hắn lý ra huyết mạch sao có thể tặng người đâu về sau hắn liền đem tất cả tiền tiêu vặt đều mua tốt nhất thức ăn cho chó hắn còn nói chỉ cần trong nhà còn có hắn một miếng ăn liền không thể bị đói hài tử ha ha ha thầm thiên huệ nợ nụ cười cảnh trinh thì vỗ vỗ sở thiên giã b ả vai t ố t nói đúng mấy người ở chỗ này hoan thanh thiếu ngữ v â n lộ ở bên kia nghỉ ngơi địa phương lại khí ngã trong tay chén nước chừng bọn hắn mới mắt thầm n h ư ợ c kinh đã nhận ra nàng không để ý lúc này điện thoại di động văng lên là lục thành nàng nhìn một hồi không có nhận một lát sau lục thành lại phát tới một đầu tin tức kinh gia ngươi cùng xâm ca đến cùng thế nào thẩm nhược kinh khi nhìn đến hắn đầu này tin nhắn thời điểm k i ê u một đôi xinh đẹp hoa đ à o trong mắt giờ phút này nhiều hơn mấy phần trần t r ở thẩm thiên huệ cùng sở phu nhân đều hỏi qua nàng giữa bọn hắn đến cùng thế nào nhưng kỳ thật liền ngay cả nàng đều không biết nguyên nhân chân chính chỉ biết là hắn hỏi t h a m số năm thần kinh độc tố về sau liền thay đổi hắn một cái thương nhân đạo đức cảm giác mạnh như vậy sao xem ở lục thành gần nhất biểu hiện không tệ phân thượng thẩm nhược kinh hồi phục hắn một đầu tin tức không biết ở xa hải thành lục thành nhìn thấy tin tức này sau cả người đều muốn đã nước ra kinh ra vậy mà không biết mình chỗ nào chọc tới sâm ca bất quá suy nghĩ một chút lục thành bỗng nhiên ý thức được cái gì hai người náo băng ngày đó không phải liền là phương phán hạ bị giam giữ mang đi ngày đó sao giống như phương phán hạ nói cái gì lục thành bỗng nhiên đứng lên rất mau tới đến trại tạm giam gặp được phương phán hạ phương phán hạ đã bị sửa lại tóc mặc một thân áo tủ nàng nhìn qua trạng thái tinh thần thật không tốt nhìn thấy lục thành về sau bỗng nhiên khơi gợi lên bờ môi ngươi tìm đến ta có phải hay không xâm ca cùng thẩm được kinh trở mặn rồi lục thành nhữ mày làm sao lại như vậy hai người bọn họ quan hệ rất tốt đâu ta tới nhìn ngươi một chút là muốn nhìn ngươi một chút còn thiếu cái gì phương phán hạ không hiểu quan hệ bọn hắn rất tốt đây không có khả năng vì cái gì không có khả năng lục thanh n h i ê n g chân lời nói khách s á o nói kinh gia lần này lập được công sở ra ban giám đốc người đều công nhận nàng đều đang thúc giục gấp rút sâm ca cùng kinh gia kết hôn đâu bất quá sâm ca còn không có chọn tốt này g không có khả năng phương phán hạ đ ỗ n g nhiên đứng lên thẩm nhược kinh chế tác độc tố giết chết sâm ca người yêu dấu nhất sâm ca tìm lâu như vậy muốn giết chết người chính là thẩm nhược kinh cho nên bọn hắn làm sao lại cùng một chỗ lục thành nghe nói như thế đ ỗ n g nhiên đứng lên hắn vạn vạn không nghĩ tới chân tướng lại là cái này hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra muốn đem chân tướng nói cho kinh gia ở trong đó khẳng định có hiểu lầm hắn không thể để cho sâm ca cùng kinh gia cứ như vậy bị phương phán hạ phá hủy quan hệ có lời gì ở trước mặt nói rõ ràng không tâm sao thẩm ấ u c ư Chương ơ n xong, 216. 216, điện g thoại. h t nhược kinh cho lục thành phát tin tức về sau liền đem điện thoại bỏ vào trong túi lại ngẩm đầu muốn nói điều gì thời điểm thẩm thiên huệ cùng cảnh trinh bỗng nhiên đứng lên thuận tâm mắt của các nàng nhìn sang t h cả cảnh trinh chính này mới là trong đó một cái hải thanh hải hoàng giải trí cũng tham dự đầu tư nhét vào tới cảnh trinh vai diễn hoàng đế t r ù n phạt diện nhân vật này kỳ thật có điểm đặc sắc diễn tốt rất dễ dàng ra vòng cảnh trinh trước khi đến hắn còn lo lắng cái này lão bạch kiểm diễn không cho hay kết quả bị ba ba đánh mặt cảnh trinh diễn ngưng kỹ có thể sưng v u a màn ảnh cấp bậc cái này khiến hắn cảm giác được rất là hài lòng lúc này đi tới sắc mặt hắn bên trên lại có mấy phần xấu hổ phát giác được thần sắc của hắn t h ẩ m thiên huệ lập tức nói ra lưu đạo thế nào vừa mới diễn không tốt làm sao không phải diễn quá tốt rồi l ư u chính thở dài chính là bởi vì diễn quá tốt rồi cho nên vân lộ bên kia khiếu nại ngươi cố ý diễn tốt như vậy là vì chèn ép nàng cảnh trinh thầm thiên huệ cũng một đầu dấu chấm hỏi gặp hai người đều không hiểu lưu đạo sắc mặt đều đỏ hắn ho khan một tiếng nói ra là cảnh trinh lão sư diễn quá tốt rồi đem loại kia đế vương c h i nộ diễn phát huy vô cùng tinh tế chúng ta tại ống kính thượng khá đơn giản quá hưng vĩ nhưng là vân lộ dù sao cũng là người mới khả năng có chút không tiếp nổi hí cho nên đợi lát nữa lại quay phim thời điểm cảnh lão sư có thể hay không hơi khống chế hạ khí chẳng thẩm n h ư ợ c kinh nghe hiểu làm nửa ngày vân lộ không tiếp nổi hí cho nên bây giờ trách cảnh trinh diễn quá tốt cảnh trinh n h ư mày lưu đạo liên quan tới hoàng đế nhân vật này ta nghiên cứu qua kịch bản hắn năm đó là bởi vì đám đại thần quyền lợi đệ lại đế vương tri uy cho nên mới chủ đạo trận này quan trường đại động đảng từ đó về sau đại quyền trong tay một người như vậy bị tạo phản khẳng định không thể tức hồn hẹn cũng không thể biểu hiện quá yếu cái này trái với hắn xấu bụng đại bột người t h ế ta thân là toàn kịch lớn nhất b ộ t cảnh trinh làm sao có thể đối mặt nữ chính liền trở nên c ũ n g đúng lưu đạo đương nhiên minh bạch thậm chí hắn kinh hỷ cùng cảnh trinh diễn kỹ có thể nghĩ đến vân lộ hắn thở dài một cái thấp giọng mở miệng cảnh lão sư ta cho ngài nói thật đi vân lộ là tân thành thụy hoa giải trí vân gia nhị phòng đại tiểu thư chúng ta bộ này kịch chủ yếu người đầu tư chính là vân gia vừa mới nàng phát tính khí thật là lớn ta chỗ này cũng là có chút khó làm ai làm vốn liếng xoay người lưu đạo cũng khinh bị dạng này mình nhưng có thời điểm nghĩ đập một bộ tốt kịch thật quá khó khăn quả nhiên là vân gia cảnh trinh n ế t miệng vân gia nhị phòng tiểu thư liền có thể phách lối như vậy sao lão bà hắn thế nhưng là đ ờ i trước người cầm quyền nữ nhi đâu vô luận tại gia tộc gì người cầm quyền địa vị đều là trí cao vô thượng nếu như thẩm thiên huệ nhận tổ q u ý tông như vậy có thể nói tại vân gia ngoại trừ đương nhiệm người cầm quyền vân chính dương không có người địa vị có thể so sánh được thẩm thiên huệ nhưng thẩm thiên huệ thân phận chưa bao giờ công bố ra ngoài qua cho nên cảnh trinh suy tư một lát sau nói kia không phải dạng này chúng ta đập phân kính đi trước đập ta ống kính lại đập n ữ chính ống kính thời điểm ta sẽ giảm xuống tồn tại cảm dạng này phim truyền hình hiệu quả cũng có thể ra nàng cũng có thể diễn xuất đến có thể chứ dạng này đối cảnh trinh diễn kỹ khảo nghiệm càng lớn tương đương với hắn muốn tại một cái t r à n g cảnh bên trong tấp nập xuất diễn n h ậ p hí lưu đạo đại hỷ vẹn toàn đôi bên song phương quyết định cụ thể chi tiết toàn bộ đoàn làm phim các nhân viên làm việc cũng toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra vừa mới nở dê nhiều lần như vậy đoàn làm phim người ở bên trong đều nhìn ở trong mắt tất cả mọi người không phải người ngu là ai vấn đề có thể nhìn không ra quả nhiên dạng này diễn kịch trực tiếp một đầu qua không có đến từ cảnh trinh cảm giác c á c bách v â n lộ phần diễn qua về sau thần sắc không miễn cho ý nhưng quay đầu đã thấy các nhân viên làm việc đều cho cảnh trinh giơ ngón tay cái lên hắn cứ như vậy tấp nập xuất diễn tình h ù n giới ống kính cho đến hắn lúc nhập hí cũng rất nhanh hắn dùng diễn k ỹ khuất phục tất cả mọi người ở đây v â n lộ nhìn thấy loại tình h ù n g này chăm chú nhữ mày hắn là một lao hi xương cùng với nàng một người mới báo tố cái gì ý cảnh trinh chính là cố ý muốn nhìn nàng xấu mặt đâu đi thật sự là quá phận vân lộ trong ánh mắt hiện lên một vòng oán niệm trận này hí đọc xong chính là trận tiếp theo cảnh trinh vai diễn hoàng đế bị giam giữ thái tử cùng thái tử phi bức bách hắn viết tội k ỳ chiếu mở tối trong cung điện chỉ còn lại có một cái phục thị hoàng đế lao hạ o à quan hắn cúi đầu đứng tại hoàng đế bên người hoàng đế đầu tóc dối b ờ i một chút nhưng hắn lưng ngưỡn lên thẳng tóc hắn mắt l ạ n h nhìn trước mặt thái tử cùng thái tử phi thái tử phi vân lộ tiến lên một bước hoàng thượng giết nhiều người để thần nữ phụ thân được oan vào tù chém đầu cả nhà làm sai chuyện cũng nên chiêu cáo thiên h ạ hoàng đế cảnh trinh dựa vào ghế nhìn chằm chằm trước mặt màu vàng sáng thánh trị hắn bỗng nhiên câu môi tố thủ cầm lấy bút lông ở phía trên viết mấy dòng chữ vẫn lộ nhẹ nhàng thở ra nàng tại thái tử trước đó tiến lên một bước xuất r a thánh trị vốn cho rằng là tội k ỳ chiếu thật không nghĩ đến phía trên vậy mà viết là quân quyền xa sút họa quốc c h i nguyên tám chữ để thái tử phi tức giận nàng chăm chú n ắ m lấy n ắ m đấm lóe lên từ ánh mắt kiên nghị hoán hận thân sắc chật nàng trực tiếp cầm lấy trên bàn nghị hoán hận thân sắc nàng trực tiếp cầm nghiên mực nện vào sau lưng trên tường đạo diễn lập tức hô hô xong đạo diễn đối vân lộ nói ra thái tử phi sắp xếp của chúng ta là đem thánh chỉ ngã sấp xuống trên mặt bàn ngươi làm sao đông nhiên nệ nghiên n mực vân lộ quay đầu lộ ra giật mình t h ầ n sắc đạo diễn ta cảm thấy nhân vật nữ chính cảm thấy bị hí l ộ n lúc này là phẫn nộ nghĩ đến trong nhà phụ thân nệ nghiên n mực hành động này mới là hợp lý cảnh trinh phản bác không đúng ngươi cùng phụ thân ngươi đều là người cổ đại thời điểm đó người trung quân là bản năng dù là các ngươi hiện tại thắng chấm vẫn là hoàng đế như vậy thái tử phi cũng không dám nệ chấm cho nên kịch bản bên trong mới là quản thánh chỉ ta cảm thấy biên kịch viết rất đúng vân lộ công ô i làm sao lại thế chúng ta bộ này kịch nguyên bản liền tôn trọng lớn nữ chính nếu như còn có cổ hủ trung quân suy nghĩ cùng chủ đề cũng không chuẩn xác ca cho nên ta cảm thấy hẳn là nện nghiêm mực cảnh lao sư tránh cái gì tránh hẳn là bị trực tiếp đập trúng chán dạng này mới đột hiện chủ đề cảnh trinh còn muốn nói điều gì v â n lộ trực tiếp mở miệng cảnh lao sư một mực không đồng ý là sợ bị nện tổn thương sao ta nghe nói lao h í xương nhóm đều là rất kính nghiệp nha bất quá ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo nện nói xong vừa nhìn về phía đạo diễn ánh mắt nặng nghề đạo diễn nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp không phải ta để cho ta đại ba đến cùng ngài nói chuyện bất quá ta cảm thấy loại này chi tiết nhỏ cũng không cần phiền phức đại bá ta đi còn có biên kịch ngay tại hiện trường đâu không phải chúng ta hỏi một chút biên kịch lý tứ biên kịch là vân g i a công ty giải trí kỳ hạ ký kết biên kịch bởi vì vân lộ đã sửa lại nhiều như vậy hí nghe nói như thế nơi nào sẽ phản bác trực tiếp nói ra ta cảm thấy vân lão sư nói đúng đạo diễn không phải d ạ n g này chúng ta đập hai cái phiên bản một cái đập niên g h mực một cái ngã thánh chỉ cuối cùng dùng cái nào chúng ta lại thảo luận hiện tại chủ yếu là tranh thủ thời gian trước đập hai ngày này hơ khô thẻ tre chúng ta một ngày chi phí thế nhưng muốn rất nhiều tiền đâu lựu đạo biên kịch đều nói như vậy còn có thể làm sao mặc dù lưu đạo đã thấy rõ vân lộ đây rõ ràng là tại lấy quyền ngưu tư lưu đạo hãy n ấ y nhìn về phía c ả n h trinh cảnh, cảnh lão sư kia vị khuất ngươi c ả n h trinh ánh mắt chìm chìm trên mặt lại như cũ mang theo cười không có việc gì không bị khuất vì quay trụ hẳn là vân lộ nhìn về phía c ả n h trinh nợ nụ cười kia cảnh lão sư đợi lát nữa ta đập thời điểm ngài cũng đừng né tránh ta cái này tốt nhất làn nghện vào ngài trên chán mới có thể nổi bật ra ta đối hoàng quyền m ệ t t h đâu đúng không nói xong nàng đắc ý nhìn về phía đạo diễn đạo diễn ta chuẩy xong đạo diễn nhìn về phía c ả n h trinh gặp hắn dựng lên một cái ok thủ thế lúc này mới thở dài một tiếng phất tay người nhiếp ảnh ra kia chuẩn bị các bộ môn chuẩn bị a c t i o n ở bên cạnh nhìn thẩm nhược kinh mặt mũi tràn đầy xanh xám nàng hoa đào trong mắt giờ phút này không có một tia tình cảm lúc này điện thoại di động trong túi văng lên lục thành điện thoại đánh tới xong, 217. 217, xé rách thân phận. thẩm nhược kinh cảm giác được điện thoại di động chấn động nàng lấy ra nhìn thoáng qua phát hiện là lục thành nàng không có trước tiên đi đón nghe mà là nhìn về phía trong tràng cạnh trinh ngồi tại trên lau ủy tóc tán l o ạ n để hắn lộ ra có chút điên phê ý vị hắn trực câu câu nhìn xem v â n lộ cặp mắt đào hoa bên trong một mảnh đen kịt để cho người ta nhìn không ra cảm xúc nương theo lấy đạo diễn kêu bắt đầu v â n lộ tiến lên một bước cầm lên thánh chỉ khi nhìn đến nội dung phía trên về sau khí tiện tay cầm lấy nghiên mực v â n lộ trong ánh mắt hiện lên một vòng àm ánh sáng trực tiếp đ ố i cảnh trinh đập tới ẩm nghiên mực nện vào cảnh trinh trên c h á n cảnh trinh từ đầu đến cuối con mắt đều không có nháy một chút khắc phục sớm biết kịch bản đi hướng sợ hãi hoàn toàn chính là một bộ không có nghĩ tới bộ dáng phi thường tín nghiệp lưu đạo đối với hắ đập đến phi thường tốt lưu đạo hô một câu ở đây nhân viên công tác đều nhẹ nhàng thở ra s ở thiên giã rốt cục nhịn không được nói ra ông ngoại đau không thầm thiên huệ sắc mặt cũng không thế nào để mắt nhưng nghe đến lời này vẫn là giải thích một câu kia là đạo cụ nhựa t ợ là tình cảm không thương chỉ là có chút nhục nhã người bất quá tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong dù sao đây là quay phim trước đó nữ chính còn quỳ gối cảnh trinh trước mặt đâu một lần qua thầm thiên huệ cùng thẩm nhược kinh đều nhẹ nhàng thở ra thầm nhược kinh dứt khoát nghe điện thoại đối diện truyền đến lục thành thanh â m kinh ra người biết xâm ca vì cái gì giận ngươi sao ta mới vừa từ phương phán hạ nơi đó hỏi rõ thẩm nhược kinh ánh mắt quét mắt trong c h à n g tình cảnh thuận miệng hỏi vì cái gì lục thành trực tiếp nói ra nàng nói ngươi nghiên cứu một loại độc độc chết sâm ca đã từng yêu nhất nữ nhân kia thẩm nhược kinh nghe nói như thế con n g ư ơ i bỗng nhiên có ụ ù lại nửa rủi xuống hoa đ à o mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn không thể tưởng tượng nổi nhưng lại bừng t ì n h đại ngộ nguyên lai là dạng này chắc không được sở từ sâm tại hỏi thăm nàng số năm thần kinh độc tố có phải hay không nàng chế tạo về sau đột nhiên liền thái độ đại biến nguyên lai là dạng này nàng căng thẳng cái cảm t i ế nói g n trong mang theo mình chưa từng phát thích, Thành nhất chết tại tức ta trở một một chút rõ ràng, ra, mang mình khẳng khẳng, người hắn thích, là ai? Phương phán hạ không nói. Lục thành hối hận mình không vạn phương không này Hắn nói này lần nữa hỏi một chút nàng. Nói giác chưa ai? quay hạ hối hỏi phải hạ hỏi được Lục có cái độc cái lập đối lại đâu. là xong lục thành trực tiếp cúp điện thoại t h ầ m nhược kinh mí môi không biết vì cái gì luôn cảm thấy câu nói này để nàng có một loại tựa hồ muốn đến cái gì cảm giác nhưng trong đầu giờ phút này hỗn loạn tưng ơ bừng chính là nghĩ không ra nàng suy nghĩ lúc quay phim hiện trường vẫn lộ nhưng lại làm yêu không được à đạo diễn ta vừa mới đập trận k i ê hí cảm giác cảm xúc không đủ mà lại tại ném nghiên mực trước đó ta lại còn do dự lại đến một đ ầ u đi l ư u đạo được thôi nương theo lấy câu nói này đạo cụ tổ lập tức chạy vào trong t r à n g đem trong t r à n g đồ vật khôi phục như lúc ban đầu lấy thêm đến nghiên mực về sau vân lộ nói ra ai nha không có ý tứ cái này nghiên mực bị ta đập bể bất quá may mắn ta chỗ này có cái nghiên mực lấy ra trước dùng đi nói xong cho trợ lý x ử cái nhan sắc nhỏ trợ lý lập tức minh bạch cái gì vội vàng chạy đến nàng nghỉ n ơ i vị trí tại trong bọc của nàng mở ra lấy ra một khối mới nghiên mực đi qua đưa cho vân lộ v â n lộ đem nghiên mực trong tay ước lượng đạo cụ là nhựa t ỡ là tiệc làm rất nhẹ nhưng là hiện tại trong tay khối này nghiên mực thế nhưng là thực sự t ă n g đá đập tới về sau cảnh trinh tối thiểu nhất muốn ở mười ngày nửa tháng bệnh viện đến lúc đó nàng liền lấy cảnh trinh làm trễ mải đoàn làm phim tiến trình làm lý do trực tiếp đem người đá ra đi đ ổ i một mình vào đây bổ đập hoàng đế ô n g kính nàng ban tính đánh thật hay cũng ước lượng trong tay nghiên mực đối cảnh trinh liền muốn đập tới thẩm n h ư ợ c kinh híp mắt lại ánh mắt tại trong tay nàng trên nghiên mực quét một vòng tiếp lấy bỗng nhiên dừng lại nàng vội vàng đi đến thẩm thiên huệ trước mặt thất giọng nói cái gì thẩm thiên huệ minh bạch, nàng hô lớn. chờ một chút toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía nàng dừng tay lại bên trong động tác chỉ có vẫn lộ giống như là căn bản không nghe thấy giống như cầm lấy nghiên mực đối cảnh trinh hung hăng đập tới ẩm cảnh trinh né tránh nghiên mực tập kích nhưng nghiên mực bị nệ đến phía sau đ ố i cảnh trên tường tảng đá trực tiếp vỡ ra đá vụn bị bức tường bắn n g ư ợ c hướng phía khoảng cách rất gần cảnh trinh đánh tới thẩm nhược kinh tim nhảy tới cổ rồi bên trong tảng đá đá vụn cũng rất có lực sát thương cảnh trinh vị trí rất khó toàn bộ tránh đi nàng vội vàng hướng quay phim hiện trường sông sau đó liền thấy cảnh trinh dọa đến hét to một tiếng giơ lên cánh tay đá vụn đánh trúng vào hắn dưới cánh tay quần áo hắn lại tựa hồ dẫm lên góc áo hướng phía trước một nắm sấp đá vụn khó khăn lắm sát lưng của hắn đánh tới một trận loạn thất bát tao thao tác cảnh trinh vậy mà không có bị làm bị thương đoàn làm phim bác sĩ cũng vội vàng đã chạy tới kiểm tra cảnh trinh thân thể sau vô vô ngực thật trùng hợp không có một mảnh đánh trên người cảnh lão sư thẩm nhự kinh nàng ánh mắt đ ả o qua cảnh trinh xảo vừa mới kêu hai lần cũng không phải đơn giản trùng hợp liền có thể giải thích a vẫn lộ sau khi thấy mặt mũi tràn đầy đều là thần sắt thất vọng lại lập tức quay đầu nhìn về phía thẩm thiên huệ ác nhân cáo trạ đoàn làm phim quy củ ngươi không hiểu sao chúng ta đang quay h í thời điểm ai bảo ngươi gọi hàng thẩm thiên huệ căng thẳng cái cảm nàng cũng không muốn cùng vân lộ khó xử toàn bộ quay chụp trong lúc đó mặc dù vân lộ tại đoàn làm phim bên trong luồng n h ị c h h à n g hiệu nhưng bởi vì cùng cành trinh đối thủ hí tương đối ít cho nên cũng rất thuận lợi không nghĩ tới sắp kết thúc rồi náo động lên loại chuyện này vân gia không có đối ngoại thừa nhận thân phận của nàng nàng cũng không muốn trộn lẫn tiến vân gia trong gia tộc đấu bên trong bởi vậy cũng một mực không đối bên ngoài nói mình thân phận nhưng vân lộ như thế từng bước ép sát mắt thấy đều muốn uy hiếp được cành trinh nguy hiểm tính mạng thẩm thiên huệ quyết định không còn nhịn. nàng trực tiếp tiến lên còn chưa nói chuyện lưu đạo bỗng nhiên thảo một tiếng toàn bộ đoàn làm phim trong nháy mắt tan t ĩ n h lại tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía lưu đạo t h ầ m thiên huệ cũng lập tức n g ầ m miệng lại nàng có thể cùng vân lộ cãi nhau lại không muốn cùng lưu đạo tranh chấp lưu đạo tại vòng tròn bên trong địa vị quá cao giờ phút này lưu đạo mặt mũi tràn đầy xanh xám hắn thở phì phò ra sân khiển trách có còn muốn hay không hào hảo quay phim rồi đoàn làm phim đều đến đại kết cục không muốn đập liền lăn vân lộ cơ môi nhìn xem cảnh trinh cảnh lão sư lưu đạo nói đúng không muốn đập có thể rời khỏi a sau một khắc lưu đ lão tử nói là ngươi vân lộ không muốn làm liền lăn lưu đạo tại đoàn làm phim bên trong chưa hề đều là nói một k h ô n g hai đối mặt vân lộ mới cho mấy phần mặt mũi thật không nghĩ đến vân lộ vậy mà như thế hùng hổ do a người lưu đạo chưa hề cũng không phải là một cái tính tình tốt chỉ nhìn tác phẩm cùng diễn kỹ nhiều ít lưu lượng minh tinh đều bị hắn mắng góc qua giờ phút này lưu đạo nhìn không được hắn không đành lòng vân lộ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn lưu đạo ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện lưu đạo cười lạnh ta quả ngươi là ai tại ta đoàn làm phim bên trong vậy ngươi cũng chỉ có một thân phận đó chính là diễn viên Ta đã sớm không quen nhìn người, vào xuất thân ngay tại ngay đã đoàn sớm không nhìn quen người, ỉ vào lưu m phim diếu bên trong vọ ơ n g ai. Tùng i hiện tại lại này nguyên bản, dựa theo bắt kịch đạo ầ u l i từ đầu. đ Lưu ạ nổi giận thẩm thiên huệ liền không có lại nói tiếp t r u n g quanh nhân viên công tác toàn bộ đều im lặng không dám nói lời nào mọi người đồng loạt đem ống kính nhắm ngay vân lộ vân lộ khí toàn thân phát run nàng trực tiếp h ô lưu đạo người nổi với ta như vậy liền không sợ vân ra rút vốn sao rút lui liền rút lui lưu đạo cầm trong tay nước hung hang đ ậ xuống đất quay người tiến vào phòng nghỉ phục vụ ghi chép tại trường q a y đi vào theo lưu đạo ngài đây là cần gì chứ nhanh lên nói lời xin lỗi đi đây chính là vân gia tiểu thư lưu đạo không có lên tiếng âm thanh vân lộ cũng bị tức đi lên nàng trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho người vân g i a gọi điện thoại điện thoại vừa mới kết nối nàng liền khóc lên cha ngươi lập tức mang theo đại b á đến đoàn làm phim bọn hắn thu về băng đến khi phụ ta còn có một cái họ cảnh lão diễn viên đặc biệt nhằm vào ta ta đều bị người khi dễ khoái hoạt không nổi nữa đối diện lập tức chuyển đến vân gia lão nhị thanh âm ai dám khi dễ ta vân gia nữ nhi ngươi chở ta cái này đi tìm ngươi đại bá lập tức tới ngay cúc điện thoại bên cạnh phó đạo diễn đã đi lên hướng người vân lộ ôm cánh tay muốn cho ta không rút vốn t ố t vậy liền đem cảnh trinh khai trừ thôi còn có để lưu đạo nói xin lỗi ta khí tràng mười phần t h ầ m thiên huệ cùng t h ầ m nhược kinh nhìn thấy này tấm t r ắ n g cảnh lại đều không đội vân chính dương muốn tới vậy liền xe rách thân phận thôi ai sợ ai gặp giữa sân ổn định thế cục cảnh trinh cũng không có ăn thiệt thòi t h ầ m nhược kinh m ắ p máy môi lúc này mới đi tới bên cạnh nàng túi đầu nhìn về phía điện thoại trong đầu lại nghĩ tới lục thành vừa mới nói lời đừng có lại mắng mỗi người đều có mình viết văn tiết ấu t í n hơn toán từ p h ư g p hai n hạ bị bắt được vạn ngàn chữ nhận nhau là toàn văn lớn là rất một đợi thêm một hai ngày cứ như vậy khó quyển sách này tiết tấu tuyệt đối không chậm nói ta tiết tấu chậm là muốn cho các ngươi nhìn đại cơn ư g sao một vạn chữ hoàn tất toàn văn có ý tứ tấu chương song, 218. Chương 218, sợ từ s â m một mực yêu nữ nhân kia chết bởi số năm thần kinh độc tố phía dưới thẩm n h ư ợ c kinh nắm lấy n ắ m đấm nàng vô ý thức mở ra trong điện thoại di động một cái văn kiện bên trong là một cái danh sách từng cái danh tự bày ra ở phía trên đây là nhiều năm qua nàng điều tra qua chết bởi số năm thần kinh độc tố phía dưới người không biết s ở từ s â m thích nữ nhân là cái nào nàng có lẽ hẳn là đến hỏi cái rõ ràng thẩm n h ư ợ c kinh lại nhìn về phía đoàn làm phim nơi cửa hoa đào trong mắt hiện lên một vòng u quang lúc này lưu đạo đi tới hơn năm mươi tuổi trên mặt người có nếp nhăn bình thường rất có uy nghiêm người giờ phút này rời một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở c ả n h trinh cùng thẩm thiên huệ trước mặt lưu đạo thở dài thật có lội a vừa mới nhịn không được còn làm liên lụy các ngươi thẩm thiên huệ lập tức nói lưu đạo ngài đừng nói lời này ta biết ngươi cũng là vì chúng ta bênh vực kẻ yếu lưu đạo gật đầu chính là hủy khuất các ngươi ta hiện tại đi nói lời xin lỗi sau đó chúng ta h ả o h ả o đem tuồng vui này đọc xong thẩm thiên huệ cùng c ả n h trinh đối nhìn thoáng qua thẩm thiên huệ liền rủ xuống con mắt cười nói có thể nàng đứng lên ta cùng ngài cùng đi cạnh trinh vội vàng đi theo bên người nàng lá bà để ta đi nói xin lỗi sự t ì n h sao có thể để ngươi bên trên thẩm thiên huệ trên mặt hiện hiện một vòng giống như cười mà không phải cười được vậy chúng ta cùng đi thẩm nhược kinh cùng ba nhỏ chỉ không cùng quá khứ nhưng bởi vì vân lộ nghỉ ngơi địa phương cách bọn họ rất gần cho nên thẩm nhược kinh toàn bộ hành trình thấy được quá trình lưu đạo ba người đi đến vân lộ phía sau người lưu đạo liền bắt đầu xin lỗi vân lão sư à không có ý tứ vừa là ta q u á góp dạng này ta cho ngài nói lời xin lỗi chúng ta tiếp tục cai trụ ngài thấy thế nào lưu đạo nói thanh em không nhỏ người c u n g quanh đều nghe được v â n lộ cái cằm khẽ nâng tiêu căng nói đến được thôi ta cho lưu đạo ngươi mặt mũi này lưu đạo nhẹ nhàng thở ra cảm thấy vân gia tiểu thư vẫn là từ đại cục suy nghĩ đáng tiếp đầu vừa dứt liền nghe đến vân lộ nói ra nhưng là cảnh trinh một mực nhằm vào ta ngươi đem hắn đổi đi về phần đổi thành ai ta bên này sẽ cho người tìm người đến một lần nữa đập phần diễn cùng nộ công phí cái gì ngươi cũng không cần lo lắng vân gia sẽ gánh chịu vân lộ lý trực khí tráng nói ra lời này giống như là đang nói ban đêm không ăn thịt kho tẩu đổi một cái đồ ăn giống như đơn giản lưu đạo sắc mặt khí đều trắng đây là vấn đề tiền sao cảnh trinh tại đoàn làm phim một tháng cẩn trọng quay phim diễn kỹ d õ như ban ngày đổi một người đến diễn có thể diễn xuất cảnh trinh loại kia h ứ n g hở đế vương c h i khí thẩm thiên huệ khỏe môi câu lên một vòng rêu cận nàng liền biết vân lộ không phải nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết cho nên vui với cho lưu đạo cái mặt m ũ i trước túi đầu hiện tại lưu đạo cũng nhìn thấy nàng cùng cảnh trinh co được dán được là vân lộ không nói đạo lý giống lưu đạo dạng này lớn đạo diễn cùng còn lại đạo diễn ở giữa là có mình vòng tầng nàng tin tưởng rất nhanh cảnh trinh tại truyền hình điện ảnh trong vòng danh tiếng liền có thể đứng lên vân lộ gặp lưu đạo không nói chuyện bật cười một tiếng nói ra lưu đạo ngươi h ẳ n phải biết c đúng lúc này đoàn làm phim nơi cửa truyền đến một trận sao động chậm mấy công việc nhân viên bao vây lấy một cái tuổi trẻ nữ nhân đi tới nữ nhân chừng hai mươi tuổi dám vẽ nhìn qua giả dạng khí quyển một đầu tóc quăn chẳng tại sau lưng cho người ta một loại nữ cường nhân cảm giác thấy được nàng v â n lộ lập tức đứng lên cái cằm khẽ nâng đối lưu đạo cùng thẩm thiên huệ nói ra đây là đại tỷ của ta đại bá ta nữ nhi khẳng định là đại bá để nàng đến cho ta chỗ dựa vân ra ta nói không tính đại tỷ của ta định đoạt nói xong đối mây hơi nói ra đại tỷ bọn hắn hợp lại khi dễ ta ngươi là tới giúp ta sao mây hơi nhanh chân đi tới ánh mắt trước đảo qua nàng khiển trách một câu h ồ nháo tiếp lấy nhìn về phía lưu đạo lưu đạo trên đường tới ta đã tra rõ ràng sự tình mặn nguồn tiểu mội cho ngài thêm phiền thoái ta đại biểu nàng cho ngài nói lời xin lỗi các ngươi chuẩn bị một chút làm như thế nào đập liền làm sao đ ậ p lưu đ ạ o thật to nhẹ nhàng thở ra v â n lộ còn muốn nói điều gì mây hơi trực tiếp quét nàng một chút nói cùng ta tới hai người đến đoàn làm phim c h ỗ sâu tìm địa phương không đáng chú ý nói chuyện mây hơi sắc mặt nghiêm túc nói v â n lộ ngươi muốn tiến vào ngành giải trí phát triển trong nhà không phản đối nhưng là ngươi tới quay hy thời điểm ta nói qua cái gì ta có phải hay không nói không cho phép ý thế hiếp người vẫn lộ đúng n g h u đại tỷ ta không có là bọn hắn trước khi dễ ta cái kia cạnh trinh rõ ràng chính là kiếm chuyện nha diễn tốt như vậy để cho ta không tiếp nổi hí đủ rồi mình yếu còn lý luận ta cho ngươi đi lên lớp rèn luyện diễn kỹ ngươi không đi tại đoàn làm phim bên trong làm nhiều như vậy ý đồ xấu mây hơi sủ mặt g i a n dạy vân lộ liền có chút sợ nhưng nàng ánh mắt rảo hoạt đi lòng vòng liền thấp giọng nói ra đại tỷ ta là cố ý nhằm vào c ả n h tranh nhưng ta đây đều là vì cho ngươi xuất khí mây hơi n h ữ mày ngươi nói cái gì mê sảng vân lộ lập tức thấp giọng nói ra ngươi biết đó là ai sao mây hơi nhìn sang hải thành hải hoàng giải trí người vân lộ trực tiếp nói ra hải hoàng giải trí trước kia thế nhưng là chúng ta thụy hoa giải trí chi nhánh đoạn thời gian trước cha mẹ ngươi trong nhà lo lắng đi một chuyến hải thành về sau trở về liền tốt ta hỏi thăm một chút nguyên lai là ba ba của ngươi tại hải thành đem hải thành công ty con đưa cho một cái tiểu tha nhi móc lấy con xem như đem công ty cho thẩm thiên huệ bọn hắn trong công ty đối với chuyện này có cái chuyên ôn ngươi đoán đây là vì cái gì mây hơi sắc mặt hơi đổi một chút vân lộ liền nữ môi nói khẳng định là đại bá xuất quỹ cái kia thẩm thiên huệ mặc dù người đẹp hết thời nhưng không thể không thừa nhận g i i hoàn toàn chính sắc đẹp đại bá mẫu biết về sau hai người nào đi lên không cho nên đoạn thời gian trước bọn hắn trong nhà đều miễn cưỡng vui cười đi một chuyến hải thành đưa ra ngoài một cái công ty giải trí đem tiểu t ă n g đổi u đại bá cùng đại bá mẫu tự nhiên là khôi phục như lúc ban đầu cho nên đại tỷ ta thế nhưng là vì giúp đại bá mẫu xuất khí mây hơi nhũ lên lông mày đáy lòng lần lần có chút không thích nàng khiến trách tin ồ n huống hồ coi như thật sự là dạng này ta cũng không cần ngươi dùng loại phương thức này đến xử lý vấn đề ngươi cho ta hào hào quay phim an an ổn, ổn đem bộ này hí đọc xong còn dám kiếm chuyện ngươi có tin ta hay không để nhị thúc đánh ngươi vẫn lộ lập tức bị môi biết mây hơi lúc này mới đi ra ngoài nhìn thấy lưu đạo nàng nhẹ gật đầu lại nói xin lỗi sau biểu thị vân lộ sẽ không lại đùa nghịch hàng hiệu tiếp lấy nhìn về phía thẩm thiên huệ bên này t h ẩ m nhược kinh một mực nhìn lấy mây hơi nguyên lai nàng là vân chính dương nữ nhi vân phu nhân là mẫu thân của nàng vân phu nhân cùng sở phu nhân lại là thân t ỷ m u ộ i c h ắ c không được mây hơi vừa mới đi tới lúc mơ hồ trong đó cảm giác dung mạo của nàng có chút quen thuộc mà lại khí chất của nàng không giống vân phu nhân như vệ huyện ước ngây thơ ngược lại giống sở phu nhân làm như vệ luyện bất kể như thế nào người này xử lý sự tình coi như công chính xem ra vân chính dương dạy không tệ trong lúc suy tư sở tiểu nông điện thoại di động vang lên một tiếng tiểu gia hỏa lấy ra nhìn thoáng qua tiếp lấy liền lén lén lút lút trốn đến bên cạnh bởi vì đây là ba b à phát tới tin tức thấu chương s o n g hai trăm mười chín chương hai trăm mười chín thì ba ba mây hơi nhìn xem thẩm thiên huệ một bằng người cảnh trinh ngồi tại trên băng ghế nhỏ một thân đế vương phục sức để hắn nhìn xem bá khí mười phần tầm mắt của nàng có chút rừng rừng nuôi đẹp mắt như vậy lão bạch kiểm thẩm thiên huệ thật sẽ còn cùng ba ba có tư tình sao dù là lại bất công cha mình mây hơi cũng không thể không thừa nhận cảnh trinh cái này t ư ớ n g mạo ngành giải trí bên trong đều ít có lúc này mây hơi điện thoại di động vang lên nàng nghe đối diện là phụ thân vân chính dương nhỏ hơi ngươi tại đoàn làm phim rồi ừ m vân lộ sự tình đã giải quyết ngươi yên tâm được vân chính dương dừng lại một chút lúc này mới lại nói ra ta vừa rồi phát hiện n g u y ê n lai vân lộ cùng cảnh trình tại một cái đoàn làm phim bên trong thẩm thiên huệ thẩm tổng đổi tiếp h ắ n sao mây cao lại lên lông mày ba ba vì cái gì chuyên môn hỏi thăm thẩm thiên huệ nàng ánh mắt lần nữa đạo qua thẩm thiên huệ lúc này mới trả lời đến ngay đây vân chính dương giọng nói mang vẻ điểm bất mãn đoàn làm phim bên trong ăn không ngon ngủ không ngon hắn quay phim để thẩm thiên huệ bồi tiếp làm gì mây hơi hô hấp nặng mấy phần nàng nguyên bản không tin vân lộ nói những cái kia nhưng giờ phút này vân chính dương thái độ lại làm cho trong nội tâm nàng sinh ra hoài nghi chẳng lẽ chính nhân quân tử đồng dạng ba ba thật xuất quỹ vẫn là nói thẩm thiên huệ là ba ba ánh trăng sáng mối tình đầu nàng nhũ mày thử thăm dò nói ra cảnh trinh kia tướng mạo thẩm tổng không b ồ i lấy sợ là không yên lòng đi bất quá hai người bọn hắn thật đúng là ông trời tác học cho ba ba ngươi cứ nói đi cái gì ông trời tác học cho vân chính dương vẫn cảm thấy ủy khuất thẩm thiên huệ nếu như nàng bị cô cô nhận tổ quý tông như vậy tối thiểu nhất cũng sẽ gả một cái vọng tộc hiền quý hắn trong lời nói ẩn hàm từng tia từng tia bất mãn cảnh trinh chỉ là không lựa nhỏ diễn viên ủy khuất thiên huệ thiên huệ xưng hô đều như thế thân mật sao mây hơi ánh mắt phức tạp nhìn về phía thẩm thiên huệ một nhóm lại nhìn về phía thẩm lực kinh chỉ cảm thấy không phản b ắ t được nàng vừa mới còn đối người một nhà này rất có hào cảm nhưng bây giờ đã thiên huệ đến tân thành dạng này ban đêm ngươi mang nàng về nhà đi vân chính dương giống như là làm ra một cái quyết định mây hơi x ư n g sở ba ba ngươi nói cái gì vân chính dương ngữ khí bình tĩnh mang thẩm thiên huệ về nhà chúng ta làm chủ nhà muốn chiêu đãi một chút mây hơi cắn bờ môi ngươi dạng này không tốt lắm đâu mẹ ta biết không vân chính dương nghiêm túc nói chuyện này ta làm chủ liền tốt mụ mụ ngươi sẽ không phản đối tốt cứ như vậy vân chính dương nói xong cúp điện thoại mây hơi cái gì gọi là mụ mụ sẽ không phản đối vân phu nhân thân là trong nhà tiểu muội tính cách ngây thơ tính tình lưu h ò a tại vân gia hoàn toàn chính xác có chút chống đỡ không nổi dựa vào nhà mẹ đẻ thế lực cùng hải thành đại tỷ sở phu nhân mới tại vân gia đứng vững góc chân đây cũng là nàng vì cái gì biểu hiện được rất cường thế nguyên nhân vân gia cũng không phải cái gì nơi tốt bên trong tranh đấu vân phu nhân không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt cũng chính là nàng trưởng thành bây giờ có thể giúp mụ mụ đỡ một chút ba ba vẫn luôn rất tôn trọng mụ mụ lần này lại hỏi cũng không hỏi một chút đem người bên ngoài công nhiên mang về nhà cũng quá đáng đi mây hơi siết chặt nằm đấm đúng lúc này chân của nàng bị người ô m lấy túi đầu liền thấy một cái phấn trang ngọc trát tiểu nam hải ngựa đầu nhìn xem nàng tỉ tỉ dung mạo ngươi thật xinh đẹp t a rất thích ngươi miệng ngọc như vậy đương nhiên là sợ thiên giã mây hơi bị tiểu gia hòa ô n lấy tâm đều mềm nhất là tiểu g i a hỏa một đầu tóc ăn để cho người ta rất muốn l ộ t một l ộ t nàng vô ý thức liền muốn xoay người cùng người nói chuyện nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới tiểu hai này một mực cùng thẩm thiên huệ đứng chung một chỗ sợ là cùng một bọn thế là nàng đệ xuống trong lòng hào cảm làm ra một bộ lạnh lùng bộ dáng lui lại một bước kéo ra cùng s ở thiên g i a khoảng cách nhìn về phía thẩm thiên huệ phụ thân ta mời ngươi đi trong nhà ngồi nàng hy vọng thẩm thiên huệ hiểu chuyện điểm cự tuyệt rơi thật không nghĩ đến thẩm thiên huệ suy tư một lát liền mật đầu được mây hơi thẩm thiên huệ lại hỏi ba ba của ngươi thân thể còn tốt chứ v â n chính dương sinh bệnh sự tình một mực giấu giếm trong nhà một đôi nhi nữ cho nên mây hơi cảm thấy càng thêm c á i gì. thẩm thiên huệ chỉ hỏi đợi ba ba lại không t h a m hỏi mụ mụ bọn hắn thật chẳng lẽ chính là loại quan hệ đó mây hơi cảm thấy trời đều sập tam quan đều nổ tung ta bồi n g à i cùng đi thầm nhược kinh đối thẩm thiên huệ nói thầm thiên huệ gật đầu nàng cũng muốn đi xem nhìn mẫu thân đã từng sinh hoạt qua địa phương nghe nói trong phòng của nàng còn bảo lưu lấy nguyên dạng cảnh trinh cùng vân lộ tiếp xuống quay trụt liền thuận lợi nhiều đương nghe nói ban đêm thẩm thiên huệ muốn đi vân ra lúc vân lộ liền đối mây hơi nói đại tỷ ta liền nói b n g đại còn không ba của ngươi bình thường nhìn xem c h g trạc đàng hoàng không giống người không đáng tin cậy như vậy a vẫn lộ thật cha ta mặc dù cũng yêu loạn chơi nhưng cho tới bây giờ không hướng trong nhà dẫn người a đại ba khẩu vị cũng rất đặc biệt coi trọng chính là phụ nữ có chồng nhưng là cái kia thẩm thiên huệ thật rất đẹp ta thấy mà yêu loại kia loại hình hắc <cười> hắc ban đêm cùng đi xem náo nhiệt nha mây nhị phu nhân cái này phải đi nhìn vân gia nhìn như hòa bình trên thực tế các phòng đều mang tâm tư những năm này một mực nội đấu không ngừng bởi vì cảnh trinh cùng vân lộ cũng muốn đi vân gia cho nên mây hơi dứt khoát liền lưu lại chờ mấy người đập xong t u ồ n vui này ban đêm cùng nhau về nhà thẩm nhược kinh cảm thấy mây hơi thái độ đối với s ở thiên giã có chút kỳ quái nhìn nàng rõ ràng là thích thiên giã nhưng lại lại khống chế mình kháng cự loại này thích nàng lắc đầu không để ý những này mà là đi tới sở tiểu mông sau lưng tiểu gia hỏa cho là mình biến thành không khí liền thật không gây cho người chú ý thẩm nhược kinh không có đi nhìn tiểu gia hỏa điện thoại nàng cũng có bí mật của mình thẩm nhược kinh đối bọn hắn giáo dục từ trước đến nay là bông tay thức nàng chỉ là nhỏ giọng nói ra ban đêm ta phải bồi bà ngoại đi vân vân ra đoán chừng không rõ lắm chỉ toàn ngươi muốn cùng đi sao sợ tiểu m ô n g đầu lập tức giao giống như là chống lúc lắc giống như mềm n u nói ra không muốn đi thẩm nhược kinh t h o n g xuống mắt vậy ngươi đi tìm ba bà đi sợ tiểu m ô n g s ữ n g sở thẩm nhược kinh lên đường ba ba của ngươi không phải tại ảnh thị thành bên ngoài sao y theo nàng mẫn cảm cùng thân thủ bị người theo dõi làm sao lại không có phát hiện s ớ m tại đại tráng đuổi theo tới thời điểm nàng liền biết nhưng sở t ử sâm liên quan tới ba đứa hải tử cũng không thể cỡ trách nhiều nàng cùng sở t ử sâm mặc dù trở mặt nhưng cái này nam nhân dù sao cũng là ba đứa hải tử phụ thân nàng sẽ không ngăn cản bọn hắn gặp mặt tiểu nông tính cách không thích hợp đi vân ra như vậy náo đằng c h ẳ n g cảnh dứt khoát liền đem nàng đưa về sở t ử sâm bên người đi s ở tiểu nông mở to hai mắt nhìn mụ mụ ngươi cũng biết thẩm nhược kinh đuốt đốt đầu của nàng đi ta đưa ngươi quá h ứ thấu trương xong hai trăm hai mươi chương hai trăm hai m ta đã biết các diễn viên mặc dù có xe nhưng cũng không thể dừng ở đoàn làm phim trong sân đều là tại ảnh thị thành thống nhất bãi đỗ xe thẩm thiên huệ cùng cảnh trinh đi tới các nàng cùng thẩm n h ư ợ c kinh phân biệt mở hai chiếc xe quá khứ hai người trước tiến vào bãi đỗ xe đi tới xe của mình chỗ thật vừa đúng lúc xe của bọn hắn đứng tại sở từ sâm xe bên cạnh nhìn thấy hai người kia sở từ sâm do dự một chút đến cùng vẫn là không có xuống xe chào hỏi dù sao vừa để người ta nữ nhi đuổi ra sở ra sở từ sâm xe pha lê bên trên dán một lớp màng từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài từ bên ngoài lại không nhìn thấy người ở bên trong cho nên cảnh trinh cùng thẩm thiên huệ cũng không phát hiện hắn ở chỗ này hai người đang chuẩn bị lên xe cùng đoàn làm phim một lao diễn viên cũng đi tới cùng cảnh trinh hàn huyên hai câu về sau khách khi đưa cho hắn một điếu thuốc cảnh trinh mở miệng không cần ta không hút thuốc lá Kêu không không viên lên thiên quay điếu thuốc huệ lao liền là lao của ta diễn cười, phim thời điểm mệt mỏi vội nói, nhi như vậy, vẫn là cần hút điếu thuốc sách lên đồng, cảnh vàng hắn nữ vậy, sách sư hút thật Thẩm thật mệt rút. rút, từ phân biệt lên xe ngồi tại màu đen cỗ xe chỗ ngồi phía sau sở từ sâm giờ phút này lại ngồi ngay ngắn thần s ắ c bình tĩnh nhìn về phía bên ngoài trong đầu hắn tất cả đều là thẩm thiên huệ câu nói kia nữ nhi của ta từ nhỏ đối mùi thuốc lá dị ứng năm trăm mười tám rút xì ga so với ai khác đều h u n g ác làm sao có thể đối mùi thuốc lá dị ứng cho nên thẩm nhược kinh thật không phải là nàng sở từ sâm sắc mặt dần dần trở nên xanh xám hắn nghĩ tới năm đó bạo tạc phát sinh về sau bởi vì năm trăm m ư ơ i tám thi thể tàn khuyết không đầy đủ hắn một mực tin tưởng v ữ n g chắc năm trăm m ư ơ i tám không chết bởi vì năm trăm m ư ơ i tám không có khả năng chết tại dạng này một cái âm mưu nho nhỏ bên trong hắn sẽ tại bạo tạc bên trong nhặt được những cái k i a tàn chi đoạn xương cốt đều thu thập lại xét nghiệm rna bọn hắn đều thuộc về một người mà lại hoàn toàn chính xác thuộc về năm trăm m ư ơ i tám mỗi người lại thêm vào tổ chức thời điểm đều tồn tại rna tin tức kia là không làm được giả hắn cũng bởi vậy mới bằng lòng tin tưởng năm trăm m ư ơ i tám thật đã chết rồi bây giờ đến cùng là vì cái gì sẽ ma quỷ ám ảnh cảm thấy thẩm nhược kinh chính là năm trăm mười tám nàng rõ ràng là chế tạo số năm thần kinh độc tố thủ phạm năm trăm mười tám chết bởi số năm thần kinh độc tố phía dưới hắn tại nàng khi còn sống một mực cùng với nàng cãi nhau giữ gìn thủ phạm bây giờ tại nàng sau khi chết tại biết thẩm nhược kinh chính là cái kia kẻ đầu tiêu lúc hắn không chỉ có không có giúp nàng báo thủ lại còn cảm thấy thẩm nhược kinh giống nàng sợ từ xâm hận không thể cho mình một bàn tay thức tỉnh chính mình hắn không hiểu nghĩ đến độc cô tiêu chỉ vào hắn ngươi không xứng nói thích sợ từ xâm xiết chặt nằm đấm tức giận hối hận xông lên đầu đúng lúc này cửa sổ thủy tinh bị người gõ văng lên sợ từ sâm bỗng dưng bay đầu hung á c nhìn sang chỉ thấy thẩm nhược kinh lạnh lùng đứng ở bên ngoài nàng thân hình đứng nghiêm mặt không biểu tình hoa đào mắt cách pha lê giống như là đang nhìn hắn nữ nhân bộ dáng rất bằng thẳng căn bản không giống như là chế tạo ra loại kia di họa nhân gian độc tố dáng vẻ sợ từ sâm mặt lạnh lùng chầm mặc một lát sau mở ra cửa sổ xe nương theo lấy màu đen thủy tinh rơi xuống giữa hắn và nàng không có ánh mắt cách ngăn hai người ánh mắt bên trong đều nhìn không ra hỉ nộ bình tĩnh không lay động một lúc sau thẩm nhược kinh mở miệm trước ngươi thích người kia k nàng nghĩ c h a rõ ràng người kia đến cũng phải hay không chết tại số năm thần kinh độc tố h ạ n ư ơ n g theo lấy câu nói này phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt tại chỗ ngực bành trướng chấm dãi phun lên đại não sợ từ sâm một ngày một đêm không ngủ giờ phút này tiếng nói khàn khàn chấm thấp hắn há miệng nói một câu ngươi không xứng biết tên của nàng thầm nhựa kinh hoa đào mắt lần nữa ảm ảm. sợ từ sâm tấm kia quen thuộc vừa xa lạ trên gương mặt giờ phút này tất cả đều là phất ớt trách cứ cùng chắn ghét thầm nhựa kinh bỗng nhiên liền tháo một hơi giống như lui lại một bước giống như là cùng hắn triệt để kéo dài khoảng cách nàng thân sắc như cũng nhẹo bốn chữ bị nàng nói ra quyết tuyệt ý vị đ ó lấy thẩm n h ư ợ c kinh nhanh chân đi hướng nơi xa trực tiếp lái xe rời đi sở từ sâm chỉ cảm thấy một hơi cắm ở trong cổ họng hắn rõ ràng là hận nàng nhưng không biết vì cái gì nàng lui lại một b ư ớ c động tác lại làm cho hắn tâm khẩu đau bờn nàng kiên quyết xoay người bộ dáng cũng giống là sẽ không còn quay đầu lại để hắn không hiểu cảm giác có chút hoảng hốt ngay tại hắn cảm xúc phức tạp thời điểm cửa xe bị gõ mấy lần sở từ sâm thoáng s ứ n g sở đại t r á n g thì thận trọng nói ra thiếu ra tiểu tiểu thư ở bên ngoài nghe nói như thế sở từ sâm lập tức mở cửa liền thấy sở tiểu nông ô n khủng long đồ chơi con thuộc về nàng một cái ba lô nhỏ đang đứng ở bên ngoài tiểu ra hỏa ngựa đầu tiểu xảo tinh xảo trên gương mặt tất cả đều là lo lắng nàng t h a n h âm mềm n u nói ra ba ba mụ mụ để cho ta tới tìm ngươi tấu chương xong chương hai trăm hai mươi một không chào đón sở từ sâm xoay người đem sở tiểu nông ôm vào trong xe sở tiểu nông đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sở từ sâm ba ba ngươi cùng mụ mụ nói còn chưa dứt lời bị sở từ sâm trực tiếp đánh gãy tiểu nông ba ba buồn ngủ tiếp lấy đối đại trắng nói ra đi tân thành nơi ở vâng sở ra tại cả nước các thành phố lớn đều có bất động sản xe khởi động về sau sở tiểu mông để tay tại túi sách bên trên cách ngoại bộ có thể sờ đến bên trong mặt nạ nàng muốn lấy ra cho sở t ử sâm nhìn nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy sở t ử sâm nhắm mắt lại tựa h ồ ngủ thiếp đi nho nhỏ người động tác lập tức thả nhẹ c h ắ c không được ba ba như thế táo bạo nguyên lai là ngủ không được ngon giấc nha mụ mụ tối hôm qua lái xe không ngủ nhưng hôm nay ông ngoại quay phim thời điểm mụ mụ tìm nghỉ ngơi địa phương ngủ một ngày cho nên chờ ba ba tỉnh ngủ sau lại nói đi nhắm mắt làm bộ ngủ sở từ sâm giờ phút này lại tại bình phục tâm tình của mình Hắn không hai muốn cùng hai tử thảo luận thẩm ử t ả o luận t h n h ư ợ c tác kinh vi, sở thiên giã cùng sở dù s a o kinh a là à n g mẫu t â n thảm như c nói không rất theo đổi cần các ngươi làm như thế nào ở chung còn thế nào ở chung nàng cùng sở từ sâm ở giữa đời này là không thể nào dù sao ở giữa cách hắn tỉnh cảm chân thành người mệnh nhưng hải tử là của hắn nàng sẽ không để cho đại nhân sự tình ảnh hưởng đến hải tử sở thiên giá lập tức ứng hòa nói đúng đấy làm gì không để ý tới hắn đây chẳng phải là tiện nghi hắn rồi chúng ta có thể cầm ba ba tiền đến nuôi mụ mụ s ở tự tham tiền vân gia láo trạch khoảng cách ảnh thị thành cũng không xa bọn hắn lái xe một giờ đã đến nói là láo trạch nhìn qua càng giống là một cái t o à thành chiếm diện tích hơn một ngàn mẫu t i ể u trung quốc kiến trúc bên ngoài mặt chính bức tường đều là màu đỏ phối hợp màu đen khí quyển mỹ quan xe tiến vào sau đại môn lại mở ba phút mới tới lầu chính trước bãi đỗ xe thẩm nhược kinh mang theo hai nhỏ chỉ cùng một chó xuống xe đi mau hai bước đi vào thẩm thiên huệ bên người thẩm thiên huệ nhìn xem trước mặt năm tầng lầu chính t h ầ n s ắ c có chút hoảng hốt nàng mẫu thân vẫn luôn là ở chỗ này sao nghĩ đến vị lão n h â n kia nhất là nghĩ đến nàng trước khi chết chạy tới hải thành nhìn nàng đồng thời từng nói với nàng những cái kia tưởng niệm nữ nhi thẩm thiên huệ đáy lòng đ ỗ n g nhiên có chút khổ sở mẫu thân trước khi lâm trung phải chăng muốn gặp nàng một chút trong lúc suy tư cảnh trinh ở bên thai khoa trường cảm thán một câu như thế xa hoa nếu như ta có thể ở loại địa phương này dưỡng lão lúc tuổi già sinh hoạt cũng quá dễ chịu đi thầm thiên huệ nghe nói như thế lấy lại tinh thần đúng vậy à mẫu thân ăn mặc không lo lại có vân chính dương hiếu kính nàng ở chỗ này sống quãng đời còn lại hoàn toàn chính xác rất hạnh phúc nàng đấy lòng khổ sở quét sạch x a n h xanh thầm nhược kinh hoa đ ả o mắt đánh giá p h ụ mẫu thầm thiên huệ làm ăn lúc rất khó khéo nhưng cô nhi thân phận để nàng rất coi trọng thân tình luôn luôn không đúng lúc thánh mẫu thâm mà cảnh trinh nhìn qua rất không đáng tin cậy nhưng luôn luôn có thể tại mẫu thân khổ sở lúc một câu để nàng bắt đầu vui vẻ bỗng nhiên một đạo nịa mai tiếng cười truyền đến thầm nhược kinh thuận thế nhìn lại chỉ thấy một cái vân lộ kéo một cái trung niên phụ nữ đang đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt phụ nữ trung niên kia dế ư c c nói không kiến thức nhà quê thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên c ả n h trinh hắn cảm giác không hiểu t h ấ u ngươi là ai nha vân lộ lập tức giới thiệu nói đây là mẹ ta vân ra nhị phu nhân lúc này vân phu nhân cũng gấp vội vàng nhanh chân đi ra tới vân nhị phu nhân nhìn thấy vân phu nhân trong mắt lập tức lóe ra bắt quái ánh sáng ai u chính t h ấ t cùng tiểu tam gặp mặt hai người khẳng định phải đánh lẫn nhau đi lên a vân phu nhân bình thường nhìn xem ôn nhu đứng đắn trợ phu mỗi lần cùng với nàng cãi nhau thường nói đ ngươi nếu là có đại tàu một nửa ô n u ta sẽ ở bên ngoài tìm người chật chật ô n u quan tâm thì thế nào đại ca tìm tiểu tam càng kỳ hoa mang theo cả nhà tìm tới cửa vân nhị phu nhân giờ phút này thật hối hận không có cầm đem hạt dưa ra nhưng đ ó lấy đã thấy vân phu nhân đi đến thẩm thiên huệ bên người thiên huệ hoan nghênh về nhà vân nhị phu nhân đại tàu đây là cố giả bộ hiền lành đi cũng thế dù sao đối phương mang theo cả một nhà nhìn xem chỉ là tới cửa bãi p h ò n g không thể đâm thủng tầng này nguy trang nếu không mọi người trên mặt nhiều khó khăn nhìn vân phu nhân mang theo thẩm thiên huệ một đám người trùng trùng điệp điệp vào cửa vân phu nhân nhìn xem thẩm nhược kinh nói với vân vi nhỏ hơi chúng ta trưởng bối ngồi xuống trò chuyện ngươi mang theo kinh kinh đi trên lầu đi dạo vân vi không yên lòng nhìn vân phu nhân một chút sợ mẫu thân bị khinh b ị nhưng vân phu nhân lại thân mật lôi kéo thẩm thiên huệ đi ghế s o f a bên kia mẫu thân đây là tình huống cùng mình nghĩ tựa hồ không giống nhau lắm bên cạnh vân lộ thì nhìn về phía thẩm nhược kinh đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hấp tấp chạy lên l ầ u thẩm nhược kinh đối vân vi nhẹ gật đầu hai người mang theo hai đứa bé cùng lên lầu vừa tới trên lầu liền nghe đến một trận loang thoáng tiếng âm nhạc là cổ cầm thanh âm đạn phải là qu là đệ đệ ta đang gậy đàn gọi vân dịch hành trước mắt hắn đại nhị học tập tân thành học viện âm nhạc kiên cường ngay thẳng thiệu s o n g liền nghe đến tiếng đàn dừng lại tiếp lấy phòng đàn bên trong truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân một cái cùng vân vi tướng mạo có năm phần tương tự cao gậy nam sinh vật ra khi nhìn đến thẩm n h ư ợ c kinh v ề sau vân dịch hành trực tiếp h ô lan nhà chúng ta không chào đón các ngươi vân vi n h ư mày vân dịch hành ai cho phép ngươi như thế đối đại khác nhân vân d ị h à n h tỷ bọn hắn tính là gì khác nhân ta biết tất cả mọi chuyện vân lộ đi theo vân dịch hành sau lưng biểu lộ dương, dương đắc ý vân vi thoáng nhìn nàng bộ dáng này liền hiểu nàng nhữ mày nói ra sự tình có lẽ không phải chúng ta tưởng tượng như thế ta cảm thấy trong lúc này có hiểu lầm có thể có cái gì hiểu lầm vân dịch hành cả giận nói mẹ mềm yếu ngươi làm sao cũng dạng này rồi vân dịch hành lại nhìn về phía thẩm n lực kinh chúng ta vân ra không chào đón ngươi càng sẽ không hoan nghênh mẹ ngươi xin các ngươi lập tức rời đi thẩm n lực kinh nàng nhữ mày cảm thấy không hiểu đấu vân dịch hành thái độ đối với nàng không bình thường nàng đang muốn hỏi thăm có phải hay không có cái gì hiểu lầm lúc bỗng nhiên phát giác được cái gì quay đầu nhìn về phía ngoài cùng bên trái nhất gian phòng kia là toàn bộ biệt thự tầm mắt tốt nhất gian phòng mặt trời mới mọc chỉ từ bên ngoài nhìn liền biết đủ lớn n ằ m ngang ở biệt thự này bên trong lộ ra rất là bà khí tựa hồ phát giác được tầm mắt của nàng vân vi giới thiệu nói kia là ta cô nãi n ã i gian phòng tại cha ta trước đó nàng đã từng là trong nhà người cầm quyền thấm nhược kinh ngần người bà ngoại gian phòng nàng nhịn không được hướng bên kia đi mau quá khứ lúc này cái kia cửa phòng đống nhiên từ bên trong được mở ra thấu chương o n g hai trăm hai mươi ba chương hai trăm hai mươi hai đem mặt nạ lấy ra một cái xinh đẹp hào phóng nữ nhân từ bên trong đi tới khi nhìn đến bọn hắn về sau có chút một quái loạn khách thẩm nhược kinh tại trong đầu qua một chút quan hệ nói cách khác cái này ôn ngữ n h i mẹ là thẩm thiên huệ mẫu thân nàng thân bà ngoại con gái nuôi nói một cách khác ôn ngữ nghi là bà ngoại làm ngoại tôn nữ bất quá vân vi nhắc lên ngữ khí của nàng mang theo điểm không vui tựa hồ rất không thích người này vân vi lại đối ôn ngữ nghi giới thiệu một chút thẩm nhược kinh vị này là thẩm tiểu thư cụ thể thân phận nàng trước mắt còn không biết được ôn ngữ nghi liền đánh giá thẩm nhược kinh tiếp lấy đôi vân vi nói bà ngoại gian phòng là không bị cho phép đến gần các ngươi làm sao tới nơi này giọng nói mang vẻ điểm bất mãn vân vi đối thẩm nhược kinh giải thích nói cô nãi nại không có về sau gian phòng này liền không bị cho phép tiến vào chỉ có ôn ngữ nghi có tiến vào quét dọn tư cách đây cũng là ôn ngữ nghi bị mẹ của nàng đưa đến trong nhà đến ở nguyên nhân nhắc lên cái này vân vi rất có phê bình kín đáo một cái con gái nuôi nữ nhi bởi vậy dù là ôn ngữ nghi trong nhà biểu hiện hào phóng vừa vặn vân vi cũng không thích nàng không cho vào thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm gian phòng tia nhữ mày bên cạnh vân lộ lập tức bật cười một tiếng nhìn cũng vô dụng ngoại trừ ngữ nghi tỉ không ai có tư cách tiến vào ta cũng không vào đi xem qua đây nói xong lại khinh bị nói xem xét chính là tiểu môn tiểu hộ không có quy củ chúng ta người ta như thế không cho vào giàn phòng nhìn cũng sẽ không nhìn dạng này đánh, đánh giá thật không lễ phép thẩm nhược kinh không có phản ứng nàng vân lộ lại xem kịch vui cười nhẹ một tiếng ai nha bất quá ta không có tư cách đi vào không chừng người ta thẩm tiểu thư có tư cách đâu dù sao đại b á cùng nàng mẹ quan hệ thật không minh bạch vạn nhất chính là cho phép thẩm tiểu thư đi vào đâu vân dịch hành lập tức càng tức giận hơn hai mươi tuổi thiếu niên đang đứng ở phản lực kỳ tuân thú khuôn mặt bên trên lập tức trên chôn một tầng hung ác n h a n hiểm hắn hung g ữ nhìn về phía thẩm nhược kinh lần nữa nói ra ta khuyên ngươi mang theo mẹ ngươi cút ra ngoài cho ta nếu không đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí nói xong hắn lột lên tay áo xiết chặt năm đấm thiếu niên bởi vì dùng sức trên cánh tay đều lên một tầng cân xanh vân lộ ở bên cạnh vỗ tay t ố t vân lịch hành ngươi nên đem nàng đánh một trận ta nhìn nàng cùng nàng mẹ chính là nghĩ bên trên ba ba của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là không đem người đổi đi không chừng về sau liền thêm một cái khác cha khác mẹ tỷ tỷ lời này vừa ra thẩm nhược kinh rốt cục đã nhận ra không đúng vị đem sự tình từ đầu tới đôi gỡ một lần nàng minh bạch hoa đào mắt vẩy một cái nhìn về phía vân lộ đem miệm cho ta đ ặ sạch xét điểm v â n lộ hất cầm lên làm sao ta nói sai sao mẹ ngươi dám làm còn không dám để cho người ta nói ngươi dám nói đại bá cùng mẹ ngươi không quan hệ thẩm nhược kinh vừa định làm sáng tỏ ôn ngữ nghi lại mở miệng đủ rồi mấy người các ngươi mang vị này thẩm tiểu thư đi nơi khác chơi đi đừng ở chỗ này q u ấ y dày bà ngoại nói xong nàng nhìn về phía thẩm nhược kinh cảnh cáo nói nếu như còn không đi ta liền hô bảo ăn đến lúc đó mọi người trên mặt rất khó coi trên lầu, tranh chấp thanh, gây nên lầu dưới chú ý vân nhị phu nhân cùng người hầu muốn h ạ dưa vừa ăn vừa nhìn náo nhiệt đối vân phu nhân cùng vân chính dương nói trên lầu đánh nhau mau đi xem một chút đi vân chính dương cùng vân phu nhân nghe nói như thế thoáng s ứ n g sở hai người mang theo thẩm thiên huệ c ả n h trinh lên lầu vừa tới trên lầu liền nghe đến ôn ngữ nghi lệnh đội khách vân chính dương lập tức ngưng tụ lại lông mày chuyện gì xảy ra vân vi vội và nói g n cha là v â n lộ lớn tiếng cáo trạng đại bá là thẩm tiểu thư nhất định phải tiến cô nãi n ã i gian phòng chúng ta ở chỗ này ngăn đón đâu thế nhưng là nàng không nghe đúng hay không a vân dịch hành ngữ nghi tỷ vân vi nhữ mày cha không phải như vậy là ôn n ữ n h i thở dài đại cứu và ngoại gian phòng quá có lực hút thẩm tiểu thư chưa từng tới cho nên có chút hiếu kỳ mấy người nói đổi lời nói mới nói được nơi này vân chính dương liền nhìn về phía thẩm n lực kinh kinh kinh ngươi muốn đi vào liền đi vào nhà vân dịch hành tiếng nói bén nhọn văng lên cha dựa vào cái gì bọn hắn những người này cũng không vào qua gian phòng này đâu cái này ngoại lai người cứ như vậy được s u â n ái l ừ a gạt vân chính dương đều không để ý nguyên tắc sao ôn ngữ nghi cũng là người những mày đại cứu bà ngoại gian phòng mẹ ta nói không khen người tiến ngài nói còn chưa dứt lời vân chính dương liền cười to một tiếng là không cho phép ngoại nhân tiến nhưng cô cô thân nữ nhi hòa thân ngoại tôn nữ làm sao lại là người ngoài cùng lúc đó đại tráng lái xe đi tới sở từ sâm tại tân thành biệt thự đây là một cái ba tầng nhỏ độc tòa nhà hoàn cảnh lịch sự tao nhã xe ngừng tốt về sau s ở từ sâm mở mắt xuống xe vào cửa về sau liền đi trong phòng tắm rửa đi s ở tiểu nông ngồi ở phòng khách trên ghế salon mở ra ba lô nhỏ hiện tại nàng có thể đem mặt nạ lấy ra đi tấu chương s o n g hai trăm hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi ba thẩm nhược kinh thân vận vân, vân vi phản ứng đầu tiên trên mặt nàng vui mừng nguyên lai、like, cô mãi mãi còn có một cái thân nữ nhi như vậy tất cả mọi thứ đều nói thông được chỉ là ba ba làm sao còn không nói trước nói một tiếng vân lộ thì bị khiếp sợ nàng không thể tin nhìn về phía thẩm thiên huệ nữ nhân này lại là cô mãi mãi thân nữ nhi nàng lại nhìn về phía c ả n h trinh cho nên nàng xem thường hai người kia nhưng thật ra là t r ư ở n g bối của nàng nàng yên lặng lui về sau một bước vân nhị phu nhân ở bên cạnh gầm hạt dư a đâu nghe nói như thế động tác đều dừng lại nàng nhìn xem vân phu nhân lại nhìn xem thẩm thiên huệ lúc này mới ý thức được làm lường này mình mới là cái kia trò cười cô cô nữ nhi thân phận này thế nhưng là có thể so với vân chính dương đâu nàng bị dọa đến lập tức đánh cái nớp so hai người kia càng khiếp sợ lại là ôn ngữ nghi tầm mắt của nàng đảo qua thẩm thiên huệ cùng thẩm l g c kinh trận thong xuống mắt cười nói ra nguyên lai bà ngoại lại là có con gái ruột sao vậy cái này thật sự là một trận hiểu lầm vân chính dương không hiểu những n à y tiểu nữ sinh tâm tư hắn chỉ là đối sau lưng thẩm thiên huệ nói thiên huệ ngươi cũng nghĩ vào xem một chút đi đi thôi thẩm thiên huệ nhìn chằm chằm gian phòng kia chậm rãi đi qua nàng thẳng tắp lưng chậm rãi đẩy cửa ra lao bà ta cùng ngươi vẫn h t i phu cùng ở s kinh kinh, a cô, cô nhân nàng. thì mừng rỡ đỡ vân chính dương cánh tay tốt hai chúng ta đừng ở chỗ này đi xuống lầu chuẩn bị xuống bữa tối đi đúng nhỏ hơi ngươi chiếu cố tốt kinh kinh hai người xuống dưới về sau vân nhị phu nhân cũng xám xịt đi hiện trường lại còn lại vừa mới mấy người trẻ tuổi cái kia vân dịch hành còn duy trì rất mộng trạng thái hắn lung túng gãi đầu một cái nói vừa mới thật xin lỗi a thẩm nhược kinh ngược lại không đến nỗi cùng tiểu hài t ử chấp nhận hơn nữa nhìn được đi ra vân dịch hành không xấu chỉ là tuổi trẻ dễ dàng bị lừa cấp trên nàng điểm hạ cái cảm ra hiệu không có việc gì ô n ngữ nghi nhìn xem bọn hắn ngón tay nắm thật chặt nàng đông nhiên nhìn về phía nơi xa h o ả n g sợ nói tiểu bằng hữu ngươi đi làm sao mấy người quay đầu liền thấy sở thiên g i tiến vào phòng đàn bên trong tay ngay tại sở phòng đàn đặt vào bộ kia cổ cầm vân dịch hành lập tức vào tới trực tiếp ngăn ở cổ cầm trước mặt nhìn xem sở thiên gia khiến trách đừng đụng ta đàn vân lộ lập tức xem kịch vui nói đàn này thế nhưng là dễ hành yêu mến i nhất là hắn bỏ ra t r ọ n g kim mới mua tới nhìn so trong nhà tiêu vi cầm còn n ặ n g đâu đừng nói bảo mẫu ngay cả chúng ta cũng không thể c h ẳ n g thử tiểu hài ngươi làm sao không lễ phép như vậy để đại phòng nhi tử cùng cô nãi nãi ngoại tôn nữ đấu cũng chơi rất vui a vân dịch hành sắc mặt t á i xanh đàn này là thần tượng của hắn thanh lông mày tự tay chế tạo về sau không biết thế nào lưu lạc đến trong chợ từ đối với cổ cầm thích vân dịch hành bỏ ra rất nhiều tiền hao phí rất nhiều ân tình mới rốt c ụ c mua về trong nhà này đừng nói v â n lộ liền ngay cả vân vi hắn đều không cho đụng bình thường yêu quý vô cùng mỗi lần đàn xong về sau đều sẽ cẩn thận l a o cho nên vừa mới sẽ nhịn không được khiển trách tiểu hài s ở thiên giã gấp hắn đương nhiên biết đồ của người khác không thể đụng vào thế nhưng là đàn này s ở thiên giã chơi đùa từ nhỏ đến lớn n h a khi còn bé không hiểu chuyện còn ở lại chỗ này trên đàn vùng qua nước tiểu đâu về sau hắn còn cầm xóa và sửa dịch tại trên đàn trên ván gỗ vẽ tranh làm cho quá lọc quá thẩm nhược kinh rất ghét bỏ lúc này mới nghĩ ném đi bị đồng hành người biết về sau muốn đi sở thiên giã vừa mới nhìn thấy cổ cầm k h í a cạnh những cái kia không có đi rơi hoa văn cảm giác được thân thiết lúc này mới vào tay sở hắn lập tức ngẩng đầu lên la lớn cái gì nha cái này rõ ràng là ma ma đàn nhưng hắn lời này vừa rất dưới trong phòng liền ăn t ĩ n h một cái trước mắt tiếp lấy ôn ngữ nghi cười nhẹ một tiếng v â n lộ cũng biết miệng người đứa nhỏ này tuổi không lớn lắm khẩu khí ngược lại là rất lớn người biết đàn này bao nhiêu tiền mua sao người ma ma có thể mua được đàn này vân dịch hành mua đàn này thời điểm đem từ nhỏ đến lớn góp nhặt tiền tiêu vặt toàn bộ tiêu hết còn chưa đủ lại tìm vân chính dương muốn đâu lúc ấy vân chính dương cảm thấy không đáng cái giá tiền này hai cha con còn ầm ĩ một trận coi như thẩm thiên huệ là cô n ã i n ã i thân nữ nhi nhưng bọn hắn lưu lạc tại hải thành gia cảnh nhiều nhất xem như bên trong sinh làm sao có thể ra nhiều tiền như vậy mua đàn cũng liền vân ra hướng về phía vân dịch hành thôi s ở thiên giã lại t r ự n kinh thần mã các ngươi đàn này là mua ma ma tặng người là miễn phí a thua lỗ thua lỗ vân d ị h à n h vừa mới dưới tình thế cấp bách hung sợ thiên giã hắn cũng có chút tháy náy càng nhiều hơn chính là đau lòng đàn Hắn xuất ra khăn xuất xoa xoa tay ra bị sợ thiên, thiên giã hắn muốn hay không nhắc nhở vị này tiểu cứu cứu hắn dùng mặt cọ địa phương là hắn đã từng đi tiểu địa phương đâu sợ thiên giã ho khan một tiếng quyết định không nói lúc này vân lộ khinh thường nói nhỏ tiểu môn tiểu hộ lý trưởng lớn nàng có thể biết cái gì âm nhạc s ở thiên giã nghe nói như thế lập tức ngựa đầu hô uy ngươi biết ta ma ma là ai chăng thấu trương xong hai trăm hai mươi lăm t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn nàng là người cũ ôn ngữ nghi bỗng nhiên mở miệng vị này hẳn là ẩn danh lão sư đoạn thời gian trước lên che mặt hát e m ta tại trên tv gặp qua nàng vân dịch hành chỉ chú ý vòng âm nhạc sự t ì n h nghe được ẩn danh hai chữ này sắc mặt đ ổ i biến vân lộ thì chỉ chú ý d ố i văn nghệ sự t ì n h không thấy loại kia k hát loại tiết mục cho nên chỉ nghe nói qua ẩn danh chưa thấy qua nàng chân dung thẩm n h ư ợ c kinh tại tiết mục bên trên bóc mặt về sau liền để lộ hồi tìm người để ép nàng nhiệt độ ngoại trừ đi xem tiết mục tại trên mạng rất khó tìm đến hình của nàng cho nên vân lộ cùng vân dịch hành không biết thân phận của nàng hiện tại biết vân lộ đ không phải liền là một cái soạn người sao ôn ngữ nghi cười nói lộ lộ ngươi đ ừ n g nói như vậy ẩn danh không chỉ có riêng là một cái soạn người vẫn là cái nhà âm nhạc đâu nàng ti a nô đàn rất lợi hại đàn vi ô lông kéo đến cũng không tệ thẩm nhược kinh không rõ ôn ngữ nghi tại sao muốn khen nàng bởi vì nàng từ trên thân ôn ngữ nghi cảm giác không thấy bất luận cái gì thiện ý lúc này vân dịch hành đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười gần nói xí ngoại phương tây nhạc khí cứ như vậy dùng tốt chúng ta hoa quốc năm ngàn năm lịch sử cổ cầm mới là nhất đ ế u tại trường học của bọn họ bên trong cổ cầm thuộc về nhạc cụ dân gian hí dương cầm hệ cùng quản dây cung hệ các học、sinh. đều rất xem thường nhạc cụ dân gian hệ cảm thấy nhạc cụ dân gian hệ rất thổ nhưng vân dịch hành là cổ cầm b tại trong đại học học cũng là cổ cầm lúc đầu mọi người riêng phần mình học được từ mình thích nhạc khí liền tốt nhưng hết lần này tới lần khác nhạc giao hưởng xem thường bọn hắn liền đưa tới hắn nghịch phản tâm lý đối với mấy cái này tôn trọng nước ngoài nhạc khí người rất không để vào mắt ẩn danh lợi hại hơn nữa lại như thế nào trong mắt hắn năm năm trước ra vòng thanh lông mày mới là lợi hại nhất năm đó ẩn danh khúc dương cầm vừa ra cả nước các học viện âm nhạc bên trong liền d ù n lên nói dương cầm cao đại t ư ợ n g nhạc cụ dân gian không được thế là thanh lông mày d u n g cổ cầm gậy một bài cao sơn lưu thủy lập tức để mọi người tâm phục khẩu phục lúc ấy còn có tay ẩn danh đông thanh long mày nói chuyện đáng tiếc thanh long mày liền phát mấy cái đánh đàn video mặt đều không có lộ mọi người không biết nàng hình dạng thế nào mà lại nàng phát xong video tựa hồ liền quên hết nợ hào mật mã giống như rốt cuộc không có đ ă n g lục qua mịt rồi lòng đìm bất quá tất cả mọi người ẩn ẩn suy đoán thanh long mày cùng ẩn danh không hợp năm đó ẩn danh danh khí càng tăng lên chèn ép thanh long mày lăn lộn ngoài đời không nổi dứt k á t tật lui vân dịch hành đối thanh long mày là vô nao phấn bởi vậy đối ẩn danh là vô thế là hắn thái độ đối với thẩm nhược kinh lần nữa trở nên không xong xem ra ngươi ta đối âm nhạc lý giải không giống nhau lắm k ê u mời ngươi rời đi ta phòng đàn tạ ơn vân dịch hành ngươi lại không nói lấy phép vân vi khiển trách hắn một câu lúc này mới nói với thẩm nhược kinh chúng ta đi ra ngoài trước đi thẩm nhược kinh lường ôn ngữ nghi một chút ôn ngữ nghi lập tức trong mắt làm ra hảo phóng ôn nu hình thẩm nhược kinh lúc này mới thu tầm mắt lại cùng sau lưng vân vi đi ra ngoài vân vi nhìn xem hai đứa bé bỗng nhiên ý thức được cái gì nàng hỏi thăm tiểu nữ hải kia đâu tại đoàn làm phim thời điểm không phải có ba đứa hải tự sao thẩm n h ư kinh nhàn nh ngự khí cũng rất nhạt đưa đến ba ba của nàng bên kia đi s ở từ s â m tắm rửa sau khi ra ngoài lại thật lâu không nguyện ý đi ra ngoài sợ đối mặt sở tiểu n ô n g h ỏ i t h ă m hắn không biết nên làm sao cho hải tử giải thích ba ba mụ mụ không có khả năng cùng một chỗ đúng lúc này điện thoại di động của hắn đ ố n g nhiên vang lên s ở từ s â m nghe đối diện độc cô k ê u thanh â m ẩn ẩn mang theo điên cuồng ta đã biết ta đã biết tinh thông y thuật chế dược tại v i r ú t vừa mới chuyển nhiễm liền có thể chế tạo ra từ nó hoàn thẩm nhược kinh chính là chế tạo số năm thần kinh độc t ố người 527, ngươi không muốn giết người này vì 518 báo thủ lời nói ta đến giết nhưng là ta hy vọng ngươi tối thiểu nhất không muốn ngăn cả ta bảo hộ nàng có thể làm được sao sợ từ s â m thâm t h y mắt v ư ợ n g nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước quanh thân đ ộ n g nhiên tản mát ra một cỗ lanh ý hắn căng thẳng hàm dưới nhất thời nói không ra lời năm trăm ư ờ i m ộ t mực muốn giết chế đ ộ c người nàng chết rồi hắn không giúp nàng còn chưa tính còn muốn ngăn đón độc cô tiêu sao ngay tại hắn trầm tư thời khắc độc cô tiêu giọng trầm thấp lại chuyển tới năm ta muốn giết người toàn bộ hoa hạ chỉ có ngươi có thực lực ngăn cả ta coi như đây là n g ư ơ i vì năm trăm m ư ơ i tám làm một chuyện cuối cùng có thể chứ sở từ sâm trầm mặc đường này đọc cô kêu cờ ư i nhẹ không trả lời ta coi như người chấp nhận hắn trực tiếp cúp điện thoại sở từ sâm cảm giác giống như là tháo bỏ xuống khí lực toàn thân không biết nên như thế nào đối mặt nữ nhi đúng lúc này cửa phòng bị gõ văng lên bên ngoài truyền đến sở tiểu nông thanh âm ba ba ta điểm thức ăn ngoài đến người m u ố n ă n sao sở từ sâm mừng rỡ hắn thật sự là hồ đồ rồi nữ nhi còn không có ăn c ơ m chiều hắn vậy mà trốn ở chỗ này hắn hít sâu một hơi khống chế ngữ khí của mình do hỏi điểm cái gì vừa nói chuyện hắn một bên mặc áo p h ủ bên hai truyền đến sở tiểu nông mềm n u thanh âm b ú n thập cầm c â y n h a mẹ ta thích ă n nhất b ú n thập cầm c â y nhất là hải thành trung học c ổ n g cửa hàng nhỏ nàng trước kia thường xuyên cho ta cùng ca ca điểm c ầ u ta nhỏ giọng nói cho ngươi à mụ mụ còn nói nàng một lần hoài nghi đối phương b ú n thập cầm c â y bên trong tăng thêm anh túc để nàng như vậy si mê về sau vụ trộm còn lại canh ngọn nguồn đi làm kiểm tra cũng không có a mụ mụ đêm nay đi vân ra ăn khẳng định ăn không được bốn thập cầm tay ta liền g ú p mụ mụ đếm thử tân thành bốn thập cầm tay đi sợ tiểu nông chưa từng có nhiều như vậy qua vì hứng ba ba vui vẻ n trong phòng ngay tại mặc quần áo sở từ sâm động tác đột nhiên đình trệ cửa hàng nhỏ vun thập cầm tay thăng thêm anh túc những này đối thoại để hắn nghĩ tới độc cô kiêu đã từng nói những cái kia độc cô kiêu muốn giúp một cái người cũ đi ăn những vật kia cái kia người cũ hắn lúc ấy hoài nghi tới có phải hay không năm trăm m ư ờ i tám nhưng lại cảm thấy độc cô kiêu không có như vậy nhớ tình bạn cũ bài suất ý nghĩ này nhưng giờ phút này nghĩ đến độc cô kiêu vừa mới điện thoại hắn đối năm trăm m ư ờ i tám là có cảm tình hắn cũng không phải là tuyệt tình như vậy nếu không cũng sẽ không giúp năm trăm m ư ơ i tám hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện thậm chí năm đó kia một trận bạo t ạ c đều sơ hở rất nhiều căn bản n ổ không chết người mà nếu như cái kia người cũ là năm trăm m ư ơ i tám sở từ sâm bỗng nhiên quay người đi tới cửa chỗ mở cửa phòng ra trong nháy mắt đó cả người hắn ngây ngẩn cả người đã thấy sở tiểu nông nho nhỏ trên mặt mang theo một cái không đúng lúc mặt nạ vàng kim cái kia kim sắc phượng hoàng mặt nạ hình dạng đặc thù để cho người ta chỉ nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ cả một đời mà lại cái mặt nạ này phía bên phải một bên từng tại lúc thi hành nhiệm vụ cỏ đến kim sắc rơi sơn đến tiếp sau một mực không có cơ hội tu bổ sở từ sâm hốc mắt đông dưng nóng lên mặt nạ quá lớn mang tại sở tiểu nông trên mặt một mực rơi sở tiểu nông một cái tay cầm mặt nạ nghe đầu m ạ i thanh mại khi nói ra ba ba nhìn thấy không ngươi trong thư phòng bức họa kia chính là mẹ nha ba ba ngươi không muốn sinh mụ mụ tức giận được không nói được thì làm được ga hôm nay viết cả ngày rốt cục viết đến sau đó giữ lại cùng một chỗ càng năm t r ư ờ n g các ngươi nhìn thoải mái một chút lẽ thẳng khí hùng cầu người phiếu hai tay chống lạnh thấu chương xong hai trăm hai mươi sáu chương hai trăm hai mươi năm ta ở ngoài cửa chờ ngươi sở tiểu nông sở từ sâm đã nghe không được thế giới của hắn giống như là đột nhiên yên lặng hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cái kia mặt nạ vàng kim bên trên 518 là nàng vậy mà thật là nàng nàng không chết nàng còn sống nhưng 518 t h i thể hài cốt hắn từng thấy tận mắt huống hồ hắn mặc dù không có gặp qua 518 t h á o mặt nạ xuống bộ dáng 518 đã thấy qua hắn cho nên đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra sở từ s â m hai tay run run đem mặt nạ từ sở tiểu n ô n g trên mặt hai xuống năm đó bạo tạc phát sinh về sau hắn căn bản không có tìm kiếm cái cái mặt nạ này bởi vì loại này chất liệu mặt nạ căn bản chịu đựng không được bạo tạc nhiệt độ cao khẳng định sẽ hòa tan nguyên lai、like、cũng không có nàng không chết cho nên mặt nạ cũng còn tốt tốt hắn không biết hắn thời khắc này bộ dáng khỏe mắt đỏ bừng sắc mặt càng là bạch làm người ta sợ hãi sợ tiểu nông bị bộ dáng của hắn d ọ a sợ nàng ngơ ngác nhìn sợ từ sâm nhỏ giọng hô một câu ba ba sợ từ sâm giống như là rốt cục tìm về một chút xịu lý trí ánh mắt của hắn giống như là tuyệt không bỏ được từ cái mặt nạ kêu bên trên dịch chuyển khỏi nhưng vẫn là nhìn sợ tiểu nông một chút tiểu nông, ta, ta muốn đi ra ngoài một chút. để đại t r á n g ở chỗ này của ngươi được không nói xong câu đó hắn trực tiếp cầm lên áo khoác khoác ở trên thân nhanh chân đi ra ngoài đại t r á n g nhìn thấy hắn đi ra ngoài hô một tiếng thiếu ra ngài xem trọng tiểu nông sở từ sâm trực tiếp ngắt lời hắn sở tiểu nông cũng chạy ra ngơ ngác con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ba ba ngươi đi nơi nào t ì m ngươi mẹ sở từ sâm lưu lại lời này trực tiếp khởi động xe xe v ù v ù lấy chạy ra ngoài một c ố màu đen đại chúng quả thực là bị hắn mở ra xe thể thao cảm giác chỉ còn lại sở tiểu nông cùng đại tráng hai người tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau Đại t r á như g lúc câu này nói nói mới đem câu nói kế tiếp kế t ra. ế n h n ngài dáng vẻ không ngay ngắn、à. Vân g là, vẹ ra. thế ấ t tại cả c vân ra người ra Lao đều ở ạ tại c chính h chính dương một nhà, nhị phòng tam phòng người đều ở tại phía sau mấy tòa nhà Như bên bên trong, vân dương người dương trong. một tam tòa tiểu t lâu là lâu đều sau ở ở mấy lớn gia tộc ấn lý thuyết tại đời trước người cầm quyền qua đời về sau muốn phân ra nhưng bởi vì đời trước người cầm quyền là trong nhà cô cô lại thêm mấy người phụ thân lao gia tử cũng không qua đời bởi vậy một mực không có phân ra mà các người nhà số đều đông đảo cho nên bình thường đều là riêng phần mình tại riêng phần mình trong nhà cơm nước xong xuôi thế nhưng là đêm này khác biệt thẩm thiên huệ tới vân chính dương để quản gia cho các phòng trào hỏi thế là tam phòng tệ tụ đều đi tới lầu chính bên này dùng cơm bởi vì các phòng đều có hai ba đứa bé nhân số quá nhiều cho nên điểm hai bàn bọn văn bối một bàn các trưởng bối một bàn thẩm nhược kinh mang theo sở thiên giã sở tự xuống lầu lúc vừa vặn thấy được một cái t r ư ờ n g bảy mươi tuổi lão đầu tử đi đến l ã o nhân tóc trắng thơ nhưng tinh thần s á n g láng trên mặt hắn treo cười vừa vào cửa liền nói với vân chính dương đến lão đại ta hôm nay câu được một con cá lớn cho mọi người thêm đồ ăn vân chính dương nhìn về phía lao phụ thân vân lão gia tử là điển hình ăn chơi thiếu ra lúc tuổi còn trẻ ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông chỉ là sẽ không kiếm tiền dẫn đến vân ra công ty đều thà rằng giao cho cô cô đến kinh doanh cũng không có giao cho hắn hắn nghĩ cũng mở mỗi tháng cầm chia hoa hồng tiêu xài quả thực là thân thể lần đ ồ n g ăn mà mà hương cho tới bây giờ bảy mươi tuổi như cũ sinh long h o à n h ổ vân chính dương cười cha đây là ngươi mua cá đi vân lão ra từ sắc mặt lập tức đỏ lên hắn h ừ h ừ cái gì nha thà câu nói xong tiến đến vân chính dương bên người lão đại ta hôm nay thật sự là làm tức chết tại bờ sông câu cá đụng phải một đám lao đầu ngươi bắn làm sao nhỏ bọn hắn đều chế rêu ta câu cá đều không được ngươi chừng nào thì có rảnh theo giúp ta đi chiếu cố bọn hắn giúp ta thắng bọn hắn vân chính dương thở dài một cái cho lão gia tử giới thiệu thẩm thiên huệ cùng c ả n h trinh lúc này ôn ngữ nghi tiến lên một bước đỡ lao gia tử cánh tay cậu ông ngoại ta đỡ ngài đi ngồi đi các trưởng bồi cái bản ở bên kia bày biện thẩm thiên huệ c ả n h trinh vân chính dương vân phu nhân vân lão nhị vân nhị phu nhân vân lão tam vân chính tắc n g â tam phu nhân một nhóm tám người đã ngồi xong ôn ngữ n h i vị lão gia tử đi tới chủ tọa chỗ một cái vòng tròn bản bậy mời trôi cái ghế lao ra tử thích náo nhiệt động một chút lại để mọi người đến liên hoan bình thường tụ hội thời điểm xét thấy đôi vân da cô cô tôn trọng vân chính dương một mực là để ôn ngữ nghi ngồi tại chủ b à n giờ phút này nàng bị lao ra t ử sau khi ngồi xuống nhìn về phía còn lại một cái duy nhất vị trí vân chính dương quả nhiên mở miệng nơi này còn có một vị trí ôn ngữ nghi khơi gợi lên bờ môi chủ bên cạnh bàn một bên cũng bày một cái vòng tròn bàn đồ ăn cùng chủ b à n mặc dù giống nhau nhưng đến ngọn nguồn có thể ngồi tại trường đ ố i bản kia bên trên đ ố i bọn tiểu đuổi là một loại tán thành cho nên tất cả mọi người muốn ngồi quá khứ vân vi vân d ị hành Là Lộ, Đại Phòng, Vân m sở tự h ngồi tam phòng hai đứa bé hôm nay không tại Lại Kinh, thêm Thẩm Nhược sở thiên giã bên phải ở bên này cạnh hắn giống một vị trí sở tự đi qua đông nhiên nhìn về phía sở thiên giã một n g h n khối tiền đội châu a sở thiên giã một vạn thành rao hai cái tiểu ra hỏa mình thương lượng sở tự thỏa mãn ngồi ở thẩm nhược kinh bên người vân vi nhìn thoáng qua bị hắn trọc cười người đứa con trai này rất dính ngươi sợ tự sắc mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng nói ra không có ta là ta là ta là không muốn cùng cái kia ấm a di ngồi cùng một chỗ hai cái tiểu gia hỏa mới không sợ ôn ngữ nghi đâu sợ tự bất quá là mượn cớ mà thôi vân vi nghe nói như thế n ế t miệng người ta mới không có thèm ở chỗ này ăn cơm đâu vân lộ cũng con mắt lóe sáng sáng mở miệng đúng à ngữ nghi tỉ mỗi lần đều là ngồi chủ b à n các trưởng bối đều thích vô cùng nàng bên ngoài đều nói nhà chúng ta giáo dưỡng tốt nhất chính là n ữ nghi tỉ vân vi trừng mắt về phía nàng nói ít vài câu không ai coi n g ư ờ i là câm điếc thân là vân gia người cầm quyền nữ nhi vân vi mới là vân gia đại tiểu thư nhưng danh tiếng xác thực đều bị ôn ngữ nghi cấp đi vân vi không phải người hẹp hòi ngược lại không đến nỗi bị những này khiến cho sinh lòng g h e n ghét nhưng ôn ngữ nghi luôn luôn nhằm vào nàng thậm chí cùng nàng vị hôn phu cũng không biết giữ một khoảng cách vân lộ đ i ể môi m ta không phải liền là nói đến người t r â u đau sao ngay cả vị hôn phu của ngươi mỗi lần tới đều chỉ suy nghĩ nhiều cùng ngữ nghi tỷ nói chuyện ngươi hẳn là nhiều học một ít ngữ n h i tỷ vân vi khó thở đang luôn phát tác vân chính dương thanh em truyền tới kinh, kinh. ngươi tới đây bên cạnh ngồi đi cùng các trưởng bối đều thân cận một chút vân vi liền ngay cả vân lộ đều n g mấy người đồng loạt nhìn về phía ôn ngữ nghi sắc mặt nàng hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng khi chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn nàng lúc lập tức lộ ra một cái mỉm cười đ ú n g mau tới ngồi đi nàng thần thái tự nhiên đi đến tiểu bối một bàn này ở bên cạnh ngồi xuống thấm n h c kinh nàng lúc đầu muốn cự tuyệt nhưng nhìn đến vân vi mặt mũi tràn đầy thoải mái ý nàng do dự một chút vẫn là đi tới bữa cơm này là vân vi những năm này ăn nhất thuận tâm dừng lại ra h ế n rất nhanh mọi người ăn xong sau bữa ăn lại ngồi trong phòng khách nói chuyện lúc này thẩm n h ư ợ c kinh điện thoại chấn động một cái nàng lấy ra nhìn thoáng qua phát hiện là sở từ xâm phát tin tức ta ở ngoài cửa có thể ra một c h ú t k h ô n g t ấ u chương xong hai trăm hai mươi bảy chương hai trăm hai mươi sáu nghe ta giải thích thẩm n h ư ợ c kinh nhữ mày không biết vì cái gì nàng mơ hồ trong đó từ trong lời này nghe được mấy phần cầu thần ý vị sở từ xâm t ừ lần này sau khi về nước vẫn luôn cường thế bá đạo hai người lần trước cãi nhau hắn còn từng nói ba đứa hải tử đều là sở ra một người như vậy sẽ buồn cầu lại nghĩ tới hôm nay tại đoàn làm phim bên ngoài nàng cùng hắn nói c h u y ệ n lúc hắn một câu k i a ngươi không xứng biết tên của nàng thẩm nhược kinh khỏe môi câu lên một vòng tự dếp cười nàng khẳng định là nhìn lầm nàng b u n g t h o n g mắt ngón tay thon dài tại trên bàn phim g õ biên soạn một đầu tin tức sở tiên sinh là muốn đem hai đứa bé cũng đều mang đi làm người hay là lưu một tuyến tương đối tốt kinh kinh cậu ông ngoại nói chuyện với ngươi đâu thẩm thiên huệ nhắc nhở một tiếng thẩm nhược kinh lúc này mới lấy lại tinh thần nàng đem tin tức điểm kích gửi đi tiếp lấy nhàn nhạt nâng lên hoa đỏ mắt thật có lỗi không nghe rõ ngài nói cái gì vẫn lộ lập tức bị m trưởng bối nói chuyện con thất thần, thật nói chuyện con bối h sự là k ôn g có lễ phép. v â ngữ Láo ra tử n n h ư căn cái còn có bản không nhìn nam thân nói, kinh kinh còn trẻ như vậy liền Ôn n bé, thèm phía hai hài, hai hai thật hại tiểu trẻ mà để đứa ý, là lợi về vậy sợ nghi ở bên cạnh nghe nói như thế con mắt chớp chớp nói thẩm tiểu thư xinh đẹp như vậy lại có tài hoa không biết bọn nhỏ ba ba là nhà ai chúng ta nghe nói qua sao vân lộ nghe đến đó lập tức bật cười một tiếng ngữ nghi tỷ hai đứa bé này năm tuổi mang thai là sáu năm trước khi đó nhà bọn hắn chính là một cái bình thường gia đình có thể gả cho dạng gì người trong sạch đoán chừng gia đình bình thường đi ngươi làm sao có thể nghe nói qua ôn ngữ nghi thở dài một cái thật sự là đáng tiếc thẩm tiểu thư bây giờ niên kỷ cũng không lớn nếu như có thể tối nay hôn phối nhất định có thể tìm một nhà khá giả vân vi nghe đến đó có chút tức giận lập tức sẽ đổi một câu ta ngược lại thật ra hâm mộ thẩm tiểu thư tối thiểu nhất là lương tình tương duyệt chúng ta lại có cái gì tốt hôn phối muốn cân nhắc phương diện nhiều lắm ôn ngữ nghi gật đầu đúng thế môn đăng hộ đối còn chưa tính còn muốn cân nhắc hai nhà có hay không thương nghiệp khả năng hợp tác thông gia có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt rõ ràng là yêu nhau hai người lại không thể cùng một chỗ đằng sau câu nói kia để vân vi khí một mạnh nàng nhìn h à m h à m ôn ngưỡng nghi ngươi tốt tốt vân phu、Úi、nhân vội vàng nhìn về phía thẩm nhược kinh do hỏi kinh kinh ngươi gần nhất cùng bọn nhỏ b a b a còn tốt chứ vân phu、Úi、nhân cùng vân chính dương lẫn nhau hai người đều mẫn cảm phát giác được thẩm nhược kinh lần này tới tân thành tới k ỳ p cặp cảnh trinh tới quay hí thẩm tiên h huệ cùng đi là hợp lý thẩm nhược kinh mang theo ba đứa hải tử tới vậy liền không được bình thường tại hải thành thời điểm bọn hắn liền biết sợ từ xâm thái độ đối thẩm nhược kinh là không quá thừa nhận cho nên bọn hắn cũng không đối mọi người nói ra sợ t i i ê n giã sợ tự hai người phụ thân thân phận vạn nhất cuối cùng không có cùng một chỗ náo ra trò cười sẽ không tốt vân phu nhân hỏi ra lời này thẩm nhược kinh liền nhàn nhạt thong xuống mắt ta cùng hắn không có quan hệ hai người về sau ngoại trừ có ba đứa hải từ bên ngoài sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì vân phu nhân lập tức ngậm miệng lại quyết định không hỏi vân chính dương n h ư mày thẩm nhược kinh ngoại trừ phụ thân xuất thân có chút t r ê n h l ệ n h không xứng với sở từ sâm bên ngoài cũng không có khác khuyết á c điểm sở từ sâm đây là còn không có ý định thừa nhận thân phận của nàng trong lòng của hắn có chút bực bội liền không nhịn được lần nữa oán trách nhìn cảnh trình một chút một cái nhỏ diễn viên xuất thân thực sự quá thấp hắn trực tiếp mở miệng tốt thiên huệ đoán chừng còn muốn đi trên lầu gian phòng nghỉ ngơi thật tốt hôm nay cứ như vậy tản đi đi nói xong hắn dẫn đầu đứng lên vân lão gia tử lẩm bẩm thiên huệ a có thời gian theo giúp ta câu ca a thẩm thiên huệ mọi người tại lầu một cá o biệt nhị phòng tam phòng tăng thêm vân lão gia tử đều muốn trở về bọn hắn ở lại b i ệ t tự. vân chính dương một nhà tăng thêm thẩm nhược kinh người một nhà thì hướng trên lầu phòng ngủ đi các trưởng lối đi ở phía trước thẩm nhược kinh mang theo hai đứa bé cùng vân vi vân dịch hành ôn ngữ nghi đi ở phía sau ôn ngữ nghi tại vân gia ở nhờ thời điểm cũng ở tại lầu chính bên trong nơi này chuyên môn có cái gian phòng của nàng phương diện nàng đi vân ra cô lại lại trong phòng đi quét dọn mới vừa lên lâu ngôn ngữ nghi chợt thấy cái gì thổi phù một tiếng cười thuận t â m mắt của nàng mấy người liền thấy vân dịch hành phòng đàn nơi cửa dán một c h ư n g giấy trên đó viết ẩn danh cùng chó không được đi vào thẩm nhựa kinh vân chính dương cũng nhìn thấy n ế u mày lại đang muốn nổi giận thẩm thiên huệ ngăn cản phòng đàn là tư nhân lĩnh vực chưa cho phép xác thực không nên đi vào không có việc gì đều lý giải vân chính dương hít sâu một hơi chứng vân dịch hành một chút vân dịch hành trong lỗ mùi phát ra ngạo kiểu một tiếng ngự tiếp lấy đối thẩm thiên huệ giải thích nói cô cô Ta c ũ người không phải cố ý nhằm thần nàng. Ai bảo nàng cùng bảo Ai cố ý vào t nói dù sao ở chỗ này chỉ ở một đêm mang theo hai nhỏ chỉ có tiến vào bà ngoại gian phòng về sau thẩm nhược kinh mới nhìn đến đây là một cái chừng hai trăm linh m hai ba căn phòng nàng cùng hai đứa bé sau khi vào phòng hai nhỏ chỉ liền bấm sở tiểu nông điện thoại điện thoại vừa nghe bọn hắn liền hỏi thăm t i ể u nông ba ba thế nào s ở tiểu nông rất ngốc ba ba đi tìm các ngươi sắc mặt hắn rất đáng sợ hai nhỏ chỉ bọn hắn lập tức lo lắng nhìn về phía thẩm nhược kinh sợ tự nuốt n g ụ m nước miếng ba ba sẽ không đánh nữ nhân a sợ tự cùng sở từ x â m thời gian trung đụng cũng không nhiều trước đó sở từ x â m một mực tại nước ngoài sau khi trở về lại bận rộn tại công việc duy nhất thời gian nghỉ ngơi hắn cũng đều cho sở thiên gia cùng sở tiểu nông sở thiên giã thì ma quyền sát trưởng không cần sợ thật độc thủ còn không biết là ai bị đánh đâu s ở tự hai người nói chuyện thẩm n h ư ợ c kinh lúc này mới lấy điện thoại di động ra liền thấy s ở t ử xâm cho nàng hồi phục hai đầu tin tức cái thứ nhất là ta không phải ý tứ này sau đó tin tức để thẩm n h ư ợ c kinh đồng tử co r ụ t lại chỉ gặp hắn hỏi nàng ngươi là năm trăm mười tám sao thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt trầm xuống trực tiếp hồi phục ta không phải tin tức phát ra ngoài về sau không c h ặ t bên trong lập tức cho thấy đối phương ngay tại đưa vào bên trong rất nhanh sợ từ xâm dây tin tức trở về không ngươi là thẩm nhựa kinh năm trăm mười tám cái thân phận này thật vất vả chết rồi nàng hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày nhưng sợ từ xâm ngựa khí như thế chắc chắn để nàng trong lòng tức giận làm sao năm trăm mười tám cũng giết ngươi ánh trăng sáng sao tin tức vừa phát ra ngoài liền thấy nam nhân lần nữa hồi phục ta chờ ngươi ở ngoài ra một chút nghe ta giải thích được không ngày mai gặp h a a tấu chương s o n g hai trăm hai mươi tám chương hai trăm hai mươi bảy năm trăm mười tám ta là năm trăm hai mươi bảy giải thích thấm nhược kinh n h ư mày giọng điệu này nàng lại nghĩ hiểu lầm cũng hiểu lầm không là cái gì cậu nam nhân làm sao đẫu nhiên phục n u y ễ n nàng rủ xuống mắt suy tư một lát sau hồi phục tin tức chờ một lát nàng đối sở thiên giá cùng sở tự bản giao hai câu tiếp lấy không vội không khô ra cửa vừa ra phòng ngủ của bọn hắn liền thấy thẩm thiên huệ cùng c ả n h trinh ngay tại phòng khách quan sát gian phòng này trong phòng tất cả đều là gô lim đồ dùng trong nhà nhìn xem cổ điện khí tức rất nặng giờ phút này thẩm thiên huệ chính cầm một tấm hình xứng sở nhìn xem c ả n h trinh mở miệng ngươi cùng mẹ ngươi lúc tuổi còn trẻ đơn giản một cái dạng trên tấm ảnh nữ nhân hẳn là bà ngoại năm mươi tuổi bộ dáng so thẩm thiên huệ nhìn xem trên mặt nhiều mấy đạo tế văn nhưng mặt mày hoàn toàn chính xác rất tương tự mà lại hai người khí chất cũng rất tương tự đều thuộc về dịu d à n g trang nhã mỹ nhân chỉ là bà ngoại trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là kiên nghị thẩm thiên huệ bởi vì xuất thân nguyên nhân lại bị thẩm thái phu nhân tẩy não nhiều năm như vậy luôn luôn mang theo điểm không tự tin thẩm thiên huệ ánh mắt nhu hòa xuống tới mang theo điểm hoài niệm vị lao nhân này mặc dù đối nàng không có kết thúc nuôi dưỡng nghĩa vụ nhưng cho thẩm thái phu nhân nhiều tiền như vậy để nàng áo cơm không lo lớn lên cũng coi là có dưỡng dục tri ân y nhất là thẩm thái phu nhân tại trước khi chết cố ý đi hại thành cùng với nàng gặp qua một lần để khuyết thiếu tình thương của mẹ thẩm thiên huệ đối nàng vứt b một chút cũng không có cảm giác đến đoán hận thẩm thiên huệ đối thân nhân chưa hề đều là tha thứ nhưng nàng cũng rất n g h i hoặc không biết phụ thân ta là ai mỗi một cô nhi đối với mình xuất thân đều là cố chấp c ả n h t r i n h lên đường chúng ta ở chỗ này lại l ậ t qua luôn có thể tìm tới dấu vết để lại thẩm thiên huệ nhưng lại do dự ngươi nói phụ thân dạng này tính là từ bỏ mẫu thân a mẫu thân nếu như còn tại thế đoán chừng cũng sẽ không tha thứ hắn c ả n h t r i n h kéo ra khoe miệng ngươi liền không nghĩ tới có khả năng hay không là mẫu thân ngươi từ bỏ phụ thân ngươi đâu thẩm thiên huệ cạnh tranh lên đường mẫu thân ngươi là vân gia người cầm quyền khi đó khẳng định rất nhiều người đều sẽ truy nàng nhưng nàng không có khả năng lấy chồng vậy cũng chỉ có một cái khả năng muốn chiêu thế thôi không chừng phụ thân ngươi không giống ta như vậy ngu thuận nghe lời lại xuất khí cho nên mẫu thân ngươi cũng không cần hắn sau khi nói xong cảnh trinh cặp mắt đào hoa nhói một cái cho thẩm thiên huệ vứt ra một cái mị nhãn lao bà kỳ thật biết ngươi là vân gia người về sau ta thì càng tự ti ngươi có thể hay không thân phận cao không cần ta nữa à ngành giải trí nhiều như vậy nhỏ thì tươi sao lại thế ngươi chớ suy nghĩ lung tung thẩm thiên huệ vội vàng trấn an cảnh trinh thờ g i i nhưng tất cả mọi người cảm thấy ta không xứng với ngươi thẩm thiên huệ chân thành nói ta chưa từng có cảm thấy giữa phu thê ở chung ngoại nhân là không nhìn ra những năm này nếu như không phải ngươi ta không biết sẽ thêm nhiều ít phiền lòng sự tình huống hồ năm đó bị thẩm ra đuổi ra khỏi nhà nếu như không phải ngươi c o n ta nhóm vụ n trộm mua phòng chúng ta một nhà ba người đều không có đặt c h â t niệm lại nói ngành giải trí nhiều như vậy nhỏ thì tươi cũng đều không có người đẹp trai cảnh trinh con mắt lóe sáng tinh tinh thật sao thật cho nên đừng tự ti được rồi lao bà ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời c ả n h t r i n h cùng thẩm thiên huệ ẩn tình đối mặt ánh mắt đưa tỉnh lại bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó thẩm n h ư c kinh nàng liếc qua c ả n h t r i n h làm sao lại không có t ử trên người hắn nhìn ra một điểm phức cảm tự t i đâu mà lại phụ thân c ả n h trinh cho nàng cảm giác luôn luôn rất kỳ quái nhìn xem đơn thuần nhưng lại thâm bất khả c h á c hai loại mâu thuẫn khí chất ở trên người hắn d u n g hợp phi thường tốt thẩm n h ư c kinh kéo ra khỏe miệng không tiếp tục để ý tới c ả n h trinh ra cửa ẩm cửa phòng mở một tiếng về sau thẩm thiên huệ lúc này mới lấy lại tinh thần nghi hoặc hỏi thăm vừa là có người hay không đi ra cạnh tranh như cũ thâm tình nhìn x đại ứ n g khái chính ẩ là chuyện như vậy đại tỷ cũng rất tức giận đâu cảm thấy từ sâm quá phận vân chính dương hít sâu m ộ t hơi hắn nguyên bản đối thẩm thiên huệ người một nhà không có gì tình cảm lúc trước đi hải thành bất quá là vì tìm kiếm thần y gì hãy nhìn thấy thẩm thiên huệ về sau đưa một cái công ty giải trí đầy đủ nàng nuôi s ố n g mình nhưng tại về sau thẩm nhược kinh cho h ắ n thuốc lại giúp hắn tìm tới thần y xem bệnh hai nhà càng nhiều tiếp xúc về sau vân chính dương đối cô cháu ngoại này liền yêu thích đến cực điểm bây giờ nghe nói lời này nhịn không được thật sâu thở dài sở từ xâm d á m như thế đối kinh kinh còn không phải bởi vì nhà mẹ đẻ không góp sức vân ra bây giờ nghèo túng không bằng sở ra nhưng nếu như thiên huệ từ nhỏ trong nhà lớn lên tối thiểu nhất có thể đến ôn gia người như vậy nhà đi thôi dạng này vân ra cùng ôn gia liên hợp cùng một chỗ sở từ sâm còn dám l á n h đ ạ m kinh kinh sao nói cho cùng vẫn là cảnh trinh thân phận không góp sức ai vân phu nhân bất m ặ n nói không muốn luôn luôn thân phận thân phận treo ở bên miệng ta nhìn cảnh trinh đối thiên huệ liền rất tốt lưỡng tình tương d u y ệ t so cái gì đều trọng yếu nếu như có thể ta đều muốn giúp nhỏ hơi đem môn kia hôn sự cho lui vân chính dương gặp nàng nhấc lên cái này liền đau đầu hắn cũng không muốn ủy khuất nữ nhi nhưng hai nhà thông gia là đại sự vân gia bây giờ xuống dốc không thanh hắn nói sang chuyện khác ta nghe nói bạch gia có người đến tân thành vân phu nhân quả nhiên bị rời đi chủ đề kinh đô bạch gia đoạn thời gian trước không phải đi hải thành sao tại sao lại đến tân thành rồi không biết nói là tìm cái gì đại nhân vật nguyên bản nghe được tin tức tại hải thành liền đi kết quả lại nghe nói đối phương đến tân thành thế là lại đổi tới tân thành tới vân phu nhân dạng gì đại nhân vật nha để bạch ra nhân thấp như vậy tư thái tìm kiếm vân chính dương sờ lên cảm không biết nhưng nếu như chúng ta nhà có thể cùng cái tia đại nhân vật có một trận cơ duyên ta liền có lực lượng đi cho nhỏ thối l ù i cưới ai nói cho cùng vẫn là vân ra bây giờ không được cái gì tân thành thứ nhất hào môn ngành giải trí mấy năm gần đây tiền căn bản cũng không dễ kiếm không cẩn thận nghe hai đôi vợ chồng đối thoại thẩm nhược kinh yên lặng từ phòng khách bên kia đi vòng qua đi hướng ngoài cửa cái này người ở nhiều chính là không tốt đi đến chỗ nào đều có thể nghe chút nói nghĩ như vậy nàng ra cửa xa xa nhìn thấy một cỗ màu đen xe con rừng ở ven đường sở từ xâm s ắ p vào c h ạ m tại cỗ xe trên thân ánh mắt sáng rực nhìn qua bên này khi nhìn đến nàng sau khi ra cửa sở từ xâm vội vàng nhanh chân đi tới bộ dáng có chút lo lắng g i a hỏa này không phải là đến giết nàng a thẩm n h ư kinh lui lại một bước làm ra chống cự tư thế cảnh giác nhìn xem hắn lặp lại lần nữa ta không phải năm trăm mười tám ta nói còn chưa dứt lời sở từ sâm mở miệng năm trăm mười tám ta là năm trăm hai mươi bảy t ấ u chương s o n g hai trăm hai mươi chín chương hai trăm hai mươi tám vẫn luôn là ngươi thẩm n h ư ợ c kinh n g â y ngần cả người sắc trời đã tối mặt trăng treo thật cao ở chân trời vẫn ra bên ngoài biệt thự con đường này hai bên đều là thật dài đường đi chỉ có thể nghe được nơi xa chuyển đến thành thị tiếng ồn ào cùng cỗ xe tiếng còi thẩm n h ư ợ c kinh cảm thấy mình có một nháy mắt m ở mịt nàng kinh ngạc nhìn xem trước mặt thân hình nam nhân cao lớn năm trăm hai mươi bảy nàng đương nhiên nhớ kỹ năm trăm hai mươi bảy năm đó ở trong tổ chức thời điểm nàng cùng năm trăm mười bảy tranh đoạt lãnh tụ vị trí nhưng kỳ thật bọn hắn một nhóm kia gia nhập tổ chức người bên trong năm trăm hai mươi bảy cũng là rất có tài hoa nhưng hắn không tranh không đoạt tựa hồ chỉ là tiến đến kiếm sống khi đó năm trăm hai mươi bảy thường xuyên mang một cái mặt nạ màu đen làm người rất nặng nề ngột ngạt không thế nào nói chuyện giống như là sợ tiết lộ thân phận nhưng nàng lại có thể từ nam nhân này trên thân nhìn thấy một loại quý khí hắn cùng bọn hắn không giống thầm n h ư ợ c kinh cùng độc cô k i ê u đều thuộc về tuổi nhỏ trải qua chuyện không tốt tha cọ sát lấy lớn lên trong tính cách là có thiếu hụt khi đó nàng thích rượu hút thuốc, điển hình phản nghịch thiếu nữ đ ộ c cô kêu càng hung ác nham hiểm đang khi nói chuyện phun ra khí tức đều là âm tàn đ ộ c ác chỉ có năm trăm hai mươi bảy là đặc t h ủ hắn sạch sẽ, sẽ có thể nhìn ra được gia cảnh rất tốt cho dù là ở nước ngoài cũng chưa hề không lo ăn uống nàng cứ gọi đùa hắn vì thiếu g i a thầm nhược kinh rất thích trêu chọc làm hắn về sau nàng giả chết đ à o tẩu về sau, về đ ộ c cô kêu trở thành tổ chức thủ lĩnh năm trăm hai mươi bảy cũng biến mất không thấy hắn vốn là cùng cái tổ chức kêu bên trong người lộ ra không hợp nhau cho nên hắn biến mất về sau đ ộ c cô kêu tìm kiếm qua một hồi liền không ai để ý ngươi lai、like, hắn lại là sở từ xâm sao cẩn thận suy nghĩ một chút giữa hai người xác thực rất tương tự thầm n h ư ợ c kinh trầm mặc ở giữa sở từ sâm lần nữa tiến lên muốn cùng nàng khoảng cách gần một chút nói chuyện nhưng nữ nhân lại bỗng dưng nước mắt một đôi mắt bên trong đều là cảnh giác xin cùng ta bảo trì hai mét khoảng cách tạ ơn sở từ sâm bước chân dừng lại không hiểu nhớ tới sau khi về nước hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng bị ngăn ở hắn hai mét bên ngoài bây giờ tình cảnh đảo ngược để hắn m ấ p máy môi nhưng cũng bỗng nhiên minh bạch cái gì năm trăm mười tám n g ư ờ i không biết ta thầm nhựa kinh lần nữa hít mắt lại nàng không biết sở từ sâm đây là mấy cái ý tứ nhưng nàng hoàn toàn chính xác không biết sợ từ sâm chính là năm trăm hai mươi bảy thẩm nhựa kinh suy tư một lát sau hỏi thăm ta hẳn là nhận bế i t ngươi cái này lời thoại quỷ dị quen thuộc sợ từ sâm nhữ mày hắn bước chân tiến lên một bước thẩm n h ư ợ c kinh liền cảnh giác lùi lại một bước thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy lạ lẫm cùng không tín nhiệm sợ từ sâm bất đắc dĩ chỉ có thể đứng bước bước chân chúng ta không thể hào hào tâm sự sao thẩm n h ư ợ c kinh thản n h i ê nói n chúng ta không có gì tốt nói chuyện trong tổ chức người ta một cái đều không tin cái tổ chức kia để nàng có được thật không tốt hồi ức tựa như là tại trong vực sâu tất cả mọi người bảo đoàn sửa ấm có thể coi là là như thế này đó cũng là vực sâu nàng đã từ trong vực sâu chạy ra nàng không muốn cùng cái tổ chức kia lại có bất luận cái gì liên lụy nghĩ tới đây thẩm nhược kinh nhìn về phía sở từ sâm sở tiên sinh xem ở ba đứa hải t ử phân thượng còn xin ngươi giúp ta giữ bí mật thân phận không muốn hại ta sở từ sâm vội vàng giải thích ta làm sao lại hại ngươi cơ hồ là vừa dứt lời trận một cỗ xe thể thao đ ỗ n g nhiên r a tốc từ tiền phương giao lộ đ ỗ n g nhiên l á i tới thẳng đến thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh quá sợ hãi cả người lăn khỏi chỗ tránh đi cỗ xe về sau cảnh giác nuốt ở sở từ sâm sau xe chiếc xe thể thao kia không có đụng vào nàng quắt một chút d ừ n g ở phía trước tiếp lấy cửa xe mở ra độc cô kiêu mặc một thân tiểu hống sắc câu phục xuống xe hắn ánh mắt hung ác nham hiểm khi nhìn đến sở từ sâm về sau đầu tiên là chấm thấp cười một tiếng chật ra v ẹ kinh ngạc nói năm trăm hai mươi bảy nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây là tới giúp ta cùng một chỗ giết nàng sao sở từ sâm nhữ mày vô ý thức nhìn về phía thẩm lược kinh thẩm lược kinh đáy mắt đã hiện lên một vòng kinh ngạc nàng nhìn xem sở từ sâm lại nhìn một chút độc cô kiêu đúng như nói cho nên ngươi cho ta phát loại kia tin tức lựa gạt ta ra chính là vì phối hợp hắn giết chết ta sở từ sâm tựa hồ muốn giải thích cái gì không phải ta ngay trước mặt độc cô kiêu hắn không thể bại lộ thẩm n h ư ợ c kinh thân phận nhưng thẩm n h ư ợ c kinh lại lành lạnh nói bởi vì ta chế tạo độc hại chết người thích người sở từ sâm ta tốt xấu cho ngươi sinh ba đứa hải tử sở từ sâm căng thẳng hàm dưới âm chầm ánh mắt nhìn về phía độc cô kiêu độc cô kiêu mở miệng hô năm trăm hai mươi bảy còn cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì hai chúng ta liên thủ nhanh lên giết nàng nói xong hắn trực tiếp từ trong túi móc ra một thanh súng lục giàn thanh giấu ở trong cửa tay áo ngươi từ phía sau tập kích ta ngăn lại con đường của nàng thẩm nhựa t ử kỳ của người đến sợ từ sâm đứng sau lưng thẩm n h ư ợ c kinh đ ộ c cô kêu thì đứng tại thẩm n h ư ợ c kinh trước người đ ộ c cô kêu đương nhiên biết sợ từ sâm không phải đến giết người sợ là không bỏ được hải tử mẫu thân tới cứu người a nhưng hắn chính là cố ý châm ngòi hai người quan hệ dạng n à y thẩm n h ư ợ c kinh đề phòng sau l ư n g sợ từ sâm hắn lại động thủ liền dễ dàng hơn quả nhiên thẩm n h ư ợ c kinh đối sợ từ sâm hô một câu đừng tới đây đem phía sau lưng để lại cho hắn đ ộ c cô kêu h í p mắt lại hưng phấn đem họng súng nhắm ngay nàng ngay tại hắn muốn nổ súng lúc sợ từ sâm đèn xe sáng lên đâm chúng hắn con mắt đ ộ c cô kêu dưới tình thế cấp bách một tay che kín con mắt tay kia nhanh chóng nổ súng phanh phanh hai tiếng đạn rơi vào mặt đất đánh hụt chờ hắn lại bình tĩnh lại đến liền phát hiện xe đã khởi động sợ từ sâm không biết lúc nào ngồi ở ghế lái bên trong hắn thổi còi một tiếng hô lên xe đ ộ c cô kêu không vội vã cướp ép thích hướng k i a sáng liền vòng quanh xe truy hướng thẩm n h ư ợ c kinh thẩm n h ư ợ c kinh làm sao lại lên xe giờ phút này ở trong mắt nàng sợ từ sâm cũng làm u ố n giết nàng mới đúng hắn chậm ung dung đi tới xe phía bên phải lúc liền thấy cửa xe trong nháy mắt đóng lại thẩm nhựa kinh lên xe xe bỗng nhiên lưu lại tiếp lấy li đ ộ c cô kiêu hắn lúc này mới ý thức được mình bị lựa g ạ t thẩm n h ư ợ c kinh từ đầu tới đôi u đều không có tin tưởng sở từ sâm sẽ giết nàng hai người phối hợp với diễn một tùng u kịch ed hit xe rất nhanh rời đi vân ra sở từ sâm mắt nhìn phía trước đ ố n g nhiên hỏi thăm ngươi cứ như vậy tin tưởng ta vừa mới dối loạn trong điện quan g hòa thạch nếu đổi lại là ai sợ đều sẽ tin tưởng đ ộ c cô kiêu kế ly dán thẩm n h ư ợ c kinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí thanh âm thản như nói ta tin tưởng không phải năm trăm hai mươi bảy ta tin tưởng chính là sở từ sâm Đã sở từ sâm tại biết nàng chế tạo số năm độc tố sau không có xuất thủ như vậy thì sẽ không lại xuất thủ hắn nhiều nhất là thờ ơ lạnh nhạt không can dự nàng cùng độc cô kiêu cựu hận sở từ sâm ngây n g ẩ n cả người hắn không nghĩ tới tại năm trăm mười tám trong lòng sở từ sâm cùng năm trăm hai mươi bảy là hai người hắn ngay tại xứng sở lúc thẩm nhược kinh lại nói đối với n g ư ơ i thích nhân chi chết ta rất xin lỗi đã chúng ta chú định không thể cùng một chỗ vậy sau này vẫn là không muốn gặp nhau lái xe sở từ sâm giờ phút này căng thẳng cái cảm hắn đột nhiên hỏi người mất trí nhớ rồi thẩm nhược kinh xứng sở không có a sở từ s ô n g trầm mặc thật lâu cuối cùng nói vậy ngươi vì cái gì không nhớ rõ người ta thích nhưng thật ra là ngươi thẩm nhược kinh ngộng cái gì ta điều tra đến năm đó trận kia bạo tạc bên trong ngươi chết bởi số năm thần kinh độc tố mới có thể đối ngươi thái độ đại biến xe lái đến đủ xa địa phương bỏ rơi sau lưng độc cỗ kiao sở từ s ô n g dừng xe ở ven đường mở ra xong tránh nhắc nhở sau lưng xe giờ phút này trên đường lớn cỗ xe không dứt đen đường d i ả i vào trong xe chiếu vào khuôn mặt nam nhân bên trên sở từ sâm chăm chú ánh mắt kiên định mà nói người ta thích vẫn luôn là ngươi năm trăm m ư ơ i tám t ấ u trương o n g tại r ư n Minh g b c trong tổ chức nàng mặc dù hoàn toàn chính xác đem độc cô kiêu cùng năm trăm hai mươi bảy cũng làm thành là bằng hữu nhưng đây chẳng qua là đồng bạn nàng chưa hề không có phát giác được vị này thiếu ra đối với mình có cái gì khác tình cảm a cho nên cái này sao có thể nàng nhữ mày lúc này sở từ sâm điện thoại di động vang lên hắn nhìn thoáng qua về sau lựa chọn nghe đối diện truyền đến độc cô kêu âm trầm thanh âm sở từ sâm ngươi nhất định phải giữ gìn nàng ngươi quên năm trăm mười tám tâm nguyện sao âm thanh nam nhân bén n ọ n tựa hồ bởi vì hắn đã nói xong đứng ngoài quan sát nhưng lại nhúng tay mà phẫn nộ sở từ sâm nhìn thẩm nhược kinh một chút trực tiếp cúp điện thoại điện thoại lại vang lên hắn dứt khoát cho điện thoại yên t i n h âm chuyện trọng yếu nhất trước mắt là cùng thẩm nhược kinh nói rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối hắn tiếng nói trầm giọng nói ta không rõ vì cái gì ta không nhớ rõ ngươi, ngươi cũng không nhớ rõ ta nhưng ta xác định trí nhớ của ta không có vấn đề năm trăm mười tám ta cho ngươi thổ lộ ngươi đáp ứng ta đáp ứng hắn rồi nàng đáp ứng cái gì rồi thẩm nhược kinh làm sao cũng nhớ không nổi đến lúc nào đáp ứng sợ từ sâm không có mất trí nhớ mình cũng không có mất trí nhớ như vậy đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngay tại suy nghĩ ở giữa tay bỗng nhiên bị sợ từ sâm nắm chặt nam nhân ấm áp đại thủ nắm chắc lòng bàn tay của nàng ánh mắt của hắn kiên định chấp nhất năm trăm mười tám năm đó ngươi đã không chết vì cái gì không liên hệ ta thẩm nhược kinh muốn đem mình tay rút ra nhưng nàng thoáng dùng sức Nam nhân liền ra thẩm ă n cường g độ. t n h ư ợ c kinh trong mắt thanh â m lạnh lùng nói sở tiên sinh ngươi trước buông tay không sở từ sâm ánh mắt sáng rực không ai có thể trải nghiệm hắn thời khắc này kinh hỉ loại kia mất mà được lại mừng rỡ để hắn cố chấp lại cố c h ấ p ta sẽ không còn thả ra ngươi tay thẩm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng ngươi tự trọng sở từ sâm lại nói kinh kinh ngươi ngay cả ta hải tử đều sinh càng thân thiết hơn sự tình chúng ta đều phát sinh qua giữa chúng ta còn có tự trọng cái từ này sao thẩm nhựa kinh thảo cậu nam nhân cầm nàng năm đó nói đến chắn nàng cảnh tượng này quen thuộc đơn giản khiến người ta cảm thấy hai người thay đổi nhân vật thẩm n h ư ợ c kinh r ỗ i ra một cái khác không có bị nắm chặt tay hung hăng tại trên cổ tay hắn cái nào đó h u y ệ t vị chỗ chọc lấy một chút sở từ sâm tay lập tức không có khí lực thẩm n h ư ợ c kinh thừa cơ rút tay về sở từ sâm còn muốn nắm chặt lúc thẩm n h ư ợ c kinh ánh mắt trong chớp nhoáng trở nên thanh lanh xuống tới sở tiên sinh ngươi lại động thủ động ước đừng trách ta không k h á c h khí sợ từ sâm thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem hắn ta không biết quá khứ xảy ra chuyện gì ta cũng không biết vì sao lại là hiện tại loại tình huống này nhưng là ta nói qua ngươi không phải hắn hắn nhỏ xưa cho xưa nay sẽ không ghét bỏ nàng. sẽ chỉ ôm thật chặt nàng nói cho nàng hết thảy đều sẽ quá khứ bình minh sắp đến nhưng cái kêu mang nàng đi ra h ắ t cám thời gian tốt đẹp sở t ử sâm không nhớ rõ thẩm nhược kinh xưa nay không là cái gì tính tính tốt người thân là các ngành nghề đại lão nàng có vốn để k ê u ngạo chưa hề đều là người khác cầu nàng làm việc những năm này nàng chỉ đối sở t ử sâm tha thứ cho nên đương sở t ử sâm không nhớ rõ nàng dùng sức đẩy ra nàng lúc nàng không tính toán với hắn nàng mang theo hải tử và o ở sở ra nội tâm đã từng nghĩ tới nếu hắn tiếp nhận nàng coi như thật nghĩ không ra đi qua như vậy bọn hắn có lẽ cũng có thể cùng một chỗ nhưng tất cả đây hết thảy đều dừng ở sở từ xâm đối nàng nói lời ác độc một khắc này ngươi không đáng được tha thứ câu nói này so trên thế giới bất luận cái gì tính sát thương vũ khí đều càng tổn thương nàng sở từ xâm phát giác được nàng kháng cự vội vàng giải thích kinh kinh trước đó ta nói qua tất cả hôn t r ư ớ n g lời nói đều là bởi vì ta cho là ngươi chết tại số năm thần kinh độc tố phía dưới ta nói còn chưa dứt lời thẩm nhược kinh bỗng nhiên nhìn về phía hắn vậy ngươi nhớ tới ta nói những cái kia quá khứ sao sở từ xâm xứng sở hắn lắc đầu thẩm nhược kinh lên đường tại ngươi không nghĩ lên trước đó chúng ta giữ một khoảng cách đi nàng thích chính là cái kêu mang nàng từ trong bóng tối đi ra sở từ sâm không phải trong tổ chức năm trăm hai mươi bảy hắn thích chính là trong tổ chức năm trăm m ư ơ i tám mà không phải nàng thẩm n h ư ợ c kinh nàng không muốn lại đơn phương nỗ lực thực tình lại bị hắn trả đạp dẫm đạp mấy ngày nay thẩm n h ư ợ c kinh một mực không có biểu hiện ra thương tâm bộ dáng coi như ngay cả sở thiên giã đều cảm nhận được nàng xa suốt có ít người không vui sẽ khóc xe náo mà nàng không vui sẽ chỉ t r ờ mặc có mấy lời không nói không có nghĩa là nàng không có qua nếu giữa hai người còn có hiểu lầm còn có không giải được khúc mắt sở từ sâm có phải hay không lại có thể lại tùy ý đẩy ra nàng cho nên tại tất cả mọi chuyện không có bị làm rõ ràng trước đó nàng sẽ không lại nỗ lực thực tình sở từ sâm động miệng hắn hơi hà ra muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào ngay tại hắn do dự thời điểm thẩm nhược kinh nói tiễn ta về nhà nhà đi ta buồn ngủ nữ nhân trên người kháng cự cùng khoảng cách để sở từ sâm tâm tượng là bị hung hăng nắm chặt bị đè nén lợi hại hắn nghĩ tới nàng lui lại một bước dáng vẻ nghĩ đến nàng đang nghe chính mình nói ra loại kia ngoan thoại về sau dần dần xa lánh thất ảnh sở từ sâm đ ỗ n g nhiên có chút hoảng thẩm nhược kinh có thể hay không, không tha thứ hắn hắn không muốn cứ như vậy cùng nàng tiết ra nhưng lại sợ cường thế tới gần sẽ để cho nàng đem mình đẩy đến càng xa s ợ từ sâm suy tư một lát sau cuối cùng vẫn là khởi động xe đường c ũ trở về trên đường hắn ôm hy vọng cuối cùng nói ra ngươi không muốn bại lộ thân phận độc cô kêu sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi ta phái người đến bảo hộ ngươi lời này vừa r ứ t dưới liền nghe đến thẩm nhược kinh nói ra không cần đã xử lý s ợ từ sâm kinh ngạc nhìn về phía nàng xử lý ừng thẩm nhược kinh khí định thần nhà nói ta vừa mới báo cảnh sát độc cô kêu phạm pháp cầm súng hoa quốc sau đó bắt giữ lệnh sở từ sâm chạy ký lục nghi vừa vặn ghi lại hắn nổ súng toàn bộ quá trình thẩm nhược kinh vừa mới đem chứng cứ phát cho thôi đội thôi đội lập tức an b à i người quá khứ điều tra lấy chứng hiện tại đã tại tân thành bắt đầu bắt hắn độc cô kêu không có khả năng phối hợp trong nước kiểm tra cho nên hắn chú định không thể lại lớn trường cờ c h ố n g xuất hiện hoặc là s á m xịt rời đi hoặc là giống một con chuột giống như sống ở dưới mặt đất sở từ sâm gật đầu chẳng qua là cảm thấy chỗ này lý thủ pháp làm sao có chút quen thuộc vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến nữ nhân nhàn nhạt nói một câu theo ngươi học sở từ sâm trong xe khôi phục kiên tĩnh c h ha. giữa hai người sự tình đều không có làm rõ ràng nàng không có khả năng cứ như vậy tha thứ sở từ sâm tổn thương sau đó phải đến phiên sở tổng truy vợ hỏa táng trả rồi hôm nay thiếu đi một cảng ngày mai bổ thứ lỗi t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi nàng không nhớ rõ hắn nguyên nhân thẩm n h ư ợ c kinh s ư ớ n g sở s ở từ sâm ánh mắt trầm thấp do hỏi sáu năm trước ngày mùng ngày một tháng mười một hạ lô lên ngày ấy ngươi có phải hay không đi h ẳ n nghỉ quá ba thẩm n h ư ợ c kinh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái không tệ s ở từ sâm nhìn xem nàng ngươi có biết hay không ngày đó là ngày gì thẩm n h ư ợ c kinh mấy môi n ư n g lông mày không hiểu không biết ta chỉ biết là là có người hẹn ta quá khứ kết quả đủa người ta sợ từ sâm hít sâu một hơi là ta hại ngươi thẩm nhựa kinh sở từ sâm nhìn xem nàng mang trên mặt c ư ờ i khổ ta lưu lại cho ngươi tờ giấy hẹn ngươi tại hạn n h ỉ quán b a gặp mặt thẩm n h ự c kinh nàng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này nàng ngưng lông mày trầm tư một lát sau ngày đó tình cảnh trong đầu hiện lên nàng tiến vào trong tổ chức thấy được một tờ giấy hẹn nàng tại hạn n h ỉ quán b a gặp mặt nói có chuyện rất trọng yếu muốn cho nàng nói nàng lấy năm trăm mười tám thân phận đi đương nhiên sẽ mang theo mặt nạ nàng đi lại không nhìn thấy hẹn n à người n g ngược lại tại trong quán b a thấy được nhỏ sữa chó sở từ sâm đoạn thời gian kia sở từ sâm tại ép nước đi công tác nàng là biết đến mà lại hai người bọn họ đã bắt đầu yêu đương nàng trực tiếp hướng phía hắn đi qua ngồi ở bên cạnh hắn liền phát hiện sở từ sâm ánh mắt t r ố n tránh có chút không dám cùng nàng nhìn thẳng mà lại nhỏ sữa mặt chó s ắ c đỏ bừng giống như là uống nhiều quá nàng nhữ mày hỏi thăm ngươi ở chỗ này làm gì nhỏ sữa chó sở từ sâm hơi xứng sở ngươi biết ta là ai đương nhiên thầm nhược kinh cảm thấy hắn b u ồ n c ư ờ i tưởng rằng mình mang lấy mặt nạ hắn không nhận ra được thế là túi đầu tiến đến bên thai của ta nha thanh đạo n ư ớ khí để sở từ sâm hơi xứng sở tiếp lấy hắn vui vẻ nói ngươi có thể tháo mặt nạ xuống sao bạn trai, thẩm nhược kinh đẻ ép ép b ở vai của hắn nghĩ đến là trong tổ chức người gọi nàng tới sợ bị người nhìn đến nàng hạ giọng nói ra hiện tại không thể sợ từ sâm muốn nói lại thôi lúc thẩm nhược kinh nói nơi này rất nguy hiểm ngươi lập tức rời đi đón lấy nàng đứng lên giả bộ không biết hướng bên cạnh đi qua muốn đi tìm gọi nàng đến trong tổ chức người đến tột cùng là ai đáng tiếc là một đêm kia nàng đều không có đ ủ ợ phải cái này khiến nàng bởi vậy càng thêm cảnh giác sợ thân phận bại lộ lúc này nhớ tới lúc ấy cảm thấy nhỏ sữa chó xuất hiện ở nơi đó là trùng hợp ngoài ý mớn dù sao về sau cũng chưa từng xảy ra cái gì chẳng lẽ nói ngươi à n có chút một q tại nói t đến g g quán rượu. n Là đây sở từ sâm sắc mặt càng đỏ chút trong mắt lại mang tới một vòng hoài niệm cùng dấu ở đấy lòng thâm tình ngươi nói t a trai sau ta là bạn trai ngươi. Về sau ta để ngươi cũng t Về để h á o m ặ t n ạ xuống, c h ú n g t a đều kinh g â nàng d đến tương g đối, hợp hạ sợ từ sâm nhìn xem sắc mặt của nàng nhưng dần dần đổi sắc mặt cho nên giữa ngươi và ta ký ức lại xuất hiện sai lầm đúng không đây cũng là ngươi không nhớ rõ ta cho ngươi thổ lộ nguyên nhân thẩm n h ư ợ c kinh căng thẳng cái c ằ m sắc mặt nghiêm túc gật đầu nàng không nói gì thêm sở từ sâm liền đoán được chuyện ngọn n g mờn hắn bỗng nhiên nắm lấy n ắ m đấm có chút khẩn trương hỏi thăm khi đó ngươi liền cùng bạn trai ngươi sở từ sâm ở cùng một chỗ thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem hắn nhẹ gật đầu sở từ sâm lập tức cảm giác trong tim cứng lên vừa mới chỉ là suy đoán mình tìm được nguyên nhân thật là chính nguyên nhân đặt ở trước mắt về sau hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được trong lúc nhất thời nói không ra lời cho nên hắn tỉ mỉ chuẩn bị tỏ tình ở trong mắt nàng đều chẳng qua là cùng bạn trai nhỏ trò đùa mà hắn những năm gần đây đem chuyện này đó nhớ tới một lần lại một lần. nhưng đến đầu đến ngày đó đều chẳng qua là chuyện tiếu lâm hắn nhìn xem thẩm nhựa kinh đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến lúc ấy mình vừa về nước thẩm nhựa kinh đi tìm hắn lúc hắn đối nàng xa lạ s á t mặt thời điểm đó nàng phải chăng cũng như lúc này mình lòng tràn đầy vui vẻ lại đón đầu dội tới một chậu nước lạnh thẩm nhựa kinh nhìn xem sợ từ sâm gặp hắn trầm m ặ t không nói s á t mặt trắng bệnh cuối cùng tân sinh không đành lòng thở dài thật xin lỗi ba chữ này lại làm cho sợ từ sâm đấy lòng luộc uống dưới tình huống nào mới cần nói thật xin lỗi hắn tiếng nói khàn khàn nói chúng ta chỉ là không biết vì sao lại dặn này ta nhất định sẽ tra rõ ràng n h ữ này ngươi không cần nói xin lỗi với ta vô luận ngươi là thẩm lược kinh hay là năm trăm mười tám vô luận ta là sở từ sâm hay là năm trăm hai mươi bảy chúng ta vẫn luôn là chúng ta câu nói sau cùng kia sở từ sâm nói xong trong lòng đều hiện lên một trận bối rối năm trăm mười tám là thẩm lược kinh dù là hai người tại trong quán b a gặp mặt ký ức là sai hoặc là nói người khác nhau nhìn vấn đề góc độ khác biệt đưa đến sai lầm nhưng nàng chính là năm trăm mười tám là người hẳn yêu sâu đậm điểm này chưa bao giờ thay đổi nhưng không có những cái kia cùng nàng kết giao ký ức mình thật là người nàng muốn tìm sao sở từ sâm s ế t chặt năm đấm thẩm n h ư ợ c kinh tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng nàng nhìn xem nam nhân rõ ràng cao lớn nhưng lại bất lực thân sắc đến cùng vẫn là không có lại nói ngoan thoại nàng đối sở từ sâm nhẹ gật đầu t a đi vào trước nàng quay người hướng vân ra đi nữ hải thân hình đơn bạc sở từ sâm đ ỗ n g nhiên lại gọi lại nàng kinh kinh thẩm n h ư ợ c kinh quay đầu sở từ sâm mí môi hai người khoảng cách có chút xa hắn vẫn là tâm hoảng ý loạn nói ra bất kể như thế nào chúng ta bây giờ có ba đứa hải tử người phải chịu trách nhiệm thẩm nhựa kinh đối với hắn p h t phất tay quay người tiến vào vân gia đại môn bỗng nhiên p h t g á c được cái gì thẩm nhược kinh ngẩng đầu đi phía trái nhìn n g h i ê n đi cách đó không xa ôn ngữ nghi đứng ở nơi đó đang đánh điện thoại đối nàng nhẹ gật đầu thẩm nhược kinh cũng gật đầu liền tiến vào gian phòng đợi nàng vào cửa về sau ôn ngữ nghi lúc này mới tiếp tục đối trong điện thoại người đối diện nói ra mẹ ta vừa nhìn thấy thẩm nhược kinh hải t ử phụ thân hắn ở ngoài cửa dây dưa thẩm nhược kinh còn nói cái gì muốn để thẩm nhược kinh đối với hắn phụ trách khẳng định là nhận vân ra môn thân này không muốn hải từ ba ba đi cũng không biết đối phương là ai điện thoại đối diện liền vang lên ôn ngữ n h i mẫu thân thanh n m bọn hắn bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy t h ẩ m thiên huệ cũng liền gả mười tám tuyến tiểu minh tinh nàng xuất thân càng kém có thể là người nào những người này ngươi cũng không đáng để lo để ngươi tại tân thành vân gia là vì ngươi cả đời đại sự đúng ta vừa nghe nói sở phu nhân xuất phát muốn tới tân thành làm khách để vân phu nhân dọn dẹp phòng ở đâu hải t h a n h sở ra vậy nhưng so vân gia càng tốt hơn nghe nói người thừa kế của bọn hắn sở từ sâm trở về hắn vẫn còn độc thân ngươi phải bắt được cơ hội này ta đem hắn ảnh chụp phát cho ngươi nếu như hắn cũng tới ngươi nhất định phải chú ý nói lời này hẹ chặt bên trên ôn mâu đem ảnh chụp phát tới ôn ngữ nghi thuận miệng nói chuyện nghiên kỷ lớn như vậy còn độc thân sẽ không phải dáng dấp vớ v à vớ vẩn a vừa dứt lời liền thấy trên tấm ảnh thân ảnh ôn ngữ nghi hơi xứng sở làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu nàng vô ý thức hướng ngoài cửa nhìn lại t ấ u chương s o n g hai trăm ba mươi hai chương hai trăm ba mươi mốt cầu thân vân ra ngoài cửa sắt tia sáng lở mở đứng đấy một thân ảnh đạo thân ảnh k i a chậm chạp không hề rời đi tựa hồ đang chờ thẩm nhược kinh quay đầu ôn n ữ nghi cúi đầu lại nhìn một chút trong tay trên tấm ảnh phía trên là lúc trước tài chính và kinh tế k i n h đập tới sân bay chiếu dù là về sau cái này báo cáo tin tức bị xóa bỏ nhưng có tâm người vẫn là đao loạn ảnh trụ bảo tồn lại trên tấm ảnh nam nhân anh tuấn tiêu sái bị lực vô tận phía ngoài đạo thân ảnh kia lại có vẻ có chút cô đơn ôn ngữ nghi bật cười nàng làm sao lại cảm thấy ngoài cửa cái kia đạo mơ hồ nam nhân thân ảnh cùng trên tấm ảnh thân ảnh có chút tương tự đâu ngoài cửa ánh đèn lờ mờ nàng thấy không rõ lắm khuôn mặt nam nhân nhưng cho dù là thân hình lại tương tự nam nhân kia làm sao có thể cùng sợ từ sâm so sánh ôn ngữ nghi bịu môi k i n h thường trong điện thoại di động liền truy So、tiền. Tiền n h ôn, ôn ngữ nghi hít mắt mẹ ta cùng nam ấn ca ca là lưỡng tình thương duyệt ôn mẫu trực tiếp đánh gánh nàng ta đem ngươi đưa đến vân thông ra chính là vì tìm thân phận địa vị cao hơn người trước kia tại tân thành không có người lại so với tiền nam ấn tốt hơn ta mới ngầm cho phép ngươi nhưng hắn đến bây giờ liền lùi lại cưới đều không giải quyết được nam nhân như vậy muốn tới làm gì ngươi thanh tỉnh điểm đi ôn ngữ nghi lúc này mới bị môi nói biết nói xong nàng lại nhịn không được hỏi một câu mẹ thẩm thiên huệ trở về thật đối với chúng ta không có ảnh hưởng sao thuộc về b a ngoại cổ phần năm đó cho ngài k i a một bộ phận sẽ không đều muốn trả lại a đối diện cười lạnh một tiếng nàng tốt nhất tức thời ở hai ngày rời đi nếu quả như thật cùng ta muốn cổ phần ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị ở sau ôn n ữ nghi lúc này mới châm tính lại vân vi là vân gia tôn quý nhất tiểu thư danh tiếng lại bị nàng để lại cái này thẩm n h ư ợ c kinh g i á n g dấp quá chắc nhãn nàng lo lắng thẩm n h ư ợ c kinh từ bỏ cha đứa bé chính là vì tìm tốt hơn ngày thứ hai thẩm n h ư ợ c kinh mang theo hai đứa bé xuống lầu hôm qua thẩm thiên huệ tới thời điểm nói là ở tạm một đêm mẫu thân không quá muốn cùng vân gia có cái gì liên lụy nhưng khi nàng đi xuống lầu liền thấy vân phu nhân cùng thẩm thiên huệ tay trong tay hai người cười cười nói nói. thẩm thiên huệ đối nàng nói ra sáng sớm liền để cha ngươi ngồi đoàn làm phim xe đi quay phim chúng ta lại nhiều ở vài ngày thẩm nhựa kinh hỏi thăm vì cái gì v â nàng Phu Nhân cười nói n cười ra, o có h như i cái ề u vậy vì ì mình Vậy nhà mình ở còn muốn hỏi ở tại sao kinh h ô n n g g ư ơ c ù g a đứa i bé c ũ ngạc chớ gấp lấy đi, chúng lực nhà, thẩm kinh.、Nàng、kinh gấp người Nàng g lấy là đi, đều n ta một nhìn về phía thẩm thiên huệ chỉ thấy mẫu thân nhẹ gật đầu hiển nhiên rất đồng ý vân phu nhân mẫu thân đột nhiên cải biến ý nghĩ rất nhanh nàng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra tổ mẫu muốn tới quá tốt rồi s ở thiên giã hưng phấn kêu một tiếng mới một ngày không thấy ta liền muốn nàng s ở tự hung hăng đâm tùng hắn tâm tư ngươi là nghĩ tổ mẫu túi tiền đi hai nhỏ chỉ cùng vân phu、U、nhân lúc nói chuyện thẩm nhược kinh giống như cười mà không phải cười nhìn thẩm thiên huệ một chút c h ắ c không được mẫu thân bỗng nhiên lựa chọn lưu lại nguyên lai、like、là dự định cùng sở phu、U、nhân cùng một chỗ lại t á c hợp nàng cùng sở tử sâm thẩm thiên huệ ho khan một tiếng đ ô i nàng lấy lòng cười một tiếng thẩm nhược kinh ngược lại là không có gì sở phu、U、nhân cùng thẩm thiên huệ hai người đều là có t r ư ờ n g mực người sẽ không chơi xấu để nàng nhất định phải tiếp nhận sở tử sâm coi như là tân thành mấy ngày bơi đi thẩm nhược kinh mang hai nhỏ chỉ ăn bữa sáng về sau vôn bực ngắn ngẩm ngồi ở trên ghê salon uống trà nghe thẩm thiên huệ vân phu、U、nhân vân vi ba người nói chuyện nàng túi t h ấ p đầu cầm điện thoại cùng vinh dung phát hoại trát hỏi thăm tình huống của nàng vinh dung hồi phục mọi chuyện đều tốt thẩm nhược kinh lúc này mới yên tâm vinh dung mặc dù vừa ra ngục nhưng nàng chưa hề đều không phải là mềm yếu thố thiên hoa nếu không năm đó cũng sẽ không giết nhiều người như vậy nàng suy tư lúc nơi cửa truyền đến thanh â m của quảng già phu nhân tiền phu nhân cùng tiền tiên sinh tới thầm thiên huệ lập tức đứng lên ngươi có khách vậy ta lên trước lâu vân phu nhân vội vàng đỡ tay của nàng tiền ra là nhỏ hơi vị hôn phu nhà mỗi mọi, mọi ngươi đ ư n g đi đều là người một nhà thầm thiên huệ lập tức cười nguyên lai nhỏ hơi định người ta vậy ta nhìn xem là nhà nào thanh niên t à i tuấn thầm nhược kinh lại chú ý tới nhấc lên đối phương lúc vân phu nhân trên mặt t r ợ t lóe lên xa suốt lại đi nhìn vân vi nàng không có chút nào yêu đương thiếu nữ thẻ t h ù n g ngược lại sắc mặt nặng nề không biết đang suy nghĩ gì không bao lâu một cái trung niên phụ nữ mang theo một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi nam nhân trẻ tuổi đi đến tiền phu nhân một mặt k h ô n khéo dạng sau khi vào phòng chưa từng nói trước lời, vân phu nhân chúng ta lại tới thuốc cười á cái này đều lần thứ ba a hôm nay ngự nhưng nhất định phải cùng ta định ra ngày a cùng ở sau lưng nàng tuổi trẻ nam nhân tướng mạo xuất khí nhìn xem liền một bộ cao cao tại thượng xem thường người bộ dáng giờ phút này càng là một mặt bất mãn vào cửa bước nhỏ trường vân vi một chút tiền phu nhân liền nói ra mới mấy ngày không gặp ngươi liền muốn nhỏ hơi rồi vậy các ngươi thanh niên ra ngoài tùy tiện tâm sự đi ta cùng vân phu nhân trò chuyện các ngươi trung thân đại sự cơ hội là lời này vừa dứt dưới trên lầu đ ố n g nhiên chuyển đến đàn vi ô lông thanh âm t h i ê n nam ấn lập tức nhãn tình sáng lên khẳng định là ngữ nghi c ù n g vân dịch hành lại tại luyện đàn ta đi trên lầu nhìn xem nói xong dẫn đầu lên lầu hiện nhiên đối vân ra rất quen thuộc vân vi sắc mặt trong chớp nhoáng trở nên trầm hơn xuống tới cười lạnh một tiếng nhịn không được đối thẩm nhược kinh nôn h ọ g bét nói nàng luyện đàn thật là biết tuyển thời gian vân phu nhân cũng nhìn về phía tiền phu nhân bất mãn nói tiền phu nhân không phải đến đính hôn kỳ là đến xem nghe đàn à. tiền phu nhân xấu hổ cười một tiếng biết là con trai mình thất lễ nàng lập tức nói ra nam ấn còn nhỏ đâu tâm tính không chừng thích náo nhiệt bất quá ngươi yên tâm vân vi mới là chúng ta tiển ra nhận định con ơn dâu nói xong lại trực tiếp nhìn về phía vân vi tiền phu nhân ánh mắt lấp lóe nhỏ hơi à nói đến ngươi đừng luôn luôn tấm lấy khuôn mặt ngươi cũng học người ta ôn tiểu thư đối với người nào đều là ấm ôn nu nu ai nhìn xem không t h í c h à. vân vi siết chặt n ằ m đấm tiền phu nhân lại nói ra nam ấn hắn đã thích xem người khác kéo đàn vi ô lông ngươi cũng có thể h ọ i c à, nữ h à i tử kéo đàn vi ô lông cũng là rất đẹp nam k h á c ở trong nhà thường xuyên nói ôn tiểu thư kéo đàn vi ô lông dáng vẻ rất yêu nhã ôn tiểu thư liền ở tại vân gia nàng lại ưu tú như vậy ngươi cùng với nàng thường xuyên mời dạy thỉnh giáo vân vi cùng vân phu nhân đều tức đến biến sắc rõ ràng là tiền nam ấn làm việc quá phận nói thế nào nói, nói gần nói xa đều đang nói là bởi vì vân vi không đủ ưu tú tiền nam ấn mới nhìn không lên nàng đáng tiếc vân phu nhân bất thiện tranh luận trong lúc nhất thời khí nói không ra lời thiền phu nhân chiếm cứ thượng p h ò n g k h o e môi liền lộ ra một vòng cười thẩm nhược kinh chơi điện thoại di động động tác dừng lại a a lúc đầu coi là ban đêm có thể viết hai trường kết quả một chương viết đến bây giờ không thể lại viết nếu không lại mất ngủ hôm qua thiếu kia canh một ta ngày mai bổ đi ồ ồ ồ thật có lỗi yên tâm nhất định sẽ bổ tấu chương xong hai trăm ba mươi ba